chương chín mươi chín phát hiện hư hư thực thực kẻ cướp chiếc xe canh ba cầu toàn đặt chương chín mươi chín phát hiện hư hư thực thực kẻ cướp chiếc xe canh ba cầu toàn đặt nếu không ngày mai ta cùng đi với người đi triệu n u tại trầm mặc một hồi sau đó mới nhìn tôn cẩn do xét tính mở miệng hỏi rồi một tiếng đi công sai tạm thời phòng chỉ huy điều này thật sự là quá nguy hiểm bất quá nhìn tôn cẩn ý tứ là đã làm ra quyết định nhất định sẽ đi triệu n u biết mình khẳng định không khuyên được tôn cẩn đã như vậy vậy liền cùng tôn cẩn cùng đi cùng đi mà nói ít nhất khoảng cách với nhau còn có một cái phối hợp Các n g ư ơ i ngày mai muốn đi đâu triệu nu thanh n m mới vừa rồi không nhỏ đưa tới đang đang xem tv chu thánh ba người bọn họ sự chú ý chu thánh đứng dậy nhìn thấy tôn cẩn cùng triệu nu hiếu kỳ hỏi một tiếng triệu nu nghe chu thánh đặt câu hỏi cũng không có mở miệng đây là tôn cẩn làm ra quyết định có nên nói cho biết hay không chu thánh bọn hắn triệu nu đem quyền quyết định giao cho tôn cẩn tôn cẩn vốn là cũng không có ý định gạt bọn hắn cho nên hiện tại nếu chu thánh mở miệng đặt câu hỏi kia tôn cẩn cũng chỉ nói thật mà tôn cẩn lời kia vừa thốt ra chu thánh ba người bọn họ đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ thậm chí bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không lão đại ngươi nói ngươi muốn đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời chu thánh trận to hai mắt nhìn thấy tôn cẩn có chút khó tin hỏi một tiếng đây là đi tự chui đầu vào lưới a một ư ơ i năm tại đám công sai toàn thành lùng bắt bọn hắn thời điểm tôn cẩn lại suy nghĩ đi tạm thời phòng chỉ huy an lắp máy nghe lén cùng ca mê ra ý tưởng này có phải hay không có chú không l i ề u một phen không có cách nào để thăng chúng ta tỷ số thắng trận diễn tập này ta nghĩ thắng tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn thấy mấy người bình tĩnh mở miệng một câu ta nghĩ thắng nói tới nhẹ như mây gió bất quá chính là dị thường kiên quyết đúng là đây đối với mỗi một trận diễn tập tôn cẩn đều so sánh bất luận người nào nhớ thắng dù sao chỉ cần thắng hạ diễn tập tôn cẩn liền có thể thu được hệ thống cực kỳ phần thường phong phú trận diễn tập này độ khó so sánh trước hai trận diễn tập càng lớn hơn lấy được tưởng thưởng sẽ càng thêm phong phú thắng lợi đối với tôn cẩn mà nói cũng là trọng yếu hơn nhưng mà lão đại người đi bộ chỉ huy tạm thời đây hiểm bốc không khỏi cũng quá lớn đi trực tiếp đi người ta công sai đại bản doanh đây hoàn toàn chính là chủ động đưa tới cửa a chu thánh cao mày mở miệng nói thật chu thánh cũng rất muốn thắng dù sao trước diễn tập bọn h ắ n vân đài thành phố văn phòng tỉnh thua mất diễn tập hiện tại là giống nhau kẻ cấp đội hình vì giúp mình văn phòng tỉnh vãn hồi một chút mặt u ũ i bất kể như thế nào đều không thể để cho tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh thắng hạ diễn tập nhưng mà cũng không thể vì thắng sẽ để cho tôn c ẩ n bốc lên nguy hiểm như vậy a bởi vì tôn cần nếu như tại công sai tạm thời phòng chỉ huy bị bắt còn lại bốn người bọn họ hoàn toàn không làm nên chuyện khi đó trận diễn tập này bọn hắn kẻ cướp có thể liền không có bao nhiêu cơ hội nếu không dặn g này lão đại ngươi đem máy nghe lén cùng ca mê ra cho ta ta đi công sai bộ chỉ huy tạm thời thử xem dù sao chúng ta kẻ cấp đội coi như là ít đi ta cũng không hề có ảnh hưởng quá lớn tôn cẩn còn chưa mở lời đáp lại chu thánh lại nhanh chóng mở miệng ngược lại mình đối với trận diễn tập này kẻ cướp thắng bại ảnh hưởng không lớn ngược lại là hoàn toàn có thể đi thử một chút các ngươi ai đi đều là hưởng công chuyện này chỉ có thể ta đi làm tôn cẩn bình tĩnh đáp lại một tiếng hắn bây giờ có được công sai khí chất đóng vai kỹ năng khí thế che giấu kỹ năng hoàn toàn có cơ hội tại công sai tạm thời phòng chỉ huy phụ cận đi bộ một vòng còn không bị người chú ý tới cũng chính bởi vì có hai cái này kỹ năng tôn cẩn mới tính toán mạo hiểm thử một lần nhưng nếu như đội thành chu thánh đi vào đoán chừng còn chưa tới tại công sai tạm thời phòng chỉ huy gần cũng sẽ bị phát hiện có thể nhưng mà chu thánh đang còn muốn nói chút gì bất quá lời còn chưa thốt ra miệng liền bị tôn cẩn giơ tay lên đánh gãy yên tâm ta nếu đã biết làm ra quyết định như vậy vậy liền chứng minh ta chắc chắn các ngươi ngày mai liền cẩn thận ở khách sạn bên trong đợi là được ai cũng không cần cùng ta cùng đi bởi vì các ngươi căn bản không giút được gì chỉ có thể kéo ta chân sau tôn cần bình tĩnh mở miệng thái độ đã phi thường kiên quyết chu thánh bọn hắn nhìn thấy tôn cẩn dạng này kiên quyết thái độ tự nhiên cũng không tiện nói thêm gì nữa dù sao bọn hắn đã sớm có nói trước đang diễn tập bên trong bọn hắn chỉ cần vô điều kiện tuân theo tôn cẩn an bài cùng điều phái là được triệu nhu đứng tại tôn cẩn bên người nhìn về phía tôn cẩn trong cặp mắt tràn đầy lo lắng t h ầ n sắc bất quá nàng cũng không có mở miệng nữa nếu tôn cẩn đều đã nói như vậy nàng có thể làm cũng chỉ là ngoan ngoan dựa theo tôn cẩn nói đi làm tạm thời phòng chỉ huy tại mấy cái nhân viên kỹ thuật không ngừng dưới sự n cuối cùng cũng phong tỏa hiểm nghi chiếc xe cuối cùng biến mất tại trong theo dõi địa điểm mà c h ỗ đó khoảng cách tôn cần lúc trước bọn họ mơn phòng hoàng nguyên khách sạn suối nước nóng cũng chỉ một km h o ả n g khoảng cách điều này cũng làm cho để cho tổng đội trưởng càng thêm tin chắc đây rất có thể chính là kẻ c ư ớ p chiếc xe siêu bộ tiểu đội đội a nghe thấy mời về ứng tổng đội trưởng nhanh chóng cầm lên trong tay bộ đàm gọi kia chính đ a n g hoàng nguyên khách sạn suối nước nóng phụ cận kiểm soát tổng đội trưởng siêu bộ tiểu đội đội a nhận được mời nói bộ đàm bên trong rất nhanh sẽ vang lên chi đội trưởng đáp lại thanh âm chúng ta thông qua khang gia đại đạo phụ cận ca mạ g i t giám sát phát hiện hư hư thực thực kẻ cướp nơi đổi ngồi chiếc xe chiếc xe từ khang ra đại đạo lái về phía khu tây thành cuối cùng tan biến tại khoa học kỹ thuật giao lộ bên cạnh biển nguyên khách sạn hầm đầu xe lối vào thỉnh sư bộ tiểu đội a đối lập tức đi tới kiểm soát hiếm nghi chiếc xe bảng số xe là trung a tám nghìn bảy chiếc xe là m à u xám bảy tòa xe cứu thương tổng đội trưởng nhanh chóng mở miệng hướng về tri đội trưởng hạ chỉ thị tại tổng đội trưởng xem ra chiếc xe này c ò n là kẻ cướp xe cộ có khả năng vô cùng lớn khả năng này là đám công sai kết thúc trận diễn tập này cơ hội nếu không phải là bởi vì mình bây giờ cách quá xa tổng đội trưởng đều hận không được tự mình tham dự vào trong khi hành động đi siêu bộ tiểu đội đội ai nhận được bộ đ à m bên trong cũng là chuyền đến tri đội trưởng âm thanh kích động tổng đội trưởng cầm trong tay bộ đàm đứng đang khống chế chiếc bên cạnh một đôi mắt nhìn chằm chằm trên màn hình một chiếc k i a hiểm nghi chiếc xe biến mất địa phương hắn lúc này không nhịn được hít một hơi khí lạnh ở trong lòng cầu nguyện tri đội trưởng bên kia có thể nhất định phải giành được một chút đột phá tính tiến thiện nào ngờ tổng đội trưởng bây giờ phương hướng đã triệt để sai mà đang điều tra phương hướng phát sinh sai lầm như vậy sau đó kia nhất định là một bước sai từng bước sa c h à o bộ tiểu đội tri đội trưởng tại nhận được tổng đội trưởng tin tức sau đó cũng là vội vàng đem bộ đ á m thu cất toàn thể đội viên mau lên xe hiện tại chúng ta phát hiện hiểm nghi chiếc xe tri chi đội trưởng hướng về phía vừa mới chuẩn bị đi bên cạnh trong tiểu khu biết tình huống một đám đội viên mở miệng toàn bộ đội viên cũng là không dám thờ ơ đổi vội vàng đi theo tri đội trưởng trở lại bọn hắn ngừng ở bãi đầu xe trong xe cảnh sát tần lộ lộ cũng chuyên viên quay phim ngay vậy cũng là vội vàng chạy chậm đuổi theo trở lên xe nhếp ảnh ra điều chỉnh máy quay phim nhắm ngay tần lộ lộ chuẩn bị để cho tần lộ, lộ giải nói một chút hiện tại đám công sai đột phá tính tiến thiện Chào mọi nếu g ư ờ i ta như g c tạm thời phòng chỉ huy phát hiện chiếc xe thật là kẻ cướp chiếc xe thì đám công sai rất có thể tại hôm nay buổi tối liền kết thúc trận diễn tập này cuối cùng kết quả làm sao để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tận lộ lộ mức độ chọn vẻ mặt của mình mặt lộ vẻ c h ứ c nghiệp cười mịn nhanh chóng giải nói một lần tình huống bây giờ dù sao tình huống này thật sự là quá đột nhiên truyền trực tiếp giữa bên trong rất nhiều quần chúng đoán chừng đều còn chưa phản ứng kịp liền thấy đám công sai mau lên xe cho nên giải nói một chút tình huống hiện trường vẫn là phi thường tất yếu đám công sai rốt cuộc có chút tiến triển sao phát hiện tôn cần bọn hắn đổi ngồi chiếc xe xem ra tôn cần bọn họ là để lộ tình huống không quá là con a lời nói hiện tại tôn cần có thể hay không ngủ rất an bình căn bản cũng không có phản ứng kịp đã để lộ rất có thể xem ra trận diễn tập này có sớm kết thúc điểm báo a cho tới bây giờ diễn tập đã tiến hành chừng tám giờ thời gian tôn cẩn đã chống đỡ quá lâu rồi ngay từ đầu còn có một đám người nói tôn cẩn chỉ có thể chống đỡ hai giờ đây trên lầu mấy vị lỗ thai tốt giống như không thái quá q u a n a người ta chỉ nói là phát hiện hư hư thực thực kẻ cướp chiếc xe các ngươi đã xác định như vậy tôn cẩn muốn bị bắt đúng vậy nói không chừng đó cũng không phải là tôn cẩn xe đâu của bọn hắn ta cũng là say phía trên đám người này là chỉ đến tôn cẩn nhanh chóng bị bắt đâu các ngươi không muốn xem truyền trực tiếp còn có người tới đây có thể hay không thiếu so tài một chút đây cặn b ạ truyền trực tiếp có gì để nhìn ta chỉ hy vọng tôn cần bị nhanh chóng bắt lại vừa vặn tỏa t ỏ a h ắ n n g vệ khí trên lầu là đen phấn thật sự n n cho người không muốn xem thì ngươi rời khỏi truyền trực tiếp giữa một mực tại tại đây kỳ kỳ vai vai thanh tú chỉ số a i q u y đâu. a mọi người không muốn cùng loại này ngu ngốc bực bội không cần thiết cảm giác tôn cẩn lần này xa lưới có khả năng không nhỏ mặc dù nói chính là hư hư thực thực, bất quá đám công sai khẳng định không nhỏ nắm bắt chỉ hy vọng tôn cần có thể chống đỡ đi trận diễn tập này ta nhưng là muốn phải nhìn nhiều hai ngày đây giống như trên truyền trực tiếp giữa bên trong rèn vô cùng hòa bạo tuy rằng tần lộ lộ đang giải thích thời điểm cách nói vẫn là hư hư thực thực kẻ cướp chiếc xe bất quá có rất nhiều quần chúng đã cho rằng kia rất có thể chính là tôn c ẩ n xe của bọn họ tựa hồ tôn cẩn thật bởi vì tính sai lộ ra chân tướng tại đám khán giả trong mắt đám công sai bây giờ phần thắng đã là vô cùng lớn đ ts canh ba đưa lên bởi vì hôm nay muốn xây dựng nội dung cốt truyện cho nên viết có chút trưởng chương hồi trễ rồi một ít xin lỗi nhìn không giới phát họa bản tiểu t u y ế t tỉnh đao loạt tiểu thuyết áp chương một trăm hy vọng vỡ vụn thôn ca chưa bao giờ làm thêm giờ câu tóm đặt chương một trăm hy vọng vỡ vụn Tôn câu a chưa bao c thêm giờ giờ. làm toàn đặt trên bản đồ một km khoảng cách thẳng tắp trên thực tế mặc dù nhiều mấy cua cờ nói bất quá đám công sai cũng vẫn là rất nhanh chạy tới tổng đội trưởng theo như lời hầm đậu xe bọn họ là bước vào cửa vào sau đó liền trực tiếp dừng xe ở giữa đường đã như thế hai kiếp phỉ muốn lái xe chạy thuộc mạng thời điểm ngừng ở giữa đường chiếc xe vừa vận làm t r ư ớ n g ngại vật trên đường toàn bộ đặt sai xuống xe đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tổng đội trưởng mở ra đầu mình khôi bên trên camera để cho tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng cũng có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy tình huống hiện trường lưu hai người thủ ở nơi này tuy rằng bọn họ là phía chính phủ truyền trực tiếp nhưng cũng không thể bởi vì bọn họ truyền trực tiếp ảnh hưởng đám công sai đang diễn tập bên trong hành động cho nên tại hiện g ư ớ i loại tình huống này bọn hắn vẫn là phải giữ vững khoảng cách nhất định quay phim tri đội trưởng đi về phía trước ra ngoài một đoạn khoảng cách sau đó liền hướng về phía sau lưng mấy cái đặc sai phất phất tay tỏ ý bọn hắn tẳng ra đồng loạt tìm kiếm hiểm nghi chiếc xe dù sao đây bãi đậu xe thật lớn tổng cộng có bốn cái hành lang phân tan tìm kiếm có thể t ỉ n h thì tỉnh lực trong bãi đậu xe rất là im lặng đây là trên lầu quán rượu bãi đậu xe tuy rằng lối vào có bảo an nhưng đám công sai lúc tiến vào đã thông báo qua hắn hiện tại tự nhiên cũng không có ai tới quái dày đám công sai hành động tổng đội trưởng g i m súng thận trọng tiến tới sự chú ý tập trung cao độ dù sao kẻ cướp trong tay chính là nắm giữ vũ khí hạng nặng thậm chí so với chính mình trang bị sang trọng gấp mấy lần cho nên tri đội trưởng cũng không dám k i n h thường hắn có thể không muốn trở thành cái thứ nhất bởi vì tử trận mà lui ra diễn tập công sai báo cáo phát hiện hư hư thực thực chiếc xe mà cũng chính là tại hắn rất sợ phía trước kẻ cướp nhảy ra tập kích mình thời điểm một cái thanh âm vang r ộ i hồi báo tình huống ngay vậy tri đội trưởng vội vàng đi qua kiểm tra tình huống đúng như dự đoán một chiếc màu xám cho bảy tòa xe cứu thương đang yên lặng ngừng ở chỗ đầu xe bên trong bảng số xe chúng a tám nghìn bảy cùng tổng đội trưởng theo như lời giống nhau như lúc lúc này chiếc xe bên trong dĩ nhiên là không có ai tổng đội trưởng mau gọi đến ánh sáng mạnh đèn tin từ xe cộ kính chắn gió ra hướng bên trong nhìn một chút chiếc xe bên trong tình huống bất quá giống như chiếc xe bên trong thứ gì cũng không có đội trưởng đã phát hiện chiếc xe bất quá cũng không có phát hiện kẻ cướp tung tích c h i đội trưởng nhanh chóng giơ trong tay lên bộ đàm đối với tạm thời phòng chỉ huy bên kia báo cáo tình huống mà tình huống của bên này tổng đội trưởng đã sớm thông qua c h i đội trưởng khôi đầu bên trên c a m ra thấy rất rõ ràng kiểm soát một hồi trên lầu khách sạn lại tìm khách sạn nhìn một hồi hầm đậu xe màn hình giám sát xác nhận từ hiểm nghi chiếc xe bên trên xuống chính là không phải kẻ cướp tổng đội trưởng cầm lên bộ đàm lại lần nữa cho tri đội trưởng ra lệnh bởi vì đây hầm đậu xe bên trong c a m e ra là thuộc về quán rượu tài sản tư hữu cho nên màn hình giám sát tự nhiên là không có khả năng thông qua công sai hệ thống kiểm tra bất quá đám công sai có quyền kiểm tra quán rượu màn hình giám sát vâng tri đội trưởng nhanh chóng đáp lại một tiếng sau đó liền chuẩn bị mang theo người đi khách sạn kiểm soát tình huống và kiểm tra đây hầm đậu xe màn hình giám sát mà lúc này trận này lại lần nữa v ừ a hụt hành động tự nhiên cũng là được chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa hoa tôn cẩn lại chạy trốn sao Quá tốt, tập xem ra diễn tập còn sẽ khai ô n như g kết thúc như vậy.、Ai、nói tôn cẩn trốn, hiện tại chẳng qua là không ở trong xe. nếu xe đều vẫn còn ở nơi này, đoán chừng tôn cẩn tại chạy qua đều là ở ở xe, xe bàn ọ n hắn cũng đang cận. Hơn 200 cân tiền đều không ở trên n phụ đều ở xe, lẽ o mấy cái kẻ cấp kẻ đều là b ê người mang bàn, Khai sao? theo lại có bao nhiêu người cảm thấy tôn cẩn sẽ ở phía trên khách sạn bên trong ngủ ta cảm giác thế nào đây không phải là kẻ tôn cẩn xe của bọn họ nếu như tôn cẩn xe tôn cẩn làm sao lại dạng này nên ngang ngừng ở trong bãi đậu xe đúng nha hơn nữa các ngươi nhìn chiếc xe này dừng địa phương vừa vặn chính là tại máy thu hình phạm vi bên trong tôn cẩn sẽ như vậy làm sao chẳng lẽ đám công sai cho là hiểm nghi chiếc xe từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm đi cũng không phải là không thể được dù sao đều nói là hiểm nghi chiếc xe vậy đã nói rõ đám công sai cũng không dám một trăm phần trăm xác định đây là kẻ cướp chiếc xe đây nếu là sai lầm hã chẳng phải là lãng phí một làn sóng lớn nhân lực truyền trực tiếp giữa bên trong d è m số lượng không ít mà bây giờ một bộ phận q u ầ n c h ú n g giống như có lẽ đã đánh hơi được có cái gì không đúng bắt đầu cảm giác đám công sai cho là chiếc này hiểm nghi chiếc xe cũng sẽ không là tồn c ẩ n mấy người bọn hắn kẻ cướp nơi đổi ngồi chiếc xe hiện tại đã là buổi tối 1130 g h t r u y ề n trực tiếp giữa quan sát số người đã tới trận diễn tập này lần đầu tiên đỉnh núi cao cùng o n l i n e số người đạt tới hơn 98 t r i ệ u khoảng cách cùng o n l i n e số người một thức đã chỉ kém 200 vạn mấy con số này đã có thể nói là khai sáng truyền trực tiếp lịch sử bên trên cao nhất cùng o n l i n e quan sát nhân số ghi chép hiện tại t â n lộ lộ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa không chỉ là trực tiếp cắt lấy toàn bộ bình đài trực tuyến quần chúng thậm chí bởi vì diễn tập truyền trực tiếp lại ít dễ ảm trực tuyến hai ngày này tân chú quyển người sử dụng cũng là ngày thường mấy chục hơn trăm lần cho nên nói không chỉ là lấy ít dễ ảm trực tuyến thành tựu tần lộ lộ t r u y ề n trực tiếp giữa đồng thời cũng là tần lộ lộ t r u y ề n trực tiếp giữa thành tựu lấy dễ ảm trực tuyến khách sạn bên trong tri đội trưởng phái người cha xét quán rượu mươn phòng đăng ký ghi chép cũng không có tôn cần bọn hắn năm người bất kỳ người nào thân phận tin tức bất quá đây cũng tính là ở trong dự liệu sự t ì n h dù sao nếu như tôn cần bọn hắn sử dụng thẻ căn cước của mình mươn phòng công sai hệ thống bên kia đã sớm có thể tra được bọn hắn dùng giả thân phận tin tức môn p h ò n g cũng không là chuyện không thể nào hiện tại tất cả hy vọng đều tại hầm đầu xe màn hình giám sát bên trên chỉ cần kiểm tra màn hình giám sát xác định từ kia một chiếc xe người phía trên xuống là mấy người bọn hắn kẻ cướp vậy coi như là bọn hắn dùng giả thân phận tin tức môn p h ò n g kia cũng có thể thoải mái bắt được bọn hắn khách sạn phòng quan sát bên trong một cái đặc sai chính đang mức độ lấy tổng đội trưởng bọn hắn cho ra chiếc xe biến mất tại hầm đầu xe đoạn thời gian đó màn hình giám sát mà chi đội trưởng thật lộ, lộ nhiếp ảnh ra đều là ở một bên khẩn trương nhìn thấy nhiếp ảnh ra gánh vác máy quay phim đem tình huống ngay lập tức chuyển tin đến chuyển trực tiếp giữa bên trong tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng mấy cái nhân viên kỹ thuật đều là nhìn chằm chằm chi đội trưởng trên mũ giáp ca mê ra chuyển về hình ảnh nơi có người ở lúc này đều là vô cùng khẩn trương dù sao đây là một cái đối với đám công sai mà nói vô cùng trọng yếu thời khắc nếu như chiếc xe này là kẻ cướp nơi đổi ngồi sau chiếc xe vậy liền chứng minh bọn hắn tìm được chỗ đột phá trận diễn tập này bọn hắn chảo bộ độ tiến triển trực tiếp tăng lên rất nhiều nhưng mà đây nếu không phải kẻ cấp đổi đón xe chiếc đó chính là nói bọn hắn mấy canh giờ này tới nay nỗ lực toàn bộ đều là không công đ á m công sai trả bộ độ tiến triển lại sẽ trực tiếp trở lại điểm bắt đầu hình ảnh theo dõi mức độ lấy ra chiếc xe tiến vào hầm đậu xe bên trong chính đang quay xe n h ỏ kho tất cả mọi người là bình khí ngưng thần hai mắt không dám nháy một cái nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh xe dừng hẳn tắt máy cửa xe rốt cuộc mở ra tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngồi đang điều khiển ngồi người đi xuống là một cái mập mạp nam tử trung niên thấy một màn này tri đội trưởng biểu tình trên mặt trực tiếp từ mong đợi biến thành ngưỡng trọng mi tâm cũng là trong nháy mắt thâm tỏa đây không phải là kẻ cướp xe người của phía trên toàn bộ xuống xe hai cái t ó c hoa dâm lão nhân một đôi vợ chồng trung niên và hai cái đứa trẻ rất rõ ràng tổng đội trưởng đánh giá không ra đó cũng không phải hiểm nghi chiếc xe mà là người một nhà từ khu đông thành taxi tại tiêu hải trong thành phố dung loạn phòng quan sát bên trong hoàn toàn tích mịch không có ai mở miệng tràn đầy hy vọng tri đội trưởng cùng đặc sai các đội viên lúc này hy vọng trong lòng trực tiếp vỡ vụn chuyền trực tiếp giữa bên trong tại từ hình ảnh theo dõi bên trong xác định đó cũng không phải kẻ cướp chiếc xe sau đó dèm trực tiếp nên đón một cái khủng bố cao chiều cơ hồ tất cả quần chúng đều bắt đầu rồi thảo luận ta liền nói ta tôn ca làm sao sẽ mắc phải dạng này sai lầm trong thời gian ngắn như vậy liền bị phát hiện cảm tính đám công sai bận rộn sống lâu như thế đều là làm không công à v ư ở n g p h í mong đợi ta còn tưởng rằng đây một lớp tôn cần không chạy khỏi không nghĩ đến quay đầu lại lại là tình huống như thế rất tốt diễn tập đều bây giờ tiến hành rồi tám giờ đám công sai lại muốn bắt đầu lại từ đầu rồi kẻ cướp đ ổ ổ i đón xe chết rời khỏi đã là năm giờ chuyện lúc trước đi đám công sai đây năm giờ nỗ lực đ ề u vô ví các ngươi nói hiện tại tôn cần có thể hay không chính đang cái nào cửa khẩu chuẩn bị vừa lại kết thúc trận diễn tập này không thể nào chúng ta tôn ca chưa bao giờ làm thêm giờ chỉ cần trời tối khẳng định tìm địa phương đi nghỉ đúng tôn cần chính là một cái chú trọng dưỡng sinh kẻ cướp chưa bao giờ thức đêm ha ha trên lầu q u ỷ t à i chưa bao giờ thức đêm kẻ cướp các ngươi làm u ố n cười chết ta à. thật cảm thấy đám công sai rất thảm vì chiếc này hiềm nghi chiếc xe đã hao tốn thời gian mấy tiếng đi kết quả lại là g i che múc nước toi công gia t r n g hiện tại đã buổi tối m ư ơ i một giờ hành động thất bại xem ra hôm nay buổi tối tôn cần xem như an toàn sáng mai lên vẫn có thể tiếp tục xem diễn tập truyền trực tiếp thật sự sảng khoái xem ra trận diễn tập này truyền trực tiếp muốn kết thúc còn phải hao tốn không ít thời gian a truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng đều là bắt đầu nóng liệt thảo luận hơn nữa không ít quần chúng đều là quét lên lễ vật dù sao tôn cần không có xa lưới chứng minh diễn tập còn sẽ không như thế nhanh kết thúc đây đối với nhớ phải nhìn nhiều một hồi truyền trực tiếp đám khán giả lại nói dĩ nhiên là một một tin tức không tồi đầy tâm lý một cao hứng quét chút lễ vật cũng là bình thường sự tình mà bởi vì quần chúng cơ số vô cùng lớn mỗi cái quần chúng liền tính chỉ quét mười đồng tiền lễ vật c h u y ể n trực tiếp giữa lễ vật số tiền cũng là nhẹ nhàng thoải mái tăng lên mấy trăm vạn tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng mặt đầy vẻ lo lắng sắp xếp t r a ra mấy chiếc xe bên trong rõ ràng chỉ có chiếc này có hiểm nghi nhưng mà vì chẳng là cái thá gì kẻ cướp chiếc xe mấy cái này kẻ cướp tiến vào khang gia đại đạo sau đó chẳng lẽ thật sự là hư không tiêu t h ấ t sao Đợi, đưa lên, bởi nay lên, muốn vì hôm nay muốn xây dự một trăm linh một chịu đựng đến tổng đội trưởng nhà thua c á một câu toàn đặt chứ một trăm linh một chịu đựng đến tổng đội trưởng nhà thua c á một câu toàn đặt tổng đội trưởng đưa tay gãi gãi cái c h á n đang cố gắng hồi tưởng là không là địa phương nào xảy ra vấn đề làm sao duy nhất một chiếc có hiểm nghi chiếc xe cũng không phải kẻ cướp chiếc xe bọn hắn nhóm kiểm soát kẻ cướp bước vào khang gia đại đạo trong vòng một tiếng r ơ i từ khang gia đại đạo đi ra bảy tòa chiếc xe khác sáu chiếc rõ ràng cũng không có vấn đề báo cáo tổng đội trưởng hiểm nghi chiếc xe đã điều tra rõ cũng không phải kẻ cướp ngồi chiếc xe mặc dù biết tổng đội trưởng hẳn đã thông qua ca m ra thấy được tình huống hiện trường b ấ t quá tri đội trưởng vẫn là cầm lên bộ đàm hướng về tổng đội trưởng báo cáo tình huống lúc này tri đội trưởng tâm tình phi thường nặng nề tuy rằng trận diễn tập này tiến hành được hiện tại còn chưa một cái công sai tử trận rời khỏi diễn tập so với trước hai trận diễn tập đều là có đặc sai tử trận mà lui ra diễn tập tốt hơn nhiều nhưng mà đã hơn tám giờ vẫn như cũng một chút xíu tiến triển cũng không có đây đã là phi thường sỉ nhục sự tình dù sao trận diễn tập này chính là có hơn chín mươi triệu s o n g mắt nhìn đây đối với tiêu h ả i thành phố mỗi một cái công sai lại nói đều là áp lực lớn vô cùng tại áp lực lớn như vậy phía dưới mỗi một cái công sai đều khẩn cấp hy vọng có thể có một chút đột phá nhưng bây giờ vừa mới xuất hiện hy vọng rơi vào hàng không s i ê u bộ tiểu đội đội a trước tiên thu đội bộ chỉ huy tạm thời bên trong tổng đội trưởng cầm lấy bộ đàm lại lần nữa ra lệnh thanh âm tuy rằng tương đối bình tĩnh bất quá cũng không khó nghe ra trong đó bất đắc dĩ vốn là t ổ n g đội trưởng là chuẩn bị để cho s i ê u bộ tiểu đội trở lại hoàng nguyên khách sạn suối nước nóng bên kia tiếp tục kiểm soát một hồi phụ cận khách sạn cùng tiểu khu xem một chút tôn cận có thể hay không ẩn thân ở đó phụ cận nhưng là bây giờ đã là buổi tối 1130. t h ờ i gian này kiểm soát lên độ khó quá lớn còn rất có thể nhớ dân hơn nữa trận diễn tập này đã tiến hành hơn tám giờ thời gian công sai sáu nhóm vẫn như c ũ không có một chút xíu tiến triển điều này nói do trận diễn tập này sẽ là một đợt trường kỳ kháng chiến nếu như suốt đêm truy nã kiểm soát vậy liền sẽ trễ mãi ngày mai ban ngày cho nên truyền ổ trực ư ở n g mới đ tiếp giữa một nghìn i một c h trăm không thể ảnh hưởng g i hành b n mươi t rồi ư n hiện tại thu đội xem ra hôm nay buổi tối muốn kết thúc diễn tập là không vui từ tình huống bây giờ đến xem trận diễn tập này mới thật sự là trường kỳ kháng chiến đúng nha trận diễn tập này không có một hai ba ngày thời gian sợ rằng là không kết thúc được rồi xem ra trận diễn tập này đám công sai cùng tôn cẩn là muốn để cho chúng ta nhìn đủ a mặc dù bây giờ đám công sai đích xác là tìm không đến tôn cẩn tung tích nhưng mà chỉ cần thiết cương kiểm soát giao lộ không b u ô n g l ỏ n g cảnh giác tôn cẩn hay là trốn không tiêu h ả i thành phố hắn cũng không thắng được diễn tập đích xác trận diễn tập này kẻ cướp muốn đạt được thắng lợi t i ê nhất thiết phải mang theo tiền tham ô thoát đi tiêu hại thành phố nhìn tình huống bây giờ tôn cẩn muốn chiến thắng cũng không dễ dàng a Có phải hay không sai nếu như công sai nhận thua há chẳng phải là liền trở thành toàn quốc chê cười chính nghĩa làm sao có thể hướng về tà ác cúi đầu chỉ nhìn tôn cẩn tiếp theo có hay không điểm ngoài dự đoán của mọi người thao tác bằng không muốn thắng hạ trận diễn tập này thật không dễ dàng Các n g ư y i muốn chọn tin tưởng tôn cẩn dù sao người ta chính là quy cao kẻ cướp chúng ta cũng có thể nghĩ tới tôn cẩn khả năng nghĩ không ra sao chỉ sợ tại loại này lại lần nữa bao vây phía dưới ai quy cao cũng không được việc rồi lẽ nào trận diễn tập này muốn kết cuộc tôn cẩn thần thoại bất bại sao nhìn thấy siêu bộ tiểu đội thu đội truyền trực tiếp giữa bên trong q u o n chúng cũng minh bạch hôm nay buổi tối hẳn là không có khả năng bắt lấy tôn cẩn rồi bất quá phần lớn q u o n chúng cũng không coi trọng tôn cẩn có thể thu được lần này diễn tập thắng lợi dù sao bây giờ tiêu hải thành phố khắp nơi đều bị công sai thiết cương nghiêm t r a đây liền tương đối đã đem mấy cái kẻ cướp đều vây ở bên trong lồng tre tuy rằng cái này cái lồng hơi lớn đáng công sai trong lúc nhất thời còn không bắt được mấy cái này kẻ cướp bất quá chỉ cần các giặc cướp không có cách nào từ trong lồng chạy trốn kia thủy chung là sẽ xa lưới đương nhiên cũng có bộ phận quần chúng cho rằng tôn cẩn coi như là bị n h ố t ở trong lồng h ẳ n cái này quy cao kẻ cướp cũng tựa như có biện pháp rời khỏi chỉ có điều những kia tin tưởng tôn cẩn có thể rời đi cũng không nghĩ ra tôn cẩn sẽ có biện pháp g i ặ gì nhưng cũng chính bởi vì đám khán giả không đoán được trận diễn tập này đến t u ầ n c ũ n g sẽ phát sinh cái gì tôn cần sẽ có biện pháp dạng gì đến để cho mình giành thắng lợi cũng mới để cho đám khán giả có lòng hiếu kỳ càng muốn đem trận diễn tập này chuyển trực tiếp nhìn xuống tạm thời phòng chỉ huy cho siêu bộ tiểu đội hạ thu đội chỉ thị sau đó tổng đội trưởng trở lại che mưa lều bên dưới bên bàn ngồi xuống đốt một điếu thuốc lọt vào trầm t ư hiện tại hao tốn gần như một buổi chiều vẫn như c ũ không có thể xác nhận kẻ cấp đội ngồi chiếc xe lần này tham gia diễn tập công sai số lượng cũng không ít bất quá bởi vì rời khỏi tiêu hại thành phố giao lộ rất nhiều cho nên nhớ là t phải mỗi bắt được kẻ cướp đầu tiên nhất định phải làm chính là thu nhỏ truy nã phạm vi cũng chỉ có dạng này mới có cơ hội hút mức độ càng nhiều người tay phối hợp siêu bộ tiểu đội đem xác định được khu vực tiến hành thảm thức lục xoát mới có thể tại tiêu hải trong thành phố bắt được kẻ cướp nói như vậy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn như cũ tìm kiếm kẻ cướp đổi ngồi chiếc xe dù sao chỉ có xác định kẻ cướp đổi ngồi chiếc xe mới có thể thu nhỏ truy nã phạm vi một đ i ề u thuốc hút xong tổng đội trưởng lại lần nữa đứng dậy tiếp tục kiểm soát từ khang gia đại đạo đi ra chiếc xe một lần này kiểm soát thời gian gia tăng một giờ ta muốn khoảng thời gian này bên trong toàn bộ từ khang gia đại đạo đi ra bảy tòa trở lên chiếc xe tí t ư c tổng đội trưởng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật mở miệng lúc trước hắn kiểm soát chính là tôn cẩn bọn hắn bước vào giao lộ sau nửa giờ, trong vòng một tiếng rơi chiế mà khoảng thời gian này bên trong b ả y trong chiếc xe rất rõ ràng cũng không có kẻ cướp chiếc xe tổng đội trưởng đang suy nghĩ sau đó cảm thấy tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp rất có thể sớm có chuẩn bị cố ý tại khang gia đại đạo bên trong dừng lại một đoạn thời gian cho nên cũng không phải tại tổng đội trưởng kiểm soát đoạn thời gian đó bên trong rời khỏi khang gia đại đạo cho nên lần này tổng đội trưởng dài thêm kiểm soát thời gian bất kể như thế nào nhất định phải đem kẻ cướp đội ngồi chiếc xe tìm ra dù sao đây cũng là đám công sai duy nhất điểm đột phá vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó đều là đáp lại một tiếng l i ê n vội vàng từ đài điều khiển bên trong điều tra màn hình giám sát tiếp tục kiểm soát từ khang ra đại đạo đi ra chiếc xe lượng công việc lại lần nữa gia tăng bất quá mấy cái nhân viên kỹ thuật đều không có chút nào câu h á n hận dù sao đây là chuyện liên quan đến toàn bộ văn phòng tỉnh mặt mũi diễn tập toàn quốc của chúng đều nhìn thấy đi thân là văn phòng tỉnh một phân tử mấy cái này nhân viên kỹ thuật tự nhiên cũng là kỳ vọng đ á m công sai có thể tại trận diễn tập này bên trong chiến thắng tôn cần hiện tại hòa được như mặt trời ban trưa cái gì đ quy cao kẻ cướp mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp bị đội lên đủ loại danh hiệu nếu như tiêu h ả i thành phố đám công sai có thể tại trận diễn tập này bên trong đem hắn bắt lấy vậy coi như là tại toàn quốc q u ầ n chúng trước mặt chứng minh tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh thực lực cho nên dưới loại tình huống này toàn bộ tham gia diễn tập đám công sai tự nhiên đều là trên dưới một lòng khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa tăng giờ làm việc chỉ cần có thể thu được trận diễn tập này thắng lợi tranh thủ được vinh dự đều là đáng giá mấy cái nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiếp tục kiểm soát màn hình giám sát bên trong chiếc xe mà tổng đội trưởng cũng là trở lại bên cạnh bàn tiếp tục nghiên cứu trên bàn bản đồ thứ khang gia đại đạo đi ra tôn cẩn sẽ đi nơi nào hắn lần này kế hoạch đột phá thoát đi ra tiêu h ả i thành phố lại sẽ là phương hướng nào khang g i a đại đạo phía trước biển bá khu đây một p h í a sao hắn rất không có khả năng dù sao tôn cẩn bọn hắn tại khang g i a đại đạo đội ngồi chiếc xe khẳng định cũng biết đám công sai sự chú ý sẽ đặt tại biển bá khu đây một mảnh giao lộ đúng là hiện tại tổng đội trưởng bố trí trọng tâm cũng chính là tại biển bá khu mỗi cái giao lộ dưới tình huống như vậy muốn là dựa theo lẽ thưởng tôn cẩn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ đây một p h i ế phá vòng đây nghĩ đến điểm này tổng đội trưởng giơ trong tay lên bót bút tại biển bá khu đây một p h i ế vẽ cái tiếp theo n g h Tăng cường. hắn lại dùng đỏ bút đem biển bá khu phe đối nghịch hướng về khoảng cách biển bá khu xa nhất bến đỏ khu vòng đ e m đ á m công sai sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tại biển bá khu sau đó đổi xe sau đó trực tiếp chạy tới khoảng cách biển bá khu xa nhất bến đỏ khu tìm cơ hội đột phá đây là tổng đội trưởng suy tưởng của mà kết hợp thực tế đây cũng là tôn cẩn có khả năng nhất quyết định dấu hiệu đây hai cái khu vực sau đó tổng đội trưởng lại bắt đầu rơi vào trầm tư vừa mới chỉ là hắn lấy một cái công sai tư tưởng đến xem kẻ cấp sẽ chọn cái dạng gì phương pháp chạy trốn nhưng mà nếu như đem chính mình đặt ở tôn cẩn thân phận bên trên đâu một cái này quy cao kẻ cướp khẳng định cũng sẽ xem xét đám công sai làm sao nghĩ kia hắn suy tính đến công sai đám đó nghĩ cái gì sau đó có thể hay không phương pháp trái ngược một mực chờ đợi đợi b i ể n bá khu cơ hội tổng đội trưởng suy tính chốc lát vẫn là cầm lên trên bàn b á o thuốc lá không tự chủ khoảng khói mù bay lên trên bàn trong cái gạt tàn thuốc đã là tràn đầy một cái gạt tàn thuốc lá tàn thuốc tổng đội trưởng nghiện thuốc lá vốn là không lớn nhưng mà hôm nay đây diễn tập thật là làm cho hắn bể đầu sức chán trong lúc vô tình đều đã hút lấy mấy ngày chất lượng ngay tại tổng đội trưởng đủ loại suy đoán kẻ cướp trong lòng thời điểm trảo bộ tiểu đội đã, đã trở về chi đội trưởng tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra xuống xe sau đó hướng phía bộ chỉ huy tạm thời đi tới mà còn dư lại đội viên chính là đợi trong xe bất cứ lúc nào đợi lệnh dù sao nói không chừng lúc nào sẽ có đột phát tình huống muốn siêu bộ tiểu đội lập tức xuất phát các đội viên ở trên xe bất cứ lúc nào đợi lệnh cũng có thể tại đột phát tình huống đã tới thời điểm tiết kiệm không ít thời gian 90 chắc chắn. Canh 2, Cầu tổng o à n đặt. t đội trưởng hiện tại chúng ta trinh sát phương hướng là cái gì chi đội trưởng tại bên bàn sau khi ngồi xuống nhìn thấy mặt mày ủ r ộ t tổng đội trưởng mở miệng hỏi rồi một tiếng tổng đội trưởng là trận diễn tập này tổng chỉ huy sau đó đám công sai hẳn làm sao bố trí t ừ k i a m ộ t cái phương hướng trinh sát những này đều muốn từ hắn đến quyết định tiếp tục đổi u t r a kẻ cướp đổi đón xe chiếc chỉ có xác định kẻ cướp rời khỏi khang gia đại đạo thì ngồi chiếc xe mới có thể xác định kẻ cướp chạy trốn phương hướng thu nhỏ truy nã phạm vi chúng ta mới có thể bắt lấy kẻ cướp tổng đội trưởng vung trong tay xuống bản đồ nhìn thấy tri đội trưởng bình tĩnh mở miệng bây giờ đối với ở tại đám công sai mà nói cũng chỉ có một điểm đột phá cho nên trinh sát mới hướng về cũng không khó xác định tri đội trưởng nghe vậy gật đầu một cái hắn cũng là đốt một điếu thuốc tựa vào trên mặt tế nhìn thấy bên ngoài h ắ t cám bên trong mưa to không thể không nói tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp còn thật là khó khăn đối với chả tiểu t ử này lập ra kế hoạch đích sắc là phi thường chú đáo chỉ là tại đôi vượng núi bỏ hoang bãi đậu đổ xe đổi xe bước này đã lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy tri đội trưởng trầm mặc chỉ chốc lát sau mới bất đắc dĩ mở miệng lúc nói chuyện cực kỳ nghiêm túc đây là một cái đối thủ đối với tôn cẩn từ trong thâm tâm khen tuy rằng từ diễn tập còn chưa có bắt đầu tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng liền không có bất kỳ xem thường tôn cẩn tên đối thủ này ý tứ bất quá hiện tại xem ra cái này thực lực của đối thủ vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn họ rất khó giải quyết diễn tập đã thời gian chín tiếng nhưng bọn hắn còn liền tôn cẩn đại thể vị trí đều không thể đủ xác định đi ra đây đã là tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng đang diễn tập trước khi bắt đầu hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sự tình không sai tôn cẩn đích sắc là phi thường khó đối phó trận diễn tập này nhất định là một đợt trường kỳ kháng chiến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc để cho siêu bộ tiểu đội các minh đệ đều đi nghỉ ngơi đi hôm nay buổi tối sẽ không có hành động dưỡng t ú c tinh thần đến lúc ngày mai có đột phá thời điểm có thể tốt hơn tham dự truy nã hành động tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng nghiêm túc mở miệng đúng là hôm nay buổi tối liền truy nã phương hướng cũng không có tổng đội trưởng cũng không muốn luồng phí lãng phí nhân lực dù sao ba cái truy nã thành viên của tiểu đội cũng, cũng không nhiều nếu tối nay sẽ không có hành động gì còn không bằng để bọn hắn đi nghỉ ngơi chỉ có nghỉ khỏe mới có thể tốt hơn ứng đối ngày mai truy nã hành động tổng đội trưởng vẫn là đem hy vọng đều đặt ở ngày mai ban ngày vậy đi ta trước hết để cho các đội viên đi nghỉ ngơi chi đội trưởng gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng sau đó liền đứng dậy đi ra lệnh mà tổng đội trưởng tất tiếp tục nghiên cứu bản đồ trên bàn tân lộ lộ cùng nhớt ảnh ra chính là vẫn ở chỗ cũ bên cạnh truyền trực tiếp a tổng đội trưởng đều nói hôm nay buổi tối sẽ không còn có hành động gì xem ra tối nay bên trên không có gì đẹp mắt rồi các linh đệ còn có suốt đêm nhìn truyền trực tiếp sao hôm nay buổi tối liền truy nã hành động cũng không có còn có cái gì đẹp mắt nhìn tổng đội trưởng tại đây nghiên cứu bản đồ sao đều đã buổi tối m ư ơ i hai giờ hiện tại cái điều này tôn cẩn vẫn còn ngủ thấy đi Tổng đội trưởng thật ổ n trưởng g đội t thảm, nghiên bản vẫn còn ở nơi này nghiên cứu ở đêm đêm, đúng ồ t r là mấy cái tổng đội trưởng đều là thâu đêm suốt sáng xem ra diễn tập thời điểm vẫn là đóng vai kẻ cướp người thoải mái hơn một chút các nghi lệ nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục chuyển trực tiếp giữa bên trong gặp a trước diễn tập liền kéo dài một ngày vì nhìn chuyển trực tiếp thỉnh một ngày nghỉ bệnh cũng là đủ rồi lần này một ngày nghỉ bệnh rõ ràng không đủ đây là tháng này trận thứ ba diễn tập đi trên lầu một tháng có thể mời tới ba lần nghỉ bệnh hâm mộ các ngươi có thể xin nghỉ ta đều là bỏ việc nhìn diễn tập ngày mai lại bỏ việc công tác sẽ không có trên lầu đừng hoáng hốt công tác không có có thể lại tìm chuyển trực tiếp không thấy được có thể cũng chỉ có thể đủ xem trọng chuyển b á rồi vì chuyển trực tiếp công tác tính cái gì người con mẹ nó thật là một cái quỷ tài vì nhìn diễn tập chuyển trực tiếp công tác cũng không cần sao vì tôn cẩn một cái công tác tính cái gì t ô n cần cái này nổi ta không lưng ngủ ngủ nghe nói thức đêm sẽ để cho người thật hư dạng n à y sao vậy ta ngủ trước c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong rèm số lượng vẫn nhiều vô cùng bất quá nghe được tổng đội trưởng đã để sưu bộ tiểu đội đi nghỉ ngơi hôm nay buổi tối sẽ không còn có hành động gì thời điểm rất nhiều người đều là quét qua một lớp rèm liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi c h u y ể n trực tiếp giữa bên trong số người bắt đầu tuột xuống tần lộ lộ thông qua trong tay mình bình bản đang quan sát chuyển trực tiếp giữa tình huống nhìn thấy quần chúng đều bắt đầu đi nghỉ ngơi hơn nữa hôm nay buổi tối diễn tập sẽ không có quá lớn tiến triển tần lộ lộ cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi lần này đài truyền hình không chỉ phái ra tin tức mới chuyển trực tiếp xe vẫn xứng rồi hai cái nhiếp ảnh ra hai cái nhiếp ảnh ra thay phiên nghỉ ngơi cũng có thể bảo đảm chuyển trực tiếp 2 4 i giờ không gián đoạn cho nên tần lộ lộ cho dù đi nghỉ ngơi cũng hoàn toàn không cần lo lắng chuyển trực tiếp vấn đề thành trung thôn khách sạn bên trong chu thánh bọn hắn đã trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi bất quá tôn c ẩ n vẫn như cũng ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa hắn bây giờ còn đang tìm cách ngày mai kế hoạch tuy rằng tôn cần nắm giữ công sai khí chất đóng vai kỹ năng khi thế che giấu kỹ năng hai cái này kỹ năng đối với mình đi bộ chỉ huy tạm thời một chuyến không bị phát hiện có trợ giúp rất lớn nhưng tôn cần vẫn là phải phải có một kế hoạch kín đáo dù sao kia bất kể nói thế nào đều là công sai bộ chỉ huy tạm thời tôn cần đi thắm người ta đại bản doanh làm sao có thể không có kế hoạch nhìn ngoài cửa sổ cành mưa tôn cần đang trong đầu hoàn thiện ngày mai kế hoạch mỗi một bước nhìn hình dạng của hắn hôm nay buổi tối là không có nghỉ ngơi ý định bắt bắt đang lúc này tôn cần căn phòng vang lên n m ai tiếng gõ cửa quay đầu liếp nhìn cửa phòng tôn cần không có nghĩ nhiều liền đứng dậy mở cửa hiện tại đã mười hai hát hơn nữa tiếng gõ cửa còn nhẹ như vậy n u cho nên tôn cẩn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người ngoài cửa hẳn đúng là triệu lu cửa phòng mở ra đúng như dự đoán đứng ngoài cửa là triệu lu triệu lu thân mang một kiện rộng thùng thình chuyển động áo thun nửa người dưới là bị áo thun ngăn trở con g ọ c tóc dài tùy ý tán lạc tại sau lưng chân măng dép bộ trang phục này đ o á n chừng là dùng để sung mãn làm áo ngủ người quả nhiên còn chưa ngủ triệu lu nhìn thấy tôn cẩn sau khi mở cửa mặt mịu cười mở miệng lu cười rất ngọc nhưng lại không làm bộ cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái như vậy c h ế rồi có chuyện gì không tôn cẩn nhìn thấy triệu nhu cũng là mặt mỉm cười mở miệng hỏi rồi một tiếng bởi vì đã sớm đoán được gõ cửa triệu nhu cho nên tôn cẩn cũng, cũng không ngoài ý mớn chỉ có điều nhìn triệu nhu đây ăn mặc rõ ràng là đã chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vì sao sao lại tìm đến mình đây tôn cẩn cũng không đoán được cầu kim đầu ta có thể vào trong ngồi một chút sao nhìn thấy tôn cẩn đứng ở cửa tựa hồ cũng không có mời mời mình vào đi ý tứ triệu nhu hơi cắn môi vẫn là lấy dũng khí hỏi một tiếng nàng vốn là xác thực là chuẩn bị nghỉ ngơi bất quá vẫn không có ngủ đầy đầu đều là ngày mai tôn cẩn muốn đi công sai bộ chỉ huy tạm thời sự tỉnh cho nên cân nhắc lại lượng sau đó hay là đến gõ tôn cần cửa phòng vào đi tôn cần gật đầu một cái vẫn là né người lui qua bên cạnh để cho triệu nhu bước vào gian phòng của mình sau khi đi vào triệu nhu tùy tiện kéo một cái cái ghế ngồi xuống mà tôn cần cũng là đóng cửa phòng tại triệu nhu đối diện ngồi xuống ngày mai ngươi liền muốn đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời rồi có cái gì ta có thể giúp ngươi không triệu nhu nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc hỏi ra âm thanh tôn cẩn muốn đi bộ chỉ huy tạm thời thái độ đã phi thường kiên định hơn nữa cũng không nhường triệu n u bọn hắn đi theo triệu n u cũng chỉ có thể làm theo bất quá đi công sai tạm thời phòng chỉ huy nguy hiểm vô cùng lớn cho nên triệu nhu còn là nghĩ đến có thể hay không giúp tôn cận chia sẻ một ít cho dù chỉ là chia sẻ một chút không đáng kể chuyện cũng tốt kỳ thực không cần các ngươi giúp đỡ ta đã nghĩ k ỳ kế hoạch cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tôn cận bình tĩnh đáp lại một tiếng triệu nhu đối với mình có ý tứ đây là tôn cận đã sớm nhìn ra được sự tình bất quá bởi vì chính mình đã sớm cùng tần lộ lộ xác định quan hệ cho nên tôn cận đối với triệu nhu một mực vẫn duy trì một khoảng cách nói thật triệu n u cái này ngự tỷ loại mỹ nữ cũng thật không tệ hơn nữa đối với mình tựa hồ vẫn còn tương đối si tâm nếu không phải là bởi vì trước tiên nhận thức tần lộ lộ tôn cần khả năng thật đúng là sẽ cân nhắc một chút người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn triệu n u nhìn thấy tôn cẩn lại lần nữa nghiêm túc hỏi một tiếng cựu thành tôn cẩn bình tĩnh mở miệng tuy rằng đã lập ra kế hoạch bất quá tôn cẩn cũng không thể nói có năm chắc mười phần đi dù sao người vẫn là muốn khiêm tốn một ít mà nghe xong tôn cẩn trả lời triệu n u hơi sừng sờ lập tức vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được c ự thành đó không phải là nói đối mặt loại này đi phe địch đại bản doanh loại truyền này tôn cẩn đều là năm chắc vốn tưởng rằng tôn cần nắm bắt có thể sẽ chưa tới năm thành ai biết đây mở miệng chính là cựu thành bộ chỉ huy tạm thời tân lộ lộ cùng ban ngày chụp nhiếp ảnh ra đều đi nghỉ ngơi thay thế nhiếp ảnh ra lúc này vẫn cầm lấy máy c h ụ p hình chuyển trực tiếp đến tạm thời phòng chỉ huy tình huống tuy rằng thời gian đã tới trời vừa d ạ n g sáng bất quá chuyển trực tiếp giữa bên trong vẫn có hơn bốn vạn quần chúng tạm thời trong phòng chỉ huy mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn đang nỗ lực từ trong theo dõi kiểm soát chiếc xe mà lối vào c h e mưa lều xuống bên tại bàn tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng ngồi ở chỗ này hai người đều hút thuốc chính là trầm mặc không nói tổng đội trưởng nhìn thấy bản đồ trên b à n thỉnh thoảng dùng đỏ bút ở phía trên phát họa mà chi đội trưởng liền ở một bên nhìn thấy thời gian liền dạng này chậm rãi trôi qua ba giờ sáng nhân viên kỹ thuật đã đem tổng đội trưởng yêu cầu thời gian ngừng bên trong toàn bộ từ khang ra đại đạo đi ra bảy tòa chiếc xe đều sửa sang lại đem số liệu đưa tới tổng đội trưởng trước mặt tổng cộng mới tăng thêm rồi sáu chiếc chiếc xe tin tức chỉ có điều những chiếc xe này trong tin tức cũng không có taxi được chiếc xe nhân viên kỹ thuật nhìn thấy tổng đội trưởng sắc mặt ngưng trọng mờ miệm nghe nói như vậy tổng đội trưởng my tâm thăm tỏa đem số liệu cầm lên tỉ mỉ kiểm tra Ad, canh chương một t r n m linh ba đổi ngồi bốn tòa kiệu c h u y ệ n khả n t n g canh ba cầu toàn đặt chương một trăm linh ba đổi ngồi bốn tòa t i ệ u chạy có khả năng canh ba cầu toàn đặt chương một trăm linh ba đổi ngồi bốn tòa t i ệ u chạy có khả năng canh ba cầu toàn đặt chiếc xe tin tức và chủ xe tin tức toàn bộ ghi lại ở quyển sổ bên trên tổng đội trưởng tỉ mỉ kiểm tra sau đó cũng không có phát hiện một chút vấn đề những chiếc xe này đích xác là không có một chiếc giống như là cùng kẻ cướp có quan hệ trong lúc nhất thời tổng đội trưởng có chút mở mịt điều này sao có thể hắn đã đem kiểm soát thời gian rời lại một giờ nhưng vẫn không có phát hiện kẻ cướp chiếc xe phải biết lại lui về phía sau chuyển rời một đoạn thời gian nhưng chính là siêu bộ tiểu đội chạy tới thời gian chẳng lẽ kẻ cướp một mực tại đôi phượng sơn đẳng rồi hai đến ba giờ thời gian vừa v ậ n tại siêu bộ tiểu đội chạy tới lúc trước mới rời khỏi nhưng mà tôn cẩn thận biết đội ngồi chiếc xe sau đó tại đôi phượng sơn đẳng rồi hơn hai giờ mới rời khỏi nếu như chờ đợi thời gian dài như vậy đối với kẻ cướp lại nói không khỏi cũng quá mức mạo hiểm đi tổng đội trưởng ngươi nói có khả năng hay không kẻ cướp cũng không có đổi đón xe chiếc mà là đi bộ rời khỏi chi đội trưởng sau một hồi t r ầ mặc m mới nhìn tổng đội trưởng nói ra ý nghĩ của mình hiện tại từ rời khỏi khang r a đại đạo chiếc xe bên trong căn bản một điểm đầu mối đều không trát được vậy liệu rằng kẻ cướp vứt bỏ chiếc xe sau đó là đi bộ rời đi rất không có khả năng cộng thêm súng đạn mỗi cái kẻ cướp trọng tải ít nhất hơn sáu mươi cân hơn nữa còn vẫn luôn trời mưa như thác đổ trọng tải nhiều như vậy kẻ cướp nếu như lựa chọn đi bộ có thể đi ra bao xa tôn cẩn khẳng định có thể nghĩ đến chỉ cần chúng ta vừa phát hiện rồi bỏ hoang trong bãi đậu xe bọn hắn vứt bỏ chiếc xe liền sẽ gia tăng biển bá khu mỗi cái đầu đường thiết cương bố trí hắn thông min chắc chắn sẽ không lựa chọn đi bộ ngu như vậy rời khỏi phương thức tổng đội trưởng lắc lắc đầu hắn cảm thấy tôn c ầ n tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi bộ rời khỏi dù sao bọn hắn vắc quá nặng hơn nữa loại khí trời này bên trong tại trọng tải sáu mươi cân dưới tình huống muốn đi ra một km đều là chuyện vô cùng khó khăn nếu như tôn c ầ n thật lựa chọn đi bộ kia cũng sẽ không bị đám bạn trên mạng mà bên trên iq cao kẻ cướp danh hiệu chi đội trưởng gật đầu một cái không tiếp tục lên tiếng hắn cũng chính là thuận miệng nhắc tới tự suy nghĩ một chút tựa hồ cũng rất không có khả năng dù sao tôn cẩn bọn hắn chính là mang theo hai trăm ba mươi cân tiền hơn nữa còn có đủ loại vũ khí hạng nặng đây nếu là lựa chọn đi bộ rời khỏi coi như là đặc sai đội viên đều không chạy khỏi quá xa mấy người các ngươi vất vả một hồi tiếp tục đem kiểm soát thời gian kéo dài t r a được siêu bộ tiểu đội chạy tới sau đó k h a n gia g đại đạo đi ra toàn bộ chiếc xe trước lưng đông sáng nhất định phải đem kẻ cướp chiếc xe tìm ra tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh sau đó mới quay đầu nhìn thấy nhân viên kỹ thuật mở miệng nếu trong khoảng thời gian này bên trong cũng không có cha được vậy liền kéo dài kiểm soát thời gian tổng đội trưởng thật đúng là cũng không tin tôn cần bọn hắn năm cái kẻ cướp mang theo nhiều đồ như vậy vẫn có thể hư không tiêu thất rồi hay sao? vâng nhân viên kỹ thuật nghe xong tổng lời của đội trưởng sau đó vẫn không có câu hắn hận đáp lại một tiếng truyền thân n ắ m lấy ghi chép số liệu quyền sổ trở lại tạm thời trong phòng chỉ huy tiếp tục kiểm soát theo dõi tri đội trưởng bên kia có một cờ ép g người đi thay các huynh đệ mua mấy ly cà phê đi hôm nay buổi tối liền vất vả một hồi các huynh đệ dù sao chỉ có t r a được kẻ cướp chiếc xe mới có thể không lãng phí ngày mai thời gian tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh sau đó từ mình trong túi móc ra tiền đưa cho tri đội trưởng bình tĩnh mở miệng nếu như không cha được kẻ cướp chiếc xe cũng sẽ không thể có rút phạm vi nhỏ Tổng đội trưởng rất ngày mai ban ngày cũng đội mai vào k hôm ó làm ra bố trí. bố Cho h nên, hôm nay buổi tối bất luận thế nào, tổng tối đội thế trưởng nào, cà ũ n trong ngồi đến g phải cấp theo cha dõi đổi chiếc từ ra xe kẻ đây l trước mặt c ấ phê t i ế t nhất tình. nay Hôm h sự cà p ta xin mời ngươi cùng các minh đệ đều m ệ t như vậy rồi theo ta giúp cái gì đều không giúp được thì các ngươi uống một c h ầ u cà phê cũng là phải chi đội trưởng đứng dậy cũng không có nhận qua tổng đội trưởng tiền vui vẻ mở miệng sau đó liền chuyển thân rời khỏi tổng đội trưởng cũng không nói gì nhiều chỉ là thu hồi ví tiền của mình chuyển trước tiếp giữa bây giờ q u ầ n chúng số lượng vẫn không ít trực tuyến số người vẫn có hơn ba nghìn vạn hơn nữa d è m số lượng cũng vẫn như cũ chiếm hết toàn bộ màn ảnh lãnh đạo đều mời uống cà phê rồi mấy cái này nhân viên kỹ thuật tâm lý khổ à xem ra muốn suốt đêm làm thêm giờ không sai lãnh đạo đại khách trí m ạ n g nhất hiếu kỳ tôn cần đến tột cùng là dùng phương pháp gì rời khỏi đồi phượng núi làm sao đều đã kiểm soát lâu như vậy vẫn không có bị phát hiện ta luôn cảm giác có phải hay không tổng đội trưởng ý nghĩ a xảy ra vấn đề không biết mọi người có phát hiện hay không tổng đội trưởng bọn hắn kiểm soát đều là bảy tòa xe cứu thương trên lầu vừa nói như thế còn giống như thật có chút đạo lý đích xác tổng đội trưởng kiểm soát chiếc xe đều là bảy tòa trở lên chiếc xe nếu như tôn cẩn đội ngồi chính là kiệu chạy hã chẳng phải là vừa lúc bị tổng đội trưởng bỏ qua không thể nào kẻ cướp có năm người còn có nhiều như vậy tiền tham ô và súng đạn kiệu chạy làm sao có thể ngồi dưới đúng nha nhưng mà mười triệu tiền tham ô nên phải cần thiết không gian rất lớn đi ta cũng cảm thấy kiệu chạy rất không có khả năng nhưng là bây giờ bảy tòa xe cứu thương hoàn toàn không có là kẻ cướp xe cộ khả năng lại không thể không cân nhắc kiệu chạy cái vấn đề này ai nói không ngồi được chỉ chính là không gian hơi chen chúc một chút、wow. ta phát hiện truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng mới là đại tài a nghe các ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy tôn cẩn thật có khả năng đổi ngồi k i ệ u chạy ai nhanh chóng nhắc nhở một chút tổng đội trưởng đây điều tra phương hướng đều sai coi như là cố gắng nữa cũng vô ích khó trách một mực tìm không đến kẻ cướp chiếc xe đây tổng đội trưởng trực tiếp là cố gắng vô ích lâu như vậy tôn cẩn nếu là thật đổi ngồi bốn tòa k i ệ u chạy kia tổng đội trưởng biết sau đó không được tức chết nếu là thật h u ồ n g phí hết nhiều thời gian như vậy tổng đội trưởng tâm tình nhất định sẽ không còn dễ chịu hơn Lúc này, vẫn như c ũ không có phát hiện bất kỳ hiểm nghi chiếc xe truyền trực tiếp giữa đã có quần chúng đánh hơi được có cái gì không đúng mà tôn cần có thể hay không đổi ngồi bốn tòa kiệu chạy rời đi khang ra đại đạo cái ý nghĩ này vừa nói ra liền đưa tới không ít người đồng ý chỉ có điều lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong rèm tổng đội trưởng cũng không có cách nào nhìn thấy tổng đội trưởng ngồi ở bên cạnh bàn n ắ m trong tay một cái đốt khói hắn lúc này chính đ a n tay vớt ư mình huyện thái dương cũng đang suy nghĩ kiểm soát xe cộ vấn đề dựa theo tình huống bình thường lại nói tôn cẩn coi như là nghĩ tại đôi phượng núi đổi ngồi xe cộ thời điểm vì đặt đến đánh lừa dư luận mục đích nhờ ở đó bỏ hoang bãi đậu xe lưu lại một đoạn thời gian đây là rất bình thường nhưng mà lưu lại thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn bởi vì lưu lại thời gian quá lâu nói không chừng đám công sai liền đã phát hiện đôi phượng núi trực tiếp đem bọn hắn đây cho nên tôn cẩn lưu lại thời gian hẳn cũng không khả năng quá lâu tối đa cũng sẽ không vượt qua một giờ nhưng là bây giờ để cho nhân viên kỹ thuật kiểm soát thời gian đã đủ để cho tôn cẩn bọn hắn tại bãi đậu xe lưu lại sau một tiếng rưỡi rồi rời đi vì sao sao còn chưa phát hiện hiểm nghi chi tổng đội trưởng bắt đầu suy nghĩ có phải hay không mình kiểm soát trọng điểm xuất hiện vấn đề kiểm soát thời gian hẳn đúng là không có vấn đề gì bảy tòa xe cứu thương tổng đội trưởng đưa tay gãi gãi mi tâm vẻ mặt do dự biểu tình nếu như tại bảy tòa xe cứu thương bên trong căn bản không có kẻ cướp chiếc xe vậy liệu rằng kẻ cướp đổi ngồi kỳ thực cũng không phải bảy tòa xe cứu thương tổng đội trưởng cũng bắt đầu hoài nghi nhưng mà hiệu chạy đối với kẻ cướp lại nói cũng không phải tốt nhất chạy thoát thân công cụ dù sao kẻ cướp số người tương đối nhiều hơn nữa còn có nhiều như vậy tiền tham ô và vũ khí hiệu chạy không gian thật sự là quá nhỏ bất quá nếu như tôn cẩn vì mê hoặc c ô n g sai đây cũng không phải là hoàn toàn không thể nào làm như thế tổng đội trưởng cà phê mua về rồi ta trả lại cho các minh đệ mang theo điểm ăn khuya làm thêm giờ đến bây giờ chắc hẳn các minh đệ đều đã mệt không ngay tại tổng đội trưởng còn đang suy nghĩ thời điểm c h i đội trưởng đã trở về trong tay hắn mang theo một đống lớn đồ vật ngoại trừ tổng đội trưởng giao phó cà phê ra còn có hai bớt gà trên những thứ này dù sao hiện tại cũng đã ba giờ rơi ư sáng rồi c h i đội trưởng đoán chừng các minh đệ đều đói người nói kẻ cướp gì đó rất nhiều g hơn nữa còn có năm người bốn tòa kiệu chạy đích sắc là không gian không quá đủ bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có loại khả năng này tri đội trưởng nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới nhìn tổng đội trưởng mở miệng n g h e xong chi đội trưởng đáp lại tổng đội trưởng thật d à i thở ra một ngụm trọc khí trực tiếp đem tàn thuốc trong tay ném vào trong cái gặt tàn thuốc tổng đội trưởng vội vàng đứng dậy đi tới phòng xa bên trong đài điều khiển bên cạnh chi kiểm tra trước theo dõi thời điểm ngoại trừ bảy tòa chiếc xe sau đó còn lại bốn tòa chiếc xe có hay không sửa sang lại tổng đội trưởng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật vội vàng hỏi rồi một tiếng hiện tại hắn càng phát giác tôn cần bọn hắn rất có thể là đổi ngồi bốn tòa hai hai t i ệ u chạy mê hoặc mình sau đó rời khỏi k h a n g gia đại đạo nếu quả thật là dạng này đây cũng là có thể giải thích được vì sao sao cha xét lâu như vậy vẫn là không có phát hiện hiểm nghi đi ra. liền sửa sang lại trước nửa giờ nhân viên kỹ thuật vội vàng nhìn thấy tổng đội trưởng đáp lại một tiếng đây là lần đầu tiên kiểm soát thời điểm nhân viên kỹ thuật sửa sang lại bất quá nhìn lần đầu tiên kiểm soát thời điểm tổng đội trưởng đều trực tiếp không để ý những n à y bốn tòa k i ệ u bào xa c h i ế c cho nên tại lần thứ hai kiểm soát thời điểm nhân viên kỹ thuật liền cũng liền trực tiếp không có sửa sang lại trước tiên tra một hồi những n à y bốn tòa chiếc xe có hay không taxi đi hoặc là xe x à i rồi thị trường chạy ra xe tổng đội trưởng nhanh chóng mở miệng sửa sang lại ra trước nửa giờ đây tạm thời đã đủ dù sao khoảng thời gian này là kẻ cấp có khả năng nhất rời khỏi khang gia đại đạo thời gian ngừng nếu như kẻ cấp đổi ngồi chính là bốn tòa tiểu chạy rất có thể ngay tại những này số liệu bên trong xe tổng cộng có bảy mươi sáu chiếc toàn bộ t r a rõ khả năng cần thiết một chút thời gian nhân viên kỹ thuật gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng một tiếng ngay sau đó cũng sẽ không nói n h ả m nhiều trực tiếp đăng nhập hệ thống giao thông bắt đầu t r a hỏi những chiếc xe này tin tức G.S. trương Nghệ.、Nhìn、không Canh chữ Nhìn hồi. phát dưới dạng sáng năm giờ tôn cẩn xuất động câu toán đặt tổng đội trưởng đứng tại đài điều khiển một bên vẻ mặt biểu tình nghiêm trọng nếu quả thật tại những ngày bốn tòa kiệu chạy bên trong trong tin tức cha được kẻ cướp đổi ngồi chiếc xe vậy coi như là quyết sách của mình xuất hiện đại vấn đề bởi vì chính là sự chú ý của mình đều đặt ở bảy tòa kiệu chạy bên trên mới lãng phí nhiều thời giờ như vậy cho nên bây giờ tổng đội trưởng tâm tình có chút khẩn trương ngược lại không phải hắn sợ hãi mình quyết sách sai lầm bị bại lộ ra chỉ là bởi vì chính mình quyết sách sai lầm lãng phí nhiều như vậy quý báo thời gian đây là tổng đội trưởng không muốn nhìn thấy lúc này chi đội trưởng cũng đi vào hắn đem chính mình vừa mua được cà phê đều phân cho mình nhân viên kỹ thuật mình chính là đứng ở một bên vừa ăn hẻm bật vừa nhìn thấy nhân viên kỹ thuật tìm kiếm chiếc xe tin tức n h ấ p ảnh ra tự nhiên cũng là đi theo vào hắn im lặng không lên tiếng đứng tại bên trên nhất chính đang chuyển trực tiếp tạm thời trong phòng chỉ huy tình huống chuyển trực tiếp giữa bên trong mưa đạn đen nghịt b ả y khắp màn ảnh tổng đội trưởng rốt cuộc cũng là ý thức được cái này vấn đề nghiêm trọng sao lời nói tổng đội trưởng cũng không nhìn thấy chuyển trực tiếp giữa bên trong mưa đạn mới đúng a làm sao chuyển trực tiếp giữa bên trong ngay từ đầu nghị luận tổng đội trưởng cũng chỉ bỗng nhiên liền nghĩ tới chỗ này sao? đ o á nói chừng lúc chúng cũng hợp thôi, khả nghị thời nghĩ trùng năng đúng luận tổng trưởng vấn này. n là là ta tới điểm, đội đề có phải là có người hay không đi mật báo sao bất quá hiện tại phát hiện có phải hay không có chút quá trễ rồi tính toán thời gian khoảng cách tôn cẩn bọn hắn đ ổ i xe đều m ộ ư ơ i bảy đã qua hơn m ộ ư ơ i giờ đi hẳn vẫn không tính là trễ dù sao hiện tại kẻ cướp cũng không có thoát khỏi tiêu hải thành phố chỉ cần rời khỏi tiêu hải thành phố mỗi cái giao lộ kiểm soát không có bưng lỏng kẻ cướp còn đang tiêu hải trong thành phố không coi là trễ đúng đích đến lúc xác định kẻ cướp đổi ngồi chiếc xe đ á n công sai cũng sẽ không lại bị động như vậy rồi nhưng mà đều đã qua thời gian lâu như vậy hiện tại tôn cẩn có thể hay không cũng đã đổi xe cơ chứ đây còn thật sự nói không chắc nếu như lại đổi xe đám công sai được sụp đổ đi ta cảm thấy thảm nhất chính là mấy cái nhân viên kỹ thuật rồi một ngày đến xem nhiều như vậy theo dõi tiêu h ả i thành phố đám công sai gia tăng kinh l g ư ợ c a nhất định phải tại trận diễn tập này bên trong bắt được tôn cẩn để cho hắn nếm thử một chút sự lợi hại của các ngươi a hiện tại ta đã không quá theo dõi tiêu h ả i thành phố công sai rồi ta cũng cảm thấy mặc dù bây giờ tôn cẩn còn chưa chạy ra ngoài nhưng đám công sai nhớ phải bắt được hắn khả năng không quá dễ dàng mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp vẫn là lợi hại a xem ra đi theo tôn ca cùng nhau kiếm tiền vẫn là rất có tiền đồ có hay không nhận thức tôn ca giúp đỡ dựng cái tuyến tôn cẩn đi con mẹ nó cướp cho ái tình hiện tại ta chỉ muốn kiếm tiền ha ha trên lầu đừng làm l o ạ n vào diễn tịch rồi nhìn thấy tổng đội trưởng rốt cuộc cũng là bắt đầu kiểm soát bốn tòa kiệu chạy truyền trực tiếp giữa quần chúng thảo luận được phi thường kịch liệt mặc dù bây giờ tổng đội trưởng cũng là ý thức được cái vấn đề này bất quá hiện tại cũng đã sắp xỉ bốn giờ rạng sáng diễn tập đã bắt đầu mười thời gian ba tiếng rõ ràng là tỉnh ngộ được có chút c h ế rồi hơn nữa đây một ư ơ i trong ba giờ nghiêm khắc lại nói đáng công sai cơ h ộ i là không có chút nào tiến triển đây là một cái phi thường tin tức xấu mấy cái nhân viên kỹ thuật đang cố gắng kiểm soát nhưng hơn bảy mươi chiếc xe cộ tin tức bọn hắn vẫn là hao tốn gần bốn chừng m ộ ư ơ i phút mới xem như tra rõ toàn bộ xe cộ tin tức Chỉ có hao điều, tại t ố nhưng n i thời gian ề u h n vậy sau đó, t i tức n n h ư không lý tưởng hơn bảy mươi chiếc kiệu chạy bên trong đều cũng không có thuộc về taxi đi hoặc là gần nhất từng có nhị thủ giao dịch ghi chép tại đài điều khiển một bên đứng gần bốn mươi phút tổng đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn vẫn như cụ không có phát hiện kẻ cướp chiếc xe lẽ một bên tri đội trưởng nhìn thấy tổng đội trưởng mặt này màu âm trầm bộ dáng đ ộ i vàng thuận tay cho hắn lần l ư ợ t một ly cà phê cà phê này mua được vẫn luôn không có uống hiện tại cũng lạnh tri đội trưởng cũng biết rời đổi theo thời gian hiện tại tổng đội trưởng trong lòng nhất định là phi thường gấp gáp vất quá coi như là lại đến gấp cũng không có tác dụng gì hơn nữa quá mức gấp gáp rất có thể còn sẽ ảnh hưởng một người năng lực phán đoán tổng đội trưởng my tâm thâm tỏa nhận lấy tri đội trưởng đưa tới cà phê uống một hớp hơi hòa hoãn mình một chút tâm tình các minh đệ đều trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi tổng đội trưởng vỗ vỗ trước người mình cái tia nhân viên kỹ thuật bà vai ung dung mở miệng sau khi nói xong hắn trở lại che mưa lều xuống bên cạnh bàn đốt một điếu thuốc có chút buồn bực hút mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe xong tổng lời của đội trưởng sau đó cũng là từng người dỗi lưng một cái cầm lên tri đội trưởng mang về thức ăn ăn tuy rằng đã có chút muội bất quá bất kể nói thế nào cũng tốt hơn không có hiện tại cũng đã dậy vào đến dạng sáng bốn giờ nữa mấy cái nhân viên kỹ thuật đều còn chưa ăn khuya đích x á c là phi thường nói tổng đội trưởng trong vòng một tiếng rơi đi ra chiếc xe không có phát hiện kẻ cướp chiếc xe chúng ta có cần hay không đem kiểm soát thời gian riêng lâu một chút bảy tòa chiếc xe đều đã sắp xếp tra được hai giờ rưỡi hiện tại bốn tòa kiệu chạy có khả năng vẫn là rất đại chi đội trưởng nhìn thấy đang rút ra bực bội khói tổng đội trưởng ung dung mở miệng hỏi rồi một tiếng kẻ cướp luôn không khả năng hư không tiêu thất hiện tại cũng đã kiểm soát ba phần tư chỉ còn lại một phần tư nhất định là phải tra đi dù sao, nếu như không t r a ra kẻ c ư ớ p đổi ngồi chiếc xe tiết trước toàn bộ nỗ lực đều xem như vô phí các minh đệ đều mệt mỏi để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục kiểm soát đi chờ sau khi trời sáng ngươi để cho mấy người qua đây đem bọn hắn đều đổi đi nghỉ ngơi đều đã nhìn lâu như vậy theo dõi các minh đệ cũng m a u muốn không chịu đ ổ i tổng đội trưởng bình tĩnh mở miệng một đ i ề u thuốc thời gian hắn đã h ò a hoãn tâm tình của mình dù sao tổng đội trưởng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp tự nhiên cũng biết tâm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của mình năng lực càng là hiện dưới loại tình huống này hắn càng là cần phải bình tĩnh ta biết rồi chi đội trưởng gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng một tiếng hai người ngồi ở bên cạnh bàn cũng rơi vào trầm mặc không sai biệt lắm hơn hai mươi phút sau đó tổng đội trưởng lại lần nữa đứng dậy lại lần nữa đi tới phòng xa đài điều khiển bên cạnh tiếp tục tra một hồi phía sau trong vòng một giờ từ khang ra đại đạo rời đi toàn bộ xe cộ tin tức bất luận làm sao nhất định phải tra được kẻ c ư ớ p đội ngồi chiếc xe tổng đội trưởng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật mở miệng hắn lúc này vẫn có nhiều chút tự trách dù sao nếu không phải mình lúc mới bắt đầu đưa mắt đặt ở bảy tòa xe cứu thương phía trên trực tiếp đem toàn bộ chiếc xe đều tra một lần hiện tại cũng không cần lại lần nữa cha theo roi đã kiểm soát qua theo dõi vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật nghe xong tổng lời của đội trưởng sau đó ngược lại không có một câu câu h á n hận đáp lại tổng đội trưởng sau đó l i ề n bắt đầu tiếp tục tra cứu theo dõi mà lần này bọn hắn cần thiết tra cứu là tất cả từ khang g i a đại đạo đi ra chiếc xe lượng công việc dĩ nhiên là thêm lớn thêm không ít tuy rằng sẽ đường tắt khang g i a đại đạo chiếc xe cũng không nhiều bất quá bởi vì đây một con đường lối rẽ không ít cho nên phải tra cứu cả mạ giặt giám sát số lượng không ít coi như là chiếc xe không nhiều lượng công việc tự nhiên cũng không nhỏ mấy cái nhân viên kỹ thuật bắt đầu tiếp tục công tác mà tổng đội trưởng chính là lại lần nữa trở về đến bên ngoài bên cạnh bàn ngồi hiện tại đã là dạng sáng năm giờ ngươi không muốn đi nghỉ ngơi một hồi đi hiện tại cũng đã năm giờ đến lúc sau khi trời sáng lúc nào cũng có thể sẽ có hành động đến lúc đó khả năng còn cần ngươi đưa đội đây tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng có phần bình tĩnh mở miệng tri đội trưởng hôm nay buổi tối cũng là cả đêm không có nghỉ ngơi hiện tại cũng đã dạng sáng năm giờ nếu là không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi trời cũng sắp sáng rồi vậy đi ta còn thực sự là không chịu được được rồi ta đi trong xe nghỉ ngơi một hồi có hành động gì ngươi bất cứ lúc nào thông báo ta tri đội trưởng gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng sau đó liền trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi tạm thời phòng chỉ huy không hai không bên cạnh bên trong xe tùy tiện nghỉ ngơi một hồi dù sao hiện tại lớn tuổi không giống lúc còn trẻ liền với suốt đêm hai ngày cũng không thành vấn đề chỉ là nhịn một đêm bên trên chi đội trưởng thật đúng là có chút vây được không chịu nổi tổng đội trưởng gật đầu một cái cũng không nói lời nào quay đầu liếc nhìn đài điều khiển một bên mấy cái còn đang cố gắng kiểm tra giám sát nhìn nhân viên kỹ thuật tổng đội trưởng cũng chuẩn bị ở cạnh tại trên bàn nghỉ ngơi một hồi dù sao mình thân là trận diễn tập này công sai tổng chỉ huy sau khi trời sáng cũng không người đến đỉnh thay mình để cho mình đi nghỉ ngơi một hồi cho nên bây giờ nắm chặt thời gian ngủ lấy hai đến ba giờ thời gian cũng có thể tại lúc ban ngày không đến mức quá khốn ảnh hưởng sức phán đoán cùng lúc đó thành bên trong khu khách sạn bên trong tôn cẩn chuẩn bị ra cửa ngày hôm qua triệu l u tại gian phòng của mình bên trong ngồi sau nửa giờ rời đi mà thời gian còn lại tôn cẩn cũng không có nghỉ ngơi đem chính mình lập ra kế hoạch trong đầu qua mấy lần sau đó tôn cẩn liền một mực chờ đ ợ i đ ợ i tại thời gian đã tới lăng thần lúc năm giờ tôn cẩn chuẩn bị hành động sở dĩ lựa chọn rạng sáng năm giờ là bởi vì tôn cẩn biết ngày hôm qua buổi tối đám công sai quan chỉ huy hàn suốt đêm đang điều tra tình huống hoặc là chế định kế、hoạch. mà trải qua một đêm bên trên suốt đêm sau đó lăng thần năm sáu điểm khoảng thời gian này đúng lúc là lúc mệt mỏi nhất dựa theo tôn cần suy đoán chỉ huy nhóm thậm chí sẽ chọn tại khoảng thời gian này m ị một hồi cũng coi là ngắn ngủi bổ sung giấc ngủ mà ngày hôm qua đổi đi nghỉ ngơi công sai khoảng thời gian này hẳn vẫn chưa có tỉnh lại cho nên thừa dịp đoạn thời gian này đi đám công sai tạm thời phòng chỉ huy không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất lúc nhỏ mang theo mũ lưới c h a i khẩu trang tôn cần nắm lấy một cái màu đen cây rủ ra cửa tôn cần cũng không có lựa chọn tự mình lái xe dù sao tự mình lái xe tương đối dễ dàng bị theo dõi hắn ra khỏi thành bên trong thôn đi một đoạn đường sau đó trực tiếp ở trên đường c ả n ngừng một chiếc xe taxi chuẩn bị ngồi ngồi taxi đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời phụ cận ts ba nghìn chữ chữ ngồi h cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ c trên xe taxi tôn cần ló mặt chuyển trực tiếp giữa xôi c h ả o cách một cầu toàn đặt trên xe taxi tôn cần mang theo mũ lưới chay khẩu trang khuôn mặt liền cơ hồ chỉ lộ ra con mắt đến bất quá tài xế xe taxi cũng không có quá vô cùng kinh ngạc chỉ là tại tôn cẩn sau khi lên xe h ỏ i tôn cẩn mục đích dù sao lái xe taxi cái dạng gì khách nhân đều sẽ gặp phải giống như tôn cẩn dạng này mang một cái mũ khẩu trang khác h nhân v ẫ n tính là tương đối bình thường khác h nhân so sánh đây kỳ quái khác h nhân đây chính là nhiều hơn nhiều tài xế xe taxi đều là gặp người thể diện quá lớn ngồi ngồi taxi tôn cẩn thuận lợi đi tới bộ chỉ huy tạm thời phụ cận một cái khu phố xuống xe tôn cẩn đệ thấp mũ l ơ chai liền hướng phía tạm thời phòng chỉ huy chỗ ở khu phố đi tới hiện tại đã là lăng thần sáu giờ tạm ô n Cẩn d n sáng quần g giờ thời t trong phòng chỉ huy mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn đang nỗ lực tra xét màn hình giám sát mà tổng đội trưởng chính là nằm sấp trên bàn ngủ tạm thời phòng chỉ huy ra kéo cảnh giới tuyến cảnh giới ngoại tuyến mặt là hơn m ộ ư ơ i chiếc công sai xe chỉnh tề ngừng ở chỗ này càng bên ngoài chính là mấy chiếc truyền thông tin tức mới xe những n à y đến tranh đoạt tin tức truyền thông bởi vì không có gì tài nguyên liền tin tức mới xe đều chỉ có thể ngừng ở phía ngoài xa nhất mưa vẫn còn rơi bất quá mưa rơi ít đi một chút khoảng thời gian này toàn bộ tạm thời phòng chỉ huy xung quanh đều không có mấy người dù sao phần lớn công sai đều còn ở nghỉ ngơi bên trong tôn cẩn che rủ đứng tại đường phố lối vào xa xa quan sát đến tạm thời phòng chỉ huy một lát sau tôn cẩn động thân hắn truyền thân hướng phía nơi g ó c đường một nhà tiệm bánh bao đi tới lão bản mười cái bánh bao mười cái bánh bao nhân rau mười ly sữa đậu nành mang đi tôn cẩn bình tĩnh mở miệng được thôi lão bản kia nghe vậy cũng là nhanh chóng thuần thục lấy bánh bao sau khi trả tiền t không không lúc ẩ này m a tổng đội trưởng đang ngủ say thậm chí còn có thể nghe thấy nhỏ xịu tiếng máy tôn cẩn hướng phía tổng đội trưởng ngồi cái bàn đi tới sau đó từ trong túi móc ra một cái đã dán lên cao su máy nghe lén thừa dịp đem bánh bao để ở trên bàn cơ hội trực tiếp đem máy nghe lén dính vào dưới mặt bàn mới tôn cẩn động tác tuy rằng rất nhẹ bất quá trong phòng chỉ huy một cái nhân viên kỹ thuật rõ ràng là cảm giác có người đến hay là trở về đầu hướng phía bên ngoài nhìn t h o á n g qua mà cái nhìn này nhìn lúc tới tôn cẩn vừa vặn đưa tay rỗi trở về lão bản có đói bụng hay không bình đài chân chạy phục vụ các ngươi đặt bữa ăn sáng tôn cẩn cũng là quay đầu nhìn thấy nhân viên kỹ thuật tuy rằng lúc này bầu không khí có chút khẩn trương bất quá tôn cẩn ngay lập tức vẫn là bình tĩnh như thường mở miệng kia bình tĩnh bộ dáng để cho người nhìn không có bất kỳ đầu mối ai định bữa ăn sáng t i ê u nhân viên kỹ thuật trước mắt mũi nhọn nhìn thấy bên cạnh mấy cái nhân viên kỹ thuật hỏi một tiếng dù sao hắn một mực tại tập trung tinh thần nhìn theo dõi căn bản không có chú ý có phải là có người hay không mua bữa ăn sáng không biết có thể là tri đội trưởng đặt đi quản hắn khỉ gió đây này có ăn là được còn quản nhiều như vậy làm cái gì một cái khác nhân viên kỹ thuật cũng không quay đầu lại mở miệng bọn hắn chính là nhịn một cái suốt đêm tuy rằng tại bốn giờ hơn thời điểm tổng đội trưởng mua nhiều chút khói o san trở về bất quá điểm t i ê số lượng hoàn toàn viết không no bụng hiện tại có nóng hổi bánh bao đưa tới quản hắn là ai đặt có ăn là được đưa vào đi Đặt c â u m ơn a tiêu k nhân viên kỹ thuật đầu cũng không quay lại tuy ý mở miệng cảm ơn tôn cần một tiếng không cần khắc khí tôn c ẩ n cũng là đáp lại một tiếng sau đó tôn cẩn thừa dịp mấy cái nhân viên kỹ thuật đều nhìn theo dõi thời điểm lấy thêm ra một cái máy nghe lén tía tay dính vào phòng xa bên trong một cái dưới mặt bàn so sánh tôn cẩn tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi tại hoàn toàn không có công sai chú ý tới mình thời điểm hai cái máy nghe lén đều đã bố không tốt vốn là tôn cẩn tại lúc trước còn chuẩn bị bố khống lỗ kim máy thu hình nhưng phía sau suy nghĩ một chút ca mê ra dễ dàng bị phát hiện hơn nữa thực dụng tính cũng không lớn dù sao có thể nghe lén đám công sai kế hoạch đối với tôn cẩn lại nói đã quá đến mức có hay không hình ảnh vậy thật là không có bao nhiêu liên hệ tôn c ẩ n bố không hai cái giam t i n h khí đích sắc là không có công sai phát hiện bất quá đang ở một bên hai mươi bốn giờ chuyển trực tiếp nhiếp ảnh ra bởi vì hiện tại tạm thời trong phòng chỉ huy cũng không có gì có thể chuyển trực tiếp đồ vật thấy có người đến đưa thức ăn ngoài thì tùy quay phim một hồi cho nên vừa vặn chụp được tôn c ẩ n bố không máy nghe lén hiện tại lăng thần sáu giờ chuyển trực tiếp giữa bên trong vẫn có hơn một vạn của chúng bọn hắn mắt thấy tôn c ẩ n làm tất cả trong lúc nhất thời chuyển trực tiếp giữa bên trong xôi trào fml cái này chân chạy tiểu ca đã làm gì tại sao ta cảm giác hắn hướng dưới mặt bàn thả thứ gì cái này thật là chân chạy tiểu ca sao nên không phải tôn cẩn bọn hắn nội ứng đi vốn là cho rằng hôm nay buổi tối đều sẽ không không có gì để nhìn không nghĩ đến vẫn còn có như vậy bùng nổ sự tình các ngươi có hay không cảm thấy cái này chân chạy tiểu ca có chút hiểu rõ các ngươi nói đây có phải hay không là tôn cẩn không thể nào tôn cẩn trực tiếp chạy đến công sai đại bản doanh đến đây không phải là muốn chết sao tổng đội trưởng m a u d ậ y bắt lấy cái này chân chạy tiểu ca nghiêm hình đánh thảo a hắn và tôn cẩn mấy cái này kẻ cướp khẳng định không thoát được quan hệ các minh đệ sẽ không phải là các ngươi suy nghĩ nhiều đi Nói không chừng người tại a chính cái chân c nghiêm trình h là một y t ể u đâu. ca nha, Đúng tôn h ờ i gian điểm, này t c ẩ n chắc còn ở ngủ ở đem i lại ta cảm thấy cái tiểu giản. Tại Ngược này chân chạy tiểu ca không đơn giản. Một, một, tại Tôn Cẩn cảm chạy ca ta thấy đ máy nghe len chưa ở dưới mặt bàn thời điểm truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng thấy được tôn c ẩ n động tác sau đó đã bắt đầu nhiệt liệt thảo luận mọi người mặc dù cũng không có phát hiện tôn c ẩ n thân phận bất quá đều cảm thấy đó cũng không phải một cái đơn thuần đến đưa bữa ăn sáng chân chạy tiểu ca tại tôn c ẩ n bước vào tạm thời phòng chỉ huy phòng xa thời điểm nhiếp ảnh ra tự nhiên cũng là nhanh chóng im lặng không lên tiếng ghi chép tất cả tại tôn cẩn từ phòng xa lúc đi ra vừa vặn xa xa đối mặt máy chụp hình hơn nữa tôn cẩn còn kéo ra miệng của mình cháo nhìn thấy ống kính khẽ m ỉ m cười hắn trực tiếp tại truyền trực tiếp giữa bên trong để lộ thân phận của mình một lần này diễn tập kẻ cướp không thể quan sát truyền trực tiếp thậm chí ngay cả điện thoại di động đều nộp lên đồng thời vì công bằng đáng công sai tự nhiên cũng là không thể quan sát truyền trực tiếp thậm chí không thể nhìn trên n é t thiệp cho nên coi như là bị truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng phát hiện hành động của mình cũng không có chuyện ghê gớm gì tình mà tôn cẩn đây chính diện ló mặt truyền trực tiếp giữa mưa đạn triệt để vỡ tổ、FML. thật sự là tôn cẩn cái đồ chơi gì tôn cẩn vậy mà chạy đến đám công sai đại bản doanh đến đây là không sợ chết ta trên lầu biết cái gì cái này gọi là phú quý hiểm trung cầu ngươi xem người ta tôn cẩn không phải một chút việc cũng không có còn chuẩn bị đường chạy n h ư phê thật sự là quá ngưu hiện tại đám công sai tìm hắn đang tìm được bể đầu sức chán hắn lại chủ động chạy đến công sai bộ chỉ huy đến đi bộ một vòng không hổ là tôn cần a luôn có thể làm chút ngươi không nghĩ tới thao tác lời nói tôn cẩn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm chạy đến công sai bộ chỉ huy tới làm gì chẳng lẽ thật là cho đám công sai đưa bữa ăn sáng đi có thể là đ á m công sai quá mệt mỏi tôn cẩn đều đã không nhìn nổi làm sao có thể tôn cẩn hiện tại chính là một cái cùng hung cực các kẻ cướp làm sao có thể đưa bữa ăn sáng hảo tâm như vậy trừ phi hắn tại bữa ăn sáng bên trong hạ độc ha ha trên lầu quá phận làm sao có thể đem người ta tôn cẩn nghĩ đến như vậy tối tăm tôn cẩn hẳn đúng là có cái gì bố trí đi có thể là kế hoạch của hắn bên trong có trọng yếu một vòng chính là muốn đã tới thì phòng chỉ huy mọi người đoán một hồi có thể hay không tôn cẩn đã tới thì phòng chỉ huy là vì lắp máy nghe lén à ngươi vừa nói như thế thật đúng là phi thường có khả năng dù sao hắn động tác mới vừa rồi chân tướng là đến lắp máy nghe lén không phải đi tôn cẩn bên trên một lần có thể cứ làm như vậy rồi tại lò nung vàng bên trong để lên máy nghe lén nghe lén đám công sai nhất cử nhất động lần này lại đem chiêu này ra sao nếu như tôn cẩn thật trang máy nghe lén k i a đám công sai coi như nhất định phải thua đích xác hành động đều bị giám sát nghe đám công sai căn bản không thể nào tóm được tôn cẩn quáng yêu không hổ là tôn cẩn không hổ là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp tôn cẩn cũng q u á n u cùng ôn lại số người một nghìn vạn cái này so với khởi trận diễn tập này đỉnh núi cao lại nói chỉ có một phần chín số lượng bất quá lúc này truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng hoàn toàn là cùng hơn chín mươi triệu quần chúng trực tuyến thời điểm xê xích không nhiều tất cả quần chúng đối với tôn c ầ n xuất hiện ở tạm thời trong phòng chỉ huy đều là vô cùng khiếp sợ tôn c ầ n thao tác chiêu thức này căn bản không có ai có thể muốn chiếm lấy ngoại trừ mưa đạn điên cuồng nghị luận truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng cũng là bắt đầu điên cuồng quét lên lễ vật dù sao tôn c ầ n thao tác chiêu thức này thật sự là trận diễn tập này một cái cao trào đ á m khán giả kinh động ngoại trừ gọi lên một tiếng tôn cẩn ngư phê ra cũng chỉ có thể quét nhiều chút lễ vật còn bày tỏ một chút tâm tình kích động của mình mà tại truyền trực tiếp giữa bên trong đập nổi thời điểm tôn cần mở ra mình ô rủ che dù ngoại trừ cảnh r ơ i tuyến từ từ biến mất tại trong màn mưa chỉ có điều truyền trực tiếp giữa bên trong đây một lớp cao trào vẫn như cũ thật lâu không thể làm ắ bắt, n xuống vật. Đợt, canh chương Nghệ, nhìn không giới phát họa bản thỉnh Trưng Tôn Cẩn chúng g giới tiểu thuyết thỉnh đao tiểu thuyết vật phát loạt ta Đỡ S, chữ ác họa đao hồi bị l súng a Canh o toàn bây bị bắt, giờ Trưng cầu Cẩn c Tôn h đặt ta làm sao làm bây giờ vật hàn g lâm thì phòng chỉ huy bên cạnh chính là an tĩnh dị thường ngoại trừ nhiếp ảnh ra ra cũng không có người phát hiện cái gì chỗ không đúng rời khỏi tạm thời phòng chỉ huy tôn cẩn che dù lại đi một cái khu phố lúc này mới gọi một chiếc xe taxi trở về thành trung thôn lần này đến công sai bộ chỉ huy tạm thời bố trí nghe l é n thiết bị hành động so sánh tôn cẩn tưởng tượng càng thêm thuận lợi bởi vì đám công sai cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn đang đang ra sức truy nã kẻ cướp vậy mà sẽ ở lúc sáng sớm chạy tới bộ chỉ huy tạm thời bên trong cho nên đây tạm thời phòng chỉ huy ngay cả một coi chừng người cũng không có hơn nữa tôn cẩn lựa chọn thời gian vừa lúc là tất cả mọi người đều phi thường lúc mệt mỏi cho nên nước cờ này đi mới thuận lợi như vậy thành trung thôn khách sạn bên trong chu thánh bọn hắn dậy thật sớm sau đó liền đã phát hiện tôn cẩn không ở trong phòng bốn người tụ tập một chỗ đều là có chút nóng nảy dù sao tôn cẩn chính là bọn hắn cái đoàn đội này trụ cột tôn cẩn không ở đây bọn hắn cái này kẻ cướp đoàn thể thực lực khẳng định giảm b ấ t nhiều các ngươi nói nếu như chúng ta lão đại bị bắt kia chúng ta sao bốn người làm sao bây giờ trong phòng chu thánh bước chân đi thong thả ở trong phòng đi loanh quanh hai vòng sau đó mới nhìn ba người khác mở miệm lúc nói chuyện còn vẻ mặt vẻ mặt lo lắng đừng lo lắng vớ vẩn tôn cẩn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc hắn nếu đi tới vậy liền chứng minh có đầy đủ tự tin hắn nhất định sẽ trở lại triệu lu ngầm đầu nhìn thấy chu thánh nghiêm túc mở miệng mặc dù bây giờ nàng cũng có chút bận tâm bất quá nàng càng nhiều hơn vẫn tin tưởng tôn cẩn dù sao ngày hôm qua tôn cẩn mình cũng nói hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn lại thêm hắn kia bảy trăm tám mươi bảy tính tình cẩn thận triệu lu tin tưởng hắn nếu tôn cẩn nói không có vấn đề gì vậy liền khẳng định không có vấn đề gì ta ta đây không phải là phòng ngừa chú đáo một hồi sao chúng ta lão đại đi dù sao cũng là công sai bộ chỉ huy tạm thời chỗ đó nhiều như vậy công sai lão đại đây hoàn toàn chính là sói và hồ huyệt tuy rằng ta cũng tin tưởng hắn nhưng đây chúng ta vẫn phải là có một cái dự tính xấu nhất không phải chu thánh mở miệng thanh minh cho bản thân rồi mấy câu tuy rằng hắn cũng tin tưởng tôn cẩn nhưng bây giờ không phải là có tin hay không vấn đề dù sao bọn hắn lại không thể thông qua truyền trực tiếp tìm hiểu tình huống l i ê n tính tôn cẩn bị bắt bọn hắn cũng hoàn toàn không biết cho nên xung quanh thắng cho rằng bọn họ vẫn là hẳn suy tính một chút nếu như tôn cẩn chưa có trở về mấy người bọn hắn phải làm gì ta cũng tin tưởng lão đại sẽ trở lại chúng ta không cần thiết quá lo lắng chờ đợi là được n g h e s o n g chu thánh giải bày sau đó triệu n u không tiếp tục lên tiếng ngược lại là không nói nhiều lý h ổ ung dung m ở miệng lý h ổ lúc nói chuyện thanh em không lớn bất quá n g ự a khí ngược lại cực kỳ kiên định đừng xem trong ngày thường cơ bản cũng không có tôn cẩn nói mấy câu bất quá trải qua khoảng thời gian này sống chung lý h ổ vẫn là phi thường tín nhiệm tôn cẩn ta cũng đồng ý n ô hạo cũng là gật đầu một cái được rồi ta cũng không phải là không tin tưởng chúng ta lão đại các ngươi đã đều nói chờ đợi vậy chúng ta trước hết chờ đợi dạng này nếu như chờ đến chín giờ lão đại vẫn chưa trở lại chúng ta tổng hẳn phòng ngửa chú đáo một chút đi chu thánh nhìn thấy ba người khác thái độ đều là kiên quyết như vậy lập tức gật đầu một cái cũng là ngồi ở trên m ặ t g h ế hắn không phải là không tin tưởng tôn cẩn càng không phải là muốn thừa dịp tôn cẩn không có ở đây thời điểm như quyền xoan bị chỉ là chu thánh còn nhớ rõ ngày hôm qua tôn cẩn nói hắn nhớ thắng lời này chu thánh ghi ở trong lòng đi chu thánh đây không phải là suy nghĩ nếu như tôn cẩn thật bị bắt bốn người bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp đạt được thắng lợi dù sao chỉ cần kẻ cướp bên trong có người có thể mang theo tiền tham ô thoát đi tiêu hải thành phố. kia diễn tập liền là tất cả kẻ cướp thắng lợi đây cũng là tôn cẩn bị bắt dưới tình huống có thể để cho thắng hạ diễn tập phương pháp cho nên chu thánh mới cho phép bị phòng ngừa chu đáo một hồi thời gian chờ đợi có chút đau khổ sớm hơn bảy giờ một nửa tại mấy người trong chờ đợi hành lang rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân chu thánh nhanh chóng nằm ở cửa vừa nghe một hồi tiếng bước chân cũng không hối loạn hẳn chỉ là một cái chân người tiếng bước chân ngay tại chu thánh còn chưa kịp lùi lúc trở lại cửa đã bị lầy ra trực tiếp n ệ n ở chu thánh trên sông núi chu thánh bị đau trực tiếp liền lùi lại mấy bước hắn vội vang ngồi trồm hồm dưới đất đưa tay che sống m u i đây sống m u i bị đập đến chu thánh trực tiếp cảm giác trong l ỗ mũi ngũ vị tạp trần khó chịu dị thường nước mắt không bị khống chế chảy ra n g ư ơ i đây là đang làm gì tôn cẩn vừa vào cửa liền thấy ngồi trồm hồm dưới đất chu thánh không nhịn được có chút không giải thích được hỏi một tiếng bởi vì lúc ra cửa tôn cẩn cũng không có khóa cửa cho nên đối với chu thánh mấy người bọn hắn tại trong phòng của mình tôn cẩn cũng không có ngoài ý muốn bất quá nhìn thấy chu thánh ngồi trồm hồm dưới đất không biết đang làm gì tôn cẩn ngược lại cảm thấy có chút quái lạc triệu n u nhìn thấy tôn cẩn vào cửa lập tức nhanh chóng đứng dậy có chút mừng rỡ mở miệng tuy rằng tin tưởng tôn cẩn bất quá lo lắng vẫn sẽ có bây giờ nhìn tôn cẩn chẳng có chuyện gì trở về triệu n u tự nhiên là có nhiều chút thích thú ta cho các ngươi mang theo điểm bữa ăn sáng trước tiên ăn chút điểm tâm đi tôn cẩn nhìn thấy mấy người khẽ mỉm cười sau đó cầm trong tay sách theo bữa ăn sáng đặt ở trên bàn đây là tôn cẩn lúc trở lại ở dưới lầu thuận tay mua hắn đoán chừng mình lúc trở lại mấy người chắc tỉnh vừa vặn cho bọn hắn mang một ít bữa ăn sáng trở về lão đại ngươi đây là đã tử công sai bộ chỉ huy tạm thời trở về chưa? tôn cẩn vừa đem vật cầm trong tay bữa ăn sáng thả xuống ngồi trồm hồm dưới đất vớt sống m ú i chu thánh đứng lên lúc này trên mặt hắn được gọi là một cái nước mắt tuôn đầy mặt l i ê n tính nhìn thấy ta trở về ngươi cũng không cần như vậy cảm động đi tôn cẩn nhìn thấy chu thánh kia mặt đầy lệ nóng bộ dáng có chút bất đắc dĩ vờ hờ bờ hờ mở miệng ta cảm động cái gì a còn không phải bị ngươi đẩy cửa thời đ i ể m đụng vào sống m ú i rồi nước mắt này n g ă n không được chu thánh cũng là có phần bất đắc dĩ mở miệng lúc nói chuyện vội vàng từ trên bàn cầm lên l ư ợ n cái khăn giấy lau mình một chút nước mắt nhìn thấy chu thánh bộ d dù sao một cái hơn bốn mươi tuổi ngạnh hán hình kém hiện tại một màn này mặt đầy lệ nóng bộ dáng nhìn qua hẳn là có chút buồn cười được rồi nói chính sự tạm thời phòng chỉ huy bên kia hai cái máy nghe lén ta đều đã bố trí xong lý hổ n g ư ơ i thử liền một hồi chỉ cần có thể thực t h ì k h ô n g chế đám công sai bố trí hướng đi trận diễn tập này chúng ta có thể nói là chắc chắn thắng tôn c ẩ n nhìn thấy mấy người nghiêm túc mở miệng sau khi nói xong liền kéo cái băng ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn điểm tâm được lý hổ nghe xong tôn cần chỉ thị sau đó lập tức cũng không nói nhảm trực tiếp sạch sẽ gọn gàng đáp lại một tiếng sau đó liền đi gian phòng của mình cầm máy tính thân là kẻ cướp đoàn đội bên trong kỹ thuật nhân tài lý hổ dĩ nhiên là bất cứ lúc nào đều mang theo máy tính rất nhanh lý hổ liền b ư n g một máy vi tính sách tay trở lại tôn cẩn căn phòng bởi vì tôn cẩn chỗ bố trí k h ô n g chế kia hai cái giam thính khí là chuẩn bị kia bảy ngày thời gian bên trong cùng lý hổ cùng đi mua được cho nên lý hổ đã sớm từng có tiếp nối ghi chép hiện tại chỉ cần trực tiếp tiếp nối là được mở máy vi tính ra lý hổ chỉ dùng một lượt phút cũng đã giải quyết hắn vốn là tự cầm khởi hay nghe nếm thử nghe xong một hồi giải quyết xác định đã có thể nghe thấy tạm thời phòng chỉ huy bên kia thanh â m sau đó lý hổ mới đưa hai nghe đưa cho tôn cẩn tôn cẩn đeo ống nghe lên trong hai nghe vẫn là tương đối im lặng chỉ làm ơ hồ có g õ bàn phím thanh â m vang dội rất rõ ràng là mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn ở chỗ cũng nhìn thấy theo dõi t r a hỏi chiếc xe tin tức trước tiên ăn điểm tâm tôn cẩn xác định mình buông xuống nghe lén thiết bị không có vấn đề sau đó hài lòng gật đầu một cái sau đó liền chú ý mấy người qua đây ăn điểm tâm bốn người ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn tôn cẩn chuẩn bị bữa ăn sáng xem ra chỗ này chúng ta nội trong hôm nay liền muốn rút lui ăn bánh tiêu tôn cẩn nhìn thấy mấy người bình tĩnh mở miệng mấy người nghe vậy đều là ngẩng đầu nhìn tôn cẩn một cái lão đại ngươi không phải nói đáng công sai muốn hai ngày thời gian mới có thể tìm ra trong thành ngày thôn sao chu thánh chớp mắt mũi nhọn hiếu kỳ hỏi một tiếng tôn cẩn đi tới một chuyến bộ chỉ huy tạm thời bây giờ trở về đến nói nội trong hôm nay muốn rút lui vậy khẳng định là đã phát hiện gì sự t ì n h ta đi bộ chỉ huy tạm thời thời điểm nhìn thấy có mấy cái nhân viên kỹ thuật chính đang suốt đêm kiểm tra màn hình giám sát mấy người bọn hắn không ngủ không nghỉ tìm kiếm sáng sớm hôm nay thì có thể phát hiện xe của chúng ta chiếc đoán chừng chấm có nhất hành liền trưa là giữa liền sẽ có hành động. đương ộ n g đ nhiên bọn hắn chưa chắc có thể tìm ra chúng ta bây giờ ở nơi này bởi vì lầu dưới lao bản lương khả năng rất lớn sẽ không nói thật bất quá ở lại chỗ này thủy chung vẫn là nguy hiểm quá lớn tôn cẩn vừa ăn bữa ăn sáng một bên bình tĩnh mở miệng đáp lại mấy người mấy người ngay vậy đều là gật đầu một cái nếu tôn cẩn đều nói ứng nên rời đi rồi vậy bọn họ làm theo là tốt rồi ngược lại chỉ cần tôn cẩn cái này trụ cột không bị bắt lấy k i a bốn người bọn họ liền hoàn toàn không hoảng bộ chỉ huy tạm thời hiện tại đã là buổi sáng tám giờ tổng đội trưởng dối lưng một cái t h trên bàn bỏ dậy mặc dù mới ngủ thời gian ba tiếng bất quá cũng đủ ứng phó hôm nay ban ngày trận diễn tập này cũng không có thời gian hạn chế bất quá tổng đội trưởng còn làm u ố n tại nội trong hôm nay bắt lấy tôn cần bọn hắn kết thúc diễn tập dù sao thời gian này nếu như kéo dài quá lâu thủ hạ mình công sai các minh đệ khẳng định đều phi thường mệt mỏi đến lúc đó đối với đám công sai mà nói liền sẽ rất bất lợi tổng đội trưởng đứng dậy vừa rủi rủi con mắt liền thấy trên bàn bữa ăn sáng hơi sừng sờ quay đầu nhìn một chút mấy cái nhân viên kỹ thuật bọn hắn đều còn ở chuyên chú kiểm soát theo dõi sơ một cái bánh bao đã nguội mặc dù không biết là ai mu bất quá tổng đội trưởng vẫn là cầm lên một cái ăn bánh bao này tuy rằng lạnh nhưng không thể không nói vị đạo còn thật là không tồi Đỡ đọc đề định đế định đế đội đi đài điều S, canh chữ chứng Cổn nhắc chuyện chuyện cử, chia Chứng Xác cướp chiếc giác. Canh Chứng Xác cướp chiếc giác. Canh bao, xa Nghệ. nhỏ ngài, người thượng người thượng Ăn bánh tổng trưởng phòng hồi. khi khám theo thị thị dõi, tới vợ ở kẻ kẻ xem xem xe, xe, sẻ. đến lúc sau khi trời sáng tìm mấy cái huynh đệ đến đem mấy cái này nhân viên kỹ thuật thay cho đi nghỉ ngơi chỉ có điều chi đội trưởng hẳn đúng là đi nghỉ ngơi còn chưa tỉnh lại cho nên đây người cũng không có đổi thế nào có tiến triển gì sao tổng đội trưởng đứng ở một bên nhìn thấy mấy cái đều đã tương đối mệt mỏi nhân viên kỹ thuật hỏi một tiếng hiện tại yêu cầu của ngươi thời gian ngừng bên trong toàn bộ bốn tòa kiệu chạy đều đã sắp xếp trà ra xe cộ tin tức cũng đã nhanh toàn bộ trà được rồi một cái nhân viên kỹ thuật quay đầu nhìn thấy tổng đội trưởng mở miệng đáp lại một tiếng báo cáo có phát hiện ngay tại đây nhân viên kỹ thuật đáp lại tổng đội trưởng thời điểm bên cạnh một cái nhân viên kỹ thuật đ ố n g nhiên mở miệng ngay vậy tổng đội trưởng liền trong tay bánh bao cũng không kích cắn liền vội vàng đi tới nhìn chỉ thấy kia trên màn hình là một chiếc xe chiếc tin tức tờ đơn chiếc này bốn tòa kiệu chạy tại một tháng lúc trước đã treo ở xe xài rồi thị trường bên này biểu thị mấy ngày trước có giao dịch ghi chép chỉ bất quá bây giờ còn chưa từng có nhà nhân viên kỹ thuật mở miệng hồi báo tự mình phát hiện tình huống tổng đội trưởng nhìn thấy chiếc xe tin tức trên mặt lập tức hiện ra một tia biểu tình vững rỡ chính là nó tổng đội trưởng kích động mở miệng liền âm thanh đều hơi có chút run dày xe xài rồi thị trường mấy ngày trước vừa mới chạy ra chiếc xe đây phi thường phù hợp kẻ cướp xe cộ tin tức hơn nữa thời gian ngừng cũng vừa hào phù hợp hiện tại tổng đội trưởng ở trong lòng cũng coi là trên căn bản có thể xác nhận đây chính là kẻ cướp đổi ngồi sau chiếc xe khác b ố n tòa kiệu chạy còn có taxi đi hoặc là gần đoạn thời gian từ xe xài rồi thị trường chạy ra xe sao tổng đội trưởng nhìn thấy mấy cái nhân viên kỹ thuật lại lần nữa hỏi một tiếng mặc dù mình trong tâm đã cơ bản xác nhận bất quá tổng đội trưởng vẫn là phải hỏi một chút nhân viên kỹ thuật bọn hắn kiểm soát tình huống không có toàn bộ sửa sang lại chiếc xe đã kiểm soát hai phần ba đây là chiếc thứ nhất nhân viên kỹ thuật vội vàng đáp lại một tiếng hiện tại mấy cái nhân viên kỹ thuật cũng là tương đối thích thú dù sao bọn hắn đều đã nỗ lực dòng g ã một đêm bên trên hiện tại cũng coi là có hơi có chút đột phá nếu như đây thật xác định là kẻ cướp chiếc xe vậy bọn họ thâu đêm suốt sáng cũng là phi thường đáng giá đem chiếc xe này trải qua đầu đường thu hình điều ra tổng đội trưởng lên tiếng lần nữa lúc này tổng đội trưởng đã rất là thích thú dù sao đây diễn tập đều đã bắt đầu mười thời gian bảy tám tiếng đ á n công sai cuối cùng cũng muốn n h ê n đón đột phá dựa theo tổng đội trưởng yêu cầu nhân viên kỹ thuật rất nhanh sẽ đem chiếc xe này trải qua cả mạ giặt giám sát màn hình giám sát mức độ ra cái này giao lộ là tôn cần bọn hắn bước vào khang gia đại đạo giao lộ đúng không tổng đội trưởng nhìn thấy màn hình giám sát mở miệng hỏi rồi một tiếng hình ảnh theo dõi bên trong cái này giao lộ tổng đội trưởng vẫn có nhiều chút ấn tượng đúng đây là tôn cần bọn hắn bước vào con đường này miệng không sai biệt lắm hai giờ sau đó cùng một cái cả mạ giặt giám sát thu hình nhân viên kỹ thuật gật đầu một cái hai giờ từ nơi này giao lộ đến bỏ hoang bãi đậu xe không sai biệt lắm nửa giờ đ ư n xe sau đó sẽ ở bãi đậu xe đợi thời gian một tiếng tổng đội trưởng c h ầ m ngâm một tiếng lập tức gật đầu một cái vô cùng hợp tình hợp lý chiếc xe này là tôn cần bọn hắn đổi ngồi xe cộ có khả năng lớn hơn màn hình giám sát bắt đầu phát ra một chiếc kia bốn tòa kiệu chạy xuất hiện ở giao lộ đang chậm rãi mở ra ngừng tổng đội trưởng nhanh chóng mở miệng tiêu nhân viên kỹ thuật nghe được tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó cũng là nhanh chóng tạm n ừ n g hình ảnh theo dõi phóng đại tổng đội trưởng lên tiếng lần nữa lúc nói chuyện tổng đội trưởng một đôi mắt đang nhìn tròng chọc vào màn ảnh nhân viên kỹ thuật vội vàng đem màn hình giám sát bên trong xe cộ hình màn hình giám sát vé chất lượng cũng không tính tốt bất quá tại phóng đại sau đó vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ kia trong xe thân ảnh từ vị trí này miễn cưỡng có thể nhìn ra đây bốn tòa xe chỗ ngồi phía sau đang ngồi là ba người nói cách khác chiếc này bốn tòa xe bên trong tổng cộng ngồi năm người chính là bọn hắn tổng đội trưởng kích động vỗ bàn một cái mặc dù không có khả năng đủ thấy rõ ràng khuôn mặt bất quá vẫn là có thể nhìn ra ba người hình thể đến đều là vô cùng phù hợp kẻ cướp hình thể chiếc xe là từ xe xài rồi thị trường vừa chạy ra lại đang hợp lý thời gian ngừng bên trong xuất hiện người trên xe cũng đúng lúc là năm cái Kết tin hợp những lúc này tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều cực kỳ mừng rỡ hình ảnh tự nhiên cũng là được chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong đ á m công sai rốt cuộc tìm được kẻ cướp chiếc xe sao đây có thể là rất lớn đột phá a xem ra tôn cần bọn hắn xong đời công sai không cần nửa ngày thời gian khả năng liền có thể kết thúc trận diễn tập này rồi trên lầu là mới vừa trở lại truyền trực tiếp giữa đi còn không cần nửa ngày thời gian kết thúc diễn tập các ngươi vừa tới có thể không biết tôn cẩn tại buổi sáng hơn sáu giờ thời điểm đã tới một chuyến bộ chỉ huy tạm thời khả năng người ta hiện tại chính đang nghe lén bộ chỉ huy tạm thời tin tức cái gì tôn cẩn đã tới tạm thời chỉ huy nói đ ù a sao ta không tin trừ phi ngươi cầm ra chứng cứ đến cái đồ chơi gì ta bỏ lỡ cái gì các ngươi bỏ lỡ một đợt cấp độ x ử thi nội ứng t ù n kịch thích tin hay không tin người ta tôn cẩn lúc tới truyền trực tiếp giữa bên trong còn có hơn một nghìn vạn người đâu thấy không ít người đúng nha Các người lấy làm người ta đây mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp danh hiệu là thổi người ta thao tác tuyệt đối là các người không nghĩ tới không thể nào không thể nào sẽ không bây giờ còn có người cho rằng đám công sai sẽ thắng đi trên lầu lão người lưỡng tính rồi tôn cần mưu như, như vậy phê bình sao vậy mà còn chủ động tới rồi công sai tạm thời phòng chỉ huy đó là ai quy cao kẻ cướp làm sao sẽ để cho các ngươi thất vọng a tổng đội trưởng thật là quá đáng thương hiện tại còn không biết bản thân đã bị cướp phỉ nghe lén là bọn hắn điểm này v ư t phá đang bị nghe lén dưới tình huống hoàn toàn không có tác dụng a đúng nha bọn hắn vừa có hành động kẻ cấp liền đã biết chờ bọn hàn đến kẻ cấp sớm liền chạy lời nói hiện tại các người đang truyền trực tiếp giữa bên trong bàn luận như vậy liền không sợ nhân ra tổng đội trưởng thông qua truyền trực tiếp nhìn thấy trên lầu không biết quy tắc sao trận diễn tập này kẻ cấp cùng công sai đều không thể nhìn bất luận cái gì trên nét tin tức cho nên bất kể thế nào nghị luận tổng đội trưởng cũng không thể nào biết cầu kim đậu nếu là thật bị nghe lén k ê u tổng đội trưởng xong rồi a tất cả đều vô dụng đúng nha trận diễn tập này độ khả thi rất lớn đã là kẻ cấp thắng lợi truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn đang điên cuồng nghị luận tại đám công sai đều là đã tìm được kẻ cướp chiếc xe mà thời điểm hưng phấn chỉ có chuyển trực tiếp giữa bên trong quần chúng biết xác định chiếc xe đã không có tác dụng quá lớn dù sao tôn cẩn sớm tới tìm k i a một chuyến làm sao có thể không hề làm gì đám khán giả cơ bản cũng có thể đoán được tôn cẩn nhất định là thả giam tính khí các loại đồ vật cho nên coi như là xác định kẻ cướp chiếc xe thông qua màn hình giám sát có thể tìm được kẻ cướp hiện tại chỗ ẩn thân nhưng mà sợ rằng đám công sai còn chưa hành động kẻ cướp lại chạy trốn đang bị nghe lén dưới tình huống đám công sai cơ hồ không có bắt được kẻ cướp cơ hội hiện tại chuyển trực tiếp giữa quần chúng cũng hơn hai mươi tám triệu mà tại tôn cần xuất hiện ở đám công sai bộ chỉ huy tạm thời thời điểm truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng bất quá hơn một vạn cho nên bây giờ quần chúng bên trong vẫn là có một bộ phận rất lớn không biết tôn cần sớm tới tìm qua đám công sai bộ chỉ huy tạm thời sự tình năm không mà mới vừa lên tuyến không lâu đây một lớp quần chúng đã biết tôn cần thao tác sau đó đều là gọi thẳng ngữ phê không ít quần chúng đều là quét lên lễ vật truyền trực tiếp giữa lễ vật lại là điên cuồng tăng một lớp theo dõi chiếc xe này hướng đi ta muốn biết tôn cần bọn hắn đến tột cùng đi nơi nào tổng đội trưởng lại kích động nhìn chằm chằm trên màn hình, hình ảnh nhìn một hồi sau đó mới đúng nhân viên kỹ thuật ra lệnh hiện tại đã xác định kẻ cướp đội ngồi sau chiếc xe cần phải làm chính là căn cứ vào màn hình giám sát theo dõi chiếc xe xem một chút kẻ cướp cuối cùng đến tột cùng đi nơi nào mà đến lúc xác định rõ vị trí sau đó chính là siêu bộ tiểu đội xuất động đi bắt lấy được kẻ cướp lúc này hiện tại tổng đội trưởng hoàn toàn là lòng tin chăn đ ầ y hắn đoán chừng mình ở xế chiều hôm nay kết thúc trận diễn tập này là hoàn toàn không có vấn đề sự t ì n h tại mấy cái nhân viên kỹ thuật đang thông qua theo dõi theo dõi kẻ cướp xe cộ thời điểm tổng đội trưởng đi ra phòng xa móc ra điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho tri đội trưởng ngày hôm qua tri đội trưởng đi đâu trên một chiếc xe nghỉ ngơi Tổng điện ộ t r ư thoại kết nối g c sau đó bên tiêu tri đội trưởng vẫn không nói gì tổng đội trưởng liền đổi vội mở miệng được cách bốn năm giây tri đội trưởng mới phản ứng được sau đó kích động nhanh chóng đáp lại một tiếng 18 t i ế n g rồi hiện tại rốt cuộc xem như có đột phá cái này tự nhiên là để cho mỗi một cái công sai đều phi thường phân chấn nghỉ ngơi bốn giờ tổng đội trưởng vội vàng từ trong xe cảnh sát đi ra bắt đầu bố trí siêu bộ tiểu đội siêu bộ tiểu đội các đội viên toàn bộ trở lên xe trận địa sẵn sàng đón quân địch tất cả công sai vào lúc này đều kích động vô cùng bọn hắn hiện tại chỉ cần chờ đến nhân viên kỹ thuật xác định hiện tại kẻ cướp chiếc xe nơi ở sau đó vội vàng đem kẻ cướp bắt được kết thúc diễn tập mưa nhanh ngừng trời muốn sáng trong rồi c â u t o á n đặt chương một trăm linh tám mưa nhanh ngừng trời muốn sáng trong rồi c â u t o á n đặt ba chi siêu bộ tiểu đội đều đã ở trên xe đ ợ i lệnh c h i đội trưởng thừa dịp thời gian này lại tới tạm thời trong phòng chỉ huy hiện tại tình huống thế nào c h i đội trưởng vừa đến tạm thời phòng chỉ huy cứ nhìn tổng đội trưởng hỏi một tiếng tổng đội trưởng đang ngồi ở bên cạnh bàn hút thuốc bất quá hắn lúc này không hề giống giống như hôm qua mặt đầy vẻ lo lắng ngược lại là vẻ mặt biểu tình buông lỏng kẻ cấp chiếc xe đã xác định hiện tại chỉ cần chờ thông qua màn hình giám sát tìm ra kẻ cướp chỗ ẩn thân liền có thể hành động tổng đội trưởng mặt mỉm cười mở miệng giọng nói chuyện cũng là tương đối bông lỏng tri đội trưởng nghe vậy cũng là vô cùng kích động kéo một cái cái ghế ngồi xuống đốt lên một điếu thuốc mưa nhanh ngừng trời muốn sáng trong rồi tổng đội trưởng hút thuốc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đ ỗ n g nhiên ung dung mở miệng tri đội trưởng nghe vậy cũng là quay đầu nhìn thoáng qua hiện tại vẫn ở chỗ cũ mưa rơi chỉ có điều mưa đã phi thường tiểu nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại một dạng tri đội trưởng không nói gì hắn dĩ nhiên là biết tổng đội trưởng y tứ nhìn ra được tìm ra cái đột phá này miệng sau đó tổng đội trưởng tâm tình là trong nháy mắt thật tốt mà vào lúc này tân lộ lộ cùng bạch ban nhiếp ảnh gia cũng đi tới tạm thời chỉ huy phòng bạch ban nhiếp ảnh gia từ hôm qua suốt đêm chụp nhiếp ảnh ra trong tay nhận lấy máy chụp hình kiệa ca đêm nhiếp ảnh ra đem máy chụp hình dao ra sau đó lại đem tần lộ lộ gọi tới bên cạnh tân lộ lộ nhìn hắn đây thần thần bí bí bộ dáng hơi có chút không hiểu nhưng vẫn là đi theo sáng sớm hôm nay hơn sáu giờ tôn cẩn kiều trang thành chân chạy đưa bữa ăn sáng đã tới công sai tạm thời phòng chỉ huy một chuyến bất quá chuyện này cũng không có công sai phát hiện tin tức này dĩ nhiên là muốn cùng người chủ trì tần lộ lộ nói một chút bằng không đến lúc đó tần lộ lộ thấy được truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn vẫn không rõ đây là chuyện gì tôn cần đã tới tần lộ lộ trận to hai mắt vẻ mặt vẻ mặt khó thể tin nơi này chính là đám công sai bộ chỉ huy tạm thời tần lộ lộ, lộ, lộ lộ nhìn thấy nhiếp ảnh gia có chút lo lắng hỏi một tiếng nhưng c t i mà tần lộ lộ vẫn lo lắng người nhiếp ảnh gia này có thể hay không trong lúc lơ đãng đem tin tức này tiết lộ ra ngoài không có ta làm sao lại hại tôn cần đâu nhiếp ảnh gia nhìn thấy tần lộ lộ mặt mỉm cười mở miệng tuy rằng tôn cẩn cùng tần lộ lộ sự tình hiện tại còn cũng không có công t h a i bất quá tần lộ lộ có thể lấy được nhiều như vậy tin tức mới hơn nữa còn liên tục bắt lấy tôn cẩn hai trận n g o à i t ỉ n h phía chính phủ truyền trực tiếp danh n l ạ c h đài truyền hình thành phố người đều đã biết một chút đầu mối hiểu được tần lộ lộ cùng tôn cẩn quan hệ không đơn giản cho nên lúc này người nhiếp ảnh ra này đang cùng tần lộ lộ nói tin tức này thời điểm trên mặt còn treo móc một vệ đặc biệt ý vị nụ cười tần lộ lộ nhìn thấy nhiếp ảnh ra trên mặt đây một nụ cười trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng dù sao nàng cùng tôn cẩn còn chưa chuẩn bị đem quan hệ cho công khai không nghĩ đến đã bị người khác cho đã nhìn ra được rồi người đi nghỉ trước đi hôm nay ban ngày truyền trực tiếp liền giao cho chúng ta đi tần lộ lộ lên tiếng lần nữa sau khi nói xong tần lộ lộ liền trực tiếp chuyển thân đi tới tạm thời phòng chỉ huy cầm lấy bình b ả n nhìn một chút t r u y ề n trực tiếp giữa tình huống hiện tại đã là tám giờ rưỡi sáng t r u y ề n trực tiếp giữa về số người tăng tới hơn năm mươi sáu triệu hơn nữa ngày hôm qua buổi tối đến bây giờ t r u y ề n trực tiếp giữa lễ vật số tiền cũng là tăng lên gần năm vạn lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong mưa đạn vô cùng náo nhiệt bởi vì không ngừng có người ở nói tôn c ầ n buổi sáng thao tác cho nên đ á m khán giả thảo luận nhiệt tình cũng là chưa từng có dâng cao tại hiểu rõ truyền trực tiếp giữa tình huống sau đó tần lộ lộ lại nhanh chóng hướng về tổng đội trưởng hiểu rõ hiện tại diễn tập tiến triển tình huống sau đó tần lộ lộ cầm lấy micro chuẩn bị vào kính giải nói một chút hiện tại diễn tập tình huống chào mọi người ta là phía chính phủ truyền trực tiếp giữa phóng viên tần lộ lộ hiện tại đã là diễn tập ngày thứ hai thời gian là buổi sáng tám giờ bốn mươi căn cứ vào chúng ta giải hiện tại đám công sai đã xác định kẻ cướp đổi ngồi chiếc cộ tung, tung tích tiếp n tưởng không được bao lâu, đám công sai liền nhỏ nã thể thu nhỏ truy t được cướp tiến hành truy nã. Xác định kẻ phạm đám đối có bao sai lâu, bi, với n hành nã. định truy Xác c kẻ ư ớ đổi chiếc xe, đây đối với đám ngồi chiếc với sai mà nói, công xe, mà m là ộ theo cái k ô n nhỏ g phá. h đột Tiếp t đám công sai sẽ hái lấy vật gì dạng hành động đâu để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tần lộ lộ vào kính sau đó mang theo nụ cười chuyên nghiệp nói đơn giản một chút tình huống mà đang giải thích bên trong tần lộ lộ dĩ nhiên là chỉ miệng không đề cập tới tôn cần sớm tới tìm qua sự tình coi như là không có tư tâm vì tuân thủ diễn tập quy tắc tần lộ lộ cũng là không thể đem chuyện này nói ra được dù sao hiện tại mình ngay tại bộ chỉ huy tạm thời nếu như nói chuyện này vậy nhất định sẽ bị đám công sai nghe thấy cho nên tần lộ lộ có thể làm chính là chỉ miệng không đề cập tới truyền trực tiếp giữa bên trong nghe được tần lộ lộ giải thích sau đó mưa đạn lại lần nữa nghênh đón một lớp thảo luận đỉnh núi cao không biết ta người chủ trì này tiểu tỷ tỷ còn không biết tôn cẩn đã tới sự t ì n h sao buổi sáng tôn cẩn tại truyền trực tiếp giữa bên trong ló mặt chúng ta đều đã thấy nhiếp ảnh ra làm sao có thể không thấy chẳng lẽ là nhiếp ảnh ra không có đem tin tức này nói cho người chủ trì cũng sẽ không có thể là vì diễn tập quy tắc đi dù sao hiện tại người chủ trì nếu như nói ra tổng đội trưởng bọn hắn há chẳng phải là đã biết đây đối với kẻ cướp cũng quá không công bằng đích xác người ta tôn cẩn mạo hiểm đã tới thì phòng chỉ huy đã b ấ y tại đám công sai cũng không có phát hiện dưới tình huống quay đầu lại bị lấy phương thức như thế tiết lộ ra ngoài như vậy diễn tập liền không có chút nào tính công bằng có thể nói bỗng nhiên cảm giác đám công sai thật thế thảm hiện tại tất cả mọi người đều biết chuyện này liền công sai không biết làm sao có thể nói đám công sai thảm đây rõ ràng chính là tôn cẩn như phê được rồi đúng nha người ta tôn cần b ư ớ c lên nguy hiểm lớn như vậy đến công sai bộ chỉ huy tạm thời bày xuống nghe lén thiết bị còn không đổi được các ngươi một câu như phê không nói nhiều tôn cần như phê vậy đúng rồi trận diễn tập này đẹp mắt ta tôn cần thao tác chiêu thức này trực tiếp đem trận diễn tập này làm sống lại vốn đang cảm thấy kẻ cướp hẳn không có khả năng thoát khỏi lại lần nữa vây quanh tiêu hải thành phố bây giờ nhìn lại là muốn xuất hiện đảo ngược rồi đúng nha tôn cần trực tiếp nghe lén bộ chỉ huy tạm thời bố trí tên cướp này tỷ số tháng ra tăng không phải một chút x ị a mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp danh hiệu xem như lại một lần nữa ổ định từ tôn cẩn trận diễn tập này đến xem lúc trước cũng không phải đám công sai nhường mà là tôn cẩn quá khó đối phó rồi nhường ngươi đang xem đùa dẫn sao tôn cẩn k i a một lần không phải bằng vào bản lĩnh thật sự thắng truyền trực tiếp giữa bên trong không chỉ là mưa đạn nên đón một lớp kịch tăng ngay cả lễ vật cũng là điên cuồng tăng trưởng một lớp tần lộ lộ lúc này đã rời khỏi truyền trực tiếp ống kính đang ngồi ở một bên dùng bình bản nhìn thấy truyền trực tiếp giữa bên trong tình huống nhìn thấy những n à y mưa đạn nghị luận sau đó trên mặt không nhịn được xuất hiện vẻ mỉm cười hiện tại liền tính chỉ là nhìn thấy người khác đang khen ngợi tôn cẩn tần lộ lộ đều thật cao hứng khả năng yêu thích một người chính là như vậy đi nhìn thấy hắn ưu tú bị người khác phát hiện mình cũng sẽ thay hắn cảm thấy vô cùng cao hứng lúc này thành trung thôn khách sạn bên trong tôn cẩn bọn hắn đã thu thập đồ đạc xong đang chuẩn bị xuống lầu vừa mới đám công sai đã xác định bọn hắn đổi ngồi xe cộ tin tức tôn cẩn dĩ nhiên là thông qua giam thính khí nghe được cho nên tôn cẩn thông báo chu thánh bọn hắn thu dọn đồ đạc mau chóng rời khỏi khách sạn đi xuống lầu lão bản của quán trọ nương vẫn ở chỗ cũng nhìn thấy ngày hôm qua tiêm ộ t bộ hương thôn ái tình phim nhìn thấy tôn cẩn bọn hắn ra ngoài chỉ là ngầm đầu nhìn một cái thậm chí cũng không hỏi bên trên một tiếng. dù sao năm trăm khối tiền đặt cọc còn đang l á o bản trong tay tôn cần bọn hắn tại không có trả lại tiền đặt cọc kim chi trước bọn hắn muốn làm gì lao bản nương cũng sẽ không đi quản lão đại chúng ta còn muốn hay không lái xe này rời khỏi ra khách sạn mấy người đều chống lên ô rủ chu thánh đi tới tôn cần bên người mở miệng hỏi rồi một tiếng xe này đã bị đám công sai phát hiện theo lẽ thường đương nhiên sẽ không lựa chọn nữa lái xe này bất quá tôn cần quyết định vĩnh hoàn toàn không phải chu thánh có thể đ o á n được cho nên chu thánh mới mở miệng hỏi một tiếng xe này để lại cho tiêu hải thành phố tổng đội trưởng đi dù sao bọn hắn tìm khắp chúng ta lâu như vậy rồi chúng ta cũng không thể một chút lễ vật đều không để lại cho hắn tôn cẩn mặt mỉm cười một chín đáp lại chu thánh một tiếng chu thánh ngay vậy cũng là không nhịn được vui một chút người đây là gọi cho người ta lưu lễ vật rõ ràng chính là đem xe này đứng ở chỗ này lại có thể đ ạ t đến một lớp ảnh hưởng công sai phán đoán mục đích đi tới đặt xe cộ địa phương tôn cẩn để cho mang theo mấy người trước tiên đem xe thượng trang tiền tham ô ba lô toàn bộ lấy xuống trên lưng nô hạo cho đám công sai lưu chút lễ vật đi trận diễn tập này thật sự là quá mức bình tĩnh mãi cho tới bây giờ Còn k hắn có là từ cửa sau bên trên xe đem quả bom giấu ở không dễ dàng phát hiện chỗ ngồi phía sau phía dưới sau đó dùng tỉ mỉ dây câu dẫn dắt đến kế bên người lái cùng chủ lái cửa bên trên chỉ cần đây hai cánh cửa vừa bị kéo ra ẩn n á hàng sau phía dưới quả bom thì sẽ nổ làm xong hết hệ các thứ này sau đó Tôn che ẩ n này mới mang lúc mới t o đoàn kẻ cướp đoàn đội rủ ờ i khỏi. Cho đ á tôn c ẩ n mang theo chu thánh mấy người bọn họ chuẩn bị xuyên qua thành trung thôn bởi vì thành trung thôn bên trong trên căn bản không có camera từ thành trung thôn bên trong đi xuyên đến lúc đó đám công sai không có ở thành trung thôn phát hiện tôn cẩn bóng dáng của bọn họ muốn kiểm soát tôn cẩn bọn hắn đường rời đi độ khó cũng sẽ tăng lớn mà đối với tôn cẩn chuyện trọng yếu nhất cũng chính là cho đám công sai không ngừng ra tăng độ khó tôn cẩn chúng ta bây giờ đi đâu đi theo tôn cẩn sau lưng đi một đoạn đường sau đó triệu nhu mở miệng hỏi rồi một tiếng dựa theo kế hoạch vốn là bọn họ là chuẩn bị trong thành này thôn bên trong trước tiên ở thêm hai ngày bất quá hiện tại kế hoạch có biến tôn cẩn tiếp theo có cái gì tính toán triệu n u vẫn là tương đối h ế u kỳ đây đã là ta tham dự trận thứ ba ngân hàng diễn tập trước hai trận diễn tập đều là g i ấ u mà trận diễn tập này là trốn bất quá đơn thuần trốn không chỉ độ khó lớn hơn nữa cũng q u á không có ý nghĩa cho nên ta chuẩn bị làm chút động tính đi ra tôn cẩn một bên không nhanh không chậm đi về phía trước đi một bên đáp lại triệu du lúc nói chuyện tôn cẩn trên mặt thủy chung là mang theo một nụ cười châm biếm làm chút động tinh đi ra động tinh gì nghe tôn cẩn lời này triệu n u càng hiếu kỳ hơn không chỉ là triệu n u ngay cả chu thánh ba người bọn họ đều là lóng h a n h e người kiêm một cái cờ sờ n m t ờ g sờ phân có thể là đồ tốt trận diễn tập này bắt đầu còn chưa mở qua thương đi tốt như vậy sờ n m t ờ g sờ phân không cần há chẳng phải là đang lãng phí cơ hội tôn cẩn tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện quay đầu nhìn thấy triệu nhu một cái ý của ngươi là triệu nhu cái hiểu cái không hỏi một tiếng tuy rằng còn chưa minh mười bảy trắng tôn cẩn ý tứ b ấ t quá triệu nhu lúc này trong tâm đã có nhiều chút thích thú bởi vì nghe tôn cẩn ý này là chuẩn bị để cho tự sử dụng kiêm một cái cờ sờ bốn sờ nỉ vờ sờ phân đúng là tốt như vậy thương đang diễn tập bên trong cũng không cần vậy coi như là quá lãng phí cơ hội dù sao đến lúc diễn tập kết thúc triệu nhu muốn đụng phải súng này đều là có phần không dễ dàng buổi sáng ta đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời thời điểm phát hiện bộ chỉ huy tạm thời nhân lực cũng không nhiều lần này diễn tập đại bộ phận người lực đều đã được phái đến mỗi cái giao lộ thiết cương kiểm soát ra vào tiêu h ả i thành phố chiếc xe điều này cũng mới đưa đến bộ chỉ huy tạm thời nhân lực chống chỗ chờ đám công sai xác định thành trung thôn sau đó nhất định sẽ phái ra bộ chỉ huy tạm thời kia có chừng nhân lực tạo thành sưu bộ tiểu đội đến trước thành trung thôn chảo bộ chúng ta mà lúc này chính là chúng ta nháo chút động tính cơ hội tôn cần bình tĩnh mở miệng hướng về mấy người vừa nói mình sáng sớm hôm nay phát hiện và mình bây giờ ý nghĩ lời này vừa nói ra chu thánh mấy người đều là nghe có chút ngây người tuy rằng tôn cẩn còn chưa đem hắn nói náo chút động tính cụ thể là chỉ cái gì nói ra bất quá chu thánh mấy người bọn họ đã có thể miễn cưỡng đoán được tôn cẩn muốn làm gì rồi lão đại người đây là muốn đối với đám công sai bộ chỉ huy tạm thời động thủ a chu thánh c h ư ớ c mắt mũi nhọn nhìn thấy tôn cẩn bóng lưng m ở miệng bọn hắn chính là kẻ cướp hiện tại đang được tiêu hải thành phố mấy trăm công sai chảo bộ kẻ cướp mà bây giờ tôn cẩn nghĩ không phải trốn là chủ động xuất kích thậm chí trực tiếp là đưa mắt đặt ở công sai bộ chỉ huy tạm thời lá gan này có thể nói là vô cùng lớn rồi thừa dịp chào bộ tiểu đội xuất động chúng ta đi đám công sai bộ chỉ huy tạm thời đem tổng chỉ huy chơi chết dạng này đám công sai nhất định sẽ đại loạn đến lúc đó cơ hội của chúng ta liền đến tôn cẩn quay đầu nhìn thấy bốn người mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nụ cười này thấy mấy người đều là sửng sốt một chút chu thánh bọn hắn còn tưởng rằng tôn cẩn chỉ là thừa dịp đám công sai bộ chỉ huy tạm thời nhân lực trong chỗ đi đại não bộ chỉ huy ai biết tôn cẩn so với bọn hắn nghĩ còn điên cuồng dĩ nhiên là muốn đi làm thị trận diễn tập này tổng chỉ huy lão đại chơi chết đám công sai tổng chỉ huy cái này có phải hay không có chút không ổn à chu thánh nhìn tôn cẩn có chút lo lắng mở miệng hỏi lên tiếng dù sao đem công sai tổng chỉ huy chơi chết chuyện như vậy tại trước kia diễn tập bên trong thật đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua làm sao diễn tập trong quy tắc mặt còn có không thể đối với công sai tổng chỉ huy nổ súng quy định sao tôn cẩn c h ư ớ c mắt mũi nhọn ung dung hỏi một tiếng một tiếng này chất vấn thật ra khiến chu thánh sửng sốt một chút không có chu thánh phục hồi tinh thần lại lập tức đáp lại tôn cẩn diễn tập quy tắc cũng không tính nhiều dĩ nhiên là không có không thể đối với công sai tổng đội trưởng nổ súng quy định như vậy chỉ có điều tại t ô n cần lúc trước chu thánh thật đúng là chưa từng nghe qua ở đâu một đợt ngân hàng diễn tập bên trong kẻ cướp muốn đi làm thịt công sai tổng chỉ huy cho nên đây phản ứng đầu tiên mới là cảm thấy không ổn nếu không có quy định này vậy chúng ta làm như vậy có gì không ổn trận diễn tập này đơn thuần chạy trốn cũng không phải chúng ta lựa chọn tốt nhất chỉ có đem đám công sai triệt để đạo loạn đây mới là nhân quyền tốt nhất t ô n c ẩ n vẫn hơi mở miệng cười đi làm thịt đám công sai tổng chỉ huy đây là tôn cẩn buổi sáng từ tạm thời phòng chỉ huy lúc trở lại đã nảy sinh ý nghĩ dù sao dựa theo đám công sai tại tạm thời phòng chỉ huy an bài nhân lực đến xem tôn cẩn ít nhất có chín mươi chắc chắn tại làm sạch rồi công sai tổng chỉ huy sau đó toàn thân trở ra nếu lao đại ngươi đều nói đây là nhân tuyển tốt nhất vậy chúng ta cứ làm như vậy đang diễn tập bên trong kẻ cướp chủ động xuất kích đi làm thịt công sai tổng chỉ huy đây chính là đại tin tức mới a xem ra chúng ta mấy cái này kẻ cướp tại một lần này diễn tập sợ l à muốn phát hỏa Du thánh nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó cắn răng một cái mở miệng lúc nói chuyện còn rõ ràng có chút kích động dù sao đây chính là cho tới bây giờ không ai làm qua đại tin tức mới bọn hắn đi theo tôn cẩn nếu là thật có thể đem công sai tổng chỉ huy chơi chết t i a nhất định phải nổi danh người bên này không có vấn đề gì chứ tôn cẩn lại mặt mỉm cười nhìn thấy triệu nhu mở miệng hỏi rồi một tiếng không thành vấn đề chỉ cần có tốt chỗ bắn lén đưa bảo đảm một phát súng bắn chết công sai tổng chỉ huy triệu n u gật đầu lia liệm mà triệu nhu kỹ thuật đánh lén nói không khoa trường chút nào lúc trước vân đài thành phố văn phòng tỉnh nàng xưng thứ hai liền không ai dám xưng đệ nhất cho nên chỉ cần chỗ bắn lén đưa không phải quá kém triệu nhu vẫn có tự tin có thể hoàn thành tôn cận nhiệm vụ rất tốt vậy chúng ta hiện tại liền chuẩn bị một chút đi bộ chỉ huy tạm thời cho tiêu hải thành phố đám công sai một cái kinh hỷ đi tôn c ậ n vui vẻ mở miệng sau khi nói xong liền chuyển thân mang theo bốn người tiếp tục hướng phía thành trung thôn đi ra bên ngoài lúc trước tôn c ậ n dùng bức tranh xem qua phụ cận có một nhà taxi được hiện tại mỗi người bọn họ trên thân đều có mấy chục cân trọng tải đi bộ là chuyện tuyệt đối không thể nào đón xe giao thông công cộng cũng là vô cùng bất tiện cho nên biện pháp tốt nhất chính là taxi đi tới taxi đi tôn cẩn không nói nhảm trực tiếp dùng thẻ căn cước của mình cho mướn một chiếc bảy tòa xe cứu thương nếu đều đã chuẩn bị chủ động xuất kích đảo loạn công sai không còn ẩn nút cho nên hiện tại tôn cẩn cũng không sợ thân phận của mình tin tức bị đám công sai t r a được dùng thẻ căn cước của mình taxi tự nhiên cũng không có vấn đề bộ chỉ huy tạm thời lúc này mấy cái nhân viên kỹ thuật vành mắt đen đã phi thường nặng dù sao mấy cái này nhân viên kỹ thuật chính là từ chiều hôm qua ba giờ vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát hiện tại đã là ngày hôm sau mười hát sáng nhiều thời gian lâu như vậy hoàn toàn không ngủ không nghỉ nhân viên kỹ thuật tự nhiên là vô cùng mệt mỏi bất quá cũng may nhiệm vụ của bọn họ sắp muốn hoàn thành tại thông qua từ màn hình giám sát bên trong theo d o i đã xác định kẻ cướp chiếc xe bọn hắn tìm được năm doanh khu một cái thành trung thôn cái này thành trung thôn là tiêu h ả i thành phố lớn nhất một cái thành trung thôn cũng là nhân viên phức tạp nhất loạn khó khăn nhất quản lý thành trung thôn đối với kẻ cướp lại nói đích xác là một cái không sai cho ẩn thân báo cáo kẻ cướp chiếc xe tiến vào năm doanh khu thành trung thôn liền không tiếp tục đi ra bóng dáng nhân viên kỹ thuật lại sẽ ở phụ cận mấy cái c á mạ giặt giám sát xác định kẻ cướp cuối cùng biến mất địa phương chính là cái này thành trung thôn đây mới nhìn tổng đội trưởng hồi báo tình huống rất tốt tri đội trưởng lên đường đi ba chi siêu bộ tiểu đội đồng thời xuất động nhất định phải bảo đảm lần này kẻ cướp không trốn thoát cái này thành trung thôn trận diễn tập này kéo dài lâu như vậy không sai biệt lắm nên kết thúc tổng đội trưởng nghe xong nhân viên kỹ thuật báo cáo tình huống sau đó mới nhìn tri đội trưởng ra lệnh vâng tri đội trưởng nghe vậy gật đầu lia liệt ngay sau đó cũng không chỉ hoa nữa n nhanh chóng chuyển thân ra tạm thời phòng chỉ huy hướng phía đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy cái s i ê u bộ tiểu đội chạy đi chỉ có điều lần này tần lộ lộ cũng không có để cho nhiếp ảnh ra cùng mình đi theo xe quay phim dù sao bọn họ và truyền trực tiếp giữa quần chúng đều vô cùng rõ ràng tôn cẩn hẳn đã nghe trộm rồi đám công sai hành động bố trí đoán chừng hiện tại sớm đã chạy cho nên coi như là cùng xe truyền trực tiếp cũng bất quá chỉ là quay phim đến đám công sai vô hụt hành động đã như vậy chẳng tại tạm thời trong phòng chỉ huy truyền trực tiếp chắc hẳn đám khán giả cũng tương đối hiếu kỳ tổng đội trưởng biết đám công sai một lần nữa vào hồi sau phản ứng đi truyền trực tiếp giữa bên trong hiện tại tổng đội trưởng thật là lòng tin tràn đầy a không biết chờ một hồi sẽ là dạng gì tâm tình hiện tại có bao nhiêu hy vọng chờ một hồi liền sẽ có bao nhiêu thất vọng đau lòng tổng đội trưởng nói thật tổng đội trưởng thật là quá thảm rồi không biết trận diễn tập này sau đó bọn hắn nếu như nhìn truyền trực tiếp phát lại sẽ là dạng gì tâm tình tại đây ta muốn chen một câu tôn cẩn vĩnh viễn t r ê n lầu đừng chém gió nữa liền tính ngươi không thổi mọi người cũng đã biết tôn cẩn ngư phê rồi tổng đội trưởng còn nghĩ kết thúc diễn tập đoán chừng liền tính diễn tập tại hôm nay kết thúc đó cũng là lấy kẻ cướp thắng lợi chấm dứt đi thật đúng là rất có thể a tuy rằng thật thích tôn cẩn bất quá bây giờ lúc này vẫn là trước phải đau lòng đám công sai một lớp trận diễn tập này hiện tại đám công sai tình cảnh ngã cũng không thể trách tổng đội trưởng chủ yếu là tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp quá kê tật rồi lời nói có hay không minh đệ đoán thử xem hiện tại tôn cẩn đi đâu còn có thể đi đâu nhận định ở chỗ nào chờ đợi vừa tải rời khỏi tiêu hải thành phố đi vừa tải nào dễ dàng như vậy liền tính đám công sai không bắt được tôn cẩn nhưng nghiêm khắc như vậy thiết cương kiểm soát tôn cẩn muốn chạy cũng nằm động ai trên lầu tiểu huynh đệ chớ đem tôn cẩn muốn trở thành rồi ngươi đúng nha ngày hôm qua diễn tập lúc mới bắt đầu mấy cái nói công sai chỉ cần mấy giờ liền có thể bắt được tôn cẩn tiểu bằng hữu đâu vậy nhiều chút tiểu bằng hữu bị đánh mặt sau đó dĩ nhiên là không dám ra mà nói chuyện rồi chứ sao thật không hiểu thừa nhận người ta tôn cẩn lợi hại khói như vậy sao truyền trực tiếp giữa bên trong q u n chúng đang điên cuồng thảo luận đám công sai lần này hành động kết quả tuy rằng đám công sai lòng tin chăn đầy bất quá hiện tại tất cả quần chúng đều đã có thể dự đoán đến trận này hành động kết quả dù sao ở trên đế thị giác bên trong quần chúng cũng đã biết tôn cẩn đã tới tạm thời phòng chỉ huy bố trí nghe lén thiết bị sự tỉnh dưới loại tình huống này trận này hành động kết quả dĩ nhiên là có thể dự đoán Đỡ đặt. đao đặt. S, săn, canh chữ chương cầu ác. con chuyển Canh cầu họa toàn Nhìn không phát họa bản tiểu thỉnh đao loạt tiểu Trưng 110, thợ săn, con ngồi thân phận chuyển biến. Canh 2, cầu toàn hồi, phát thuyết thuyết thợ dưới tiểu tiểu loạt mấy chiếc xe cảnh sát vang còi cảnh sát hết tốc lực tại thị khu bên trong chạy hiện tại mỗi một vị công sai trong tâm đều là có phần vội vã dù sao ở trong mắt bọn hắn thắng lợi đã sắp đến trước mắt cùng lúc đó thành trung thôn phụ cận taxi hành chi bên trong một chiếc màu đen b ả y tòa xe cứu thương chậm rãi mở ra tôn cẩn quét qua thẻ thân phận đăng ký sau đó liền thống khoái giao tiền xong đem lái xe đi chu thánh lái xe dựa theo tôn cẩn yêu cầu đang hướng phía công sai tạm thời phòng chỉ huy địa phương sở tại đi tới không sai biệt lắm sau mười lăm phút chu thánh bọn hắn trong xe liền xa xa nghe được tiếng còi xe cảnh sát tìm theo tiếng nh đối diện trên đường phương xa mấy chiếc xe cảnh sát đang lái qua lão đại là tiêu h ả i thành phố công sai chu thánh nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở ghế cạnh tài xế tôn cẩn mở miệng nhắc nhở một tiếng tôn cẩn tự nhiên cũng là nghe được tiếng còi xe cảnh sát thấy được phương xà công sai chiếc xe đem cửa sổ lắp đến tôn cẩn mở miệng nhắc nhở một tiếng tuy rằng xe của bọn họ cùng công sai chiếc xe là hướng phía tương đối phương hướng chạy đường xe chính giữa còn có bồn hoa ngăn tre từ đối diện đạo lộ bên trong cũng không dễ dàng nhìn thấy tôn cẩn bọn hắn chiếc xe bên trong tình huống bất quá vì chắc chắn một ít tốt nhất vẫn là đem cửa sổ lắp ai cũng không dám bảo đảm sẽ có hay không có cái nào công sai tùy ý liếc một cái nhận ra tôn cẩn bọn hắn c h ú thánh ngay vậy cũng là vội vàng làm theo đây xe cộ trên cửa sổ dán đơn mặt nạ dưỡng ra lắc cửa sổ xe sau đó từ trong cửa sổ vẫn có thể nhìn đến tình huống bên ngoài nhưng từ bên ngoài tự nhiên không thấy được tình huống bên trong tôn cẩn xe cộ của bọn họ rất gần cùng công sai chiếc xe cách b u ồ n hoa gặp nhau tôn cẩn xe của bọn họ bị đèn giao thông càng ngừng bất quá công sai chiếc xe lại là rất nhanh lái qua chỉ có trong nháy mắt gặp nhau bên kia công sai dĩ nhiên là không phát hiện gì hết người khoan hay nói bọn hắn đây xuất động tốc độ còn thật、mò. nhìn thấy công sai chiếc xe sau khi rời khỏi chu thánh bay đầu vui vẻ mở miệng tôn cần bọn hắn rời khỏi khách sạn sau đó cho mướn xe sau đó liền xuất phát rồi cũng không có chê mãi quá nhiều thời gian bây giờ đang ở đây nửa đường bên trên liền gặp phải công sai chiếc xe đúng là đ á m công sai xuất động tốc độ đã coi như là thật mau chỉ có điều làm sao tôn cần đã sớm nghe lén rồi công sai bộ chỉ huy tạm thời từ tổng đội trưởng xác định tôn cần lúc trước bọn họ đ ổ i ngồi chiếc xe thời điểm tôn cần đã chuẩn bị rút lui cho nên vô luận tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa tự nhiên đều đã c h ế rồi tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng đang đứng tại trước đài điều khiển thông qua bên kia c h i đội trưởng trên đỉnh đầu km e ra truyền về hình ảnh nhìn thấy siêu bộ tiểu đội thực thì tình huống ngày hôm qua suốt đêm mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn ở chỗ cũ trước đài điều khiển mặt trông coi ngược lại không phải tổng đội trưởng không có để bọn hắn đi nghỉ ngơi chẳng qua là bọn hắn không muốn đi nghỉ ngơi dù sao trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực hiện tại cuối cùng đã tới nhanh muốn nhìn thấy kẻ cướp bị bắt lúc này mấy cái nhân viên kỹ thuật làm sao nguyện ý bỏ qua tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng đứng ở một bên đem tạm thời phòng chỉ huy tình huống hiện trường truyền trực tiếp đến truyền trực tiếp giữa bên trong tạm thời trong phòng chỉ huy bầu không khí hơi có chút nghiêm trọng tất cả mọi người đều là lẳng lặng nhìn đài điều khiển màn ảnh bên trên hình ảnh trong tâm đều có chút thấp t h ỏ g tuy rằng bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng lần này hành động có thể bắt được kẻ cướp nhưng vẫn là có chút bận tâm lần này lại v a hụt dù sao tôn cẩn cái này kẻ cướp giảo hoạt dị thường cẩn thận đây là bọn hắn đều biết sự t ì n h cho nên bọn hắn tự nhiên đều tương đối sợ hãi có gì ngoài ý muốn phát sinh báo cáo đã tới thành trung thôn ngay tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đài điều khiển trên màn hình, hình ảnh nhìn thấy sưu bộ tiểu đội tiến vào vào trong thành thôn sau、đó. Tổng đội trưởng đội bởi ộ đội đàm bên trong cũng chuyển tới t rồi r chi ư n g báo á c vì thành trung thôn bên trong căn bản không có camera kẻ c ư ớ p chiếc xe sau khi đi vào đến tột cùng là dạng gì tình huống đám công sai cũng, cũng không biết tôn cần có khả năng hay không khiến cho dùng phương pháp gì đang tránh né cả mạ giặt giám sát dưới tình huống rời khỏi thành trung thôn đây tổng đội trưởng cũng không dám xác định cho nên tại siêu bộ tiểu đội tiến vào vào trong thành thôn sau đó chuyện trọng yếu nhất dĩ nhiên là lục soát kẻ cướp chiếc xe chỉ cần xác định kẻ cướp chiếc xe còn ở trong thành thôn bên trong đây cũng là cơ bản có thể xác định kẻ cướp chỗ ẩn thân chính là thành trung thôn đến lúc đó chỉ cần đem thành trung thôn v â y lại liền nhất định có thể đ ủ bắt được kẻ cướp nhận được bộ đ a n bên trong lại lần nữa chuyển đến tri đội trưởng t h a nhâm thành trung thôn chi đội trưởng khi nhận được rồi tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó liền lập tức triển khai bổ trí c đội phòng thủ chung quanh đây toàn bộ xuất khẩu đội b đi kiểm tra một hồi trong thành này thôn có còn hay không khác cửa ra vào đội a theo ta tiến vào vào trong thành thôn lục xoát kẻ cướp chiếc xe chi đội trưởng nhìn thấy phía sau mình một đám đặc sai nhóm mở miệng ra lệnh siêu bộ tiểu đội tổng cộng đội ba cộng lại ba mươi năm người trong thành này thôn không nhỏ bất quá những n à y ba mươi năm đặc sai tại chi đội trưởng trong mắt cũng đã đủ vâng tất cả đặc sai ngay vậy đều là nhìn thấy chi đội trưởng đáp lại một tiếng thành âm không lớn bất quá chính là dị thường trình t ề hành động tổng đội trưởng nhìn chằm chằm tất cả đặc sai nhìn hai giây sau đó mới lại nhìn mắt mình bề ngoài thời gian sau đó thấp giọng mở miệng truyền đạt mệnh lệnh tất cả đặc sai đều là bắt đầu hành động tri đội trưởng mang theo đội a tổng cộng m ộ ư ơ i ba hàng ngũ nhân viên võ trang đầy đủ tiến vào vào trong thành thôn bên trong thành trung thôn nhân khẩu không ít bất quá cũng may lúc này mưa lại mưa lớn rồi một ít cho nên người đi trên đường cũng không tính nhiều mấy cái c h e rủ người đi đường xa xa thấy được tri đội trưởng bọn hắn cũng là tránh không kịp tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng nhìn thấy truyền về hình ảnh lúc này cơ h ộ i là bình khí ngưng thần một lần này hành động tổng đội trưởng chính là ôm lấy rất lớn hy vọng nếu như hành động thất bại nữa vậy đối với tổng đội trưởng lại nói tuyệt đối là một cái đà kích không nhỏ nhìn thấy trên màn hình hình ảnh mưa tựa hồ lại biến lớn thêm không biết tổng đội trưởng trên mặt hơi có chút khó coi thời tiết này cũng không có giống như hắn nhớ đồng dạng vũ đình thiên tình mà là mưa lớn vẫn lúc này tổng đội trưởng trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu ở cách công sai tạm thời phòng trị huy trị có khoảng trăm mét khoảng cách thời điểm tôn cần để cho chu thánh tìm một cái bãi đậu xe dừng xe ở trong bãi đậu xe các ngươi ba cái ở chỗ này chờ ta cùng triệu nhu ra ngoài hành động nếu như có gì ngoài ý mớn các ngươi bất cứ lúc nào làm xong tiếp ứng chúng ta chuẩn bị t ô n c ẩ n nhìn chu thánh một cái vừa quay đầu nhìn thấy lý hổ n ô hạo lúc này mới bình tĩnh mở miệng năm người hành động chung mục tiêu thật sự là quá lớn cho nên t ô n c ẩ n chuẩn bị mình và triệu nhu đi tìm chỗ bắn lén đưa tìm cơ hội đào thải lần này đảm nhiệm tổng chỉ huy tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh tổng đội trưởng đến mức chu thánh bọn hắn liền ở trong xe chờ đợi dạng này liền tính có kế hoạch gì ra tình huống chu thánh bọn hắn cũng có thể tiếp ứng một hồi được lão đại tiếp ứng công tác ngươi liền yên tâm giao cho ta đi chu thánh gật đầu một cái đáp lại tôn cẩn tuy rằng ám sát tổng chỉ huy kích thích như vậy nhiệm vụ chu thánh cũng muốn đi tham dự một hồi bất quá hiện tại tôn cẩn đều đã ra lệnh chu thánh tự nhiên cũng chỉ có thể tuân thủ tôn cẩn gật đầu một cái hắn và triệu nhu một người nắm lấy một cái ba lô liền mở ra ô rủ xuống xe tôn cẩn trong túi đ e o lưng trang một cái cựu ngũ thức súng tự động và hai cái băng đạn đ ạ n mà triệu nhu ba lô dĩ nhiên là trang bị kia một cái cờ s l g i bốn sờ nghỉ vợ giật lương nhiên trên người của hai người đều là mang theo cựu nhị thức súng lục tránh cho đến xuất hiện cái gì ngoài ý mớn súng bắn k i ệ không tốt thi triển tôn cẩn cùng triệu nhu sau khi xuống xe vốn là hướng phía đám công sai bộ chỉ huy tạm thời t r ỗ ở con phố kia đi tới đến đường cửa vào thời điểm tôn cẩn quan sát phụ cận mấy căn kiến trúc tìm một cái đối với bộ chỉ huy tạm thời vị trí t r ỗ đó mà nói tốt nhất đánh lén địa điểm khu phố này hơi có chút cũ kỹ vật kiến trúc đều không coi là quá cao bất quá tia ngân hàng chính đối diện kiến trúc phía sau có một cái nhà cũ kỹ thương nghiệp cao úc cao úc mặc dù so sánh lại so với cũ kỹ bất quá nhìn qua cũng có hơn hai mươi tầng lầu độ cao tia lầu cuối cũng đang hào hướng về phía bộ chỉ huy tạm thời ngược lại một cái không sai đánh lén địa điểm đi. t ô n c ẩ n bình tĩnh mở miệng chỉ nói một chữ đi liền không nhanh không chậm hướng phía phía trước đi ra ngoài triệu đu không có nghĩ nhiều đuổi s á t theo tại tôn c ẩ n dưới sự hướng dẫn bọn hắn tiến vào kia một tòa nhà lớn đi thang máy đi tới tầng cao nhất bất quá tại đây đi thông thiên thai cầu thang bị một cánh cửa sắt ngăn cản trên cửa sắt còn treo móc một cái khóa lớn dù sao sân thượng loại địa phương này dĩ nhiên là không được tùy ý để cho người khác đi lên ai biết sẽ có hay không có người nghĩ không thông chạy đến trên thiên thai đến ngày lâu mà một khi xảy ra chuyện như vậy c hiện a c h tại tôn cần kỹ năng mở khóa đã lần trước hệ thống tưởng thường thời điểm thăng cấp đến rồi trung cấp mở dạng này khóa đối với tôn cần lại nói càng là chuyện dễ như chờ bàn tay tôn cẩn từ mình trong túi móc ra một cái dây kẽm ngồi trồn hổm dưới đất mân mê mấy lần một tiếng tiếng vang lanh lảnh chuyền ra k i a khóa liền trực tiếp văng ra mở cửa sát ra tôn cẩn cùng triệu nhu lặng yên không tiếng động đi tới ở trên sân thượng hôm nay trước rất lớn chỉ có điều đã là thời gian dài không có ai xử lý ở trên sân thượng biên biên r ắ c r ắ c đều đã dài lên cỏ dại bọn hắn đi tới đối diện ngân hàng vị trí hướng ra ngoài nhìn thoáng qua vừa vặn có thể nhìn thấy bộ chỉ huy tạm thời triệu n u vội vàng từ trong túi sách lấy ra súng bắn địa dùng súng bắn địa phía trên miệu chuẩn kính hướng phía bộ chỉ huy tạm thời nhìn đến thế nào Tôn Cẩn ở một bên cho t r i ệ u nu c h e r u m ở m i ệ n g hỏi rồi m ộ t t i ế n g không sai đ á n h l é n địa điểm bất quá hiện tại còn không t h ấ y mục tiêu t r i ệ u nu g h m súng cũng không ngần g đầu đáp lại t ô n c ẩ n một tiếng căn trở thân làm ộ t cái chuyên ngành đ a n g tập kích c h ỉ c ầ n nâng súng bắn tỉa lên t r i ệ u lu l i ề n trong n h á y mắt đầu nhập tay súng bắn tỉa n h â n vật đ ờ ẹ c a n h hai ba nghìn chư chư hồi c ầ u t on à đ ặ t con vỡ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện k h á m theo dõi đ ề c ử chia sẻ c h u n một trăm m ư ơ i một công sài từ chất áp lực lớn hơn cành ba cộp on đạt c h u n một trăm m ư ơ i một công s a i từ chất áp lực lớn hơn cành ba cộp on đạt đừng có gấp chờ một hồi đánh lén mục tiêu sẽ ra tới tôn cần đứng ở một bên che rủ mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nếu tổng đội trưởng tại bộ chỉ huy tạm thời dựng một cái che mưa lều hắn nhất định sẽ đi ra hơn nữa tôn cần buổi sáng thời điểm cũng chú ý đến che mưa lều phía dưới trên bàn có một cái tràn đầy tàn thuốc cái g ạ t tàn thuốc điều này nói rõ tổng đội trưởng hút thuốc đều lá tần số còn không nhỏ cho nên chỉ cần lẳng lặng chờ đợi tổng đội trưởng liền nhất định sẽ đi ra cảm ơn ngươi cho tá che rủ tôn cần dứt tiếng sau đó triệu nhu ngầm đầu nhìn tôn cần một cái nghiêm túc mở miệng sau khi nói xong lại bưng súng bắn tỉa tập trung tinh thần nhắm bộ chỉ huy tạm thời tôn c ẩ n vì mình che rủ hai người còn sát gần như vậy tuy rằng trong lòng cũng rõ ràng tôn c ẩ n khả năng không có gì đặc biệt ý tứ bất quá triệu nhu vẫn là cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khả năng này chính là mọi người theo như lời một phía tình nguyện đi bất quá coi như là một phía tình nguyện triệu nhu cũng nguyện ý không cần k h á c h khí tôn c ẩ n nghe xong triệu nhu lời nói sau đó vốn là hơi sừng sờ lập tức bình tĩnh đáp lại một tiếng kỳ thực tôn cần thay triệu nhu che rủ thật đúng là không có gì đặc biệt ý tứ chủ yếu là hai người bọn hắn hiện tại là tại phụ cận đây cao nhất ở trên sân thượng còn bưng súng bắn tỉa thật sự là dễ dàng bị người phát hiện nếu là có người báo cảnh sát tổng đội trưởng khẳng định cũng có thể rất nhanh nhận được tin tức đến lúc đó không chỉ kế hoạch thất bại tôn cẩn bọn hắn cũng sẽ trực tiếp bại lộ mà tại cái này vũ tiên h chống đỡ cây dù không chỉ sẽ không khiến người hoài nghi còn có thể ngăn c h e một hồi triệu nhu trong tay súng bắn tỉa cho dù có người nhìn thấy đây ở trên sân thượng có hai người nhưng bởi vì có cây dù ngăn tre cũng không sẽ phát hiện súng bắn tỉa đoán chừng còn tưởng rằng là tại sửa chữa thứ gì cứ như vậy cũng có thể đạt đến ẩn nút hiệu quả chỉ có điều triệu lu tựa hồ có hơi xuyên tạc rồi dụng ý của mình năm trăm sáu mươi bảy nhưng bây giờ cũng không phải giải thích thời điểm cho nên tôn cẩn cũng, cũng không có nói gì nhiều thời gian chầm rãi trôi qua tôn cẩn cùng triệu lu hai người đứng tại ở trên sân thượng đều là không nói một lời hiện tại tôn cẩn mặc dù có hệ thống tưởng tượng tinh chuẩn thương thuật kỹ năng này chỉ bất quá bây giờ kỹ năng này vẫn là đ ề cấp kỹ năng hơn nữa kỹ năng này không phải chỉ đối với súng bắn tỉa kỹ năng cho nên tôn cẩn súng bắn tỉa kỹ thuật chưa chắc có thể so với tại vân đài văn phòng tỉnh đều thuộc về đỉnh phong tay súng bắn tỉa triệu lu chính vì vậy tôn cẩn mới không có mình hoàn thành đánh lén nhiệm vụ mà là để cho triệu lu để hoàn thành đánh lén nhiệm vụ đồng l ý bởi vì tôn cẩn tinh chuẩn thương thuật là một cái bao gồm cơ hồ nơi có súng kỹ năng tại súng bắn tỉa bên trên tôn cẩn so ra kém triệu lu nhưng mà tại súng trường súng lục tài bắn bên trên triệu lu chưa chắc so được với tôn cẩn tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng vẫn im lặng không lên tiếng sắc mặt ngưng trọng đứng tại đài điều khiển bên cạnh tay phải hắn ôm ở trước người tay trái sờ cảm của mình sắc mặt có phần ngưng trọng rõ ràng là có chút khẩn trương hiện kỳ bình trong hình tri đội trưởng mang theo siêu bộ tiểu đội đội a vẫn ở chỗ cũ thành trung thôn bên trong lục xoát lúc này thì bọn hắn đã tìm tòi nửa cái thành trung thôn bất quá cũng không có gì thu hoạch quá lớn bất quá cũng chính là vào lúc này tri đội trưởng bọn hắn trợn phát hiện một cái bãi đậu xe mà tại cái này trong bãi đậu xe bọn hắn phát hiện kẻ c ư ớ p chiếc xe báo cáo phát hiện kẻ c ư ớ p chiếc xe bảng số xe bên trong a 3 8 5 6 ơ i t r i đội trưởng nhanh chóng hướng về phía bộ đ à m hồi báo tình huống mà thông qua trên màn hình hình ảnh tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng cũng nhìn thấy kẻ cấp chiếc xe trong lúc nhất thời tổng đội trưởng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc tìm được kẻ cướp đổi ngồi sau chiếc xe rồi mà bây giờ xe này chứ còn c ngừng ở trong thành thôn trong bãi đậu xe nói do kẻ cướp có độ khả thi rất lớn vẫn ở chỗ cũ thành trung thôn trận này hành động tỷ lệ thành công đã là có thể lên bạo không ít chi đội trưởng kiểm tra một chút chiếc xe xem một chút chiếc xe bên trên phải chăng có kẻ cướp còn để lại đồ vật tổng đội trưởng cầm lên bộ đàm mở miệng ra lệnh vâng hai người các ngươi đi kiểm tra một chút kẻ cướp chiếc xe xem một chút có không có gì kẻ cướp bỏ sót đồ vật nhớ nhất định phải kiểm tra cẩn thận chi đội trưởng đáp lại tổng đội tr Lập tức ngay h ì n t tại cái siêu bộ tri i đ đội trưởng đem khói lại lần nữa thu các thời điểm bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục chuyển ra quay đầu nhìn lại một chiếc kia kẻ cướp chiếc xe bên trong màu xanh khói dày đặc quật vừa mới đi kiểm tra xe cộ kia hai cái đội nhân viên bị bất thình lình khói dày đặc trực tiếp sạt mạnh mẽ ho khan vài tiếng dù sao bọn hắn cũng không có mang tiếng an toàn cùng mặt nạ chống độc đây con mẹ nó chính là tình huống gì chi đội trưởng nhìn thấy tình huống bây giờ có chút không giải thích được hỏi một tiếng hắn vừa mới một cái không chú ý làm sao đ ỗ n g nhiên biến thành hiện tại bộ rằng kia có quả bom ta vừa mở cửa xe quả bom đã làm nổ vừa mới kiểm tra xe c ổ một cái đặc sai bất đắc dĩ mở miệng hắn kiểm tra xe c ổ thời điểm thử kéo vừa xuống xe cửa ai biết đây kéo một cái thật đúng là kéo ra hơn nữa không chỉ kéo ra tại kéo ra trong nháy mắt bên trong xe một tiếng vang trầm đ ủ trong nháy mắt khói dày đặc quần quận đặc sai dĩ nhiên là biết đây chính là bọn họ tiêu h ả i thành phố trận diễn tập này bên trong diễn tập quả bom làm nổ tạm thời trong phòng chỉ huy nhìn thấy một màn này tổng đội trưởng sắc mặt âm trầm đáng sợ hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ kẻ cướp vậy mà đến như vậy một tay ở trong xe bố trí quả bom lúc trước tại đôi phượng núi phủ cận bỏ hoang bãi đậu xe một chiếc kia bị cướp phỉ vứt bỏ chiếc xe bên trong cũng không có bố trí quả bom nhưng mà vì sao sao chiếc xe này bên trong xe có lúc này tổng đội trưởng trong lòng có chút khó chịu dù sao một cái này quả bom trận diễn tập này trọng tài là tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh trưởng phòng không gian giữa dài cũng không có tại bộ chỉ huy tạm thời hiện tại trưởng phòng là tại văn phòng tỉnh bên trong thông qua chuyển trực tiếp đến quan sát trận diễn tập này cũng đồng thời cũng căn cứ vào chuyển trực tiếp bên trong tình huống để duy trì diễn tập tính công bằng Bởi vì trận ư trường trưởng trưởng trưởng ở n phòng không còn hiện trường đây cũng tính là để cho tổng đội trường đảm nhiệm tổng chỉ huy đồng thời, còn đảm nhiệm tự mình giám đốc quyền lợi. Cho nên, tổng đội cũng không thể phụ lòng phòng giấy nhìn.、Dĩ、nhiên là phải tự làm đến công bằng công chính. g giám giấy phụ phải cho chỉ huy thời, Cho thể đốc đội lợi. đội tự tự t r đây để đảm đảm là là làm Dĩ diễn tập này đã kéo dài gần thời gian hai mươi tiếng hiện tại rốt cuộc xuất hiện công sai bị đào thải sự kiện cái này ở truyền trực tiếp giữa bên trong dĩ nhiên là kích thích một hồi bàn luận sôi nổi truyền trực tiếp giữa bên trong tôn cẩn cái này phỉ đồ cùng hung cực các rốt c u c vẫn phải động thủ đào thải công sai sao ở trong xe chứa quả bom đây mới là chúng ta quen thuộc kẻ cướp tôn cần thao tác sao hiện tại có công sai t ừ trận rời khỏi diễn tập xem ra sự kiện muốn thăng cấp đám công sai áp lực lớn hơn áp lực lớn cũng vô dụng thôi bây giờ người ta tôn cẩn cũng không biết chạy đi nơi nào đây quả bom hiệu quả còn rất giống như thật đó a tiếng này vang lên nghe và còn rất khủng bố cái này ở diễn tập quả bom bên trong đã coi như là lần rồi chân chính như phê diễn tập quả bom ngoại trừ lực sát thương ra k h á c đ ề u cùng lựu i đạn thật xê xích không nhiều nhưng cái này diễn tập quả bom liền ánh lửa cũng không có a không biết cái này quả bom đào thải mấy cái sưu bộ tiểu đội, đội viên đây sưu bộ tiểu đội vốn là nhân thủ khan hiếm hiện tại người c à n thiếu lần này diễn tập đ á m công sai không thể không đem trọng tâm đặt ở tiêu hải thành phố mỗi một lối ra kiểm soát bên trên xuất hiện nhân t h ủ không đủ tình huống rất bình thường đúng nha phải biết trận diễn tập này tham dự công sai số người chính là bên trên một lần diễn tập gấp đôi nhưng là bởi vì muốn thiết cương kiểm soát cho nên mới nhìn qua nhân t h ủ không nhiều người như vậy tay đã không sai bị lắm dù sao người ta kẻ cướp số người vẫn không có thay đổi từ đầu trí cuối đều là năm cái nhưng lần này diễn tập tham dự công sai đã tăng lên không ít lời nói hiện tại tôn cẩn đã, đã sớm không ở trong thành thôn đi lần này hành động không chỉ là vô hụt thậm chí còn có công sai hao tổn chờ một hồi tổng đội trưởng không được tức chết tức chết không đến mức bất quá khí mộng là khẳng định truyền trực tiếp giữa bên trong tất cả quần chúng đều là tại phát mưa đạn nghị luận dù sao bắt đầu xuất hiện công sai từ trận trận diễn tập này cũng coi là đi tới cao trào canh giữ ở truyền trực tiếp giữa đám khán giả tự nhiên đều bắt đầu hưng phấn thành trung thôn con mẹ nó chi đội trưởng nghe thấy bộ đ à m bên trong tổng đội trưởng phán định vang dội không nhịn được trực tiếp mắng một câu thô tục chiếc xe năm m ở bên trong ngoại trừ đi kiểm tra xe cộ hai cái truy nã đội viên g a còn có 3 cái để phòng đội viên. Mình hay là bởi vì vừa mới muôn c h ú trận khói, khoảng khỏi khó. không chiều cách thoát mình lui mới tại cái cả về sau may ngay một mắn t đoạn Bằng này ở ư trước, ở bởi n này g đều đào quả bị bom cái Lúc thải. t r vì trận diễn tập này bên trong còn chưa công sai t ừ trận tuy rằng diễn tập đối với đám công sai cũng áp lực thật lớn nhưng đám công sai cũng vẫn tính là có miệng cơ hội thở dốc dù sao liền tính cuối cùng diễn tập lấy đám công sai thất bại mà kết thúc nhưng không có công sai t ừ trận cũng coi là so sánh trước hai trận diễn tập văn phòng tỉnh mạnh một chút nhưng mà hiện tại có năm cái công sai từ trận tình huống này liền không giống nhau đám công sai trên thân áp lực lớn hơn các ngươi năm cái từ trận rời khỏi diễn tập bây giờ tri đội trưởng nhìn thấy khoảng cách chiếc xe tại năm em m ở bên trong mấy cái công sai thanh âm chấm thấp vá rội khí phi thường tức giận hiện tại nếu như tôn cẩn ngay tại tri đội trưởng trong tay tri đội trưởng đoán chừng đem tôn cẩn đầu vào xuống năm cái đội viên nghe được cái lời của đội trưởng sau đó đều là có phần bất đắc dĩ ngay sau đó bọn hắn cũng chỉ có thể đầu đũa ủ rủ xét súng hướng phía thành trung thôn đi ra bên ngoài nếu bọn hắn hiện tại đã rời khỏi diễn tập vậy thì không thể tham dự trận diễn tập này tất、cả. tự nhiên cũng chỉ có thể trở lại công sai trong xe chờ đợi để cho chuyên gia phá bom kiểm tra một chút chiếc xe bên trong có còn hay không quả bom đồng thời ngươi cũng mang người ở phụ cận đi thăm viếng kiểm soát một hồi thành trung thôn bên trong khách sạn xem một chút tôn cận phải trang lẩn thân trong đó lúc này tổng đội trưởng lại lần nữa giơ trong tay lên bộ đàm hạ mệnh lệnh mới ts canh ba ba nghìn chữ chương hồi cầu toàn đặt nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạn tiểu thuyết áp chương một trăm mười hai khách sạn bên trong giống nhau tờ giấy nhỏ cầu toàn đặt chương một trăm mười hai khách sạn bên trong giống nhau tờ giấy nhỏ cầu toàn đặt nhận được n g h e xong tổng đội trưởng mệnh lệnh sau đó tri đội trưởng cầm lấy bộ đàm đáp lại một tiếng chuyên gia phá bom đâu nhanh chóng qua đây sau đó tri đội trưởng lại tại siêu bộ tiểu đội trong đội mịt rổ phồn bên trong m ở m i ệ n g siêu bộ tiểu đội là từ đặc sai tạo thành mà đặc sai bên trong tự nhiên là có chuyên gia phá bom tồn tại vâng cái lời của đội trưởng thanh em rơi xuống sau đó trong đội trong thai n g h e lập tức vang lên tiếng đáp lại không lâu lắm chuyên gia phá bom liền chạy tới tri đội trưởng phái hai cái đội nhân viên ở chỗ này trông coi hợp tác chuyên gia phá bom xử lý chiếc này kẻ cấp lưu lại chiếc xe sau đó liền mang theo người bắt đầu ở thành bên trong khách sạn bên trong kiểm soát tôn cẩn tung tích của bọn họ tạm thời trong phòng chỉ huy tổng đội trưởng tâm tình có phần phiền muộn năm cái truy nã đội viên bởi vì từ trận mà lui ra diễn tập cái này khiến vốn là nhân khẩu không nhiều s i ê u bộ tiểu đội liên tiếp gặp tai nạn hơn nữa hiện tại mỗi cái rời khỏi tiêu h ả i thành phố giao lộ còn không thể b u n g l ỏ n g cảnh giác cho nên tổng đội trưởng cũng hoàn toàn không thể từ thiết cương kiểm soát công sai bên trong điều đi nhân thủ nhân lực tự nhiên thành một cái khiến tổng đội trưởng có phần vấn đề n h ứ đầu các ngươi trước tiên nhìn chằm chằm ta đi ra rút điếu thuốc tổng đội trưởng trầm mặc tại đài điều khiển liền đứng một lúc sau mới n hú ì n m ấ chi á n nếu kỹ t như mình hút thuốc là ống kính bị vỗ tới t h u y ể n trực tiếp giữa bên trong ảnh hưởng cũng không tốt cho nên tổng đội trưởng hút thuốc đều là ở bên ngoài che mưa lều bên dưới hơn nữa hút thuốc trong khoảng thời gian này cũng coi là số lượng không nhiều có thể xuyên thấu qua khẩu khí cơ hội tổng đội trưởng đi ra cầm lên trên bàn bao thuốc lá đốt một điếu thuốc vào chỗ tại bên cạnh b à n hút sắc mặt nghiêm trọng mi tâm thâm tỏa hút thuốc lá thời điểm còn không nhịn được đưa tay gãi gãi mi tâm hắn bây giờ cũng không biết đang suy nghĩ gì cao hơn trăm mét sân thượng bên trên thế nào có thể nhắm sao nhìn thấy tổng đội trưởng từ phòng xa bên trong đi ra tôn cẩn thấp giọng hỏi rồi triệu nhu một tiếng tuy rằng tôn cẩn cũng biết tại tay súng bắn tỉa nhắm chính xác thời điểm p h y dày tay súng bắn tỉa chính là phi thường chuyện kiên k � bọn ấ t tại t quá hắn muốn ám sát tổng đội trưởng để cho hắn rời khỏi diễn tập này chỉ có thể ở đối phương hoàn toàn không có đề phòng dưới tình huống tiến hành nếu như là tại triệu nhu không có một trăm n phần trăm nắm bắt nhất kích trí mạng dưới tình huống động thủ vậy nếu là thất thủ cái kế hoạch này liền có thể nói là dã tràng xe cát mà lại không thể có thể có lần thứ hai xuất thủ khả năng cho nên nếu không có một trăm n phần trăm nắm bắt vậy trước tiên chờ một chút ngược lại hiện tại còn có nhiều thời gian bọn hắn nhất định phải chờ đến triệu nhu có một trăm phần trăm nắm chặt thời điểm động thủ nữa triệu nhu không có trả lời tôn cẩn vẫn như cũ bưng súng bắn đĩa thông qua miệu chuẩn kính nhìn chằm chằm bộ chỉ huy tạm thời tình huống lẳng lặng cùng đợi cơ hội bộ chỉ huy tạm thời tổng đội trưởng thở ra một bụng khói ngầm đầu nhìn đỉnh đầu che m một trong đôi mắt ánh mắt có chút l ờ mà l ờ mở báo cáo phát hiện tình huống ngay tại tổng đội trưởng đang trầm tư thời điểm bộ đàm bên trong đ ô n g nhiên vang lên đội trưởng báo cáo tình huống thanh â m tổng đội trưởng vừa nghe thanh â m này vội vàng kích động hắn liền tranh thủ tàn thuốc dập tắt đặt ở trong cái gạt t à n thuốc sau đó đi nhanh vào phòng xa bên trong đi tới đài điều khiển bên cạnh tổng đội trưởng nhìn về phía trên màn ảnh hình ảnh căn cứ vào trong hình tình huống đến xem tri đội trưởng bọn hắn hiện tại là ở một cái khách sạn bên trong báo cáo tình huống hiện trường tổng đội trưởng nhanh chóng cầm lên bộ đàm mở miệng hỏi thăm tri đội trưởng tình huống ở trong thành thôn một cái khách sạn bên trong. Căn cứ c vào h ú bất quá theo lão bản tuyên bố bọn hắn tại trước đây mấy giờ rời khỏi khách sạn đến bây giờ không về chi đội trưởng hướng về phía bộ đàm đem chính mình hiểu biết đến tình huống toàn bộ báo cáo qua đây bọn hắn ở trong thành thôn khách sạn kiểm soát thời điểm sắp xếp cha được tôn cẩn bọn hắn ở tạm tiêm một nhà khách sạn vốn là đang đối mặt khách nhân không có ghi danh giới tình huống lão bản nương sợ hãi bị xử phạt cũng sẽ không đem chuyện này nói ra được nhưng nhìn tri đội trưởng mang theo sưu bộ tiểu đội võ trang đầy đủ đi tới lão bản nương tâm lý trong nháy mắt phạm sợ tại tri đội trưởng lấy hình ra thời điểm không dám có chút dầu dếm toàn bộ run r a dù sao không có đăng ký tin tức chẳng qua chỉ là bị phạt khoản nhưng nhìn đám công sai trận thế này mấy người kia nói không chừng là cái gì đạo phạm tội bao che có thể thì không phải tiền phạt có thể giải quyết chuyện cho nên lão bản nương dựa vào thẳng thắn sẽ con hồng kháng cự sẽ nghiêm trị phương châm dĩ nhiên là biết cái gì nói cái đấy mấy giờ trước rời khỏi khách sạn đến bây giờ không về nói cách khác vừa vận t ạ i chúng ta hành động lúc trước kẻ cướp rời đi khách sạn nhanh đi trên lầu kẻ cướp ở căn phòng xem một chút bọn họ có phải hay không mang theo tất cả mọi thứ đi ra tổng đội trưởng nhanh chóng ra lệnh tuy rằng còn chưa trả phòng bất quá tổng đội trưởng cảm thấy rất có thể là chạy trốn nhưng mà tên cướp này vì sao sao chạy như vậy kịp thời vừa vận t ạ i đám công sai hành động lúc trước liền chạy v ậ n k h í hẳn không phải là tôn cần tiểu từ này nếu bị nhiều như vậy người xưng lại quy cao kẻ cướp hơn nữa đã liên tục thắng hai trận diễn tập hiện tại cũng để cho mình bể đầu sức chán nếu như dùng vận khí hai chữ để hình dung hắn rõ ràng là rất ngu xuẩn ý nghĩ kia hắn đến tột cùng là sớm đánh hơi được nguy cơ vẫn là lấy cái dạng gì phương pháp biết được đám công sai hành động nhận được ngay tại tổng đội trưởng trầm tư thời điểm bộ đàm bên trong vang lên tri đội trưởng đáp lại thanh âm đáp lại tổng đội trưởng sau đó tri đội trưởng vội vàng từ lao bản đường châu đó cầm chìa khóa hơn bảy lầu kiểm tra trong phòng dĩ nhiên là không có một bóng người báo cáo phát hiện một tờ giấy ngay tại tri đội trưởng kiểm tra trong đó giữa một căn phòng thời điểm bên cạnh gian phòng đội viên hồi báo tình huống tri đội trưởng nhanh chóng chạy tới Gian phòng đúng giấy. giấy hàng trên bàn, đúng như dự đoán để một tờ giấy. Tờ giấy bên trên một tờ Tờ một để dự cầu h chi đội có thể nói là có chút hiểu rõ, ngại ngủ, các người tới chế ữ có có các bước, còn đội nói ngại người tới một một trưởng chút rõ, như ngủng, là kém vậy.、Cầu、kim đầu cùng bên trên một đợt diễn tập bên trong tôn cẩn tại khách sạn bên trong lưu tờ giấy giống nhau như lúc chỉ có điều lần trước tờ giấy là dùng để làm đ ụ c vân đài thành phố công sai mà lần này tờ giấy chính là làm đ ụ c bọn hắn tiêu h ả i thành phố công sai nhìn đến tờ giấy trong tay tri đội trưởng x a n h cả mặt đây con mẹ nó trong lòng thật đúng là hết t h ứ báo cáo trong phòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ cấp lưu lại đồ vật ngay tại tri đội trưởng nhìn chăm chú đến tờ giấy trong tay hận không được cầm trong tay tờ giấy bóp cái nát bấy thời điểm bên cạnh công sai cũng là đến báo cáo tình huống tổng cộng năm cái căn phòng ngoại trừ đây trong một gian phòng lưu lại một tờ giấy ra những căn phòng khác không thiếu thứ gì bao gồm tiêm nặng đến hai trăm ba mươi cân tiền tham ô cũng cũng không ở trong phòng tri đội trưởng cũng biết nếu như kẻ cướp chỉ là đi ra ngoài một chuyến còn phải trở về mà nói làm sao sẽ bên người mang theo kia hơn hai trăm cân tiền tham ô hơn nữa hiện tại còn hợp với dạng này một tờ giấy rất rõ ràng kẻ cướp đã chạy trong phòng ngoại trừ một tờ giấy ra không phát hiện gì hết tri đội trưởng cầm lên bộ đàm bất đắc dĩ mở miệng tờ giấy nội dung tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều đã thông qua thực thì trên màn ảnh hình ảnh thấy rất rõ ràng tổng đội trưởng cũng không nói lời nào chỉ là sắc mặt cũng phi thường khó coi hai trận diễn tập tôn cẩn dùng giống nhau một tờ giấy làm lục vân đại thành phố cùng tiêu hại thành phố đám công sai dạng này phương thức giống nhau dĩ nhiên là để cho người sau cảm giác càng thêm khuất lục chuyền trực tiếp giữa từ trên màn hình, hình ảnh thấy rõ tờ giấy nội dung bên trong chuyền trực tiếp giữa mưa đạn trực tiếp nổ tung nổi cơ hồ tất cả quần chúng đều sôi chào ha, ha lại là này một tờ giấy nếu như ta nhớ không lầm tấm này tờ giấy nội dung cùng vân đài thành phố diễn tập giống nhau như lúc đi nhanh gọi một trăm hai mươi ta nhận định tổng đội trưởng muốn cơ tim tắc n é h n rồi nhận định hiện tại tổng đội trưởng muốn đem tôn cẩn ăn tươi nuốt sống tâm đều có đi nào chỉ là ăn tươi nuốt sống nếu là ta nhận định hận không được đem tôn cẩn đầu véo xuống khi bóng đá đá tôn cẩn điều này thật sự là hơi quá đáng vậy mà dạng này đối tiêu h ả i thị công sai tuy rằng ta thấy một màn này cũng phi thường bực cười hiểu rõ nét chữ hiểu rõ tờ giấy nhỏ còn có chút quen thuộc khách sạn không thể không nói tổng đội trưởng định lực còn là rất không tệ ít nhất đang đối mặt dạng này tờ giấy nhỏ thời điểm mặt còn không đổi sắc mặt không đổi sắc trên lầu ngươi chọc ta đây bây giờ tổng đội trưởng rõ ràng là sắc mặt tái xanh được rồi tổng đội trưởng trong tâm ta quá khó khăn tôn c ẩ n bây giờ đi đâu rồi hẳn đã sớm rời khỏi thành trung thôn đi không phải là nói nhảm sao đều đã lưu lại loại này tờ giấy nhỏ rồi vậy còn có thể không chạy sao a tổng đội trưởng nội trong hôm nay kết thúc diễn tập mộng tưởng lại tan vỡ ai nói tan vỡ ai biết nội trong hôm nay kẻ cướp có thể hay không chạy ra tiêu hải thành phố đâu chỉ cần kẻ cướp có thể chạy trốn kia diễn tập còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy kết thúc trên lầu quá phận người ta tổng đội trưởng hiện tại còn khó chịu hơn đến đâu các ngươi làm sao có thể dạng này đau lòng tổng đội trưởng một lớp truyền trực tiếp giữa con chúng trên căn bản đối với đây trên một tờ giấy mặt nội dung đều là tương đối quen thuộc tại khác biệt diễn tập bên trong nhìn thấy đây hiểu rõ tờ giấy nhỏ bầu không khí dĩ nhiên là vui vẻ lên Đ.S. đặt đ chữ chương cầu chi. Côn nhắc chuyện hồi, nhỏ khi toàn ngài, vờ ở c h ư ơ n một trăm mười ba ý thức được máy nghe lén tổng đội trưởng cách một câu toàn đặt lưu một tiểu đội lục soát thành trung thôn khu vực phụ cận còn dư lại tiểu đội thu đội rất lâu tổng đội trưởng mới ổn định tâm tình của mình cầm lấy bộ đàm bình tĩnh mở miệng từ tình huống bây giờ đến xem kẻ cướp rất đại khái tỷ số là đã chạy bất quá tổng đội trưởng trong tâm vẫn là ôm lấy một tia hy vọng cho nên để cho c h i đội trưởng lưu lại một cái tiểu đội lục soát khu vực phụ cận xem một chút tôn cần có thể hay không đánh một cái hồi mã thương đến mức những người còn lại dĩ nhiên là để bọn hắn về tới trước bởi vì sau khi trở về Còn muốn phái mấy người đem suốt đêm kiểm tra theo dõi nhân viên kỹ thuật t h ầ y cho đi nghỉ ngơi dù sao tính toán thời gian mấy cái này nhân viên kỹ thuật đã sắp gần hai mươi giờ không ngủ không nghỉ ngồi ở trước đài điều khiển kiểm tra theo dõi tuy rằng bọn hắn vẫn như c ũ một câu câu h á n hận không có bất quá tổng đội trưởng cũng biết bọn hắn khẳng định rất mệt mỏi sau đó đám công sai chỉ có thể tiếp tục kiểm tra thành trung thôn bốn phía theo dõi xem một chút kẻ cướp lại đi nơi nào mà kẻ cướp tại đám công sai hành động lúc trước giống như là nhận được tin tức gì một loại kịp thời rời khỏi cái này khiến tổng đội trưởng trong tâm có phần nghi hoặc đến tột cùng là chuyện gì x ả ra đâu tổng đội trưởng nhắm mắt c h ầ m tư hồi tưởng tại trước hai trận diễn tập bên trong tôn cận cái này kẻ cướp đủ loại thủ đoạn trước hai trận diễn tập hắn nhìn không chỉ một lần c h u y ể n trực tiếp thu hình vì chính là sớm nghiên cứu một chút tôn cận cái này quy cao kẻ cướp tránh cho lúc trước hai trận diễn tập bên trong đám công sai nơi phạm sai lầm tại trên người mình tái diễn máy nghe lén chỉ chốc lát tổng đội trưởng mở mắt lẩm bẩm vậy mở miệng hắn nhớ tới bên trên một đợt diễn tập bên trong tôn cẩn đem máy nghe lén ẩn nó lò nung vàng bên trong sau đó kia lò nung vàng bị đặt ở công sai tạm thời phòng chỉ huy bên cạnh t ô n c ẩ n liền dùng thủ đoạn như vậy nghe trộm tạm thời trong phòng chỉ huy công sai nhất cử nhất động lần này hành động t ô n c ẩ n giống như biết trước giống như vậy tại đám công sai hành động lúc trước kịp thời rút lui có thể hay không cũng là sử dụng máy nghe lén thủ đoạn như vậy mà ngay tại tổng đội trưởng lẩm bẩm bàn mở miệng sau đó hắn cũng không có chú ý tới tạm thời trong phòng chỉ huy tần lộ lộ trên mặt hiện lên một vệ biểu tình khiếp sợ vừa mới máy quay phim cũng đang hướng về phía tổng đội trưởng quay phim quay phim hắn hành động sau khi thất bại biểu tình ngưng trọng tuy rằng tổng đội trưởng thanh em không lớn cơ hồ là n h ỉ non tự nói máy nghe lén bất quá chuyển trực tiếp giữa quần chúng vẫn là nghe được trong lúc nhất thời chuyền trực tiếp giữa bên trong triệt để sôi trào lên fml lợi hại tổng đội trưởng vậy mà nghĩ đến máy nghe lén sao cái đồ chơi gì tổng đội trưởng chẳng lẽ là tên trinh thám cổ nạn vụ thể sao đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến máy nghe lén một chiêu này cái này tổng đội trưởng n ư u phê a trước mặt vân đ à i thành phố văn phòng tỉnh tổng đội trưởng bị trộm nghe xong dòng d ã một đợt diễn tập còn hồn nhiên không cảm giác cái này tổng đội trưởng mới bao lâu liền kịp phản ứng ta nghiêm trọng hoài nghi có phải là có người hay không đ ọ báo ảnh hưởng diễn tập công bằng a tổng đội trưởng cơ thao cơ thao mời các vị ngồi xuống à các ngươi c l vừa nói như thế còn giống như thật có chút đạo lý dù sao máy nghe lén đã là vân đài thành phố diễn tập bên trong tôn cẩn đã dùng qua thủ đoạn hiện tại tôn cẩn lại vừa lúc ở đám công sai hành động lúc trước hoàn mỹ rút lui kết hợp lại vừa nhìn nghĩ đến máy nghe lén cũng bình thường tuy rằng có thể nghĩ đến máy nghe lén bất quá có thể hay không tìm ra vẫn là một cái vấn đề đúng nha dù sao tôn cẩn máy nghe lén giả bộ cũng thật bí ẩn bí ẩn thì có ích lợi gì đến lúc đó tổng đội trưởng phái mấy người qua đây cầm lấy kim loại máy thăm dò một hồi quét coi như là ẩn nó mà trong khe đám công sai cũng có thể đem máy nghe lén khu đi ra trên lầu nói có đạo lý chỉ cần tổng đội trưởng có thể nghĩ tới chỗ này máy nghe lén khẳng định có thể tìm ra đây tôn cần bày ra máy nghe lén nếu như bị phát hiện trận diễn tập này xem ra lại muốn xuất hiện đảo ngược nữa rồi à không sai chỉ cần tôn cẩn máy nghe lén bị sắp xếp trả ra vậy ta cảm giác trận diễn tập này tôn cẩn bọn hắn phần thắng lại nhỏ đi trận diễn tập này còn đúng là con mẹ nó đặc sắc đây không ngừng đảo ngược đều có thể so với xem chiếu bóng mặc dù không có đặc hiệu chế tạo bất quá đây chân thật diễn tập chuyển trực tiếp trong mắt của ta có thể so sánh điện ảnh đặc sắc hơn nhiều bây giờ cách diễn tập bắt đầu đã qua thời gian hai mươi tiếng không biết trận diễn tập này có thể hay không chống đỡ cái hai ngày hai đêm ta cảm giác chống đỡ cái ba ngày vấn đề cũng không lớn yên tâm đi diễn tập không có nhanh như vậy kết thúc liền tính tổng đội trưởng đem máy nghe len tìm được t i ê nhiều lắm là cũng chính là trở lại sòng phương thăng bằng giai đoạn nhớ phải bắt được kẻ cướp kia còn cần hao tốn thời gian trận diễn tập này có thể nhất định phải nhiều chống đỡ một chút thời gian a dù sao nếu như t r u y ề n trực tiếp kết thúc lại muốn bắt đầu n h ả m chán yên tâm trận diễn tập này thời gian khẳng định so sánh trước hai trận diễn tập dài hơn xem ra trận diễn tập này có thể nhìn dễ chịu rồi t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong đám khán giả nghe thấy tổng đội trưởng n h ỉ non tự nói máy nghe lén ba chữ đều là điên cuồng nghị luận dù sao trước đó không có ai dự liệu được tổng đội trưởng vậy mà sẽ nghĩ tới tôn cẩn không biết quỷ không hay bày ra máy nghe lén mà chỉ cần kẻ cướp b ả y ra máy nghe lén bị đám công sai phát hiện kia trận diễn tập này bên trong kẻ cướp vốn là k h ô n g chế ưu thế hiển nhiên liền muốn không còn sót lại chút gì rồi tạm thời trong phòng chỉ huy mấy người các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút chờ chi đội trưởng thu đội trở về thì mấy cái huynh đệ đổi lấy các ngươi đi ngủ tổng đội trưởng vỗ vỗ một cái nhân viên kỹ thuật v a i trầm giọng mở miệng mấy cái này nhân viên kỹ thuật tại trận diễn tập này bên trong có thể nói đã là tận tâm tận lực kéo dài hai mươi tiếng kiểm tra theo dõi cơ h ộ không có từng giây từng phút vung lòng đã làm tốt vô cùng vâng mấy cái nhân viên kỹ thuật gật đầu một cái đáp lại tổng đội trưởng một tiếng sau đó mấy cái nhân viên kỹ thuật phải dựa vào tại trên mặt ghế bông lỏng một chút mình thần kinh căng thẳng mà tổng đội trưởng chính là đi ra tạm thời phòng chỉ huy hắn đi tới che mưa lều phía dưới ngắm nhìn bốn phía hắn lúc này đang suy nghĩ đến nếu như tôn cẩn tại c ư ớ p c ư ớ p ngân hàng sau đó cách mở ngân hàng lúc trước liền bày ra máy nghe lén thì hắn sẽ bố trí tại vị trí nào khẳng định không thể khoảng cách bộ chỉ huy tạm thời quá xa dù sao máy nghe lén thu nhận sử dụng thanh âm khoảng cách có hạn nếu như máy nghe lén vị trí cách tạm thời phòng chỉ huy quá xa căn bản không thể nào nghe tiếng tạm thời trong phòng chỉ huy nội dung nhưng mà tôn cẩn nếu như là lúc rời ngân hàng thời điểm liền bày ra máy nghe lén hắn là làm sao xác định đám công sai sẽ ở chỗ nào xây dựng tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng đứng tại bên cạnh bàn hắn lúc này đang điên cuồng ý nghĩ trong báo tố không ngừng tưởng tượng nếu như tôn cẩn thật bày ra máy nghe lén kia máy nghe lén sẽ ở chỗ nào cao hơn trăm mét ở trên sân thượng một cái màu đen cây rủ ô rủ dưới là hai người triệu nhu vẫn bưng súng bắn tỉa cơ bản vẫn luôn là duy trì không hề động một chút nào thông qua miệu chuẩn kính nhìn chằm chằm che mưa lều phía dưới tình huống thế nào tôn cẩn đứng tại triệu nhu bên người bình tính hỏ không thể không nói thật đúng là không thể bởi vì triệu nhu là một cái ngự tỷ loại mỹ nữ liền không coi trọng nàng thân là một cái tay súng bắn tỉa trước nghiệp dạy công tố dưỡng triệu nhu nâng thanh này trọng lượng cũng không nhẹ hạ nặng g n súng bắn tỉa kéo dài động tác này đã s ắ p xỉ thời gian nửa tiếng rồi nhưng nàng cơ bản đều không động tới cái này cần trải qua qua bao nhiêu khủng bố huấn luyện mới có thể làm được kinh khủng như vậy sức nhấn m ạ n thậm chí ngay cả tôn cần chính mình cũng không dám xác định mình có thể hay không đạt đến trình độ như vậy vô pháp nhắm trúng mục tiêu triệu n u bình tĩnh mở miệng lúc nói chuyện vẫn không có bất kỳ động tác gì lúc này thông qua triệu nhu súng bắn tiểu miệng chuẩn kính nhìn sang tổng đội trưởng vị trí hiện thời vừa vặn bị đứng tại phía sau hắn chụp nhiếp ảnh ra trở lại cho nên triệu nhu cũng không thể nhắm tổng đội trưởng tôn cẩn chớp mắt mũi nhọn bất quá cũng không nói lời nào vừa mới thông qua mình trên lỗ thai thai nghe tôn cẩn đã nghe được tạm thời trong phòng chỉ huy tình huống tổng đội trưởng hướng về tri đội trưởng hạ thu đội chỉ thị nói cách khác không được bao lâu sẽ có hai cái s i ê u bộ tiểu đội trở lại bộ chỉ huy tạm thời khi đó tôn cẩn bọn hắn sẽ không có ám sát tổng đội trưởng cơ hội dù sao chỉ cần nổ súng tôn cẩn bọn hắn vị trí liền sẽ ngay đầu tiên bại lộ mà nếu như bại lộ thời điểm bộ chỉ huy tạm thời bên trong có hai cái s i ê u bộ tiểu đội nói kia tại tôn cần bọn hắn xuống lầu lúc trước s i ê u bộ tiểu đội liền có thể đi tới tôn cần bọn hắn chỗ ở một tòa này dưới lầu đến lúc đó bị hai cái s i ê u bộ tiểu đội bao vây chặt đánh tôn cần bọn hắn muốn an toàn rời đi nắm bắt liền sẽ giảm bớt đến năm thành dạng này hiểm tôn cần cũng sẽ không b ú c lên cho nên muốn đ à o thải tổng đội trưởng nhất thiết phải tại s i ê u bộ tiểu đội trở lại phụ cận lúc trước đầu thủ tôn cần cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay khoảng cách tổng đội trưởng truyền đạt thu đội chỉ thị đã qua năm phút trong thời gian này chỉ i đội trưởng hẳn là có thể thành hoàn điều mà thành từ t tôn cẩn cũng không có đem thời gian này cho biết triệu đu bởi vì triệu đu bây giờ sự chú ý đang độ cao tập trung ở tìm cơ hội bên trên tôn cẩn cũng không muốn thời gian sử dụng giữa đến cho nàng áp lực nếu như có thời gian áp lực mà nói có thể sẽ phân tán triệu nhu sự chú ý cảm giác gấp gáp có khả năng còn gia tăng nàng thất thủ tỷ lệ lúc này che mưa lều xuống tổng đội trưởng vẫn ở chỗ c ũ n h ì n vòng quanh bộ chỉ huy tạm thời b ộ t phía hắn còn đang suy nghĩ có khả năng bị tôn cần a n lắp máy nghe lén vị trí hoàn toàn không có ý thức đến tại cao hơn trăm mét địa phương đang có một cái súng bắn t ỉ a đang thử nghiệm đến n h ắ m hắn dù sao tại đám công sai trong tiềm thức tại bộ chỉ huy của mình vậy khẳng định là tuyệt đối an toàn ai có thể nghĩ đến một cái đang bị đám công sai truy nã kẻ cướp lúc này vậy mà đang chuẩn bị đối với bộ chỉ huy tạm thời bên trong tổng chỉ huy hạ thủ Đợt, canh chữ hồi, cầu toàn đặt. đao đội đặt. đội đặt. đội đứng toàn phát họa bản tiểu thuyết thỉnh loạt tiểu thuyết Tổng trưởng sát, tập. toàn Tổng trưởng sát, tập. toàn Tổng trưởng tại canh chữ chương cầu Chương Canh cầu Chương Canh cầu chỗ họa phía, Nhìn không bản diễn diễn ngắm nhìn bốn hồi, khỏi khỏi h dưới rời rời áp. ám ám bị bị cái này thùng rác rõ ràng là một cái lựa chọn tốt cho nên lúc này tổng đội trưởng muốn để nhìn c h e mưa bên ngoài dạp thùng rác có phải hay không là kẻ cướp h ô i trao che giấu máy nghe lén địa phương mà đi tới cái này thùng rác bên cạnh tổng đội trưởng cũng vừa hào đem chính mình toàn bộ bại lộ ra đã nhắm lập tức có thể đánh chết mục tiêu triệu nhu bưng súng bắn địa bình tĩnh mở miệng lúc này tổng đội trưởng vừa vặn không n ú p n í c h đứng ở thùng rác lúc trước bên cạnh không có bất kỳ c h e người đây là một cái hoàn mỹ đánh lén cơ hội động thủ tôn cẩn cũng là nhanh chóng mở miệng cơ hội như vậy muốn là bỏ lỡ vậy coi như không dễ dàng đụ p ả i ảnh triệu nhu b ắ c cỏ một tiếng tiếng vang nặng nề chuyển ra sức trùng kích to lớn trực tiếp làm cho triệu nhu khẽ run lên một viên đạn thủng ngực mà ra mà triệu nhu nổ súng thời điểm tổng đội trưởng vẫn hồn nhiên không cảm giác ngồi trồm h ồ n dưới đất ánh mắt quét nhìn kia trong thùng rác tình huống đây thùng rác có chút bẩn bất quá loại địa phương này chính là che giấu hai mắt người che giấu máy nghe lén địa phương tốt cho nên tổng đội trưởng chỉ cảm thấy đầu phía sau chuyển đến một hồi nhỏ xíu cảm g i á đau dôi tay lần mò vào tay một phiến đỏ tươi đương nhiên đó cũng không phải máu mà là thuốc màu bởi vì súng bắn tỉa đánh lén khoảng cách rất xa mười chín sử dụng đạn giấy cũng không tốt phán định phải trăng trúng đạn cho nên đạn súng bắn tỉa bên trong gia nhập thuốc màu bị đánh trúng sau đó thuốc màu sẽ trong nháy mắt nhiễm tại trúng đạn địa phương tổng đội trưởng trong lúc nhất thời có chút phát mộc rồi bao gồm chính đang tổng đội trưởng bên người chụp nhất ả n h ra thật lộ lộ đều có chút bối rối mình trúng đạn đây là có chuyện gì tổng đội trưởng nhanh chóng đứng dậy hướng phía phía sau mình nhìn đến hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài trăm mét kia một cao ốc bên trên có một cái màu đen cây rủ chỉ có điều tổng đội trưởng không thấy rõ cây r ù bên dưới tôn cẩn cùng triệu n u trong lúc nhất thời tổng đội trưởng sắc mặt khó coi dị thường một súng bắn bể đầu ở trên sân thượng nổ súng sau triệu nhu thông qua miệng trượt tính dĩ nhiên là thấy rõ ràng tổng đội trưởng tình huống triệu nhu thu súng chuẩn bị cùng tôn cẩn nhanh chóng rút lui hai người cóng lấy màu đen ba lô chống đỡ cây r ù nắm chặt thời gian từ ở trên sân thượng rời khỏi lúc này t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong tất cả quần chúng đều không biết rõ tình huống bọn hắn thông qua chuyển trực tiếp đích xác là thấy được trung đội trưởng trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một phiến màu đỏ thuốc màu chỉ có điều còn chưa phản ứng kịp màu đỏ này thuốc màu đại biểu tổng đội trưởng bị đánh lén súng bắn trúng nhìn thấy kia cao hơn trăm mét ở trên sân thượng màu đen cây dù biến mất sau đó tổng đội trưởng mới sắc mặt khó coi quay đầu nhìn thấy máy quay phim ống kính ta tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh đại đội trưởng lần này diễn tập tổng chỉ huy mới vừa rồi bị đánh lén đấu súng bên trong từ trận rời khỏi diễn tập tổng đội trưởng trầm giọng mở miệng tuy rằng rất không muốn thừa nhận sự thật này bất quá mình bị đánh trúng tình huống đều đã bị chuyển trực tiếp đi ra ngoài tại toàn quốc mấy ngàn vạn xong mắt nhìn dưới tình huống tổng đội trưởng chỉ ũ n g k ô n g huy bởi vì từ trận rời khỏi diễn tập tổng đội trưởng tự mình tuyên bố sau khi tin tức này truyền trực tiếp giữa bên trong triệt để nổ tất cả quần chúng đều xôi chào dù sao đây có thể nói là một cái siêu cấp tin tức nặng ký fml fml lợi hại tổng đội trưởng bị đào thải sao đánh lén sảng bắn chúng đây là có chuyện gì ai có thể giải thích một chút kết quả này là chuyện gì xảy ra làm sao tổng đội trưởng tuyên bố mình rời khỏi diễn tập có súng bắn tỉa sao ta tại sao không thấy mình tuyên bố mình t ử trận điều này cũng thật là có điểm ưu tú đây là tôn cần làm ra sao nếu như, như vậy phê bình lại đem người ta công sai tổng chỉ huy cho đào thải điên rồi điên rồi trận diễn tập này bên trong thợ săn đã biến thành kẻ cướp sao kẻ cướp vậy mà chạy đến người ta công sai bộ chỉ huy tạm thời phụ cận đem người ta tổng chỉ huy giết chết buổi sáng tôn cẩn chạy đến công sai bộ chỉ huy tạm thời bày xuống máy nghe lén ta đã cho rằng đây là rất châu phê bình thao tác hiện tại vừa nhìn vẫn là ta quá trẻ tuổi tôn cẩn đây trực tiếp đem người ta tổng chỉ huy đào thải cử động đây ai có thể đoán được cho trên lầu giải thích một chút vừa mới xảy ra cái gì nhìn thấy tổng đội trưởng đầu phía sau màu đỏ thuốc màu sao đó là diễn tập đánh lén đạn tạo thành cũng chính là vừa mới tổng đội trưởng ngồi t r ồ m hồm dưới đất thời điểm kẻ cướp bên trong đang tập kích tại tổng đội trưởng phía sau vị trí nổ súng chính là không biết vị trí cụ thể ở đâu không thể không nói đây sợ rằng là diễn tập bên trong châu nhất phê bình kẻ c ư p đi trực tiếp tới đánh lén công sai tổng chỉ huy ngược lại ta còn chưa nghe nói qua kiên một đợt diễn tập xuất hiện qua tình huống như thế nói thật nếu như, như vậy phê bình sự tình chỉ sợ cũng chỉ có tôn cẩn có thể làm đi ra lúc này nhất thiết phải đi lên một câu tôn cẩn nữ phê quả nhiên chỉ có chúng ta nghĩ không ra không có tôn cẩn không làm được liền tổng đội trưởng đều bị giết chết chi năm người đứng đầu truy nã đội viên bởi vì từ trận rời khỏi diễn tập hiện tại trực tiếp là tổng đội trưởng từ trận rời khỏi diễn tập tên cướp này thật đúng là càn rỡ k h ô n mặt tươi cười không nói nhiều ngược lại tôn cẩn là ta thấy qua châu nhất diễn tập kẻ cướp tôn cẩn vẫn là không có cô phụ mọi người kỳ vọng à rốt cục thì gây ra điểm đại động tính đến động tính này thật đúng là lớn liền tổng đội trưởng bị cướp phỉ ám sát sự kiện được thăng cấp đi đó cũng không hiện tại tổng chỉ huy đều lành l ạ n h rồi đây là kẻ cướp đối với công sai cực lớn khiêu khích à. ta chỉ muốn biết hiện tại tổng đội trưởng tâm tình là dạng gì tổng đội trưởng tâm tình ta không rõ bất quá ta biết tổng đội trưởng khẳng định rất thưởng thức tôn cẩn đoán chừng hiện tại tổng đội trưởng chỉ muốn mang tôn cẩn đi leo núi chuyến trực tiếp giữa bên trong mưa đạn lúc này đang điên cuồng nghị luận dù sao Công c tổng sai h ỉ huy phỉ bị cướp i lui i ra d ễ n t ậ p đây đ tuyệt ố i là trận này lớn nhất cao trào, toàn này lớn cao b ộ q u ầ n chúng đều s ô i t r à o Liên công s a i tổng chỉ huy đều bị g i ế t c h ế t trận d i ễ n này tập p h n không í c h trình nhiên h độ dĩ nhiên là k cần nói cũng nói Hiện biết. tại là buổi t là r ư a 1 2 h ờ i phần đúng lúc là mọi người nghỉ chưa có thể mở điện thoại di động lên nhìn một hồi truyền trực tiếp thời điểm cho nên truyền trực tiếp giữa trực tuyến số người vốn là nhiều có hơn 9.300 n g h t vạn tôn cẩn vào lúc này làm ra dạng này sức bùng nổ sự kiện để cho đam khán giả khen tôn cẩn như phê đồng thời cũng là điên cuồng quét lên lễ vật chuyển trực tiếp giữa lễ vật số tiền căn bản là dựa theo mỗi giây mấy trăm ngàn con số bắt đầu điên cuồng tăng lên bất luận từ mỗi một cái phương diện trận này chuyển trực tiếp đều hoàn toàn sôi trào lên xuất hiện dạng này nổ tính sự kiện được giới báo chí quan tâm trên mạng dĩ nhiên là cũng bắt đầu phong t r u y ề n tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trận diễn tập này giao cho trận diễn tập này khủng bố nhiệt độ dưới tình huống mỗi cái tin tức mỗi người từ truyền thông đều bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm tất cả cơ hội bây giờ thấy cơ hội tới đến dĩ nhiên là gấp đôi quý trọng cho nên tổng đội trưởng bị ám sát rời khỏi diễn tập sự tình rất nhanh tại mỗi cái bình đài bên trên đều nhắc lên khủng bố nhiệt độ khiếp sợ tiêu h ả i thành phố diễn tập công sai tổng chỉ huy gặp thảm đào thải rời khỏi diễn tập tiêu h ả i thành phố diễn tập bên trong kẻ cướp ngoài ngàn dặm đánh chết tổng chỉ huy đám công sai lại không thể làm gì trong lịch sử tối cùng kẻ cướp đ ạ n sinh tôn cẩn tại lần này diễn tập bên trong vậy mà chủ động xuất kích đánh chết công sai tổng chỉ huy khiến người mở rộng tầm mắt liên lần này tổng chỉ huy rời khỏi diễn tập thời gian ngươi thấy thế nào trên mạng đủ loại thiệp bắt đầu ló đầu mà đây nhóm đầu tiên xuất hiện thiệp bất kể là chất lượng làm sao đều trong nháy mắt bị điên cùng tính tiếp hơn nữa mỗi cái bình đài tìm kiếm hoặc bảng danh sách bên trên cũng là tại trong thời gian ngắn xuất hiện tổng chỉ huy ám sát rời khỏi diễn tập những chữ này đoạn thị liên tiếp bình đài bên trên tổng đội trưởng bị ám sát thời điểm chuyển trực tiếp thu hình cũng là được đủ loại phiếu thiết thành đoạn thị liên tiếp hợp với bất đồng âm nhạc chuyển đến trên mạng cũng không thiếu chuyển trực tiếp giữa dẫn chương trình chuyên môn mở chuyển trực tiếp cùng f a n thảo luận tới tổng đội trưởng rời khỏi diễn tập sự kiện đến tại dạng này toàn bộ hành trình chuyển trực tiếp diễn tập bên trong xuất hiện dạng n à y thời gian hoàn toàn là ngay lập tức hỏa lần toàn internet không ra hai ba phút thời gian đã trở thành toàn dân biết được sự tỉnh văn phòng tỉnh bên trong thân là trận diễn tập này trọng tài trưởng phòng ngồi trong phòng làm việc hắn đang thông qua truyền trực tiếp nhìn thấy diễn tập tình huống n h ì n 263 đến tổng đội trưởng bị đào thải sau đó trưởng phòng sắc mặt cũng phi thường khó coi một đợt diễn tập thậm chí ngay cả tổng chỉ huy đều bởi vì tử trận mà lui ra diễn tập đây đối với văn phòng tỉnh lớn đến bao nhiêu tác dụng phụ trưởng phòng sở dĩ muốn cử hành dạng này một đợt diễn tập có thể không phải là vì mất mặt mà là để chứng minh tiêu hại thành phố văn phòng tỉnh thực lực nhưng mà tình huống bây giờ tựa hồ phi thường không lạc quan trưởng phòng nhanh chóng đứng dậy ra văn phòng sau đó c h u ẩ n bị n h a n h h c ó n g c h ạ y t ớ i trừ ậ n diễn t phía chính phủ truyền trực tiếp giữa quan sát số người chẳng mấy chốc sẽ đột phá một trăm triệu người cân nhắc hơn nữa ngoại trừ phía chính phủ truyền trực tiếp giữa ra tại những địa phương khác cũng có rất nhiều người đang chú ý một lần này diễn tập cho nên tại nhiều như vậy cặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm dưới tình huống trưởng phòng coi như là ngồi không yên thân là trọng tài hắn cũng không khả năng tham dự vào công sai trận d o a n h đến hắn hiện tại chạy tới bộ chỉ huy tạm thời chỉ bất quá là vì b ộ nhiệm mới tổng chỉ huy dù sao đam công sai không thể không có tổng chỉ huy hiện tại tổng đội trưởng bởi vì từ trận rời khỏi diễn tập người trưởng phòng kia nhất thiết phải nhanh chóng tìm người trên đỉnh cái này tổng đội trưởng cái này tổng chỉ huy vị trí nhưng là phái này a i bên trên đây trở thành một cái vấn đề tôn c ẩ n cái người này thật sự là quá khó đối phó có thể đảm nhiệm tổng chỉ huy cùng tôn cần đánh cờ người thật đúng là không nhiều rồi cùng lúc đó chi đội trưởng đang mang theo hai cái siêu bộ tiểu đội chạy tới bộ chỉ huy tạm thời hiện tại tổng đội trưởng rời khỏi diễn tập tin tức chi đội trưởng còn cũng không biết dù sao siêu bộ tiểu đội có thể không có thể kiểm tra trên internet tin tức thiết bị tuy rằng tin tức này tại trên mạng đã triệt để vỡ tổ nhưng mà chi đội trưởng bọn hắn cũng không có có điều kiện hiểu được cho nên bây giờ chi đội trưởng còn đắm chìm trong hành động thất bại ủ rũ bên trong hắn còn không biết có một cái tin tức xấu hơn tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong chờ đợi hắn chia sẻ ư ơ n g một trăm m ư ơ i năm bắt đầu từ hiện tại ngươi chính là tổng chỉ huy canh ba cầu toàn đặt chương một trăm m ư ơ i năm bắt đầu từ hiện tại ngươi chính là tổng chỉ huy canh ba cầu toàn đặt ám sát tổng đội trưởng sau đó tôn cẩn cùng triệu l u che rủ rời khỏi sân h ư ợ n g bộ chỉ huy tạm thời tổng đội trưởng vẫn sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm đối diện sớm đã không có nhân ảnh sân h ư ợ n g mấy cái nhân viên kỹ thuật cũng chạy ra bộ chỉ huy tạm thời ngoại trừ tổng đội trưởng cũng mấy cái nhân viên kỹ thuật ra đã không có còn lại công sai cho nên liền tính hiện tại tổng đội trưởng bị ám sát hơn nữa còn biết kẻ cướp đại thể vị trí c ũ người h tiểu từ này g có làm được còn thật là không tồi nhìn chằm chằm kia trống rông sân thượng nhìn hảo một lúc sau tổng đội trưởng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi n h ỉ non một tiếng mặc dù là tán dương lời nói bất quá kia trong giọng nói lại không có phân nửa tán thưởng dứt tiếng tổng đội trưởng ngồi về che mưa lều xuống trên mặt ghế vượt mực đốt một điếu thuốc tổng đội trưởng tâm tình phi thường khó chịu tôn cần tham gia diễn tập hắn là cái thứ nhất từ trận rời khỏi diễn tập tổng chỉ huy tổng đội trưởng mặt mũi dĩ nhiên là so sánh trước hai trận diễn tập tổng chỉ huy còn không nén được giận ra cao úc tôn c ẩ n cùng triệu nhu trực tiếp trở lại chu thánh bọn hắn chỗ ở bãi đậu xe lúc này chu thánh ba người bọn họ đang ở trên xe chờ đợi lo lắng dù sao tôn c ẩ n bọn hắn chính là đi ám sát đám công sai tổng chỉ huy nhiệm vụ này nguy hiểm vô cùng lớn cho nên chu thánh bọn hắn dĩ nhiên là phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng tôn cần bọn hắn trong lòng cảm giác gấp gắp một mực không dám vung lòng phân nửa chỉ có điều bọn hắn cũng không có chờ được tôn cần bọn hắn cần phải tiếp ứng tin tức liền đã thấy tôn cần bọn hắn đã trở về lão đại thế nào thuận lợi hay không nhìn thấy tôn cần cùng triệu nhu trở lên xe chu thánh nhanh chóng mở miệng hỏi rồi một tiếng nhưng nhìn tôn cần cùng triệu nhu kia không chút hoang mang trở về bộ dáng và hai người biểu tình bình tĩnh chu thánh cảm giác tôn cần bọn hắn hẳn đúng là không có xuất thủ dù sao chỉ muốn ra tay mặc kệ có thành công hay không hai người cũng không nên là cái này bình tĩnh bộ dáng lái xe tổng đội trưởng đã bị ám sát hiện tại siêu bộ tiểu đội còn có khoảng m ư ơ i năm phút chạy về chúng ta được trong khoảng thời gian này bên trong rời đi nơi này tôn cẩn ngồi vào chỗ của mình sau đó lập tức bình tĩnh mở miệng lời này nói ra chu thánh lý hổ cùng n ô hạo ba người đều là hơi sừng sờ tôn cẩn bọn hắn vậy mà thành công chu thánh phục hồi tinh thần lại vội vàng khởi động chiếc xe lão đại như phế a không nghĩ đến các ngươi vậy mà thật thành công kẻ cướp đang diễn tập bên trong ám sát công sai tổng đội trưởng đây tuyệt đối là trong lịch sử lần đầu tiên trận diễn tập này tiêu hại thành phố công sai mặt mũi xem như mất quá độ rồi ta hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đến tiêu hại thành phố văn phòng tỉnh trường phòng kia khó coi biểu tình chu thánh một bên khu xe rời khỏi bãi đậu xe một bên hưng phấn mở miệng nhìn ra được bây giờ chu thánh tiên là vô cùng kích động bao gồm lý hổ cái ngô hạo hai người tuy rằng bọn hắn không nói gì bất quá cũng là gương mặt hưng phấn dù sao bọn hắn đều tương đối đầu nhập kẻ cướp nhân vật hiện tại làm ra một kiện điên cùng như vậy sự t ì n h đến tự nhiên mấy người đều tương đối hưng phấn hiện tại vẫn chỉ là một cái bắt đầu tôn cẩn nhìn thấy hưng phấn chu thánh mấy người bình tĩnh như c ũ mở miệng nếu đều đã động thủ ám sát tổng đội trưởng vậy liền biểu thị tôn cẩn muốn đánh phá kế hoạch lúc trước trận diễn tập này tôn cẩn không chuẩn bị chỉ là đơn thuần chạy trốn. n g h e xong tôn cẩn lời này chu thánh mấy người bọn họ đều là càng thêm hưng phấn đặc biệt là chu thánh t i ế n nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc tạm thời phòng chỉ huy không sai biệt lắm tại tôn cẩn bọn hắn rời khỏi bãi đậu xe mười phút sau đó trưởng phòng đi tới bộ chỉ huy tạm thời tổng đội đứng vẫn ngồi ở trước bàn hút thuốc từ vừa mới bắt đầu tổng đội trưởng vẫn một mãi phiền m u ộ n hút thuốc hiện tại cũng đã là cái thứ ba dù sao tổng đội trưởng đây tâm lý thật sự là quá khó chịu bất quá nhìn thấy trưởng phòng đi tới tạm thời phòng chỉ huy tổng đội trưởng vẫn là nhanh chóng dập tắt trong tay khói từ trên ghế đứng lên phòng trưởng phòng tổng đội trưởng nhìn thấy trưởng phòng mặt lộ vẻ khổ sở mở miệng mình bây giờ bởi vì tử trận mà lui ra diễn tập kẻ cướp còn toàn thân trở ra chính là phi thường chuyện mất mặt cho nên bây giờ nhìn thấy trưởng phòng đến bộ chỉ huy tạm thời tổng đội trưởng dĩ nhiên là cảm giác sâu sắc xấu hổ nếu đã rời khỏi diễn tập kia liền đi về nghỉ trước một chút đi ngày hôm qua ngươi cũng thâu đêm suốt sáng tại đây chỉ huy thật mệt mỏi trưởng phòng nhìn thấy tổng đội trưởng bình tĩnh mở miệng nếu hiện tại tổng đội trưởng đều đã tử trận vậy nói gì trách cứ đều vô dụng dù sao bản thân bị ám sát đây cũng không phải là tổng đội trưởng hy vọng sự tình trận diễn tập này tổng đội trưởng cũng vẫn luôn là nghiêm túc cố gắng đối đãi làm sao tôn cẩn tiểu từ này vậy mà đến ám sát tổng chỉ huy một chiêu như thế cái này ở tổng đội trưởng từ trận lúc trước tất cả mọi người đều thật không ngờ sẽ có như vậy vừa ra cho nên trường p h o n g vốn là cũng không có trách cứ tổng đội trưởng tính toán ta trước hết chờ đợi ở đây đi không nhìn thấy trận diễn tập này kết thúc ta trở về cũng không ngủ được tổng đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng hiện tại tổng đội trưởng trong lòng được gọi là một cái phiền mượn khó chịu coi như là đi về nhà nằm cũng hoàn toàn không ngủ được chẳng ngay tại đây bộ chỉ huy tạm thời đợi dạng này cũng có thể bất cứ lúc nào hiểu hết trận diễn tập này tình huống không nhìn trận diễn tập này kết thúc tổng đội trưởng trong lòng đây một khổ khí thật đúng là không nốt u trôi tùy ngươi tôn c ẩ n tiểu t ử này khó đối phó à, có thể thu được trước hai trận diễn tập thắng lợi cũng đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn các ngươi vẫn có nhiều chút đánh giá quá thấp hắn trận diễn tập này văn phòng tỉnh cho tổng đội trưởng phân phối nhân lực đã so sánh vân đài thành phố diễn tập công sai nhân lực nhiều hơn đến một nửa nhưng tổng đội trưởng lại đem người lực chú trọng điểm đều đặt ở rời khỏi tiêu hải thành phố mỗi cái đầu đường bố phòng bên trên dạng này bố trí vốn là không có vấn đề quá lớn bất quá cho tới bây giờ kẻ cướp còn không có một lần thử qua thoát đi tiêu h ả i thành phố điều này cũng làm cho đưa đến tổng đội trưởng bố phòng lúc rời tiêu h ả i thành phố mỗi cái đầu đường nhân lực toàn bộ đều lãng phí đồng thời cũng dẫn đến truy nã đội viên chưa tới tạm thời phòng chỉ huy hư không mới dẫn phát kẻ cướp trực tiếp xuất hiện công sai tạm thời phòng chỉ huy phụ cận ám sát tổng chỉ huy nhưng không ai lực đi vây chặt kẻ cướp tình huống xuất hiện liên tiếp phản ứng dây chuyển ngược lại cũng không có thể đem trách nhiệm q á i tại tổng đội trưởng trên thân từ trong thâm tâm đáp lại trường phòng một tiếng tại trận diễn tập này bên trong tổng đội trưởng xem như lĩnh hội tới rồi tôn cẩn cái này quy cao kẻ cướp lợi hại dù sao tôn cẩn tại đôi phượng núi đội xe cũng không có lựa chọn bảy tòa chiếc xe mà là một chiếc bốn tòa chiếc xe chỉ làm ộ t cái này chi tiết nhỏ sẽ để cho tổng đội trưởng làm ra quyết định sai lầm ít nhất làm trễ mãi mấy giờ quý báo thời gian tình chúng ta phòng mặt mũi đã là ném chỉ hy vọng các ngươi có thể từ trận diễn tập này bên trong tổng kết ra một vài vấn đề cũng không đến mức để cho chúng ta văn phòng tình mặt mũi hồng phí vớt bỏ trường phòng cũng là gật đầu một cái trong giọng nói có chút bất đắc dĩ mặt mũi hẳn là ném công sai tổng chỉ huy đều đã bị cấp phỉ đánh chết cái này so với thua hết diễn tập càng thêm mất mặt cho nên trường phòng cũng chỉ có thể hy vọng tổng đội trưởng bọn hắn có thể từ trận diễn tập này bên trong có chỗ lợi đi t h ắ n g hạ trận diễn tập này chứng minh văn phòng tỉnh thực lực đã rất không có khả năng tại trường phòng cùng tổng đội trưởng nói chuyện đoạn thời gian này siêu bộ tiểu đội cũng trở về bộ chỉ huy tạm thời trường phòng ngày sau lại tới đây tri đội trưởng sau khi xuống xe hướng phía bộ chỉ huy tạm thời đi tới xa xa liền thấy trường phòng đứng tại che mưa lều bên dưới ngay sau đó dĩ nhiên là có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng bởi vì trước đây trưởng phòng người trọng tài này có thể vẫn luôn là tại văn phòng tỉnh bên trong tòa trấn bắt đầu từ hiện tại ngươi chính là trận diễn tập này tổng chỉ huy trưởng phòng nhìn thấy vừa đi tới tri đội trưởng nghiêm túc mở miệng tri đội trưởng sửng sốt một chút có chút không giải thích được nhìn thấy trưởng phòng cùng tổng đội trưởng hắn bây giờ còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra cho nên tự nhiên cũng không hiểu vì sao sao mình sau khi trở về trưởng phòng liền bổ nhiệm mình làm tổng chỉ huy tuy rằng trận diễn tập này độ tiến triển cũng không lý tưởng nhưng tổng đội trưởng tại trận diễn tập này bên trong cũng không có phạm cái gì sai lầm quá lớn a lúc này che mưa lều dưới tình huống toàn bộ bị chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong tri đội trưởng đây vẻ mặt không giải thích được biểu tình để cho chuyển trực tiếp giữa quần chúng đều vui vẻ lên tri đội trưởng hiện tại hẳn còn chưa biết tổng đội trưởng đã từ trận rời khỏi diễn tập sự tình đi nhìn tri đội trưởng đây vẻ mặt mộng bức biểu tình nhận định còn không biết tri đội trưởng trong lòng bây giờ khẳng định đang nhớ ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì hành động thất bại trở lại một cái liền trực tiếp lên làm tổng chỉ huy tri đội trưởng đây hạnh phúc có phải hay không tới có chút quá đột nhiên hạnh phúc Ta sợ là b ấ không ạ n nha, h đối mặt t Chỉ huy áp l ự biết hiện quá lớn. Đúng nha, không biết hiện tại tại ổ n g Chỉ h u tôn cẩn lại chạy đi nơi nào đáng công sai hiện tại còn không nắm chặt thời gian truy xét nhận định tôn cẩn lại chạy xa đi hiện tại cũng đã qua hơn hai mươi phút rồi tôn cẩn đã sớm chạy xa chuyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng nhiều vô cùng vừa mới trải qua một đợt đại cao trào đám khán giả thảo luận nhiệt tình còn chưa tiêu tán bây giờ nhìn tổng đội trưởng đây mộng bức biểu tình dĩ nhiên là lại sung sướng thảo luận bởi vì vừa mới tổng đội trưởng bị ám sát rời khỏi diễn tập chuyện đã xảy ra mỗi cái bình đài lên men hiện tại cơ hội là mọi người đ â u biết cho nên chuyền trực tiếp giữa quần chúng số lượng cũng là nghênh đón một lớp tăng vọt từ vừa mới hơn chín ba trăm vạn trải qua đây thời gian nửa tiếng đã tới một trăm hai mươi triệu một cái truyền trực tiếp giữa cùng ôn lại quan sát số người một trăm hai mươi triệu mấy con số này hoàn toàn có thể nói đạt tới trước không có người sau cũng không có người trình độ mà kia có thể nói là lần này truyền trực tiếp lớn nhất cao trào ám sát hành động vì truyền trực tiếp giữa mang tới không chỉ là người xem số lượng còn có khủng bố số tiền lễ vật chỉ riêng là đây trong vòng nửa giờ truyền trực tiếp giữa bên trong đã tăng hơn năm vạn số tiền lễ vật khen vô luận là quần chúng số lượng vẫn là hấp kim năng lực trận diễn tập này đều có thể nói là đạt tới một cái đỉnh mới c h ư ơ n một trăm mười sáu tân nhiệm tổng chỉ huy c h i đội trưởng bố trí cầu toàn đặt c h ư ơ n một trăm mười sáu tân nhiệm tổng chỉ huy c h i đội trưởng bố trí cầu toàn đặt t r ư ờ n g phòng trận diễn tập này tổng chỉ huy không phải tổng đội trưởng sao c h i đội trưởng tại bối rối một lúc sau mới chỉ đến tổng đội trưởng hướng về trường phòng hỏi ra âm thanh mãi cho tới bây giờ c h i đội trưởng đều cho là không phải tổng đội trưởng phạm rồi cái gì sai lầm cho nên t r ư ờ n g phòng rút lui hắn tổng chỉ huy dù sao tại không rõ ràng tình huống tiền đề phía dưới chẳng ai sẽ hướng tổng đội trưởng đã tử trận phương diện này suy nghĩ bản thân ngươi nói cho hắn mới đi trường phong cũng là kéo một cái cái ghế ngồi xuống sau đó chỉ đến tri đội trưởng đối với tổng đội trưởng mở miệng ta bị ám sát từ trận tổng đội trưởng ngầm đầu nhìn tri đội trưởng bất đắc dĩ mở miệng đây chuyện mất mặt lại phải không ngừng l ặ p lại tổng đội trưởng đây tâm lý được gọi là một cái khổ a tri đội trưởng trận to hai mắt vẻ mặt vẻ mặt khó thể tin tuy rằng mình là chính thai nghe thấy tổng đội trưởng tuyên bố tin tức bất quá tri đội trưởng vẫn có nhiều chút thật không dám tin tưởng tổng đội trưởng tại công sai bộ chỉ huy tạm thời bên trong bị cấp phỉ ám sát tên cướp này không khỏi cũng quá càn dỡ đi mình thân là đặc sai c h i đội c h i đội trưởng tham gia diễn tập cũng không ít rồi tổng chỉ huy bị cướp phỉ đánh chết đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ cướp đâu bọn họ là ở địa phương nào nổ súng c h i đội trưởng đang khiếp sợ rồi mấy giây sau đó nhìn thấy tổng đội trưởng và trưởng phòng vẻ mặt nghiêm túc kia tự nhiên vẫn là lựa chọn tin tưởng ngay sau đó hắn vội vàng nhìn thấy tổng đội trưởng hỏi một tiếng nếu tổng đội trưởng đã thử trận trưởng phòng cũng bổ nhiệm mình làm trận diễn tập này mới tổng chỉ huy tri đội kia dài tự nhiên cũng không thể lãng phí thời gian nữa nhanh chóng làm rõ ràng kẻ cướp đến tột cùng là tại phương hướng nào nổ súng hiện đang truy xét nói không chừng còn k tổng đội trưởng chớp mắt mũi nhọn nhanh chóng chuyển thân tiến vào tạm thời phòng chỉ huy phòng xa bên trong tổng đội trưởng bị ám sát thời điểm mấy cái này nhân viên kỹ thuật cũng ở tại chỗ bọn hắn hẳn cũng biết một chút cái gì mấy cái đã nhịn một cái suốt đêm nhân viên kỹ thuật tại tổng đội trưởng rời khỏi diễn tập sau đó cũng không có nhàn rỗi nhanh đi đài điều khiển mức độ lấy theo dõi muốn tập trung kẻ cướp vị trí dù sao mọi người đều là lao công kém đang phát sinh tình huống khẩn cấp thời điểm cần làm gì đều vẫn là rõ ràng báo cáo tổng đội đang tử trận chi tiết c h i đội trưởng đi tới đài điều khiển một bên nhìn thấy mấy cái đang không ngừng mức độ lấy theo dõi nhân viên kỹ thuật nhanh chóng mở miệng báo cáo kẻ cướp là đang chỉ huy bộ đội mặt kiến trúc cao nhất sân thượng bên trên nổ súng sử dụng súng ống hẳn đúng là hạng nặng súng bắn Kẻ cướp thần tốc rút lui sân thượng, thần rút sân lui 19 điểm một ã đã i tới giờ lui điểm cho rút trông. bây 19 m cái trong đó nhân viên kỹ thuật quay đầu nhìn thấy tri đội trưởng nhanh chóng hồi báo tình huống hiện tại có hay không tập trung kẻ cướp chiếc xe tri chi đội trưởng tiếp tục đặt câu hỏi rút lui 19 điểm t r u n g thời gian này cũng không tính quá lâu kẻ cướp chạy không được ra nhiều khoảng cách xa đây đối với đám công sai lại nói có thể là một cái cơ hội dù sao lúc trước mấy cái này kẻ cướp hoàn toàn giống như mấy con cá c h ạ c h giống như vậy đám công sai liền bọn hắn chạy trốn phương hướng đều không g i rõ mà bây giờ là trận diễn tập này sau khi bắt đầu đáng công sai khoảng cách kẻ cướp gần nhất một lần tạm thời còn chưa bất quá có thể xác định kẻ cướp là dọc theo ánh sáng thuần đại đạo hướng phát thêm khu chạy trốn nhân viên kỹ thuật lên tiếng lần nữa bọn hắn bây giờ còn chưa thành công tập trung kẻ cướp chiếc xe bất quá đã tra được kẻ cướp hai phút xe trước chiếc trải qua giao lộ lúc màn hình giám sát rất tốt lần này nhất định phải đem bọn hắn bắt lấy tri đội trưởng cắn răng hơi có chút hưng phấn mở miệng có thể rất lớn thể xác định kẻ cướp vị trí đây so sánh với lúc trước lại nói đã mạnh hơn quá nhiều tri đội trưởng cầm lên đài điều khiển bên bộ đàm nếu hiện tại mình đã là trận diễn tập này tổng chỉ huy, k xin h nhiều t phát khu mỗi cái giao lộ tăng cường kiểm soát cường độ lại mỗi cái giao lộ phái ra hai người lực vây chặt kẻ cướp chiếc xe chi đội trưởng cầm lấy bộ đàm t r ầ m giọng mở miệng thuần thục ra lệnh mình dẫu gì là đặc sai chi đội chi đội trưởng chỉ huy loại chuyện này cũng là trải qua thường làm cho nên tri đội trưởng mặc dù là đặc sai xuất thân bất quá năng lực chỉ huy vẫn là không kém phát thêm khu ánh sáng thuần giao lộ nhận được phát thêm khu xây dựng giao lộ nhận được phát thêm khu khoa học kỹ thuật giao lộ nhận được tri đội trưởng mệnh lệnh một hồi đạt đến sau đó rất nhanh được phát thêm khu mỗi cái đầu đường đáp lại lần này tri đội trưởng không chỉ là yêu cầu phát thêm khu mỗi cái giao lộ nghiêm ngặt kiểm soát còn để cho mỗi cái giao lộ ra hai người vây chặt bởi vì siêu bộ tiểu đội nhân thủ thật sự là không nhiều rất khó tại tiêu hại thành phố địa phương lớn như vậy thành công đem kẻ cướp chiếc xe vây chặt chặt lại hiện tại nếu đã xác định kẻ cướp chiếc xe dĩ nhiên là muốn trang bị thêm vây chặt kẻ cướp xe cộ nhân thủ s i ê u bộ tiểu đội đội b xin chú ý vứt bỏ thành trung thôn kiểm soát hành động lập tức đi tới phát thêm khu ánh sáng thuần đại đạo vây chặt kẻ cướp kẻ cướp chiếc xe là màu đen bảy tòa xe cứu thương bản g số xe a 7 8 8 5 n h ậ n được xin trả lời tri đội trưởng tiếp tục cầm lấy bộ đàm cho lưu ở trong thành thôn lục soát s i ê u bộ tiểu đội ra lệnh lúc trước từ thành trung thôn rút lui thời điểm tri đội trưởng dựa theo tổng đội trưởng mệnh lệnh giữ lại một nhánh sưu bộ tiểu đội ở trong thành thôn bên trong hiện tại ngã cũng đang hảo cử đi rồi tác dụng bởi vì kia thành trung thôn khoảng cách phát thêm khu ánh sáng thuần đại đạo so sánh bộ chỉ huy tạm thời đến phát thêm khu khoảng cách gần rất nhiều siêu bộ tiểu đội đội b nhận được bộ đang bên trong lập tức vang lên tiếng đáp lại lượng đạo truyền đạt mệnh lệnh c h i đội trưởng đứng tại đài điều khiển bên cạnh nhìn thấy chính đang thông qua theo dõi xe theo dõi mấy cái nhân viên kỹ thuật tất cả tựa hồ cũng tại tiến hành đâu vào đấy bây giờ nhìn lại cán cân thắng lợi tựa hồ đang hướng về công sai bên này n h i ê n g về tri đội trưởng rất nhanh lại từ siêu bộ tiểu đội, đội a bên trong điệu mấy người qua đây đem đã tại trước đài điều khiển mặt đợi gần hai mươi bốn giờ nhân viên kỹ thuật đội đi xuống sưu bộ tiểu đội trước số người là m ộ ư ơ i ba người hai kíp phì chiếc xe lúc nổ đào thải năm tên hiện tại lại điều đi ra sáu người thay thế nhân viên kỹ thuật hiện tại đội a chỉ còn lại hai người c h i đội trưởng đem xe đội nhập vào rồi đội a số người lần nữa khôi phục đến m ộ ư ơ i ba người chỉ có điều hiện tại đã chỉ còn lại đội a đội b hai cái sưu bộ tiểu đội đội b đã dựa theo c h i đội trưởng yêu cầu gia nhập vây chặt kẻ cướp xe cộ trong khi hành động đến mức đội a c h i đội trưởng tất để bọn hắn tại bộ chỉ huy tạm thời giới nghiêm dù sao vừa mới mới xuất hiện kẻ cướp á m sát tổng chỉ huy tình huống xuất hiện dựa theo tình huống này đến xem nếu như lại đem đội a cũng p h ả i đi ra ngoài vây chặt kẻ cướp chiếc xe nói không chừng kẻ cướp trực tiếp quay đầu lái xe đến rồi tạm thời phòng chỉ huy lại đem chính mình cái này vừa nhậm chức tổng chỉ huy giết chết cho nên hiện tại mặc kệ nhân thủ có bao nhiêu c h ố n g chỗ tri đội trưởng đều muốn tại đây bộ chỉ huy tạm thời lưu lại một tiểu đội tránh cho chuyện lúc trước lại xuất hiện nếu như kẻ cướp liên tục chơi chết hai cái tổng chỉ huy t i ê u tiêu, tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh đầu thật có thể không dơ nổi tri đội trưởng thay tổng chỉ huy chức vị này sau đó nhanh chóng bắt đầu mấy đạo truyền đạt mệnh lệnh tất cả tựa hồ cũng tiến hành tương đối thuận lợi lúc này trưởng phòng t ổ n g đội trưởng tần lộ lộ nhếp ảnh ra đều tại tạm thời phòng chỉ huy phòng xa bên trong bất quá vì không ảnh hưởng tri đội trưởng ra lệnh cùng suy nghĩ cho nên đều không nói gì truyền trực tiếp giữa bên trong xem ra tri đội này giải thật có năng lực nhận lấy đây tổng chỉ huy chức vụ sau đó không thể so với tổng đội trưởng kém không phải là nói nhảm sao người ta nếu cũng có thể đảm nhiệm đặc sai tri đội tri đội trưởng làm sao có thể không có năng lực kỳ thực đặc sai tri đội cũng thường xuyên sẽ là một ít kích thước không lớn diễn tập mà loại này diễn tập tổng chỉ huy bình thường đều là từ đặc sai tri đội tri đội trưởng đảm nhiệm đúng nha Cũng、chính ũ n g c là giống như vậy kích thước lớn diễn tập mới có thể để cho tổng đội trưởng đảm nhiệm tổng chỉ huy thì ra là như vậy khó trách chi đội trưởng nhìn qua xe chạy quen đường bộ dáng các ngươi chỉ cần biết có thể đến bọn hắn lúc này tự nhiên đều là vô cùng có thực lực lời nói hiện tại tôn cẩn có phải hay không bị mình cái này ám sát tổng đội trưởng kế hoạch g a i b ấ y ám sát tổng đội trưởng mình trực tiếp để lộ vị trí đích xác kẻ cướp hiện đang chạy trốn đường đi đều đã bị công sai theo dõi hoàn toàn chính là trong lưới cá trên lầu các minh đệ cũng chớ xem thường con cá này rồi nói không chừng người ta vẫn có thể tránh thoát lưới chạy trốn đây ta cảm giác tôn cẩn muốn chạy trốn có chút khó khăn xem ra thật đúng là không nên ám sát tổng đội trưởng bại lộ vị trí của mình đúng vậy nếu như tôn cẩn không bại lộ vị trí hào hào trốn nơi nào sẽ có tình huống bây giờ l i ê n tính bị bắt thì thế nào thua hết diễn tập thì thế nào người ta tôn cẩn đem công sai tổng chỉ huy đều tiêu d i ệ t đã rất châu phê như thế lúc trước còn không nghe nói kia một đợt diễn tập sẽ có tổng chỉ huy bị đào thải vẫn là hy vọng tôn cẩn có thể chống đỡ đi xuống truyền trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy tri đội trưởng bảy mưu lập kế bộ dáng nhất p i ê n tân thảo luận mở ra rất rõ ràng rất nhiều người đều không nghĩ đến tri đội trưởng vậy mà vẫn như thế có chỉ huy đích tài năng đây mấy cái mệnh lệnh liên tục truyền đạt lập tức liền tổ chức một cái lưới lớn đem chạy t h ủ mạng kẻ cướp vây nhìn qua so với trước tổng chỉ huy tổng đội trưởng lại nói tựa hồ còn mạnh hơn bên trên không í t hiện tại nhìn thấy tri đội trưởng bộ trí đám khán giả lại bắt đầu thay tôn cẩn lo lắng dù sao tình huống này đối với tôn cẩn mấy cái này kẻ cướp lại nói có thể là vô cùng không lạc quan tớ s vẫn như cũ ba nghìn chữ chữ hồi cầu toàn đặt còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một trăm mười bảy xâm nhập đèn giao thông hướng nội thành chạy trốn canh một cầu toàn đặt chương một trăm m ư ơ i bảy xâm nhập đèn giao thông hướng nội thành chạy trốn canh một cầu toàn đặt lúc này tôn cẩn bọn hắn đang khu xe chạy tại ánh sáng thuần trên đường lớn hàng lâm thì trong phòng chỉ huy tri đội trưởng nơi có sắp xếp bố trí tự nhiên đều là thông qua phòng xa bên trong máy nghe lén chuyển đến tôn cẩn trong hai nghe công sai tất cả hành động tôn cẩn bọn họ đều là rõ ràng hạ bộ cái giao lộ quay đầu tôn cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong bình định hướng về chu thánh truyền đạt chỉ thị nếu chi đội trưởng đã t ạ i ánh sáng thuần trên đường lớn q u o n lưới kia tôn cẩn đương nhiên sẽ không chủ động đụng vào bọn hắn trong lưới đi được thôi chu thánh dứt khoát đáp lại một tiếng sau đó trực tiếp dựa theo tôn cẩn yêu cầu tại hạ một người đèn giao thông đầu đường thời điểm quay đầu tôn cẩn ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên trong tay đang cầm lấy bản đồ nhìn thấy lúc trước kế hoạch đi ra đường đi tại trận diễn tập này bắt đầu trước bảy ngày thời gian chuẩn bị bên trong tôn cẩn mang theo chu thánh bọn hắn đem tiêu hại thành phố tất cả đạo lộ đều vòng vo hai lần trở lên tại đây một tấm bản đồ bên trên tôn、cẩn、đánh dấu toàn bộ trên con đường máy thu hình phân、bố. và con đường hôn loạn tình huống hiện tại tôn cần bọn hắn có dạng này một tấm bản đồ vẫn có thể thực thì biết đám công sai bố trí tình huống liền coi như bọn họ ngồi chiếc xe đã bại lộ tại đám công sai trong tầm mắt tôn cần cũng có niềm tin rất lớn toàn thân trở ra đương nhiên hiện tại cũng chính là khảo nghiệm chu thánh lúc này lúc trước tôn cần sở dĩ lựa chọn hắn cũng là bởi vì nhìn hắn từng có tại thị khu chạy như gió lốc trọng đại trừng phạt ghi chép nếu cũng đã là trọng đại trừng phạt chuyện kia hẳn thật nghiêm trọng mà bốc lên bị trừng phạt nguy hiểm hắn đều dám tại thị khu đua xe bắt tội phạm hiện tại mình vẫn là một tên giặc c ư ớ p thân phận đua xe hẳn đúng là càng thêm không có có áp lực trong lòng lão đại tiếp theo đi như thế nào dựa theo tôn cẩn yêu cầu quay đầu sau đó chu thánh lại nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn hỏi một tiếng đi đường này tôn cẩn đem bản đồ bày ra tại xe đài điều khiển bên trên chỉ đến trong đó một con đường mở miệng chu thánh nghiêng đầu nhìn thoáng qua tôn cẩn chỉ kêu một con đường chính là không nhịn được chớp mắt mũi nhọn rất rõ ràng chu thánh hoàn toàn không nghĩ đến tôn cẩn sẽ để cho hắn đi con đường này lão đại con đường này chính là đi thông trung tâm thành phố mặc dù bây giờ không phải đi làm giờ cao điểm nhưng số lượng xe chạy khẳng định không nhỏ ngươi xác định muốn đi đường này chu thánh tuy rằng đã bắt đầu dựa theo tôn cần chỉ đường đi bắt đầu chuyển hướng bất quá vẫn là thuận miệng hỏi tôn cần một tiếng dù sao tôn cần sự lựa chọn này thật sự là để cho chu thánh cảm giác có chút không ngờ đạo lộ hỗn loạn không chỉ là đối với chúng ta bất lợi cũng tương tự đối với đám công sai đổi bắt bất lợi ngươi không phải đã từng bởi vì bắt tội phạm tại thị khu đua xe bị trọng đại trừng phạt sao hiện tại nên ngươi biểu hiện lúc này bảo đám công sai không dám tiêu xe lợi dụng qua mặt xe tới kéo đại khoảng cách cho đám công sai vây chặt tạo thành áp lực tôn cần bọn hắn đến chu thánh nghiêm túc mở miệng hướng chiếc xe thiếu đoạn đường trốn đây chính là một cái lựa chọn tốt bất quá chưa chắc là lựa chọn tốt nhất dù sao chiếc xe thiếu đoạn đường đám công sai vây chặt cũng càng thêm tiện lợi có thể trực tiếp thai kiếp vì chiếc xe sẽ đi qua phía trước thiết lập chướng ngại vật trên đường cản dừng xe chiếc thậm chí có thể trực tiếp thả phá thai khí c ư ơ n g ép c ả n ngừng bởi vì đường lên xe c ổ thiếu phía sau truy kích tôn cẩn bọn hắn công sai chiếc xe cũng có thể không có kiên kỵ gì cả một ít dạng này bao bọc phía dưới liền tính chu thánh tài lái xe lại tốt như vậy chưa chắc có thể chạy trốn nhưng đi những chi tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi loại này giao thông lực lượng chủ yếu tuyến chiếc xe nhiều vô cùng đám công sai truy kích kẻ cướp chiếc xe sẽ càng thêm cẩn thận dù sao giống như chu thánh loại này tại thị khu đua xe truy kích tội phạm không cẩn thận đều bị nhớ lớn hơn cho nên đám công sai đang bắt trong hành động liên quan đến nội thành đuổi bắt tâm lý tự nhiên cũng sợ cũng sẽ không giống như kẻ cướp như vậy không có kiên kỵ gì cả giống như chu thánh loại này vì bắt người không tiếc ghi lại lớn hơn trẻ con miệng còn hôi sữa quả thực không nhiều lắm lại thêm loại này đoạn đường thông hành chiếc xe quá nhiều tại đoạn đường phía trước thiết lập chướng ngại vật trên đường p vậy hãy a để cho ta hảo hảo dạy dạy tiêu hại thành phố công sai cái gì gọi là đua xe đi chu thánh nghe xong tôn cẩn có chút hưng phấn mở miệng bên trên một đợt diễn tập mình căn bản là không có gì tác dụng quá lớn hiện tại trận diễn tập này mình lại có cơ hội biểu hiện tiêu chu thánh dĩ nhiên là muốn nắm cơ hội này đúng rồi lý hổ người có biện pháp xâm nhập tiêu hại thành phố đèn tín hiệu sửa đổi đèn tín hiệu thời lượng sao tôn cẩn vừa quay đầu nhìn thấy lý hổ mở miệng hỏi rồi một tiếng mình cái này kẻ cướp đoàn đội đều là vân đại thành phố văn phòng tỉnh bên trong người xuất sắc lý hổ là văn phòng tỉnh ngành kỹ thuật thiên tài máy tính mặc dù cũng không là chuyên nghiệp hacker bất quá kỹ thuật đoán chừng cũng không thể so hacker yếu hơn có thể thử một lần lý hổ đẩy một cái trên sống mũi mắt kính nghiêm túc đáp lại một tiếng đáp lại tôn cẩn sau đó hắn liền túi đầu mân mê khởi trong tay mình máy tính đến đèn giao thông là dùng tợ lờ làm mà không chế trình tự cần thiết tại gỡ dối loại hình bên dưới viết vào bắt đầu sử dụng thời điểm là bắt đầu sử dụng loại hình tại bắt đầu sử dụng loại hình bên dưới là không có cách nào sửa đổi đèn giao thông thời lượng chúng ta muốn không chế đèn giao thông thời lượng vấn đề cần giải quyết chính là đ è n vào giao thông ngành máy chủ đem đây một phiến đèn giao thông đều hắn đổi đến gỡ dối loại hình mà chỉ cần giao thông bộ môn không chế đèn giao thông máy chủ là mạng lưới liên lạc trạng thái ta liền có biện pháp xâm nhập bọn hắn máy chủ đem đèn giao thông từ bắt đầu sử dụng loại hình toàn bộ đổi thành gỡ dối loại hình khả thi rất cao cho ta một chút thời gian lý hổ một bên điều khiển trong tay máy tính một bên đáp lại tô cái gì cái gì cái gì ngươi nói là nhiều chút có ý gì ta làm sao một câu đều nghe không hiểu lý h ổ dứt tiếng sau đó tôn cẩn bọn hắn cũng không có mở miệng chu thánh chính là vừa lái xe một bên cảm giác không giải thích được hỏi ra âm thanh tôn cẩn triệu đu và ngô hạo mặc dù cũng không là máy tính chuyên nghiệp không qua đại học cũng đều học qua máy tính chương trình học cộng thêm chu thánh đã là dùng thông tục dễ hiểu lời nói trong sạch cái vấn đề này cho nên ba người vẫn là nghe hiểu mà chu thánh cái này đã làm hơn hai mươi năm hình kém người trung niên hắn lúc đi học máy tính còn chưa thông dụng như vậy hiện tại dùng máy tính đánh chữ cũng thành vấn đề dĩ nhiên là nghe không hiểu lý hổ đang nói cái gì nghe không hiểu không gì hảo hảo lái xe của ngươi là được lý hổ ngươi b u ô n g tay đi kiếm đi chúng ta bây giờ còn có thời gian tôn cẩn nhìn thấy chu thánh bất đắc dĩ mở miệng sau đó mới nhìn chỗ ngồi phía sau lý hổ đáp lại một tiếng lúc này lý hổ hai tay đang cạch cạch gõ bàn phím mắt trong kính còn ánh ra trên màn ảnh máy vi tính từng chuỗi mật mã tạm thời trong phòng chỉ huy bao gồm đã tử trận tổng đội trưởng và trưởng phòng tất cả mọi người đều đứng tại đài điều khiển bên cạnh báo cáo kẻ cướp cũng không có dọc theo ánh sáng thuần đại đạo tiếp tục chạy đ ư ợ c lại là từ ánh sáng thuần đại đạo quay đầu lái vào thượng vân đại đạo cầu kim độ không một cái tại trước đài điều khiển mặt đặc sai bỗng nhiên báo cáo tình huống tại tổng đội trưởng đã đem một tấm lưới giải ra chuẩn bị đem ánh sáng thuần đại đạo vây thời điểm kẻ cướp quay đầu rồi chi đội trưởng chớp mắt mũi nhọn hắn bây giờ cũng cảm giác được một ít không đúng lắm bên trên một lần hành động tại đám công sai còn chưa chạy đến thành trung thôn thời điểm kẻ cướp liền bố trí xong quả bom rời khỏi mà theo chi đội trưởng hiểu được tin tức các giặc cấp tổng cộng mở hai ngày phòng nhưng chỉ ở lại một cái buổi tối đã rời khỏi hắn siêu bộ tiểu đội liền vừa vận trễ hiện tại ánh sáng thuần đại đạo vừa mới vừa giải ra kẻ cướp lại quay đầu rồi hết t hệ các thứ này cũng chỉ là trùng hợp sao phát thêm toàn bộ vây chặt tiểu đội xin chú ý kẻ cướp đã l á i rời ánh sáng thuần đại đạo tiến vào thượng vân đại đạo lặp lại kẻ cướp đã quay đầu từ ánh sáng thuần đại đạo tiến vào thượng vân đại đạo bất quá khi giới tri đội trưởng cũng không kịp suy nghĩ nhiều giơ trong tay lên bộ đảm cho siêu bộ tiểu đội và mỗi cái giao lộ phái ra nhân lực truyền đạt tình huống mới siêu bộ tiểu đội đội b nhận được. nhận được toàn bộ tham dự ánh sáng thuần đại đạo bao vây công sai đều nhanh chóng đáp lại tri đội trưởng mà tri đội trưởng cũng không có nhàn rỗi nhanh đi che mưa lều phía dưới trên bàn đem bản đồ cầm vào tại trên bản đồ tri đội trưởng tìm được kẻ cướp đổi đạo địa phương hơn nữa đánh dấu kẻ cướp phương hướng đi tiếp dựa theo kẻ cướp bây giờ phương hướng đi tiếp thượng vân đại đạo đoạn này có thể biến đạo địa phương rất nhiều nhưng kẻ cướp có khả năng nhất biến đạo lộ miệng sẽ là nơi nào đâu tri đội trưởng tóc mày nhìn thấy bản đồ trên bàn n h ị non tự nói lên một mực dựa theo theo dõi theo dõi kẻ cướp chạy trốn đường đi đây từ đầu đến cuối chỉ là bị động nếu như đam công sai muốn đổi bị động làm chủ động t i ê biện pháp tốt nhất chính là đón được kẻ cướp bức kế tiếp mục đích Chi một i bên siêu bộ tiểu đội đội a tiểu đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng nghiêm túc mở miệng đưa ra rồi ý kiến của mình hiện tại tổng đội đứng đã từ trận tri đội trưởng ngay cả một thương nghị người cũng không có cho nên hắn mới tìm tới đội a tiểu đội trưởng đừng xem c h i đội trưởng chọn chỉ là một tên tiểu đội trưởng nhưng mà tiểu đội trưởng này cùng c h i đội trưởng cũng đã có mười năm qua q u a n cảnh lúc trước tại đặc sai c h i đội đủ loại diễn tập bên trong cũng vẫn là bộ chỉ huy một thành viên vẫn là tương đối có năng lực phân tích ánh sáng đại đạo khoa kỹ đại đạo đây khoa kỹ đại đạo là đi thông trung tâm chợ đường chính đạo lộ hỗn loạn chiếc xe khá nhiều quét sạch sáng lên đại đạo thường xuyên số lượng xe chạy hơi ít thông hành có phần tiện ngược lại kẻ cấp lựa chọn tốt tri đội trưởng tại trên bản đô chỉ ra tiểu đội trưởng theo như lời hai đầu đạo đường tỉ mỉ nghiên cứu một loại dứt tiếng tri đội trưởng ngón trọ tại ánh sáng trên đại lộ nhẹ một chút rồi mấy lần tuy rằng còn chưa mở lời bất quá rõ ràng đã là ở trong lòng làm ra quyết định dựa theo lẽ thường kẻ cướp nhất định sẽ lựa chọn đây một con đường bất quá tri đội trưởng tựa hồ quên mất tôn cẩn cái này kẻ cướp làm việc cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường đến Đợt, canh vẫn như cũ chữ hồi, cầu toàn đặt đao toàn phát họa bản tiểu thuyết thỉnh loạt tiểu thuyết Trước canh cũ chữ chương cầu cùng. Chương có họa vẫn như Nhìn không bản hồi, dưới áp. canh hai cầu toàn đặt ngón tay ở trên bản đồ ánh sáng trên đại lộ nhẹ một chút tri đội trưởng c h ầ m n g â m mấy giây sau đó hắn cầm lên trên bàn bộ đàm ánh sáng đại đạo phụ cận giao lộ thiết cương công sai xin chú ý kẻ cướp đang từ thượng vân đại đạo lai tới vô cùng có khả năng lái vào ánh sáng đại đạo thì ánh sáng đại đạo phụ cận thiết cương đám công sai phối hợp siêu bộ tiểu đội vây chặt kẻ cướp chiếc xe kẻ cướp ngồi màu đen bảy tòa xe cứu thương bản g số xe a bảy nghìn tám trăm tám mươi năm nhận được xin trả lời cầm lấy bộ đàm tri đội trưởng nhanh chóng ra lệnh hiện tại kẻ cướp chiếc xe một mực tại di chuyển bên trong cho nên ra lệnh phải nắm chặt thời gian bằng không thì có thể xuất hiện sai một ly đi nghìn dặm tình huống nhận được nhận được tri đội trưởng mệnh lệnh một hồi đã đến ánh sáng đại đạo phụ cận mấy cái giao lộ rất nhanh đưa ra rồi đáp lại những n à y thiết cương kiểm soát giao lộ dồn dập phái ra công sai vội vàng ánh sáng đại đạo chuẩn bị ở phía trước thiết lập t r ư ớ n g ngại vật trên đường ngăn cản kẻ cướp trước có vây chặt phía sau có truy binh chỉ cần kẻ cướp đúng như cùng tri đội trưởng suy nghĩ giống như vậy tiến vào ánh sáng đại đạo kia trên căn bản chính là chắp cánh khó thoát trường phong cùng tổng đội trưởng đứng ở một bên rất ằ n vẫn luôn là im lặng không lên tiếng, g là im b quá nhìn t rõ ư người ngưng ở n mệnh lệnh trên tình trọng giãn g đây đó, đều mấy mấy mặt Rất cái hai biểu thư phân. là bố trí r sau ràng đối với tri đội trưởng bố trí mệnh lệnh hai người đều vẫn là tương đối đồng ý liền tình huống bây giờ đến xem một lần này vây chặt hành động vẫn có khả năng rất lớn có thể kết thúc trận diễn tập này tân lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra cũng vẫn luôn ở đây bộ chỉ huy tạm thời phòng xa bên trong tri đội trưởng toàn bộ hành động bố trí toàn bộ hành trình chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong lúc này chuyển trực tiếp giữa bên trong cũng là náo nhiệt dị thường tri đội trưởng một bộ này bố trí cũng không tệ làm a xem ra đám công sai thắng lợi có hy vọng à? đám công sai lưới lớn đã vãi ra ngoài hiện tại chính là muốn xem một chút tôn cẩn có thể hay không l ộ p lưới trên lầu đều là kẻ ngu sao không biết tạm thời trong phòng chỉ huy còn có tôn cẩn máy nghe lén tri đội trưởng hành động nhận định đều đã bị tôn cẩn nghe được đúng rồi trong phòng chỉ huy còn có tôn cẩn bày ra máy nghe lén trực tiếp thực thì tiếp thu tri đội trưởng toàn bộ bố trí đám công sai không chơi được n h a tri đội trưởng như vậy liên tiếp kích động lòng người bố trí kết quả kẻ cướp biết tất cả đối với đám công sai lại nói còn thật là khó khăn bị khó chịu nhất hẳn đúng là hiện tại đám công sai còn chưa nhận thấy được máy nghe lén sự tình tổng đội trưởng lúc trước không phải đã nghĩ đến máy nghe lén sao nghĩ đến cũng không có ích gì à, tổng đội trưởng còn không có tìm được máy nghe lén đã trực tiếp bị tôn cần bọn hắn ám sát hiện tại đã t ử trận cũng không thể đem chuyện này nói cho c h i đội trưởng a cho tổng đội trưởng một tấm báo mộng thẻ đi đem chuyện này báo mộng nói cho c h i đội trưởng trên lầu tại gây cờ ư i sao còn làm tấm báo mộng thẻ có cần hay không trực tiếp cho tổng đội trưởng đến một tấm trọng sinh thẻ trực tiếp trọng sinh liền như vậy ha ha hiện tại trong phòng chỉ huy toàn bộ công sai trong tâm hẳn đều ôm lấy không nhỏ hy vọng đi xem ra lại muốn lặp lại lúc trước hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn hy mã cho dù có máy nghe lén ta cảm giác tôn cẩn cũng không có cơ hội gì có thể chạy đi giống như trên dù sao đ a m công sai có nhiều như vậy nhân lực hiện tại mỗi cái đầu đường thiết cương kiểm soát tình huống như c ũ không có thay đổi tôn cẩn bọn, bọn hắn chính ò n n để lộ m ì hiện hắn h tại tôn cẩn bọn c là bị vây con n g ồ i tôn cẩn bọn hắn có thể trốn nhất thời ta tin tưởng nói bọn hắn muốn chạy thoát ngược lại ta là không tin trốn nhất thời cũng không tồi nhiều chống đỡ vung lên ta liền hơn nhiều có một hồi truyền trực tiếp nhịn trên lầu nói không sai hy vọng mấy cái này kẻ cướp nhiều chạy một hồi chuyển trực tiếp giữa số người tại lúc trước tôn cần bọn hắn ám sát tổng đội t r ư ở n g thì nên đón một lớp tăng vọt sau đó đều là ổn định tăng trưởng cho đến bây giờ chuyển trực tiếp giữa số người đã ổn định tại một lúc một nghìn vạn nhìn thấy dạng này số liệu tân lộ lộ tự nhiên là vô cùng cao hứng tôn cần ba trận diễn tập nàng thu được ba lần phía chính phủ chuyển trực tiếp ký giả cơ hội mà tại đây ba trận chuyển trực tiếp bên trong lũ lập lên độ cao mới hiện tại càng là chế một trăm triệu người cân nhắc cùng ôn lại quan sát khủng bố như vậy số liệu đây cơ hồ là rất khó đánh vỡ một con số nói cách khác t ngay Lộ Lộ h Lộ Lộ sau đó tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng cùng tôn cẩn nơi dự đoán một dạng đáng công sai sẽ cho rằng kẻ cướp khẳng định lựa chọn chiếc xe cũng không nhiều ánh sáng đại đạo cho nên bọn hắn bố trí sẽ chọn phóng t ạ i ánh sáng trên đại lộ nào ngờ tôn cẩn từ vừa mới bắt đầu lựa chọn chính là đi thông trung tâm c h ợ khoa kỹ đại đạo lão đại cái gì thượng sáo đ á n g công sai có phải hay không lại có cái gì mới hành động chu thánh lái xe nghe thấy tôn cẩn lời nói sau đó h i ế u kỳ hỏi một tiếng chu thánh là cái lắm lời tấm này miệng cơ bản liền không dừng được cái này kẻ cướp đoàn đội bên trong thích nhất hỏi vấn đề cũng là hắn bất quá chu thánh vẫn là phi thường có chừng mực không nên hỏi thời điểm căn bản không có hỏi nhiều qua một câu một điểm này tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng tân nhiệm tổng chỉ huy tại ánh sáng trên đại lộ an bài vây chặt hiện tại đám công sai sẽ chờ chúng ta hướng ánh sáng trên đường lớn đi chủ động chui vào vòng vây của bọn họ bên trong tôn c ẩ n mặt lộ v ẻ n ụ cười đáp lại chu thánh vấn đề quả nhiên vẫn là lao đại ngươi lợi hại tại hoàn toàn không biết công sai hành động thời điểm đã lập ra đi khoa kỹ đại đạo không nghĩ đến đám công sai vẫn thật không nghĩ tới ngươi chiêu thức ấy chạy tới ánh sáng đại đạo đi bố trí chu thánh nghe xong tôn c ẩ n lời nói sau đó lập tức mở miệng lính hót hắn định hót ngược lại không phải là vì thỉnh cầu tôn cần cao hứng chủ yếu là tôn cần đây bảy kế năng lực quả thực là để cho chu thánh vô cùng bội phục. thân là một cái có hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc lao hình kém chu thánh gặp qua tội phạm số lượng thật đúng là không í t bất quá từ không có thấy giống như tôn cẩn kinh khủng như vậy tội phạm bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút người ta tôn cẩn người như vậy muốn đi tiền thật sự là quá dễ dàng chỉ là tham gia mấy trận diễn tập dựa vào chuyển trực tiếp lợi nhuận phân chia liền có thể dễ dàng đạt đến một ước tiểu mục tiêu có năng lực như vậy vì sao còn phải đi làm một cái chân chính tội phạm bảo vệ chính nghĩa cấp của người giàu giúp người nhỏ khó chớ chê quốc gia này chính nghĩa chưa bao giờ cần thiết tà ác đến bảo vệ lão đại Đã xâm chúng ta t còn bao lâu bước vào khoa ký đại đạo tôn cần nghiêng đầu nhìn thấy chu thánh hỏi ra âm thanh lúc trước tại thị khu hiểu rõ những ngày đoạn đường thời điểm đều là chu thánh đang lái xe cho nên đối với thị khu đường đi chu thánh hẳn nhớ so sánh tôn cẩn càng rõ ràng hơn hai phút lái vào khoa kỹ đại đạo đường chính chu thánh nhìn thoáng qua đường phía trước đoạn trực tiếp đáp lại tôn cẩn một tiếng sau một phút đem khoa kỹ trên đại lộ toàn bộ đi thẳng đoạn đường đèn giao thông đều đổi thành đèn xanh chờ chúng ta thông hành sau đó liền đổi thành đèn đỏ tôn cẩn quay đầu nhìn về phía lý h ổ bình tĩnh mở miệng hạ chỉ thị hiện tại đám công sai sưu bộ tiểu đội đang đang đuổi theo tôn cẩn xe cộ của bọn họ không sai biệt lắm khoảng cách ba cái đèn giao thông lộ trình chặng đường này cũng không dài nhưng đang bước vào khoa kỹ đại đạo sau đó tôn cẩn liền có thể thông qua đèn giao thông vô hạn kéo ra đây một đoạn khoảng cách vâng n g h e xong tôn cẩn chỉ thị sau đó lý hồ sạch sẽ gọn gàng đáp lại một tiếng hắn lúc này đã chuẩn bị kỹ cảng đang nhìn máy tính góc thời gian khiêu động đến lúc một phút qua đi hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể sửa đổi trên đường toàn bộ đèn giao thông tạm thời trong phòng chỉ huy hiện tại đám công sai đã thông qua camera theo dõi đến kẻ cướp xe cộ thực thì vị trí phòng điều khiển chủ trên màn hình đang tung ra đến kẻ cướp xe cộ hình ảnh tri đội trưởng bình khí ngưng thần nhìn chằm chằm bởi vì phía trước chính là thượng vân đại đạo chuyển hướng k h a kỹ đại đạo giao lộ mà thượng vân đại đạo chuyển hướng ánh sáng đại đạo giao lộ còn cách một đoạn chỉ cần kẻ cướp chiếc xe không ở nơi này cái giao lộ chuyển hướng vậy đã nói rõ rồi an bài của mình không có vấn đề kẻ cướp muốn lọt vào mình bày ra đại trong lưới đến lúc đó trước có vây chặn phía sau có truy binh tình huống đám công sai liền có thể trực tiếp kết thúc trận diễn tập này không chỉ là c h i đội trưởng hiện tại trong phòng điều khiển toàn bộ người tâm tình đều tương đối khẩn trương bởi vì tại cái này giao lộ kẻ cướp lựa chọn khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng trận diễn tập này kế tiếp phát triển k u y hướng tại mấy người nhìn chăm chú phía dưới kẻ cướp chiếc xe đi tới khoa ký đại đạo giao lộ năm không sau đó, chiếc xe trực tiếp không chút do dự lái vào khoa kỹ đại đạo tạm thời chỉ huy bên trong tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ chi đội trưởng một tay chống cằm từ b ắ p thịt trên mặt liền có thể nhìn ra hắn bây giờ đang cắn chặt hầm răng nếu không phải là bởi vì hiện tại chính đang truyền trực tiếp chi đội trưởng phải chú ý hình tượng mà nói hắn nhận định đã phải mắng nương đây là có chuyện gì kẻ cướp làm sao sẽ lựa chọn điều này đi thông trung tâm chợ đạo lộ lẽ nào tôn cần cái này ngoại địa kẻ cướp không biết trung tâm chợ đạo lộ dị thường hỗn loạn ba km đạo lộ thường xuyên sẽ xuất hiện xe nửa giờ còn mở không ra được tình huống sao ngược lại từ kẻ cướp chiếc xe tiến vào khoa k ỹ đại đạo thời điểm tri đội trưởng tại ánh sáng trên đại lộ an bài tất cả đều đã có thể nói vô dụng rồi toàn bộ t r à o bộ vây chặt nhân viên xin chú ý kẻ cướp thông qua thượng vân đại đạo lái vào khoa k ỹ đại đạo t h ỉ n h tại ánh sáng trên đường lớn trận đường công sai nhân viên chạy tới khoa k ỹ đại đạo tiếp viện đổi bắt tiểu đội lặp lại kẻ cướp từ thượng vân đại đạo lái vào khoa k ỹ đại đạo cũng không có chạy tới ánh sáng đại đạo tri đội trưởng để nén tâm tình trong lòng vẫn là nhanh chóng cầm lấy bộ đàm ra lệnh hiện tại kẻ cướp vừa mới biến nói nắm chặt thời gian đem truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài cũng vẫn không tính là quá Đỡ t c a n h hai ba nghìn chữ t r ư n g hồi cầu toàn đặt cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một trăm một ư ơ i chín một đường đèn xanh khoa kỹ đại đạo canh ba cầu toàn đặt chương một trăm một ư ơ i chín một đường đèn xanh khoa kỹ đại đạo canh ba cầu toàn đặt chi đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh sau đó tất cả truy kích vây chặt tiểu đội đều rất nhanh đưa ra rồi đáp lại cầm trong tay bộ đàm chi đội trưởng không nói nữa chỉ làm ộ t đôi mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm trên màn hình ảnh hình ảnh theo dõi bên trên kẻ cướp chiếc xe tiến vào khoa kỹ đại đạo sau đó dọc theo đường đi thông suốt kẻ cướp chiếc xe tại khoa ký trên đại lộ nhanh chóng chạy tri đội trưởng nhìn thấy tình huống như thế không nhịn được mi tâm q u a c h ặ n tạm thời trong phòng chỉ huy những người khác cũng phát hiện có cái gì không đúng tiêu h ả i thành phố là thuộc về toàn quốc một trong những thành thị phồn hoa nhất mà đây khoa ký đại đạo là đi thông trung tâm chợ đạo lộ ủn tắc giao thông đây là tất nhiên tình huống đây cũng là mỗi một cái tiêu h ả i thị dân đều phi thường chuyện rõ ràng nhưng mà kẻ cướp tiến vào khoa ký đại đạo sau đó khoa ký đại đạo lại không có một chút ủn tắc giao thông tình huống điều này thật sự là không đúng lắm tuy rằng cảm giác không đúng lắm bất quá tri đội trưởng vẫn là không có lên tiếng nói không chừng chỉ là kẻ cướp vận khí tốt hơn vừa vận tải giao thông xuân sẻ thời điểm tiến vào khoa kỹ đại đạo chỉ có điều hướng theo không ngừng hoán đổi ca mạ giặt giám sát theo dõi kẻ cướp xe cộ tung tích tri đội trưởng trên mặt càng thêm nghi ngờ kẻ cướp tại đoạn đường này hoàn toàn không có gặp phải một cái đèn đỏ hơn nữa quỷ dị nhất là thai kiếp phỉ chiếc xe thông qua những ngày đèn giao thông giao lộ sau đó tất cả đèn xanh đều là biến thành đèn đỏ đây con mẹ nó còn có thể là vấn đề vận khí mà cùng lúc đó siêu bộ tiểu đội đội b chiếc xe cũng đi tới khoa kỹ đại đạo bất quá mới vừa tiến vào khoa kỹ đại đạo không bao xa khoảng cách sau đó truy nã 19 tiểu đội đội b liền phát hiện một cái vấn đề phía trước đèn giao thông một mực kéo dài đèn đỏ hơn nữa tại cái đèn giao thông này giao lộ đã bế tắc rất nhiều chiếc xe quan trọng nhất là khẩn cấp đạo lộ đã từ lâu bị xe riêng chiếm hết coi như là xe cảnh sát không ngừng kèn cũng căn bản để cho không ra s i ê u bộ tiểu đội đội viên đều có chúc ngộ bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể tạm thời chờ đợi đèn giao thông bất quá sau khi đợi một hồi bọn hắn phát hiện vấn đề cái đèn giao thông này vẫn không có biến hóa báo cáo chúng ta bước vào khoa kỹ đại đạo sau đó gặp được đèn giao thông cái đèn giao thông này tựa hồ xuất hiện vấn đề một mực duy trì đèn đỏ không có thay đổi khẩn cấp đường xe cũng đã bị chấm hết căn bản là không có cách thông hành s i ê u bộ tiểu đội đội b tiểu đội trưởng nhanh chóng cầm lên bộ đàm hướng về bộ chỉ huy tạm thời báo cáo tình huống dù sao tình huống bây giờ bọn hắn rất khó đuổi theo kẻ cướp chiếc xe rồi trừ phi kẻ cướp chiếc xe giống như bọn họ gặp loại tình huống này bằng không chờ bọn hắn qua cái đèn giao thông này kẻ cướp chiếc xe cũng không biết chạy ra nhiều khoảng cách xa rồi nhận được sư bộ tiểu đội hồi báo tình huống sau đó bộ đàm bên trong mới chuyển đến tri đội trưởng bất đắc di thanh âm lúc này tri đội trưởng thậm chí không có đưa ra bước kế tiếp chỉ、thị. vừa vẫn đáp lại một câu nhận được siêu bộ tiểu đội các đội viên cũng phi thường sự bất đắc dĩ chỉ có thể vốn là chờ đợi bởi vì bọn hắn bây giờ cảnh phía sau xe cũng chận lại không ít chiếc xe hoàn toàn chính là tiến t ố i lưỡng nan tình cảnh phía trước là một cái ngã tư đường đi thẳng trên đường một mực duy trì đèn đỏ kia đi ngang qua qua khoa ký đại đạo đường dĩ nhiên là một mực duy trì đèn xanh trạng thái bởi vì số lượng xe chạy rất nhiều đi ngang qua đoạn đường chi lên xe cộ dày đặc đi xuyên cho nên hiện tại khoa k trên đường lớn đi thẳng chiếc xe coi như là muốn vượt đèn đỏ đều hoàn toàn không có cách nào tình huống như thế phía dưới Coi như là đám công sai lại làm sao vang dội còi cảnh sát cũng không có tác dụng ngoại trừ chờ đợi không có những biện pháp khác cái đèn giao thông này thưa còn đúng là con mẹ nó sẽ chọn thời điểm chờ đợi lo lắng bên trong tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua thời gian bọn hắn bị nhốt tại cái đèn giao thông này lúc trước đã ước chừng năm phút thời gian rất rõ ràng cái đèn giao thông này tuyệt đối là xảy ra vấn đề bộ chỉ huy tạm thời bên trong đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra điều này khoa kỹ đại đạo ta đi không biết bao nhiêu lần làm sao lại cho tới bây giờ không có gặp phải dạng này một đường đèn xanh tình huống nhanh chóng hỏi giao thông bộ môn kết quả này là chuyện gì xảy ra c h i đội trưởng nhận được siêu bộ tiểu đội tin tức sau đó được gọi là một cái phẫn nộ đều đã phong tỏa kẻ cướp chiếc xe vị trí vốn là mắt nhìn thấy thắng lợi dễ như t r ở bàn tay ai biết nhưng bây giờ trơ mắt nhìn thắng lợi càng lúc càng xa đối mặt tình huống như vậy c h i đội trưởng làm sao có thể không phẫn nộ vốn là vì bảo đảm công sai chính diện hình tượng c h i đội trưởng đã tận lực bảo đảm tại trận này toàn quốc truyền trực tiếp diễn tập bên trong không nói thô t ụ nhưng là bây giờ vẫn là không nhịn được trực tiếp gào thét n i ệ m vâng ta lập tức liên hệ giao thông bộ môn nhìn thấy tri đội trưởng đây giận đùng đùng bộ dáng trước đài điều khiển một cái đặc sai nhanh chóng đáp lại tri đội trưởng sau đó là sử dụng đài điều khiển bên trên dụng cụ truyền tin liên hệ giao quản bộ môn hai phút sau đó k i a đặc sai đội viên cúc dụng cụ truyền tin báo cáo giao thông bộ môn bên kia nói bọn hắn khống chế đèn giao thông máy chủ bị người học vào khoa kỹ trên đại lộ toàn bộ đèn giao thông đều bị sửa đổi thành gỡ dối loại hình bọn hắn bây giờ chính đang tu bổ bất quá còn cần một chút thời gian k i a đặc sai đội viên nhìn thấy tri đội trưởng hồi báo giao thông bộ môn bên kia cho ra trả lời nghe thấy đây giải thích tri đội trưởng sắc mặt càng khó coi nói cách khác hiện tại khoa ký trên đại lộ mỗi cái giao lộ bên trên đèn giao thông là đèn đỏ vẫn là đèn xanh chính là kẻ cướp định đ o ạ t đi c h i đội trưởng sắc mặt â m trầm m ở miệng ngữ khí phi thường không tốt máy chủ bị người học vào đây không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là tôn cận bọn hắn những giặc cướp này làm ra vốn là đèn giao thông các mê ra những tư nguyên này đều là đám công sai trợ lực kết quả hiện tại khoa ký trên đường lớn đèn giao thông ngược lại trở thành kẻ cướp trợ lực kẻ cướp trực tiếp một đường đèn xanh thông suốt mà siêu bộ tiểu đội vừa tiến vào khoa ký đại đạo trực tiếp bị cái thứ nhất đèn giao thông cản ngừng bậc này giao thông bộ môn đám người kia xử lý xong đèn giao thông tình huống kẻ cướp cũng không biết có thể chạy ra bao xa rồi tình huống bây giờ đích sắc là dạng này kia đặc sai đội viên nhìn thấy tri đội trưởng bất đắc dĩ ung dung m ở m i ệ n g bây giờ đích sắc là kẻ cướp muốn đèn đỏ chính là đèn đỏ muốn đèn xanh chính là đèn xanh tại giao thông bộ môn xử lý xong lúc trước bọn hắn hoàn toàn không có cách nào tri đội thở dài một hơi nao nể sắc mặt phi thường khó nhìn hắn cúi đầu nhắm mắt một tay xoa huyệt thái dương huyện toàn lực á p chế trong lòng mình nội ý đồng thời đang suy tư phải làm gì lúc này ngoại trừ nhiếp ảnh mặt của mọi người màu đều rất khó nhìn tâm tình của mọi người đều là vô cùng phiền m u ộ n lần này kẻ cướp cách bọn họ có thể nói là vô cùng gần nếu như dưới loại tình huống này còn thả kẻ cướp chạy trốn hiện tiêu h ả i thành phố công sai chính là lại đang bây giờ một trăm hai mươi triệu mặt người trước bị mất mặt trận diễn tập này tiến hành đến hiện tại tiêu hải thành phố đám công sai còn hoàn toàn không có ở kẻ cướp trong tay chiếm được một chút chỗ tốt toàn bộ hành trình đều là bị cướp phỉ trêu đùa đây trực tiếp là tại tiêu hải thành phố toàn thể công sai trong lòng đều nông thượng một v ệ lo lắng tạm thời trong phòng chỉ huy phát sinh tình huống dĩ nhiên là toàn bộ chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong kẻ cướp chiêu thức ấy xâm nhập sửa đổi đèn giao thông cử động lại để cho quần chúng sôi trào lên ha ha còn có ai không phục tôn cẩn sửa đổi đèn giao thông chiêu thức ấy tuyệt chi đội trưởng một câu kia khoa ký đường ta đi nhiều lần như vậy làm sao không có gặp phải một lần tất cả đều là đèn xanh tình huống thật sự là cười chết ta rồi chi đội trưởng tâm lý khổ à chỉ có nhận lấy tổng đội trưởng cái này tổng chỉ huy vị trí sau đó mới biết tên cướp này có nhiều làm người đau đầu bây giờ nhìn lại tổng đội trưởng bị ám sát rời khỏi diễn tập thật đúng là tai ông mất ngựa hạ phúc không lường tổng đội trưởng trong đầu nghĩ hiện tại rốt cuộc không phải đến phiên ta nhức đầu lời nói sửa đổi trên đường đèn giao thông đơn giản như vậy sao tôn cẩn còn có thể hacker kỹ thuật trên lầu vừa nhìn thì không phải kẻ cấp đoàn thể lao phan không biết kẻ cấp đoàn đội bên trong có một người gọi là làm lý hổ cao thủ máy tính sao phải biết lý hổ chính là vân đại thành phố văn phòng tỉnh cao thủ máy tính mặc dù không phải hacker bất quá khẳng định cũng không thể so hacker kém lý hổ có một người như vậy sao ta làm sao không biết trên lầu đi điều tra một chút tài liệu đi người ta chẳng qua là một cái rất ít lộ diện dân kỹ thuật nhưng từ lần trước diễn tập cũng đã là kẻ cấp đoàn thể một thành viên thật là không có nghĩ đến tôn cẩn lại có thể lấy phương thức như thế hất ra truy kích bọn hắn s i ê u bộ tiểu đội tuy rằng tôn cẩn dựa vào xâm nhập đèn giao thông tạm thời gạt bỏ truy kích tiểu đội bất quá tình huống vẫn là không lạc quan a hiện tại tôn cẩn bọn hắn vẫn trốn không thoát đám công sai tầm mắt kế tiếp còn có thể trốn nơi nào trên lầu nói ngược lại thật có đạo lý bất quá nói không chừng người ta tôn cẩn không muốn chạy trốn cơ chứ đúng nha nếu như tôn cẩn muốn chạy trốn làm sao lại làm ra trực tiếp ám sát công sai tổng chỉ huy bại lộ mình chuyện như vậy thì các ngươi cũng đừng nói vậy người ta tri đội trưởng đầu cũng muốn phá còn không đoán được tôn cẩn đến tột cùng nghĩ cái gì mấy người các ngươi còn có thể đoán được đó là tôn cẩn chính là một cái không theo lẽ thường xuất bài quy cao kẻ cướp k i a tâm tư hoàn toàn so sánh tâm tư của nữ nhân còn khó hơn đoán truyền trực tiếp giữa bên trong con chúng đều là vô cùng kích động thảo luận đèn giao thông sự t ì n h dù sao tôn cẩn đây trực tiếp xâm nhập hệ thống giao thông sửa đổi đèn giao thông thủ đoạn cũng chỉ có tại phim bom tấn bên trong thấy được mà trận diễn tập này bên trong tôn cẩn vậy mà đem phim này tỉnh tiết chân chính thi triển ra thao tác chiêu thức này để cho đám khán giả đều tương đối l ư n vấn không ít quần chúng đều là tại truyền trực tiếp giữa bên trong quét lên lễ vật truyền trực tiếp giữa bên trong lễ vật số tiền lại lần nữa nghênh đón mới một lớp tăng vọt hơn nữa truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng số người cũng vững bước đưa lên đến một ước hơn hai mươi tám triệu bây giờ t ầ n lộ lộ đều đã không dám dự đoán trận diễn tập này truyền trực tiếp cuối cùng sẽ đạt tới bao nhiêu người cân nhắc cùng online quan sát dù sao số người này không ngừng đột phá mình cho rằng đã đạt đến đỉnh phong số người giống như là vĩnh vô chỉ cảnh đang tăng trưởng một dạng tôn cần mỗi một trận diễn tập đều sớm đã là toàn dân trọng điểm chú ý đối tượng lúc này kẻ cướp tôn cần vận đội lại lần nữa xuất hiện mới thao tác tự nhiên không chỉ là tại chuyển trực tiếp giữa bên trong dẫn tới to lớn thảo luận tại trên internet mỗi cái trong bình đài đủ loại thảo luận nhiệt độ cũng là không nhỏ thậm chí liên đèn g i a o thông dạng này tự nhãn đều là xuất hiện ở không ít bình đài tìm kiếm hot trên bảng cứ đi thẳng một đường xe bay nhanh trên đường hoàn toàn không có một cái đèn đỏ chu thánh tâm lý có phần kích động dù sao có thể ở trung tâm thành phố như vậy thông suốt lái xe cơ hội thật đúng là không nhiều lão đại lái xe như vậy thật đúng là sàng khoái ai có thể tưởng tượng chúng ta tại tiêu hải thành phố trong thành phố khu còn có thể dạng này đua xe chu thánh mắt nhìn phía trước vừa lái xe một bên kích động mở miệng bộ dáng kia giống như là một cái chơi đùa hỏng rồi hải từ một dạng tôn cẩn cũng không trả lời chu thánh trên mặt từ đầu đến cuối treo kia một tia bình tĩnh c ư i mịn mãi cho tới bây giờ k h chơi thể chết ư n g p h tổng chỉ huy để lộ vị trí của mình nhớ muốn lần nữa thông qua chạy trốn đến rời khỏi đám công sai tầm mắt lại trốn hiện nhiên là rất không có khả năng sự tình mà tôn cẩn tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy nếu lựa chọn chủ động xuất kích vậy sẽ phải chơi hơi lớn lão đại chúng ta tiếp theo đi hướng nào chu thánh lái xe lại không bao lâu liền có thể rời khỏi đây khoa học kỹ thuật đại đạo mà bước kế tiếp đến tột cùng hẳn đi hướng nào tôn cẩn còn không hề ghi chú chu thánh dĩ nhiên là phải nhanh hỏi một chút dù sao chờ ra khoa học kỹ thuật đại đạo sau đó hỏi lại tôn cẩn có thể cũng có chút không còn kịp rồi hướng khang g i a đại đạo phương hướng đi đôi u phượng núi cái kia bỏ hoang bãi đậu xe tôn cẩn bình tĩnh mầm i ệ n g đem kế hoạch mình mục đích nói cho chu thánh khang ra đại đạo đôi phượng núi bỏ hoang bãi đậu xe nghe thấy tôn cẩn nói ra cái này tất cả mọi người tương đối quen thuộc địa danh thời điểm không chỉ là chu thánh liền triệu nhu mấy người bọn hắn đều là cảm giác có chút quái lạ đây không phải là bọn hắn ngày hôm qua đổi xe địa phương sao tôn cẩn hiện đang tại sao lại tính toán đi nơi nào chẳng lẽ là chuẩn bị lại dùng ngày hôm qua đổi xe thủ đoạn mê hoặc công sai nhưng mà thủ đoạn như vậy đã dùng qua một lần coi như là đám công sai lại làm sao gốc cũng không khả năng bên trên lần thứ hai làm đi lão đại chúng ta đi nơi nào làm sao ngày hôm qua không phải vừa tại trong đó đổi xe sao chúng ta liền tính muốn chạy trốn kia khang ra đại đạo cũng không phải lựa chọn tốt nhất đi chu thánh tiếp tục mở đến xe tuy rằng đã chuẩn bị dựa theo tôn cẩn theo như lời đường đi đến tiến lên bất quá hắn vẫn là có chút hiếu kỳ hỏi một tiếng dù sao không biết do nghi ngờ trong lòng chu thánh nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái húng chi cái này cũng không phải là cái gì không thể hỏi ai nói chúng ta muốn chạy trốn ta không phải đã nói chúng ta muốn chủ động đánh ra sao lần này chúng ta ngay tại đôi vợ núi bỏ hoang bãi đậu xe hảo hảo gặp lại tiêu hải thành phố công sai chúng ta nhiều như vậy vũ khí phối trí cũng không thể không cần liền lãng phí phụ tiêu h ả i thành phố công sai tại chỗ có rời khỏi tiêu h ả i thành phố giao lộ bên trên đều thiết lập cương vị kiểm soát muốn vây khốn chúng ta sau đó mới trả bộ vậy chúng ta liền khăng khăng không đi đột phá bọn hắn kiểm soát giao lộ trước tiên từ bên trong đem bọn hắn toàn bộ đảo loạn chỉ cần bên trong loạn rồi đến lúc đó chúng ta liền tính muốn muốn quang minh chính đại rời khỏi đều không phải vấn đề gì quá lớn tôn cẩn bình tĩnh mở miệng lúc nói chuyện nu cười trên mặt nồng nặc mấy phần ba trận diễn tập đây cũng tính là tôn cẩn lần đầu tiên nhớ phải cố gắng thi triển một chút kẻ cấp vũ khí phối trí nếu mình vai trò là hãn p h nhân vật vậy dĩ nhiên là hẳn lão đại ngươi đây là muốn chơi chết tiêu h ả i thành phố công sai truy kích tiểu đội chính là bọn hắn truy kích tiểu đội ít nói cũng có hơn mười người đặc sai và hơn hai mươi tên công sai đi chúng ta tuy rằng vũ khí phối trí cũng không kém bất quá tại số người bên trên trích lệnh có phải là hơi lớn phải không sao làm được hả chu thánh chấp mắt mũi nhọn nghiêng đầu nhìn tôn cẩn một cái sau đó hỏi ra âm thanh ngược lại không phải nói hắn sợ hắn đây chỉ là từ góc độ khách quan bên trên đi phân tích vấn đề dù sao kẻ cướp nhân số hẳn là cùng đám công sai số người không cân bằng húng chi tiêu hại thành phố đặc sai cũng không phải hời hợt hàng người tuy rằng tại quyết sách như kế bên trên tôn cẩn đích sắc là hơn một chút bất quá phải nói đến đối kháng chính diện bên trên người ta dù sao cũng là qua nhiều năm tháng một mực tại trong huấn luyện bất cứ lúc nào duy trì trạng thái đ ỉ n h phong số người bên trên đích sắc là có t r ê n l ệ n h cũng chính là bởi vì ta nghĩ tới rồi một điểm này cho nên ta mới để cho người lái xe tại thị khu ném như vậy một vòng t hất ra tranh tạo ra một cái k h ô g n ỏ trên l ệ n h thời gian đoạn thời gian này chính là chúng ta sớm đến đôi phượng núi thời gian chuẩn bị không biết dùng cắm bẫy thợ săn không phải lao thợ săn chúng ta có thể lợi dụng đoạn thời gian này đến đôi phượng núi bày xuống điểm cắm ấy đến lúc đó coi như là số người t r ê n lệch lớn hơn nữa phần thắng vẫn không nhỏ tôn cẩn vui vẻ mở miệng chu thánh theo như lời tôn cẩn dĩ nhiên là đã sớm nghĩ đến vốn là tại ám sát tổng đội trưởng sau đó tôn cẩn bọn hắn có hơn mười hai mươi phút thời gian dùng để chạy trốn tôn cẩn hoàn toàn có thể ngay lập tức sẽ để cho chu thánh khu xe chạy tới đôi phượng núi bãi đậu xe chỉ có điều nếu quả thật là nói như vậy đ á n công sai ngay lập tức liền có thể nhìn ra tôn cẩn mục đích của bọn họ không chỉ có thể phái ra truy kích tiểu đội còn có thể phái ra đôi phượng núi p h ụ cận hải bá khu đầu đường công sai đến trước bao bọc đã như thế tôn cẩn bọn hắn căn bản cũng không có cái gì thời gian chuẩn bị cho nên tôn cẩn vốn là để cho chu thánh tại thị khu ném một vòng trực tiếp tạo thành hiện tại mình là không mục đích gì mà ở chạy trốn từ phía dạng này mê hoặc công sai tri đội trưởng lại thế nào nghĩ tới tôn cẩn mục đích cuối cùng là địa phương nào tại khoa học kỹ thuật đại đạo lợi dụng đường đèn xanh ngăn trở truy kích tiểu đội đuổi bắt chờ tôn cẩn chân chính biểu lộ ra mình chạy thuộc mạng phương hướng thời điểm tri đội trưởng cho dù là từ hải bá khu mỗi cái giao lộ trên người tôn cẩn cần thời gian cũng đã quái không hổ là lão đại của ta quả nhiên đang diễn tập bên trong thật không có một bước tiên là không có kín đáo kế hoạch tiêu hải thành phố công sai trên q u ạ n h ngài một cái như vậy kẻ cướp thật đúng là bọn hắn xui xẻo bây giờ nhìn một chút chúng ta vân đài thành phố văn phòng tỉnh mất mặt hoàn toàn không tính cái gì chu thánh nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó không nhịn được đập phá chép miệng từ trong thâm tâm tán dương tôn cẩn mấy tiếng lúc trước vân đài thành phố diễn tập văn phòng tỉnh thất bại diễn tập còn hy sinh hơn mười tên đặc sai đích sắc là mất mặt nhưng mà bây giờ trận diễn tập này tiêu hải thành phố đám công sai tuy rằng còn chưa thua hết diễn tập nhưng là bây giờ tổng chỉ huy tử hơn nữa nhìn tôn cần kế hoạch kế tiếp ít nhất còn muốn t ử trận ba mươi tên đi lên công sai đây nếu là thua nữa rơi diễn tập k i a mặt mũi này không thể không nói từ trận đầu cửa trước thành phố diễn tập sau đó vô số văn phòng tỉnh muốn mời tôn cần tham gia bọn hắn diễn tập mà mục đích của bọn họ đều là vì chứng minh mình thực lực chỉ có điều thực tế vô cùng tan khốc không chỉ là chưa thành công chứng minh thực lực của mình ngược lại một đợt diễn tập so sánh một đợt diễn tập càng làm cho văn phòng tỉnh trên mặt không ánh sáng xem ra chúng ta lần này là phải đem trận diễn tập này tạo thành chân chính đại tin tức triệu nhu ngồi ở chính giữa một loạt đang nghe chu thánh cùng tôn cẩn đối thoại sau đó cũng là ung dung mở miệng một đợt diễn tập công sai tổng chỉ huy bị ám sát lại từ trận mấy chục tên công sai đ ặ c sai đây tuyệt đối là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống nói là một đợt chưa từng có trong lịch sử đại tin tức mới cũng là không quá lắm đoán chừng tôn cẩn kế hoạch nếu như thành công kia trận diễn tập này sẽ trở thành toàn bộ đài truyền hình điểm nóng tin tức mới tuần hoàn phát ra đều không phải cái gì chuyện không thể nào nếu phải làm chúng ta liền muốn làm một vụ lớn chỉ là ám sát một cái tổng chỉ huy đích sắc là có chút không quá đủ tôn cẩn mặt mỉm cười đáp lại triệu nhu một tiếng xe vẫn ở chỗ cũ tốc độ cao chạy tại lý hồ dưới sự k h ô n g chế dọc theo con đường này toàn bộ đều là đèn xanh cho nên thông qua được phi thường nhanh mà tại đã xong khoa học kỹ thuật đại đạo sau đó chu thánh cũng là dựa theo tôn cận chỉ thị bắt đầu hướng phía khang r a đại đạo phương hướng chuyển hướng tạm thời trong phòng chỉ huy tri đội trưởng sau khi trầm tư chốc lát vẫn là không có nghĩ ra tốt gì giải quyết quyết s ẽ đến truy kích tiểu đội bị đèn đỏ ngăn tại chỗ ánh sáng đại đạo bên kia vây chặt tiểu đội tuy rằng cũng dựa theo tri đội trưởng yêu cầu chạy tới tiếp viện bất quá bọn hắn vẫn phải đối mặt đèn giao thông vấn đề mà trong khoảng thời gian này kẻ cướp đã sớm một đường đèn xanh sắp thoát khỏi khoa học kỹ thuật đại đạo hiện tại tri đội trưởng bọn hắn có thể làm cũng chỉ có không cân đâu kẻ cướp chiếc xe đến lúc truy kích tiểu đội cùng ánh sáng đại đạo vây chặt tiểu đội từ khoa học kỹ thuật đại đạo đi ra lại tiếp tục đuổi bắt kẻ cướp dù sao hiện tại thượng vân đại đạo phụ cận ánh sáng đại đạo phụ cận những n à y thiết lập cương vị kiểm soát giao lộ bên trong tri đội trưởng đã điều đi ra hơn ba mươi người mà điều đi ra nhân lực l i ê n đại biểu những n à y thiết lập cương vị kiểm soát giao lộ phòng thủ sẽ trở nên yếu kém trở thành kẻ cướp điểm đột phá cho nên bây giờ tri đội trưởng cũng không dám lại từ cái giao lộ khác mức độ lấy người lực nếu như chỗ đột phá quá nhiều đến lúc đó kẻ c ư ớ p mang đến hồi mã thương trực tiếp đánh đám công sai một trở tay không kịp đến lúc đó tri đội trưởng có thể cũng không có biện pháp ngăn cản bọn họ báo cáo kẻ c ư ớ p hư hư thực thực hướng hải bá khu phương hướng chạy trốn ngay tại tri đội trưởng mặt đầy vẻ lo lắng suy nghĩ thời điểm trước đài điều khiển một cái đặc sai nhanh chóng báo cáo tình huống tri đội trưởng nghe vậy cũng là nhanh chóng nhìn tới hình ảnh theo dõi bên trong kẻ cấp chiếc xe đã ra khoa học kỹ thuật đại đạo mà lần này kẻ cấp đội đạo sau đó đích xác là hướng hải bá khu cái hướng kia đi tới tri đội trưởng trong tâm vui mừng chẳng lẽ tôn cẩn là cho là bọn họ ngày hôm qua tại đôi phượng núi đổi xe hư hoàng một thương để cho đám công sai giảm bớt hải bá khu thiết lập cương vị kiểm soát nhân lực cho nên bây giờ chuẩn bị từ hải bá khu phá vòng đây ngày hôm qua làm đội trưởng hẳn là có đem hải bá khu nhân lực điều ra tính toán chỉ có điều cuối cùng không có đi thực hiện thậm chí hiện tại hải bá khu vẫn là đám công sai nhất nghiêm phòng từ thủ địa phương tôn cẩn nếu như tính toán từ nơi này phá vòng đây đó thật đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hải thay đổi trong lúc nhất thời tri đội trưởng hy vọng trong lòng một lần nữa cháy lên hải á n p h bá khu công sai xin chú ý kẻ cướp đang hướng nơi nơi chạy trốn thìng gia tăng thiết lập cương vị kiểm soát cường độ thời khắc chú ý kẻ cướp chiếc xe kẻ cướp chiếc xe là màu đen bảy tòa xe cứu thương bản số xe a bảy nghìn tám trăm tám mươi năm tri đội trưởng nhanh chóng cầm lên bộ đàm đối với hải bá khu p h ụ cận toàn bộ thiết lập cương vị công sai ra lệnh lần này tri đội trưởng cũng không có lựa chọn từ hải bá khu điều phái nhân thủ vây chặt kẻ cướp chỉ là hướng biển bá khu công sai hạ nghiêm phòng t ừ thủ mệnh lệnh nhận được nhận được hải bá khu p h ụ cận thiết lập cương vị bố phòng đám công sai rất nhanh đưa ra rồi đáp lại tri đội trưởng cầm lấy bản đồ đứng tại phòng xa bên trong nghiên cứu hắn dùng đò bút đem toàn bộ hải bá khu vòng sau đó đem truy kích tiểu đội vị trí cũng đánh dấu đi ra tiếp theo tri đội trưởng lại đem mấy khu phủ cận vực đều vẽ lên vòng tròn dùng tên đầu chỉ hướng hải bá khu tri đội trưởng ngài đây là nhìn thấy tri đội trưởng ở trên bản đồ cái vòng tròn vẽ tranh một bên siêu bộ tiểu đội đội a tiểu đội trưởng chớp mắt mũi nhọn mở miệng hỏi rồi một tiếng nhìn thấy tri đội trưởng đánh dấu nội dung hắn đã có thể đoán được tri đội trưởng đây là m u ố n toa cắp rồi nhưng mà kẻ cướp thật sự là quá g i o hoạt tiểu đội trưởng không hề cảm thấy tri đội trưởng làm như vậy sẽ là lựa chọn tốt nhất diễn tập tiến hành đến hiện tại đã kéo dài 26 giờ thời gian thời gian kéo dài càng lâu đối với, với chúng ta lại càng bất lợi hiện tại chúng ta vẫn có thể thực thì khống chế kẻ cướp xe cộ vị trí đây là một cái cơ hội tuyệt hảo nếu như bây giờ không nghĩ biện pháp kết thúc trận diễn tập này tiên nếu như kẻ cướp lại từ chúng ta dưới mí mắt trốn khỏi vậy chúng ta tỷ số thắng liền sẽ giảm b ấ t nhiều cần quyết đoán mà không quyết đoán phản b ị kỳ loạn tri đội trưởng vẫn ở trên bản đồ ghi chú thuận miệng đáp lại bên cạnh tiểu đội trưởng tri đội trưởng phong cách làm việc vốn là sấm rền gió quấn kẻ cướp thật sự là quá mức càn rỡ hắn cũng không muốn cùng kẻ cướp tiếp tục tiêu hao dưới bảy trăm đi cho nên chuẩn bị trực tiếp tại đây hải bá khu cùng kẻ cướp đến một đợt tỷ đấu sinh tử đem hải bá khu xung quanh nhân lực sở hữu đều tụ k h é lại hình thành một cái vòng vây to lớn đem một chút xíu thu nhỏ vòng vây này nhất cử đem kẻ cướp bắt được đây chính là một đợt toa cáp chi đội trưởng trực tiếp đem ngoại trừ hải bá khu ra toàn bộ đầu đường công sai đều rút điều ra dưới loại tình huống này chỉ cần kẻ cướp có thể thoát khỏi hắn một lần này áp chế vậy liền đại biểu kẻ cướp có thể dễ dàng rời khỏi tiêu h ả i thành phố chi đội trưởng đây một lớp quyết định đã có thể nói là tạo cho một cái ngươi chết tà vòng cục diện tiểu đội trưởng không nói gì bởi vì hắn nhìn ra được bây giờ chi đội trưởng đã là ở trong lòng hạ quyết định coi như mình muốn k u ê n chi đội trưởng cũng không khả năng nghe lọt trường phong cung đã tử trận tổng đội trưởng cũng ở một bên hai người nghe xong tri đội trưởng sau khi quyết định đều là mặt không đổi sắc không nói một lời đứng tại chỗ hiện tại tri đội trưởng mới là trận diễn tập này tổng chỉ huy hai người bọn họ cũng không thể có bất kỳ can dự ở trên bản đồ đánh dấu hào tất cả sau đó tri đội trưởng giơ trong tay lên bộ đàm bắt đầu cho mỗi cái giao lộ bố phòng công sai hạ chỉ thị ngoại trừ hải bá khu công sai lưu tại chỗ nghiêm phòng cố thủ ra còn lại khu vực nhân lực đều bị tri đội trưởng rút điều ra trực tiếp từ bốn phương tám hướng chạy tới hải bá khu một cái hình tròn to lớn vòng cây hướng phía hải bá khu chậm rãi thu nhỏ tại i ê u h thành phố quá lớn quá điều e m vây t đi nhân lực bố trí sau khi kết thúc tri đội trưởng cầm trong tay bộ đàm đứng tại trước đài điều khiển sắp mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm t h ụ trên màn hình hình ảnh theo dõi hình ảnh theo dõi bên trên kẻ cướp chiếc xe đang tại tiến lên đã sắp muốn đi vào rồi hải bá khu phạm vi tuy rằng ra lệnh thời điểm tri đội trưởng biểu hiện có chút nhẹ như mây gió nhưng thì thật trong lòng cũng của hắn là vô cùng khẩn trương dù sao hắn vừa mới làm ra chính là một cái chuyện liên quan đến cả t r à n g diễn tập thành bại quyết sách nếu như thành mình chính là công thần còn nếu là thất bại trận diễn tập này sai trái trách nhiệm đem phần lớn đều tính tại trên người mình truyền trực tiếp giữa bên trong nhìn thấy đây mới nhậm chức tổng chỉ huy mới hai giờ tổng đội trưởng trực tiếp làm ra một cái toa các quyết định truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn sôi trào tri đội trưởng có quyết đoán à, lần này trực tiếp là đem trước nơi có nhân lực bố trí đều điều động đích xác ngoại trừ hải bá khu nhân viên bố trí không có điều động ra khác nơi có địa phương nhân viên điều động ta ngược lại thật ra cảm thấy tri đội trưởng làm được không có vấn đề không phá thì không xây được sao diễn tập đều đã tiến hành hai mươi sáu giờ thời gian vẫn như c ũ không có quá lớn tiến triển ngược lại là để cho kẻ cướp càng ngày càng càng rằng ỡ điều này nói rõ an bài trước đích xác là có chút vấn đề cũng không phải an bài trước có vấn đề chỉ có điều lúc trước là phái bảo thủ hiện tại là phái cấp tiến đích xác lúc trước tổng đội trưởng bố trí tương đối bảo thủ chỉ có điều vấn đề chủ yếu là khi đó tổng đội trưởng còn chưa phát hiện kẻ cướp tung tích ngoại trừ bảo thủ cũng không có cách nào trên lầu nói đến nút lên kẻ cướp là tại ám sát tổng đội trưởng sau đó mới bại lộ vị trí nếu như tổng đội trưởng trước kia cũng giống bây giờ một dạng phong tỏa kẻ cướp thực thì vị trí chắc cũng sẽ dạng này bố trí hiện tại đám công sai là thu nhỏ q u a n con n g ồ i cái lồng rồi các giặc cướp làm sao còn chạy con n g ồ i trên lầu đang nói đ ù a chứ vậy mà nói tôn c ầ n bọn họ là đám công sai con n g ồ i không chừng người ta tôn c ầ n mới là thợ sân đây người ta tôn cẩn coi như là con mồi cũng là một con mánh hổ nhớ phải bắt được hắn nào có dễ dàng như vậy mặc kệ trận diễn tập này kết quả cuối cùng làm sao ngược lại đối mặt c h i đội trưởng có quyết đoán như vậy nam nhân ta là thật đường c h u y ể n phấn trên lầu là mới tới mới f a n đúng không ta đã là c h i đội trưởng mười năm lao phấn thần con mẹ nó mười năm lao phấn người ta c h i đội trưởng mới h o t lên đến mấy phút đi hy vọng tôn cẩn có thể lại để cho chúng ta nhìn một chút cái gì gọi là kỳ tích đi lần này c h i đội trưởng trực tiếp thoát cát tôn cẩn bọn hắn muốn chạy tựa hồ không quá dễ dàng ha ha chúng ta tôn ca bản thân liền là kỳ tích ta cược một trăm khối tôn ca tuyệt đối sẽ không bị bắt trên lầu đây một lớp nếu như tôn cẩn không có bị bắt ta trực tiếp ăn cức、ML. ác như vậy sao lớn như vậy tiền đặt cuộc tất cả đi ra trên lầu huynh đệ chờ ngươi hưởng thụ đỡ tiệc lớn thời điểm nhớ chuyển trực tiếp à chuyển trực tiếp giữa hơn một thức quần chúng đều sẽ đi cho ngươi quét lấy vợt mưa đạn số lượng phi thường khủng bố nhìn thấy tri đội trưởng trực tiếp tới một đợt toa cắp quyết sách phần lớn quần chúng đều vẫn là phi thường tán thưởng tri đội trưởng quyết đoán dù sao tại đám khán giả trong mắt hiện tại cũng đích sắc là một cái cơ hội tốt kẻ cướp vị trí đã bại lộ chỉ cần có thể đem kẻ cướp vây chặt tại hải bá khu bên trong đ á n công sai trảo bộ hành động liền sẽ đơn giản không ít nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại tri đội trưởng dám bước ra bước này cũng mới còn có cơ hội chiến thắng trong phòng chỉ huy báo cáo giao thông bộ môn đã xử lý xong khoa học kỹ thuật đại đạo đèn giao thông vấn đề chỉ bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật trên đại lộ đã đã tạo thành đại quy mô giao thông hỗn loạn muốn khai thông mở ra còn cần thời gian nhất định tại tri đội trưởng nhìn chằm chằm chủ trên màn hình kẻ cướp đang tại tiến lên chiếc xe thời điểm một cái đặc sai đội viên nhanh chóng hồi báo tình huống biết rồi tri đội trưởng gật đầu một cái bình tĩnh đáp lại một tiếng hiện tại mong đợi truy kích tiểu đội đuổi theo kẻ cướp đã là chuyện không thể nào cho nên chi đội trưởng đã không có thả quá nhiều hy vọng đang đổi đánh tiểu đội trên thân bất quá giao thông đèn khôi phục đây cũng tính là một cái tin tốt ít nhất chờ đến cần thiết tiếp viện thời điểm truy kích tiểu đội nhân lực cũng có thể điều phái chủ trên màn hình kẻ cướp chiếc xe tại đi thẳng sau một khoảng thời gian trực tiếp chuyển hướng tiến vào khang gia đại đạo nhìn đến đây chi đội trưởng c h ư ớ c mắt mũi nhọn tuy rằng đã sớm nhìn ra kẻ cướp chiếc xe là hướng phía hải bá khu phương hướng đi tới bất quá chi đội trưởng cũng không nghĩ đến kẻ cướp vậy mà sẽ lại lần nữa bước vào khang gia đại đạo lẽ nào kẻ cướp mục đích vẫn là chiếc đôi phượng núi bỏ hoang bãi đậu xe nhưng mà bọn hắn đi nơi đó làm cái gì tiếp tục đổi xe tôn cẩn dấu gì cũng là một cái quy cao kẻ cướp không chắc một cái thủ đoạn tại một đợt diễn tập bên trong dùng mấy lần đi b ấ t quá tôn cẩn vẫn luôn không theo lẽ thường xuất bài nói không chừng thật là muốn lập lại chiêu cũ báo cáo kẻ cướp tiến vào khang gia đại đạo tuy rằng tri đội trưởng đã tại trên màn hình thấy được kẻ cướp chiếc xe tiến vào khang gia đại đạo b ấ t quá kiểm tra theo dõi nhân viên kỹ thuật vẫn là hồi báo một tiếng mức độ lấy toàn bộ có thể rời khỏi k h a n g gia đại đạo trên đường cả mạ g ặ t giám sát hình ảnh nếu như phát hiện kẻ cướp chiếc xe rời khỏi k h a n g gia đại đạo lập tức báo cáo tình huống. tri đội trưởng vẫn nhìn chằm chằm chủ trên màn hình hình ảnh nhanh chóng cho mấy cái đang ngồi ở trước đài điều khiển công sai ra lệnh đồng thời tri đội trưởng trong tâm còn có chút thích thú từ vừa mới kẻ cướp bước vào khang gia đại đạo thì giao lộ đến đôi u phượng núi bỏ hoang bãi đậu xe đây có nửa giờ lộ trình nếu như kẻ cướp đích sắc là chuẩn bị ở đó cái bỏ hoang bãi đậu xe đổi đón xe chiếc vậy đổi ngồi sau đó từ đường gần nhất miệng rời khỏi k h a n g gia đại đạo cũng cần m ộ ư ơ i năm phút nói cách khác kẻ cướp ít nhất phải bốn mươi năm phút sau đó mới có thể rời khỏi k h a n g gia đại đạo mà tri đội trưởng vừa mới liền điều phái nhân lực hoàn toàn có thể tại trong vòng nửa giờ. đem khang ra đại đạo toàn bộ giao lộ đều vây chặt chẽ đến lúc đó mặc kệ kẻ cướp đổi ngồi cái dạng gì chiếc xe đều không chỗ có thể ẩn giấu cho mấy cái ngồi ở trước đài điều khiển công sai ra lệnh sau đó tri đội trưởng lại nhanh chóng cầm lên bộ đàm hướng về phía trước mình từ mỗi cái giao lộ điều phái nhân lực hạ vây quanh khang ra đại đạo toàn bộ đầu đường mệnh lệnh tri đội trưởng trong lòng rất là kích động mặc kệ tôn cần có phải hay không tính toán lập lại chiêu cũ chỉ cần có thể đem khang ra đại đạo toàn bộ giao lộ đều vây lại、Kìa、kẻ cướp cũng sẽ bị mình bao vây khang ra đại đạo đây một con đường bên trong đến lúc đó còn không phải bắt rủa trong vũ liên một đầu khang gia đại đạo phạm vi tri đội trưởng bất kể như thế nào cũng có thể đem những giặc cướp này bắt lại ts canh một ba nghìn chữ chương hồi hy vọng mọi người đầy đủ đặt ủng hộ một chút nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh đao loạn tiểu thuyết áp chương một trăm hai mươi hai phượng vĩ sơn phục kích chuẩn bị canh hai cầu toàn đặt chương một trăm hai mươi hai phượng vĩ sơn phục kích chuẩn bị canh hai cầu toàn đặt khang gia đại đạo phượng vĩ sơn bãi đậu xe dựa theo tôn cần chỉ thị chu thánh lại lần nữa dừng xe ở vứt bỏ trong bãi đậu xe thậm chí vẫn là lần trước cái vị trí kia lão đại tiếp theo chúng ta h ẳ n làm sao chuẩn bị dừng xe tắt m á y sau đó chu thánh nhanh chóng nghiêng đầu hỏi tôn cẩn một tiếng mặc dù bây giờ thời gian vẫn tính là dư dả bất quá ngoại trừ tôn cẩn ra chu thánh bốn người bọn họ đều có một loại rất mãnh liệt cảm giác gấp gáp tuy rằng bước vào khang gia đại đạo sau đó bọn hắn xem như tạm thời thoát lì đám công sai tầm mắt phạm đây nhưng mà phía sau tất lại còn có như vậy nhiều công sai đang đuổi đánh chu thánh mấy người bọn họ dĩ nhiên là tương đối khẩn trương đem áo mưa lấy tới cho tất cả mọi người thay tôn cẩn vốn là quay đầu nhìn thấy ngồi ở hàng sau nhất lý hồ cùng nô hạ mở miệm lúc trước động thủ cấp ngân hàng thời điểm tôn c ẩ n bọn hắn mặc áo mưa một mực không c ó n é m hiện tại cũng đang h ả o cần dùng đến mưa to còn đang một mực dưới hiện tại tôn c ẩ n bọn họ là muốn phục kích truy kích tiểu đội dĩ nhiên là không thể nên ngang che rủ mặc áo mưa vào cũng càng tiện bể che giấu thân hình được lý hổ gật đầu một cái vội vàng từ cốp sau bên trong đem trang bị áo mưa ba lô tìm ra đem áo mưa phân phối cho mọi người mấy người đều là không chậm trễ nhanh chóng đổi lại áo mưa nô hạo tiếp theo hãy nhìn người đó chúng ta còn x u t lại không ít quả bom liền ở ngay đây toàn bộ dùng tới đi tôn cần vừa quay đầu nhìn thấy nô hạo mặt mỉm cười mở miệm chỉ cần quả bom dùng tốt liền có thể vào tay suất kỳ bất ý hiệu quả đại quy mô lực sát thương có thể trực tiếp đào thải rất nhiều công sai cho nên bố trí c ầ m ấy dĩ nhiên là phải dùng tới quả bom được nô hạo nghe thấy tôn cẩn lời nói sau đó sạch sẽ, sẽ gọn gàng gật đầu một cái nô hạo gì cũng không hỏi ngược lại ngồi ở chủ ghế lái vừa mặc xong áo mưa chu thánh mở miệng đặt câu hỏi lão đại chúng ta lại muốn ở trong xe bố trí quả bom đám công sai đều đã bên trên qua một lần cầm cố muốn bọn hắn bên trên lần thứ hai khi rất không có khả năng đi chu thánh vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôn cẩn mở miệng dù sao ở trong thành thôn thời điểm tôn cần nhìn thấy chu thánh bình tĩnh mở miệng sau khi nói xong liền trực tiếp mở cửa xe đi xuống chu thánh sửng sốt một chút tôn cần lời này hắn làm sao nghe được có chút không đúng vị đâu cái gì gọi là ngữ như vậy minh mẫn người cũng có thể nghĩ ra được tiêu hải thành phố công sai nhất định có thể nghĩ đến đây rốt cuộc là khen mình vẫn là tổn hại mình tại chu thánh còn có chút ngây người thời điểm mấy người đều đã xuống xe chu thánh cũng vội vàng mở cửa xuống xe tôn c ẩ n mở ra cốp sau đem toàn bộ người súng đạn dựa theo mọi người ban đầu chọn xứng đôi phân ra ngoài lão đại số tiền này chúng ta có cần hay không mang theo chu thánh nhận lấy tôn c ẩ n đưa tới khẩu súng mới nhìn mắt cốp sau bên trong để mấy túi con tiền tham ô hỏi một tiếng không cần con lấy vật này thật sự là quá nặng bất lợi cho thi triển liên đề ở chỗ này đáng công sai cũng cầm đi không được tôn cẩn bình tĩnh mở miệng đáp lại một tiếng liền trực tiếp đem cốp sau đóng lại ba cây súng tự động một cái súng tiểu liên một cái hạng nặng súng bắn đ ỉ a và năm cây súng lục toàn bộ đã phân phối hoàn thành tôn cẩn đem còn giữ lại quả bom toàn bộ giao cho ngô hạo đúng như chu thánh từng nói lúc trước bọn hắn đã dùng qua một lần đem quả bom giấu ở trong xe thủ đoạn thủ đoạn giống nhau nếu như dùng hai lần vậy chắc chắn sẽ không có hiệu quả cho nên lần này tôn cẩn để cho ngô hạo đem quả bom bố trí tại cách bọn họ đặt chiếc xe có hơn m ư ơ i em mở khoảng cách địa phương đây vứt bỏ, bãi đầu xe bên trong, bị vứt bỏ báo hỏng chiếc xe không b t những này báo hỏng chiếc xe liền ngừng ở chỗ đậu xe bên trong tôn cẩn để cho n ô hạo tại hai chiếc bỏ hoang chiếc xe phía dưới để lên liều lượng cao quả bom sau đó dùng dây câu đem hai cái quả bom dẫn dắt lên dây câu ngay tại tôn cẩn bọn hắn đậu xe k i a m ộ t con đường chính giữa bởi vì tôn cẩn xe cộ của bọn họ cũng không phải ngừng ở chỗ đậu xe bên trên mà là trực tiếp ngừng ở giữa đường cho nên đ a m công sai đến tại đây liền sẽ ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe mà đến lúc truy kích tiểu đội nhìn thấy tôn cẩn xe cộ của bọn họ nhất định sẽ lựa chọn từ đây một con đường qua đi kiểm tra mà đi con đường này liền sẽ va chạm vào dẫn dắt lựu đạn dây câu chỉ cần dây câu vừa bị chạm vào quả bom liền sẽ ngay lập tức bạo tạc lần này tôn cẩn để cho chu thánh tại mỗi một chiếc xe phía dưới đều để lên gấp ba lượng quả bom phạm vi nổ tự nhiên cũng lớn hơn dây câu rất nhỏ nếu như là tại t ì n h thiên vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện nhưng là bây giờ là trời mưa như t h á c đổ ông trầm khí trời lại thêm mưa to mắt thường gần như không có khả năng nhìn thấy điều này dây câu hơn nữa tôn cẩn xe cộ của bọn họ liền ngừng ở hành lang ngay chính giữa chỉ cần đám công sai đến nơi này sự chú ý nhất định là ngay lập tức bị xe chiếc hấp dẫn càng không khả năng chú ý tới giữa lộ dây câu bố trí xong quả bom tôn cẩn mới mang theo chu thánh mấy người bọn họ hướng phía cách đó không xa phượng vĩ sơn đi tới nếu là phục kích chiến kia tôn cẩn bọn hắn dĩ nhiên là phải ẩn trốn cho đám công sai tới một cái đánh bất ngờ tạm thời phòng chỉ huy tri đội trưởng đứng tại đài điều khiển bên trên sắc mặt ngưng trọng thỉnh thoảng còn cắn chặt hầm răng trong tâm rõ ràng là có chút khẩn trương cách mình truyền đạt vây quanh khang ra đại đạo mệnh lệnh đã trôi qua một đoạn thời gian hiện tại tri đội trưởng liền cầu nguyện kẻ cướp cũng không nên thừa dịp trong khoảng thời gian này lại chạy ra khang ra đại đạo bất quá hướng theo thời gian trôi qua tri đội trưởng trên mặt k i a biểu tình ngưng trọng giảm bớt mấy phần bởi vì mãi cho tới bây giờ kẻ cướp cũng không có từ bất kỳ một cái nào có thể rời khỏi khang gia đại đạo giao lộ xuất hiện mà bây giờ mình an bài nhân lực đã có bộ phận đã tới khang gia đại đạo giao lộ đem khang gia đại đạo vây lại khoa học kỹ thuật trên đại lộ ủng đồ giao thông cũng đã sắp xếp mở ra truy kích tiểu đội cũng đã thuận lợi rời đi khoa học kỹ thuật đại đạo đang hướng phía khang gia đại đạo chạy tới mãi cho tới bây giờ tình huống đều đang hướng về tri đội trưởng mong muốn phương hướng phát triển tất cả đều vẫn còn tương đối thuận lợi trưởng phòng cùng tổng đội trưởng đứng ở một bên nhìn thấy tuy rằng vẫn luôn là c h ầ m mặc không nói bất quá hiện tại trên mặt cũng từng bước xuất hiện biểu tình bừng rỡ nhìn bọn hắn xem ra lần này tri đội trưởng bộ trí vẫn có rất lớn cơ hội có thể bắt được tôn cẩn bọn hắn kết thúc trận diễn tập này truyền trực tiếp giữa bên trong tôn cẩn bước vào khang gia đại đạo sau đó còn vẫn không có đi ra thật giống như dù sao đám công sai vẫn nhìn chằm chằm vào toàn bộ rời khỏi k h a n g gia đại đạo con đường theo dõi nếu như tôn cẩn bọn hắn đi ra hẳn sẽ ngay lập tức phát hiện có thể hay không tôn cẩn đã đổi xe từ đám công sai dưới mí mắt chạy trốn h ẳ n không khả năng trong một ngày này t lúc trước tri đội trưởng mang theo sưu bộ tiểu đội đi khang gia đại đạo hẳn đem nơi đó lật một cái lộn chồng vó lên trời đi nếu là thật có chiếc thứ hai đổi đón xe chiếc cũng sớm nên bị phát hiện như thế tri đội trưởng cũng sẽ không kẻ ngu không thể nào có chiếc thứ hai đổi đón xe chiếc cũng không có phát hiện cảm giác tôn cần đây một lớp chạy vào khang gia đại đạo trực tiếp là đem chính mình đưa vào ngõ của ta hiện tại đám công sai trực tiếp đem khang ra đại đạo vây lại hắn làm sao còn chạy ta cũng cảm giác tôn cẩn lành lạnh rồi trận diễn tập này sợ là muốn kết thúc mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp cũng không gì hơn cái này rốt c ụ c vẫn phải tại tiêu hải thành phố ngã xuống ngã nào ta tiêu hải thành phố công sai nhu phê người ta tôn cẩn còn chưa có thua đâu có thể hay không cho tôn cẩn một chút lòng tin trên lầu cái kia tiêu hải thành phố h u y n h đệ tiêu hải thành phố trận diễn tập này tổng chỉ huy đều đã từ trận còn liền cứng rắn thổi tiêu hải thành phố nhu phê n ư ờ i chết ta rồi Liên là tiêu hại sai có thể thắng giới trận diễn tính thành công thắng trận này, nhưng bọn hắn cũng là người thể tập phố có đúng ầ u huy đều tiên tống giết chết văn phòng tỉnh, trên mặt liền văn phòng không có ánh sáng chỉ cấp có đ bị kẻ à.、Đúng、nha đây tiêu hài thành phố công sai biểu hiện còn không bằng chúng ta vân đại thành phố đi đây liền tranh sao nói không chừng người ta tôn cẩn cho các ngươi đến một lớp tuyệt địa lật ngược thế cục đâu tình huống bây giờ ta còn thật không nghĩ tới tôn cẩn có thể làm sao phiên bản c h u y ề n trực tiếp giữa bên trong đám khán giả thảo luận nhiệt tình cao vô cùng dù sao tôn cẩn tiến vào khang gia đại đạo sau đó tri đội trưởng trực tiếp tới một cái toa cấp tiểu quyết sách đ ề u đi tham gia trận diễn tập này đại bộ phận người lực trực tiếp chuẩn bị vây quanh khang gia đại đạo mà chiếu tình huống bây giờ đến xem tôn cẩn bọn họ đích sắc cũng phải bị bao vây khang gia đại đạo bên trong đem vây k h ố n phạm vì thu nhỏ nhiều như vậy đám khán giả cảm giác trận diễn tập này cũng nhanh muốn kết thúc dù sao kẻ cướp số người tổng cộng chỉ có năm cái mà vây khốn khang gia đại đạo đ á m công sai số người nhận định cũng phải trên trăm to lớn như vậy số người t r ê n lệch phía dưới liền tính tôn cẩn là một cái quy cao kẻ cướp phần lớn đám khán giả cũng không nhìn thấy kẻ cướp có thể n ị c h truyền cục diện hy vọng lúc này truyền trực tiếp giữa số người cũng đã tới một t c ba nghìn vạn vô số quần chúng đều ngồi trồn hồm chờ tại truyền trực tiếp giữa bên trong đang mong đợi trận diễn tập này kết quả đến đương nhiên còn có không nhỏ một bộ phận quần chúng đang mong đợi tôn cẩn có thể tuyệt cảnh lật ngược thế cục tại to lớn như vậy số người t r ê n lệnh phía dưới vẫn có thể bắt lấy trận diễn tập này thắng lợi không sai biệt lắm sau năm phút tri đội trưởng an bài nhân lực toàn bộ đã đúng chỗ đám công sai trực tiếp đem toàn bộ có thể rời khỏi khang gia đại đạo giao lộ đều vây lại mà cho tới bây giờ từ hình ảnh theo dõi bên trên vẫn không có phát hiện tôn cẩn bọn hắn rời khỏi khang gia đại đạo lúc này tri đội trưởng rốt cuộc xem như thở pháo nhẹ đem đám này khó có thể đối phó kẻ cướp vây ở khang gia đại đạo bên trong truy kích tiểu đội n g h e lệnh bước vào khang gia đại đạo truy nã kẻ cướp tri đội trưởng tại mình tất cả bố trí đều đúng chỗ sau đó mới cầm lên bộ đàm hướng về phía cũng đã đến khang gia đại đạo ra truy kích tiểu đội ra lệnh nhận được truy kích tiểu đội lập tức đưa ra rồi đáp lại từ siêu bộ tiểu đội đội b cộng thêm từ thượng vân đại đạo quang lượng đại đạo giao lộ điều đi nhân lực tạo thành truy kích tiểu đội tổng cộng bốn mươi tám người tại nhận được tri đội trưởng mệnh lệnh sau đó trực tiếp tiến vào khang gia đại đạo Đợt, canh chi n n vợ ắ c nhở n g à chuyện khi đội ọ c chuyện khám theo dõi, đề cử, chia khám theo Trưng dõi, đề sẻ. trưởng truyền đạt mệnh lệnh sau đó bốn mươi tám người tạo thành truy kích tiểu đội trực tiếp tiến vào khang gia đại đạo mà còn dư lại đem gần một trăm tên công sai chính là đem khang gia đại đạo tất cả lối ra bố phòng kiểm soát chi đội trưởng lần này toa cắp vậy quyết sách mãi cho tới bây giờ nhìn qua vẫn là vô cùng không tệ bởi vì khang gia đại đạo bên trong là toàn bộ hành trình không có máy thu hình cho nên đang đuổi đánh tiểu đội tiến vào khang ra đại đạo sau đó tạm thời trong phòng chỉ huy cũng chỉ có thể đủ thông qua trên xe cảnh sát ca m e ra tiếp thu hình ảnh tuy rằng hình ảnh có chút lay động bất quá ít nhất tạm thời trong phòng chỉ huy tri đội trưởng bọn hắn cũng có thể trước tiên hiểu được truy kích tiểu đội tình huống dọc theo đường đi lục soát truy kích tiểu đội ngoại trừ gặp phải hai chiếc xe ra cũng không có những phát hiện khác mà đây hai chiếc xe truy kích tiểu đội tự nhiên đều là ngay lập tức kiểm soát xác nhận không phải kẻ cướp chiếc xe mới thả được không sai biệt lắm sau nửa giờ truy kích tiểu đội rốt cục thì đi tới phượng vĩ sơn cái kia vứt bỏ bãi đậu xe tại bãi đậu xe ra truy kích tiểu đội chiếc xe đã dừng lại truy kích tiểu đội toàn thể đội viên xin chú ý kẻ cướp rất có thể tại bãi đậu xe bên trong bố trí mai phục tất cả đội viên đều chú ý an toàn ta không muốn lại nhìn thấy có thứ gì người bởi vì tử trận mà lui ra diễn tập chiếc xe vừa dừng lại bộ đàm bên trong liền chuyển đến tri đội trưởng thanh âm hiện tại trận diễn tập này đã tử trận năm tên đặc sai và đảm nhiệm tổng chỉ huy tổng đội trưởng dạng này tử trận cân nhắc đã quá nhiều cho nên tri đội trưởng dĩ nhiên là không muốn lại thêm công sai tử tr dù sao mỗi nhiều từ trận một cái công sai trận diễn tập này sau khi kết thúc văn phòng tỉnh trên mặt mặt mũi liền nhiều một phần không nén được giận nhận được siêu bộ tiểu đội đội b tiểu đội trưởng sau khi xuống xe hướng về phía bộ đàm đáp lại một tiếng lần này tạm thời xây dựng truy kích tiểu đội là từ đội b tiểu đội trưởng đảm nhiệm đội trưởng đáp lại chi đội trưởng sau đó tiểu đội trưởng hướng về phía phía sau mình đội viên phất phất tay hơn bốn mươi người đội viên liền tàn ra hướng phía vứt bỏ bãi đầu xe c h ậ m rải áp sát từ khang ra đại đạo một đường tìm kiếm qua đây cũng không có phát hiện bất luận cái gì kẻ cướp tung tích cho nên bây giờ đám công sai hy vọng cơ bản đều là đặt ở cái này bãi đậu xe bên trong bãi đậu xe cao hơn trăm mét v ư ợ n g vĩ sơn chân núi nơi tôn cần đám người bọn họ đang ngồi ở chỗ này năm người trong tay đều là ghìm súng đứng xa xa nhìn bãi đậu xe tình huống phụ cận trời mưa được rất lớn cạch cạch đánh vào tôn cần bọn hắn mưa trên áo mặc lên áo mưa có cây cối che giấu tôn cần bọn hắn trốn ở chỗ này bên ngoài trăm mét cạnh bãi đậu xe đám công sai cơ bản không thể nào phát hiện bọn hắn cựu ngũ thức súng trường tự động xạ kích khoảng cách có sáu trăm mét súng tự động xạ kích khoảng cách là ba trăm mét cho nên tôn cẩn bọn hắn cách bãi đậu xe khoảng cách hoàn toàn tại phạm vi bắn bên trong trốn ở chỗ này bọn hắn hoàn toàn có thể tại đám công sai còn chưa phát hiện thời điểm đến một lớp xuất kỳ bất ý tập kích lão đại muốn động thủ sao chu thánh bưng súng tự động hạ thấp giọng hỏi tôn cẩn một tiếng thân là một cái hơn hai mươi năm lão hình kém chu thánh cũng coi là gặp qua không ít các mặt của lớn xã hội bất quá mặt đối với tình huống bây giờ vẫn là có chút khẩn trương tuy rằng đây chỉ là một đợt diễn tập bất quá cạnh mình năm người đối đầu đối diện gần năm mươi người tình huống như thế chu thánh thật đúng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chờ đã tôn bình tĩnh mở mi so sánh chu thánh bọn hắn khẩn trương bất an tôn cẩn ngược lại là vô cùng bình tĩnh vẫn luôn là mặt không đ ổ i sắc một bộ cực kỳ bình tĩnh bộ dáng dù sao lần trước diễn tập tôn cẩn từ hệ thống k i a lấy được một cái khí định thần nhàn cao cấp kỹ năng bị động có kỹ năng này tồn tại đừng nói là hiện tại loại này tiểu trang diện coi như là năm mươi cái công sai đem tôn cẩn vây quanh thành đoàn toàn bộ dùng thường chỉ đến tôn cẩn đầu nhận định tôn cẩn cũng là hoàn toàn là mặt không đ ổ i sắc chu thánh không lên tiếng nữa chỉ là yên lặng chờ đợi mấy người đều thời khắc duy trì cảnh giác chỉ chờ tôn cẩn ra lệnh một tiếng liền trực tiếp nổ súng bãi đậu xe ra truy kích tiểu đội đội viên chậm rãi hướng phía bãi đậu xe áp sát tất cả công sai đều là vô cùng cẩn thận rất sợ kẻ cướp tại đây bãi đậu xe bên trong bố trí mai phục bất quá mãi cho đến các đội viên đều tiến vào bãi đậu xe sau đó cũng không có phát sinh cái gì hơn nữa đang bước vào bãi đậu xe sau đó các đội viên phát hiện kẻ cướp chiếc xe báo cáo phát hiện kẻ cướp chiếc xe kẻ cướp hư hư thực thực là đến bước bỏ bãi đậu xe sau đó bỏ xe chạy trốn tiểu đội trưởng thấy được kẻ cướp chiếc xe sau đó ngay lập tức liền giơ tay lên tỏ ý tất cả đội viên dừng lại sau đó hắn móc ra bộ đàm tại siêu bộ tiểu đội kiểm tra xe cộ thời điểm quả bom dẫn bạo tạo thành năm cái đội viên tử trận hiện tại kẻ cướp đem chiếc xe ném vào bãi đậu xe bên trong khẳng định còn sẽ có cái gì cảm ấy chẳng lẽ còn là tại chiếc xe bên trong bố trí quả bom sao tìm chuyên gia phá bom trên xe rất có thể sẽ có kẻ cướp bố trí quả bom nhất định phải cẩn thận xử lý c h i đội trưởng trầm mặc mấy giây sau đó mới cầm trong tay bộ đàm ra lệnh vâng nơi này tiểu đội trưởng nhận được mệnh lệnh sau đó vội vàng đáp lại một tiếng sau đó tiểu đội trưởng đem sưu bộ tiểu đội đội b bên trong chuyên gia phá bom gọi tới để cho hắn mang theo hai cái đặc sai đi kiểm tra chiếc xe chuyên gia phá bom cùng hai cái đặc sai tạo thành một tiểu đội d ơ một khối khiên chống bạo loạn có một chữ t r ư ở n g đội chậm dai hướng phía phía trước chiếc xe áp sát mà còn dư lại các đội viên toàn bộ đều nhất thương cảnh báo trong tay bọn họ một khối này khiên chống bạo loạn cũng không phải bình thường công sai sử dụng DC khiên chống bạo loạn mà là chi phí đắt giá quân dụng khiên chống bạo loạn loại này khiên chống bạo loạn tài liệu là khải phu kéo cùng vật liệu thép chi phí đắt giá đồng thời tác dụng tự nhiên cũng rất lớn dạng này khiên chống bạo loạn không chỉ có thể chống đỡ bộ phận đạn s xa kích thậm chí còn có thể ngăn cản quả bom nổ rất lớn một bộ phận uy lực có một khối này khiên chống bạo loạn coi như là chuyên gia phá bom tới gần kẻ cướp chiếc xe chiếc xe bên trong bỗng nhiên có quả bom bạo tạc chuyên gia phá bom cùng hai cái đặc sai đội viên cũng sẽ không bị phán định là tử trận tại chỗ có đội viên đều khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới dơ phòng ngừa bạo lực đội ba người đang chậm rãi đi về phía trước bất quá tất cả mọi người đều không có chú ý tới ở phía trước không đến một em m ở địa phương có một cái dây câu tồn tại một bước hai bước bốn chuyên gia phá bom cùng đặc sai nhóm tốc độ cũng không tính chậm rất nhanh tia khiên chống bạo loạn liền trực tiếp chạm tới dây câu căng thẳng dây câu trong nháy mắt bị lôi ra b à ảnh tiếng vang to lớn tại đám công sai khoảng hai lần chuyển ra nồng đậm màu xanh khói mù từ hai chiếc bỏ hoang chiếc xe bên dưới bước lên quả bom nổ tung tất cả công sai đều có chút bối rối đứng tại chỗ gương mặt không biết làm sao đây rõ ràng khoảng cách kẻ cướp vứt bỏ chiếc xe còn có hơn m ộ mươi mét khoảng cách làm sao đ ô n g nhiên liền nổ tung hơn nữa đây tiếng nổ vang còn bạo lớn thế rõ ràng là quả bom l i ề u lượng còn không nhỏ tạm thời trong phòng chỉ huy từ trên màn hình nhìn thấy một màn này tri đội trưởng trong n g á y mắt sắc mặt trắng bệnh hắn bóp trong tay bộ đàm không tự chủ dùng s ứ c khớp xương cũng hơi trở nên trắng rõ ràng bản thân đã vô cùng cẩn thận không nghĩ đến vậy mà vẫn là gặp tôn cẩn tiệu từ này nói lần này hắn không có đem quả bom thả ở trong xe Ngược lại quả bom bạo tạc c h còn có một mươi năm m trong vòng phạm vi toàn bộ công sai tử trận rời khỏi diễn tập trường phong tuy rằng sắc mặt không đẹp bất quá vẫn là đi tới trước cầm lấy tri đội trưởng trong tay bộ đàm trầm giọng mầm miệng mình dù sao cũng là trọng tài hiện tại có quả bom bạo tạc dĩ nhiên là muốn đi ra đưa ra phán định tại sao là 15 m é t c h i đội trưởng nghe xong trưởng phòng phán định sau đó hơi có chút không phục mở miệng hỏi rồi một tiếng lần trước quả bom bạo tạc phán định phạm vi cũng bất quá là năm m lần này lại trực tiếp làm lớn ra gấp ba tri đội trưởng tự nhiên là có nhiều chút không phục dù sao đem phạm vi khuyết trương lớn gấp ba kia hơn nhiều tử trận bao nhiêu người vì sao s a o 15 m é từ t lần này nổ khói mù đến xem kẻ cướp ít nhất gia tăng gấp ba liều lượng hơn nữa còn là tại vứt bỏ xe cộ dưới đáy bạo tạc lớn như vậy lực chủng kích tuyệt đối có thể mang hai chiếc vứt bỏ chiếc xe hất bay tạo thành thương vong nhiều hơn lượng trong mắt của ta đây mười lăm m khoảng cách phán định phi thường hợp lý trưởng p h o n g nhìn thấy tri đội trưởng bình tĩnh mở miệng hắn biết hiện tại mọi người tâm lý cũng không dễ chịu cho nên cũng không có m á n g lời nói tri đội trưởng không nói gì thêm mà bỏ đi bãi đậu xe bên trong tiểu đội trưởng cũng đang tính toán mười lăm m năm tám trong vòng phạm vi nhân viên tổng cộng hai mươi ba người bao gồm mình ở bên trong toàn bộ tử trận tất cả công sai tâm tình đều tương đối sầu não bốn mươi tám người truy kích tiểu đội mới đến bãi đậu xe mấy phút thời gian đã tử trận gần một nửa hiện tại chỉ còn lại hai mươi lăm người tiểu đội trưởng đều đã tử trận còn dư lại truy kích trong tiểu đội không tri h không ể n g có ư dẫn đội trưởng tại tạm c thời r o n tay à trong phòng chỉ huy lại lần nữa ra lệnh chuyên gia phá bom cũng đã tử trận tuy rằng chuyên gia phá bom là dơ khiên chống bạo loạn bất quá quả bom là tại mặt bên bạo tạc nâng ở chính diện khiên chống bạo loạn dĩ nhiên là không có tác dụng cho nên chuyên gia phá bom cùng kia hai cái đội nhân viên đều bị phán định là thử trận hiện tại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phái ra hai cái đặc sai đi kiểm tra chiếc xe tình huống Đợt, canh 3 đưa đao đoàn đội. đặt. đoàn trưng toàn mua. Nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh loạt tiểu thuyết、đáp. Trưng 124, tinh chuẩn thương thuật, cả đoàn bị diệt truy kích tiểu đội. Cầu toàn、đặt. Trưng 124, tinh chuẩn thương thuật, cả đoàn bị diệt truy canh chữ cầu ác. chuẩn cả kích Cầu chuẩn cả kích mua. họa lên, Nhìn không bản hồi, giới bị bị nhặt lên trên đất khiên chống bạo loạn thận trọng hướng phía kẻ cướp chiếc xe áp sát hiện tại tất cả truy kích tiểu đội đội viên đều đã tàn ra tận lực bảo đảm mình nằm ở khoảng cách an toàn ra hai cái đặc sai đội viên cũng là cẩn thận dị thường một bên hướng phía kẻ cướp chiếc xe tới gần một bên kiểm tra mặt đất tình huống để phòng ngừa tình huống vừa rồi phát sinh nữa lúc này toàn bộ đứng xa xa truy kích tiểu đội các đội viên cũng là treo một lòng rất s ợ lại thêm tình huống gì phát sinh bất quá lần này ngược lại ra ngoài toàn bộ người dữ liệu thuận lợi thẳng đến hai cái đặc sai tới gần kẻ cướp chiếc xe sau đó cũng không có phát sinh bất kỳ tình huống có lúc trước ở trong thành thôn giáo hấn hai cái đặc sai cũng không có đi nếm thử kéo xe cửa mà là từ bên ngoài nhìn một chút chiếc xe bên trong tình huống chỉ có điều xe cộ cửa sổ kiếm phía trên đều dán một chiều kính mạng cho nên từ cửa sổ kính bên trên căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong hai cái đặc sai chỉ có thể từ trước kính chắn gió nơi nhìn thấy cốp sau bên trong mấy cái túi thể tích rất lớn cho nên chất rất cao từ kính chắn gió đi vào trong nhìn đến cũng có thể nhìn thấy mấy cái túi hai cái công sai đều là trong tâm vui mừng lần này cuối cùng cũng không có vô hụt ít nhất kẻ cướp tiền tham ô dường như còn đang chiếc xe bên trong báo cáo tại kẻ cướp cốp sau bên trong phát hiện màu đen ba lô hư hư thực thực là kẻ cướp lưu lại tiền tham ô hai cái đặt sai nhanh c h ó n g quay đầu báo cáo tình huống vẫn duy trì một khoảng cách truy kích tiểu đội các đội viên nghe được tin tức này đều là không nhịn được trong tâm vui mừng tiền tham ô còn trong xe vậy liền đại biểu kẻ cướp nhất định phải trở về dù sao trận diễn tập này kẻ cướp duy nhất phe thắng lợi tức liền hai mươi mốt là mang theo tiền tham ô rời khỏi tiêu hải thành phố mà bây giờ tiền tham ô còn lưu trong xe chỉ cần đám công sai có thể đem những này tiền tham ô trở đi kẻ cướp tại trận diễn tập này bên trong liền nhất định phải thua hoặc là liền ở ngay đây mai phục lên ôm cây đợi thỏ chờ đợi kẻ cướp trở về ngược lại chỉ cần tìm được tiền tham ô đó chính là một cái to lớn đột phá báo cáo tại kẻ cướp vứt bỏ chiếc xe bên trong phát hiện hư hư thực thực trang bị tiền tham ô ba lô mới nhậm chức truy kích tiểu đội trưởng cũng là nhanh chóng cầm lên bộ đàm hồi báo tình huống dù sao đây chính là vô cùng trọng yếu tình huống tạm thời trong phòng chỉ huy tại nhận được sau khi tin tức này c h i đội trưởng trên mặt bọn họ rốt cuộc cũng là hiện ra vẻ vui mừng lại lần nữa từ trận hai mươi ba truy kích tiểu đội, đội viên sau đó rốt cuộc có một chút tin tức tốt chuyển trở về Kẻ các ngươi nhìn truyền trực tiếp lúc trước có thể hay không trước tiên hiểu một chút diễn tập quy tắc trận diễn tập này kẻ cướp nhớ phải thắng liền phải dẫn tiền tham ô thoát đi tiêu hại thành phố hiểu không đúng nha hai cái trọng điểm một cái là thoát đi tiêu h ả i thành phố một cái là mang theo tiền tham ô thiếu một cũng không được ca nghe các ngươi vừa nói như thế mặc dù bây giờ đám công sai không có phát hiện tôn cẩn nhưng kẻ cướp thật vẫn nhất định phải thua tôn cẩn rốt cục vẫn phải tại tiêu h ả i thành phố lật xe rồi lật xe rồi sao tôn cẩn biết hiện tại thì ngưng chính là tiêu diệt hai mươi tám cái công sai lại thêm một cái tổng chỉ huy đám công sai tổng cộng hy sinh hai mươi chín người hơn nữa còn không có bắt được tôn cẩn đây cũng là đám công sai lật xe đi đích xác trận diễn tập này đám công sai hao tổn quá nhiều người rồi so sánh trước hai trận diễn tập cộng lại đều nhiều hơn nếu như đang công sai thật có thể đang diễn tập bên trong chiến thắng ngược lại cũng có thể tìm về một chút mặt m g i đến nhưng nếu như thua nữa diễn tập vậy coi như quá khó coi lời nói tôn c ầ n làm sao sẽ đem tiền tham ô liền lưu ở trong xe đâu đây là mình không muốn thắng sao đoán chừng là những thứ này quá nặng mang theo chạy trốn thật sự là quá bất tiện trước hết lưu lại ngược lại lưu được núi xanh không sợ không có t u ổ i lốt sao chính là vật này một khi rơi vào công sai trong tay tôn c ầ n bọn hắn lại nghĩ cầm trở về nào có dễ dàng như vậy đúng nha đem những này tiền tham ô lôi đi phái t r ọ n binh trần n g i ữ tôn cẩn bọn năm người làm sao cướ a xem ra trận diễn tập này tôn cẩn là không có hy vọng rồi hy vọng tôn cẩn có thể lại sáng tạo một lần kỳ tích đi mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp cũng không thể liền dạng này lật xe rồi ta tin tưởng tôn cẩn kỳ tích nhất định sẽ có chỉ có điều ta cũng không biết đây kỳ tích hẳn làm sao phát sinh kỳ tích các minh đệ tắm một cái ngủ đi sẽ không có kỳ tích rồi trận diễn tập này đã sắp xỉ hơn ba mươi giờ đoán chừng là tôn cẩn thấy thời gian không sai b ệ t lắm liền ném xuống tiền tham ô đường chạy thắng hay không thắng không trọng yếu trọng yếu chính là tôn ca vĩnh viễn không bao giờ làm thêm giờ nhìn thấy tôn cẩn hình như là bỏ lại tiền tham ô sau đó đường chạy đ á m khán giả đều nghị luận ầm ĩ bởi vì những n à y tiền tham ô rơi vào công sai trong tay kia tôn cẩn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng rồi cho nên cho dù hiện tại tôn cẩn bọn hắn thật giống như chạy trốn bất quá tất cả quần chúng đều cảm thấy tôn cẩn đã không có thắng hạ trận diễn tập này cơ hội chỉ có một phần rất nhỏ quần chúng vẫn đang mong đợi tôn tế sáng tạo kỳ tích chỉ có điều bọn hắn mưa đạn vừa phát ra đến lập tức liền chìm ngập tại không coi trọng tôn cẩn mưa đạn bên trong phượng vĩ sơn chân núi mấy cái kẻ cướp t h n thân nơi này đều là im lặ t ù y ý hạt mưa nện vào tại bọn h ắ n áo mưa súng trong tay bên trên đều không có có động tác gì động thủ mỗi một k h ắ c tôn cẩn đ ỗ n g nhiên bình tĩnh hạ chỉ thị nghe vậy sau đó triệu lu cái thứ nhất bóc cỏ với tư cách tay súng bắn tỉa nàng sự chú ý làm ấ y người bên trong tập t r u n g nhất cho nên tại tôn cẩn chỉ thị truyền đạt sau đó cũng là phản ứng đầu tiên b à n h một tiếng vang trầm đục chuyển ra hạng nặng súng bắn tỉa trong nòng súng một viên đạn bắn ra bay thẳng đến đứng tại kẻ cướp chiếc xe bên cạnh vừa mới báo cáo tình huống cái kia đạc sai kéo tới tốc độ của viên đạn thật nhanh trong nháy mắt đã đánh trúng bên ngoài trăm mét cái kia đặc sai khôi đầu bên trên Cờ l g 4 nếu i lực lớn. n như đây là một khoả đạn thật đừng nói là mang theo một cái mũ giáp coi như là mang theo mấy cái khôi đầu cũng có thể một súng bắn bể đầu màu đỏ thuốc màu phọt ra rồi nửa cái đầu khôi khôi đầu bên trên cảm ứ n g khí cũng là trong nháy mắt buốc lên khói mù đại biểu cái này đặc sai đã trúng đạn trong lúc nhất thời mới vừa rồi còn đắm chìm trong thích thú bên trong toàn bộ truy kích đội viên đều bối rối có tay súng bắn、đỉa. kẻ cướp cũng không có bỏ xe chạy trốn mà là đang phụ cận p h ụ c kích đây chứa tiền tham ô chiếc xe chỉ là mồi nhử ẩn nút tìm địa phương ẩn nút mới nhậm chức truy kích tiểu đội trưởng nhanh chóng hô hô lên bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống một viên đạn đã đánh vào mũ giáp của hắn bên trên hắn cũng tử trận cùng lúc đó phượng vĩ sơn chân núi nơi vang lên cộc cộc cộc tiếng súng d i à y đặc đạn bay thẳng đến còn hoàn toàn đến không kịp né tránh truy kích tiểu đội kéo tới ba cây cựu ngũ thức súng tự động một cái súng tiểu liên cộng thêm một cái hạng nặng súng bắn địa dạng này hỏa lực vừa mới bởi vì có thu hoạch thích thú sau khi thả xuống để phòng hai mươi mấy truy kích tiểu đội đội viên lại nói đã phi thường khủng bố không ngừng có đang chuẩn bị tìm địa phương ẩn nút đội viên bị đánh trúng đỉnh đầu bước lên khói mù hiện tại từ trận các đội viên chỉ có thể đứng tại chỗ bất động dù sao bọn hắn đã là người chết cho dù có đội viên tìm được che người chuẩn bị tiến hành p h ả n kích nhưng rõ ràng cũng không tới cùng rồi bọn hắn tại dạng này hỏa lực dưới áp chế thậm chí ngay cả kẻ cấp vị trí cụ thể đều chưa có xác định cây cối khoảng tôn cần bưng cựu ngũ thức súng tự động mắt đơn thông qua miệuần kính nhắm trúng tinh chuẩn thương thuật kỹ năng này trực tiếp bị phát huy đến cực hạng trên căn bản ba súng bắn phát một liền có thể giải quyết một cái mục tiêu lão đại người thương pháp này thật đúng là xuất thần n h ậ p hóa a chu thánh một bên thay đạn một bên không nhịn được nhìn thấy tôn cẩn khen một tiếng mình và tôn cẩn đồng thời nổ súng phá hủy đạn so sánh tôn cẩn còn nhiều hơn cũng chỉ kích c h ú n g ba người nhưng mà người ta tôn cẩn đều đã kích c h ú n g mười hai cái người dạng này đánh t r i n h l ệ n h để cho chu thánh là không thể không bội phục mình dâu gì cũng là một cái có hơn hai mươi năm kinh nghiệm lão hình kém thương pháp còn so ra kém một cái giải ngũ mấy năm tuổi trẻ điều này thật sự là làm cho người rất xấu hổ t ô n c ẩ n không có trả lời chu thánh chỉ là vẫn tìm súng tìm kiếm không có tử trận truy kích đội viên mà triệu nhu nằm ở tôn cẩn bên cạnh trên mặt đất súng bắn tỉa cũng là không ngừng tìm kiếm mục tiêu triệu nhu đích sắc là một cái không sai đang tập kích cho tới bây giờ mở sáu thương hoàn toàn là không phát nào trượt thương súng bắn bể đầu kẻ cướp đ ố n g nhiên tập kích không chỉ là đánh vứt bỏ bãi đ ầ u xe bên trong truy kích tiểu đội một trở tay không kịp cũng đã có bộ chỉ huy tạm thời toàn bộ bên trong người một trở tay không kịp bao gồm truyền trực tiếp giữa bên trong trên nước quần chúng đều hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có tình huống như thế lúc trước diễn tập bên trong thân là kẻ cướp tôn cẩn vẫn luôn là đang lẩn trốn tại trốn cho nên nhìn thấy vứt bỏ tại bãi đậu xe bên trong chứa tiền tham ô chiếc xe thời điểm tất cả mọi người cho rằng tôn cẩn bọn họ là từ bỏ đây quá nặng tiền tham ô trước tiên đ ừ n g chạy ai có thể nghĩ tới đây dĩ nhiên là tôn cẩn bội nhử kẻ cướp lần này cũng không có chạy trốn mà là hóa thủ thành công trực tiếp chủ động xuất kích tri đội trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm không chỉ là tri đội trưởng bao gồm trưởng phòng tổng đội trưởng tại bên trong toàn bộ đều là sắc mặt âm u tôn cẩn đây một lớp đoan chừng là trực tiếp đoàn diện truy kích tiểu đội phải biết truy kích tiểu đội tổng cộng 48 n g ư ờ i nếu như toàn bộ đoàn diện phượng vĩ sơn cái này vứt bỏ bãi đ ầ u xe bên trong cộng thêm lúc trước tử trận mấy người trận diễn tập này liền tổng cộng tử trận hơn 50 người đây là một cái toàn bộ công sai đều không thể tiếp nhận con số quan trọng nhất là tử trận đây hơn 50 người còn chưa bắt được kẻ cướp kết thúc diễn tập liên vô mới đã cho là dễ như trở bàn tay kẻ cướp tiền tham ô cũng phải lại lần nữa trở lại kẻ cướp trong tay kẻ cướp vẫn có có thể thắng dưới trận diễn tập này cơ hội nếu như tại tử trận nhiều người như vậy bao gồm công sai tổng đội trưởng tại bên trong vẫn thua mất diễn tập đây chính là sỉ nhục lớn lao t một, một, một hồi hỏa lực áp chế truy kích tiểu đội đội viên đã tử trận được không sai mười lăm tôn cần thay một cái băng đạn trực tiếp đứng dậy chu thánh đội theo ta ba người các ngươi tại chỗ che chở thay xong đạn sau đó đem súng trường tự động trong tay lên n ò n g tôn cẩn nhìn thấy mấy người mở miệng dứt tiếng tôn cẩn liền trực tiếp k ì m súng đi ra chỗ khuất v ừ a mới một lớp xuất kỳ bất ý hỏa lực nhấn ép tôn cẩn bọn hắn tổng cộng đánh chết hai mươi hai truy kích đội viên bất quá từ lúc trước tôn cẩn kế đếm nhìn truy kích tiểu đội đội viên có hai mươi lăm cái nói cách khác còn có ba cái truy kích đội viên sống sót hiện tại tôn cẩn dĩ nhiên là phải đem sống sót ba cái truy kích đội viên cũng tìm ra chơi chết nếu đều đã xuất thủ vậy dĩ nhiên là muốn cho những thứ này công sai đến một lớp cả đoàn bị diện g ì m súng tôn cẩn cảnh giác quan sát phía trước tình huống mà chu thánh cũng là đi theo tôn cẩn sau lưng đồng dạng duy trì cảnh giác đi về phía trước đi trong bãi đậu xe tổng cộng ba cái công sai ẩn náu tại vứt bỏ chiếc xe phía sau h ẩn núp lên mà trong tay bọn họ vũ khí đều là k i ể u nhị thức súng lục chỉ có đặc sai đội viên mới bố trí súng tiểu liên cùng súng tự động nhưng bây giờ siêu bộ tiểu đội đặc sai toàn bộ đã tử trận lượng cây súng lục đối với đối diện vũ khí hạng nặng lớn như vậy vũ khí chênh lệch liền tính hiện tại ba cái công sai may mắn còn sống sót nhưng bây giờ cũng hoàn toàn cũng không dám lộ đầu bất quá hiện tại liền tính muốn, muốn rút lui đều hoàn toàn không có cơ hội. kẻ cướp lại đang hướng về bên này ép tới gần ngoại trừ liệu một phen cũng không có, có bất kỳ biện pháp nào ba cái công sai đều là nhìn nhau một cái lẫn nhau gật đầu một cái cũng coi là khích lệ lẫn nhau một tiếng ba người bọn hắn chỉ cần có thể đổi một tên giặc cướp đều coi là không tệ kết quả còn nếu như có thể bắn chết kẻ cướp bên trong thủ lĩnh t ô n cần vậy coi như xem như đứng công lớn sâu hít một hơi khí lạnh ba cái công sai cơ hồ là đồng thời đứng dậy bưng trong tay súng lục để báo phế xe hơi vì che người chuẩn bị bay thẳng đến đang đi tới kẻ cướp nổ súng cũng chính là tại công sai đứng dậy đồng thời chân núi nơi che chở tôn cẩn cùng chu thánh triệu nhu trong nháy mắt bóc cỏ súng bắn tiệ trực tiếp ở một cái công sai còn chưa kịp thời điểm nổ súng trực tiếp đánh trúng mũ giáp của hắn tử trận tại chỗ mà còn dư lại hai cái công sai vừa nổ súng đã bị dìm súng tôn cẩn hai cái bắn phát một tinh chuẩn bắn t r ú n g đám công sai đúng là nổ hai phát súng đều không có đánh trúng kẻ cướp dù sao tại dưới hoàn cảnh như vậy đám công sai nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương khẩn trương dĩ nhiên là sẽ ảnh hưởng bắn tinh chuẩn nhưng tôn cẩn nắm giữ cao cấp kỹ năng khí định thần nhàn tại bất kỳ tình huống gì bên dưới cũng có thể ng triệu nhu bắn chết một cái tôn cẩn bắn chết hai cái ba cái công sai khôi đầu bên trên đều b ư ớ c lên khói mù quả bom bạo tạc sau đó còn dư lại hai mươi lăm cái truy kích đội viên đã đủ toàn bộ từ trận tại bãi đậu xe quét nhìn một vòng xác định số người sau đó tôn cẩn mới đưa thương cong lên đi tới vừa mới được bổ nhiệm làm truy kích tiểu đội trưởng đặc sai trước người tôn cẩn ở đó cái đặc sai v ẻ mặt mộng dưới tình huống lây xuống đỉnh đầu hắn khôi đầu và trong tay bộ đàm sau đó tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn thấy khôi đầu bên trên camera tân nhiệm tổng chỉ huy ngượng ngùng người những này truy kích các đội viên toàn bộ bị ta đào thải tổng cộng bốn mươi tám người số lượng này có thể thật không ít ngài kế hoạch b ư ớ c kế tiếp nếu như còn tính toán truy chúng ta vậy cần phải càng cẩn thận một chút rồi dù sao nói không chừng lần sau đào thải số người liền sẽ càng nhiều tôn cần nhìn thấy camera vui vẻ hướng về phía bộ đàm mở miệng kia lúc nói chuyện một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng nhìn qua giống như là tại v ấ n đối mới ăn chưa ăn cơm một dạng tạm thời trong phòng chỉ huy tôn cần hình ảnh và thanh â m toàn bộ chuyển tới nhìn thấy trên tấm hình tôn cần bộ dáng kia tri đội trưởng hận đến được gọi là một cái cắn răng nghiến lợi đây là khiêu khích trần trụi khiêu khích bây giờ tri đội trưởng, hận không được trực tiếp một quyền đem trước mặt màn hình đập vỡ ở một bên trưởng phòng cùng tổng đội trưởng cũng là sắc mặt t á i xanh bất quá cũng không chỉ đám bọn hắn sắc mặt không tốt hiện tại toàn bộ công sai trong lòng đều vô cùng khó chịu dù sao lại lần nữa đào thải 48 hàng ngũ nhân viên sau đó kẻ cướp còn nói ra ngông cùng như vậy lời nói toàn bộ công sai mặt mũi đều không nén được g i ậ n a tôn cần nói và trên màn ảnh hình ảnh chuyển trực tiếp đến chuyển trực tiếp giữa bên trong trong lúc nhất thời toàn bộ chuyển trực tiếp giữa đều sôi trào rồi dù sao ở mấy phút đồng hồ lúc trước tất cả quần chúng thậm chí đều cho rằng tôn cẩn đã không có thắng được trận diễn tập này cơ hội kỳ tích sẽ không xuất hiện rồi. ai biết bây giờ lại đến lớn như vậy một cái đảo ngược nhìn qua đã bóp lại kẻ cướp thắng lợi một trong điều kiện tất yếu chặt đức kẻ cướp thắng lợi hy vọng đ á m công sai nên đón như vậy một đợt khủng bố tai nạn cái này quy cao kẻ cướp hoàn toàn là lại lần nữa từ tuyệt địa bên trong lật ngược thế cục cái gì gọi là kỳ tích vừa mới những kia nói tôn cần lành lạnh huynh đệ xin nói cho ta cái gì thế đéo nào gọi kỳ tích tôn cần n h ư phê à vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy đem bốn mươi tám cái truy kích tiểu đội đội viên toàn bộ đào thải quá mạnh mẽ quả nhiên à ta liền nói tôn cần bản thân liền là một cái kỳ tích tại tôn cẩn trong mắt nơi đó có cái gì tới cảnh các ngươi thấy tuyệt cảnh đều chẳng qua là tôn cẩn ném ra tới m ù i nhử trận diễn tập này đến bây giờ đ á m công sai tổng cộng từ trận năm mười bốn người điều kỳ quái nhất là kẻ cướp không bị thương chút nào tôn cẩn thật đúng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đây mấy trận diễn tập bên trong đây cũng là hắn lần đầu tiên chủ động xuất kích không nghĩ đến giết chết rồi nhiều như vậy công sai đây quy cao kẻ cướp thật là quá mạnh mẽ mạnh thái quá xem ra trận diễn tập này không phải tôn cẩn l ậ xe mà là tiêu hại thành phố công sai lật xe rồi a i trưởng phòng nhận định cũng không nghĩ đến mời tôn cần tham gia diễn tập vốn là muốn chứng minh tiêu h ả i thành phố công sai thực lực kết quả lại thành tình huống như thế muốn biết hiện tại trưởng phòng là dạng gì tâm tình có hối hận hay không mời tôn cần đến tham gia diễn tập ta nghĩ trưởng phòng hẳn thật hối hận dù sao hiện tại tiêu h ả i thành phố công sai t ử trận nhiều người như vậy nếu như thua nữa rơi diễn tập đây toàn thể công sai mặt đều không nén được giận tôn cần tham gia ba trận diễn tập đáng công sai thật là một lần so sánh một lần thảm ta thật tò mò tại trận diễn tập này trước khi bắt đầu còn có nhiều như vậy văn phòng tỉnh muốn mời tôn cần tham gia diễn tập nhưng mà trận diễn tập này sau đó còn sẽ có văn phòng tỉnh giám mời sao c ư ờ i đ ế ức nói không chừng người ta tỉnh khát phòng cũng muốn khiêu chiến một hồi đâu khiêu chiến thành công vậy khẳng định là bội phần có sĩ diện bất quá khiêu chiến này thất bại nguy hiểm thật sự là quá lớn a tôn cẩn lại bắt đầu khiêu khích công sai tổng chỉ huy quả nhiên cái kia hiểu rõ cản rỡ kẻ cướp đã trở về đã bắt đầu thổi dậy rồi chưa hiện tại diễn tập còn chưa kết thúc đâu khang gia đại đạo vẫn bị đám công sai vây đến xích sao làm thật giống như tôn cẩn có thể chạy thoát một dạng liền tính trận diễn tập này cuối cùng là đám công sai thắng lợi thì thế nào tổn thất lớn như vậy đã chứng mình tôn cẩn lợi hại không nói nhiều dù sao thì là tôn cẩn ngữ phê mưa đạn tại truyền trực tiếp giữa bên trong điên quần g lăn quận ủng hộ tôn cẩn đ á m khán giả đang nhìn đến tôn cẩn đoàn diện truy kích tiểu đội còn hướng về phía tạm thời phòng chỉ huy phát tới sao cản dỡ video kết nối đều là trong nháy mắt kích động quả nhiên vô luận là từ lúc nào cũng có thể tin tưởng tôn cẩn hắn luôn có thể tại ngoài dự liệu của tất cả mọi người dưới tình huống khống chế cục diện lúc này t quần chúng bên trong phần lớn cũng là vì tôn cẩn mới ngồi trồm hỗng chờ tại truyền trực tiếp giữa bên trong cho dù tôn c ẩ n đang diễn tập bên trong vai trò là một tên giặc cướp nhưng vẫn không có thể ngăn cản bọn hắn đối với tôn c ẩ n ủng hộ bây giờ thấy tôn c ẩ n lấy được dạng này đại thắng ủng hộ tôn c ẩ n đ á m khán giả dĩ nhiên là không k e o kiệt sắc dồn dập quét lên lễ vật không lộ như thế q u ầ n c h ú n g cơ số mỗi người quét một chút lễ vật yêu cộng lại cũng là phi thường con số kinh khủng mấy phút ngắn ngủi trong thời gian lễ vật số tiền đã tăng lên hơn năm nghìn vạn nhìn thấy đây con số kinh khủng liền tần lộ lộ đều vô cùng khiếp sợ dựa theo tình huống bây giờ tiến hành xuống đi tôn cần trận diễn tập này chuyển trực tiếp phân chia liền có thể dễ dàng đột phân chia tri đội trưởng tại sâu hút vài hơi khí lạnh sau đó mới đứng vững rồi tâm tình của mình hắn cầm lên bộ đàm nhìn chằm chằm chủ trên màn ảnh tôn c ậ n rất lâu tri đội trưởng mới bình tĩnh mở miệng h ả o t i ể u tử trận diễn tập này vẫn chưa kết thúc đâu ngươi không cần quá phép lối cuối cùng ai thắng ai thua còn nói không chắc đi tri đội trưởng hướng về phía bộ đàm mở miệng thanh âm mặc dù là tương đối bình tĩnh bất quá kia bình tĩnh ngữ điệu bên trong xen lẫn rất nhiều sự bất đắc gì đúng là hiện tại diễn tập vẫn chưa kết thúc đám công sai còn chưa thua ít nhất bây giờ đám công sai vẫn là đem kẻ cướp bọn hắn vây ở khang gia đại đạo b nhưng mà đây tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn truy kích trong tiểu đội bao hàm một cái đặc sai tiểu đội mà đặc sai tiểu đội mới là mạnh nhất chiến lược hiện tại toàn bộ đã hao tổn vây quanh khang gia đại đạo số người tuy rằng không ít bất quá cơ bản đều là phổ thông công kém bọn hắn lắp ráp vũ khí đều là súng lục vũ khí phối trí như vậy liền đặc sai tiểu đội cũng không sánh nổi làm sao có thể cùng tôn cận bọn hắn dạng này tràn đầy vũ khí hạng nặng hãn phỉ đấu cho nên đem tôn cận bọn hắn vây khốn tại khang gia đại đạo bên trong chẳng lẽ là làm hao tổn tình thế bây giờ nghiêm như vậy cao tri đội trưởng không kéo dài được cá d trận diễn tập này chính là trên nước cặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm dạng này hao tổn nữa đối với mỗi một cái công sai áp lực đều là vô cùng chi đại cho nên tri đội trưởng nhất thiết phải nắm chặt thời gian kết thúc trận diễn tập này đúng trận diễn tập này vẫn chưa kết thúc bất quá kéo dài không quá lâu bộ đ a n g bên trong tôn cẩn thanh âm vang r ộ i sau khi nói xong hắn liền trực tiếp cắt đứt video tần số tạm thời trong phòng chỉ huy chủ trên màn hình trong nháy mắt lọt vào một vùng tăm tối kéo dài không quá lâu nghe tôn cẩn câu này tựa hồ khá có t â m ý tri đội trưởng không nhịn được mi tâm thấm tỏa tiểu từ này cũng không muốn hao tổn nữa nếu như tôn cần cũng muốn mau chóng kết thúc trận diễn tập này tri đội kia dài càng phải nắm chặt thời gian dù sao lương dựa theo tôn cần bọn hắn hỏa lực phối trí nếu như muốn từ khang ra đại đạo mỗi một cái dao lộ phá v ò ngây vẫn rất có khả năng hơn nữa tiểu tử này còn thông minh như vậy chế định một đầu hoàn chỉnh kế hoạch dắt đám công sai đi cũng không phải là việc khó Đỡ đặt. đao S, canh chữ chương hồi, cầu ác. họa toàn、đặt. Nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết thỉnh hồi, phát thuyết thuyết dưới tiểu tiểu loạt Cánh hai, cầu t o à n phòng đặt. Tạm thời t chỉ huy. r ư ở n g vẫn nhìn chầm chầm đã không có hình ảnh chủ màn hình. n chầm chầm chú có đã lát tri đội trưởng thở thào ra một ngụm trọc khí nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh siêu bộ tiểu đội đội a tiểu đội trưởng n g ư y i mang theo siêu bộ tiểu đội đội a đi v ư ợ n g vĩ sơn t r à o bộ kẻ cướp kẻ cướp trong tay có vũ khí hạng nặng hơn nữa hết sức rào hoạt vạn sự cẩn thận nhìn thấy tiểu đội trưởng tri đội trưởng nghiêm túc mở miệng tuy rằng hiện tại khang gia đại đạo phụ cận đã có thật nhiều công sai vây chặt bất quá bọn hắn vũ khí thật sự là không đáng chú ý để bọn hắn đi bắt kẻ cướp trên căn bản chính là tặng không lần này đặc sai c h i đội tham gia diễn tập số người tổng cộng liền ba mươi năm người hợp thành ba cái siêu bộ tiểu đội mới bắt đầu ở trong thành thôn đội a t ử trận năm cái đội viên lại đều đi ra sáu cái thay thế tức h đêm suốt đêm nhân viên kỹ thuật đội a cũng chỉ còn sót lại hai người sau đó c h i đội trưởng đem x â đội cùng đội a thống nhất ba cái siêu bộ tiểu đội biến thành hai cái hiện tại siêu bộ tiểu đội đội b tất cả nhân viên tại phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đầu xe từ trận tham dự diễn tập đặc sai có thể dùng người cân nhắc đã chỉ còn lại đội a đây m ư ơ i ba người đây cũng tính là hiện tại tri đội trưởng tương đối đem ra được sức chiến đấu cho nên tri đội trưởng lúc này mới phái ra bọn hắn đi tới phượng vĩ sơn trả bộ kẻ cướp dù sao hiện tại mấy cái kẻ cướp toàn bộ tại phượng vĩ sơn bên kia tạm thời phòng chỉ huy cũng không có lại giới nghiêm cần thiết đương nhiên đầy tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh đặc sai tri đội tổng số người dĩ nhiên là vượt quá đây ba mươi mấy người chỉ có điều một đợt diễn tập bên trong số người tham dự là hàm định luôn không khả năng bởi vì ngươi công sai thất bại hao tổn nhân lực sau đó liên bắt đầu thêm người nếu thật là nếu như vậy đối với kẻ cướp lại nói liền hoàn toàn không có công bằng đáng nói bởi vì công sai số người có thể không ngừng gia tăng coi như là dùng đống người liền có thể đem kẻ cướp để chết kêu kẻ cướp còn làm sao có thể có cơ hội chiến thắng vâng nghe tri đội trưởng ra lệnh tiểu đội trưởng nhanh chóng đáp lại một tiếng dứt tiếng sau đó tiểu đội trưởng chuyển thân ra tạm thời phòng chỉ huy tổ chức siêu bộ tiểu đội đội A đội viên chuẩn bị xuất phát đi tới phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đ ầ u xe đem cuối cùng có thể sử dụng chiến lực cũng phái đi ra ngoài sau đó tri đội trưởng tiếp tục đứng tại đài điều khiển một bên vẻ mặt ngưng trọng duy trì t r ừ n mặc trường phong cùng tổng đội trưởng đứng ở một bên cũng là không nói một lời tạm thời trong phòng chỉ huy bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm trọng phượng vĩ sơn m ứ c bỏ bãi đậu xe bên trong tất cả truy kích đội viên đều bị đào thải sau đó triệu nhu bọn hắn cũng là từ che giấu thân hình rừng cây bên trong đi ra mấy cái kẻ cướp lúc này đều tương đối cao hứng dù sao bọn hắn đây một lớp phục kích chính là lấy được chưa từng có thắng lợi trực tiếp là đem bốn mươi tám cái truy kích tiểu đội đội viên toàn bộ đào thải đây chính là một cái đúng nghĩa đại tin tức mới có thể làm ra thành tích như vậy chú thánh triệu n u bọn hắn dĩ nhiên là hưng phấn lão đại đây một lớp phục kích thật đúng là đã biển trực tiếp liền đem truy kích tiểu đội cho đoàn diệt ai có thể nghĩ đến chúng ta mấy cái này kẻ cướp vậy mà còn có thể quay đầu lại mai phục những này công sai thật là quá đã chu thánh bưng đến súng trường tự động trong tay có phần hưng phấn mở miệng tuy rằng thương pháp của hắn tương đối thối giữa một đợt phục kích xuống cũng không có đánh trúng mấy người bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn nhận định hiện tại tiêu hải thành phố đ á m công sai quan chỉ huy tâm tình hắn rất không tốt chúng ta lần này phục kích chính là để bọn hắn tử trận gần năm mươi người lực triệu n u bưng súng bắn đĩa cũng là ở một bên cười ha hả mở miệ mọi người tâm lý đều rất sảng khoái dù sao tại tôn cần quyết định chủ động xuất kích lúc trước ngay cả chính bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ làm sao trốn ai cũng không dám tưởng tượng có thể như vậy t h ố n g thống khoái khoái đánh một trận mấy người các ngươi không cần quá cản rỡ có thể cả đoàn bị diệt chúng ta còn không phải là bởi vì chúng ta ăn bị phục kích thiệt thòi làn sóng tiếp theo chảo bộ hành động các ngươi liền cũng không có may mắn như vậy nhìn thấy mấy cái kẻ cướp bộ dáng hư phấn đã tử trận tiểu đội trưởng có chút không phục mở miệng đúng là bọn họ là tử trận nhưng cũng là bởi vì hoàn toàn thật không ngờ kẻ cướp sẽ áp dụng phục kích chiến thuật trực tiếp đánh bọn hắn một trở tay không k thậm chí đều còn chưa chính diện giao phong cơ hội truy kích tiểu đội liền trực tiếp bị cả đoàn bị diệt cho nên dưới loại tình huống này tiểu đội trưởng tự nhiên có chút k h ô n g phục người chết là không có tư cách nói chuyện tân thiệt thòi đây chỉ là một đợt diễn tập ngươi bây giờ còn có thể có k h ô n g phục tâm tình nếu như đây là một đợt thực chiến ngươi cùng đội viên của ngươi nhóm cũng đã là thi thể lạnh như b ă n g muốn k h ô n g phục cũng là không thể nào tôn cần nhìn thấy tiểu đội trưởng mang trên mặt vẻ mỉm cười mở miệng lời nói là có chút không dễ nghe bất quá chính là nói thật tiểu đội trưởng nghe vậy sắc mặt rất khó nhìn bất quá cũng, cũng không nói gì nữa đến giải bày người ta tôn cẩn nói không có vấn đề chút nào nếu thật là một đợt thực chiến bọn hắn cũng gặp phải tình huống như vậy như vậy bốn mươi tám cái sinh mệnh thật có thể trôi qua làm sao đã tử trận các h u y n h đệ còn không bỏ đi được đây là muốn để cho ta đưa tiễn các ngươi tôn cẩn nhìn thấy trầm mặc tiểu đội trưởng và một đám đã tử trận truy kích tiểu đội đội viên bình tĩnh mở miệng n g h e xong tôn cẩn lời này tất cả đội viên sắc mặt cũng rất khó nhìn bất quá hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể chuyển thân rời khỏi vứt bỏ bãi đậu xe chuẩn bị đón xe trở về tạm thời phòng chỉ huy bọn hắn hiện tại toàn bộ đã tử trận không có tư cách tại tham dự trận diễn tập này chúng ũ n g c ta nếu như tiếp tục ở nơi này chờ đợi phía sau tới đặc sai sẽ càng cẩn thận hơn coi như là lại phục kích cũng không có hiệu quả thậm chí tại đặc sai nhóm duy trì cảnh giác tiền đề bên dưới phục kích bọn hắn chúng ta chưa chắc có thể toàn thân trở ra hơn nữa diễn tập tiến hành đến hiện tại cũng không kém nên kết thúc tôn cần bình tĩnh mở miệng phục kích chiến thuật chỉ có thể ở đối phương không có phát giác dưới tình huống đưa đến tác dụng mà bây giờ tri đội trưởng lại phái tới trả bộ tiểu đội khẳng định sẽ cẩn thận đ ề phòng kẻ cướp lần nữa phục kích cho nên lại dùng một bộ này căn bản không thể nào lại nổi lên đến hiệu quả tôn cẩn tự nhiên cũng sẽ không lại dùng thủ đoạn như vậy lão đại ý của ngươi là chúng ta chuẩn bị thoát đi tiêu h ả i thành phố nhưng là bây giờ đây khang gia đại đạo toàn bộ xuất khẩu không phải đều bị đàm công sai cho vay lại sao chúng ta vậy làm sao ra ngoài chu thánh nghe xong tôn cẩn l ờ i nói sau đó c h ư ớ c mắt múi nhọn hỏi ra âm thanh tôn cẩn lúc trước đang khiêu khích trong video cũng trực tiếp cùng đám công sai tổng chỉ huy nói trận diễn tập này sẽ không lại kéo dài bao lâu hiện tại tôn cẩn lại nói như vậy chu thánh bọn hắn đều vô cùng rõ ràng tôn cẩn đây là muốn kết thúc trận diễn tập này chỉ có điều từ tạm thời phòng chỉ huy máy nghe lén bên trong tôn cẩn bọn hắn đã sớm trộm nghe được công sai hành động biết bây giờ khang gia đại đạo toàn bộ giao lộ đều đã bị đám công sai đề phòng lây lại tình huống như thế bên dưới chu thánh hoàn toàn nghĩ không ra tôn cẩn có thể dùng phương thức gì rời khỏi khỏ khỏ kh rất đơn giản trực tiếp vừa tải tại khang gia đại đạo giao lộ đề phòng bất quá đều là nhiều chút phổ thông công sai bọn hắn vũ khí phối trí so với chúng ta mà nói kém hơn quá nhiều liền công sai bên trong phối trí mạnh nhất là sai chúng ta cũng có thể đem đoàn bọn hắn diệt đây đề phòng công sai làm sao lại không thể thử một chút tôn c ẩ n nhìn thấy mấy người bình tĩnh mở miệng tôn c ẩ n một mực mang theo nghe lén đám công sai bộ chỉ huy tạm thời thay nghe cho nên đối với bộ chỉ huy tạm thời bên kia toàn bộ bố trí tôn cần đều là rõ ràng chi đội trưởng tại khang gia đại đạo mỗi một cái giao lộ bố trí bao nhiêu người tôn cần đều có một cái đại khái lý giải tại khang gia đại đạo phụ cận giao lộ tri đội trưởng tổng cộng bố trí khoảng một trăm m ư ơ i người mà toàn bộ khang gia đại đạo có thể rời đi giao lộ tổng cộng sáu cái nói cách khác mỗi cái giao lộ trung bình xuống k đến hai mươi người đương nhiên những ngày đầu đường nhân viên cũng không phải phân phối đ ồ n g đề ở bất quá mỗi cái giao lộ bố trí số người t r ê n l ệ n h cũng cũng không lớn nhiều nhất giao lộ có hai mươi hai công sai ít nhất giao lộ m ộ ư ơ i năm cái hai mươi hai công sai dựa theo tôn cần bọn hắn vũ khí phối trí như vậy tỷ lệ thành công vẫn là cao vô cùng chỉ có điều tôn cần cũng không định làm như vậy dù sao từ khang gia đại đạo ra ngoài sau đó bọn hắn vẫn như cũ tại tiêu hải thành phố ở trong phạm vi muốn rời khỏi sẽ chả muốn lần nữa vừa lại mà xông qua một lần quan lại nghĩ đến lần thứ hai tri đội trưởng khẳng định cũng sẽ đề phòng độ khó liền sẽ trực tiếp gấp b ộ i cho nên nếu muốn vừa lại tôn cận liền muốn chọn duy nhất có thể thoát đi tiêu hải thành phố giao lộ từ khang gia đại đạo đi tới đầu chính là hải bá khu khu vực biên giới có một cái có thể rời khỏi tiêu hải thành phố giao lộ cái này giao lộ đám công sai nhất định là có đề phòng hơn nữa số người tự nhiên là không có khả năng so sánh khang gia trên đường lớn bất kỳ một cái nào giao lộ t ế u bất quá chỉ cần có thể từ nơi này rời khỏi trận diễn tập này cũng chỉ thắng nguy hiểm không nhỏ nhưng tôn cẩn hay là chuẩn bị thử một lần lão đại ngươi cứ nói thẳng đi xe của chúng ta hiện tại lái đi đâu chu thánh nhìn thấy tôn cẩn trầm mặc hai giây sau đó trực tiếp nghiêm túc hỏi ra âm thanh tôn cẩn là kẻ cướp đoàn thể thủ lĩnh hành động đến tột cùng làm sao bố trí sau này chuẩn bị làm cái gì đây là tôn cẩn cân nhắc sự tình mà chu thánh bọn hắn phải làm liền là dựa theo tôn cẩn kế hoạch đi chấp hành cho nên lúc này chu thánh cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp mở miệng hỏi tôn cẩn hướng chỗ nào lái xe là tốt rồi hướng cái này giao lộ tại đây công sai bố trí số người không phải ít bất quá chỉ cần vận tải thành công trận diễn tập này chúng ta liền thắng tôn cẩn chỉ đến trên bản đồ rời khỏi tiêu hải thành phố một cái giao lộ đối với chu thánh mở miệng cho chu thánh sau khi xem xong tôn cẩn lại đem bản đồ đưa cho mấy người kia nhìn thoáng qua dù sao đây là một cái chuyện liên quan đến cả t r à n g diễn tập thành b ạ i quyết sách cho nên tôn cẩn vẫn làm u ố n để cho mấy người đều có quy đều nhờ hiệu rõ Đợt, canh 2 đưa lên, tri đội trưởng tính toán kẻ c ư ớ p hướng đi canh ba cầu toàn đặt c ư ơ n g một trăm hai mươi bảy tri đội trưởng tính toán kẻ c ư ớ p hướng đi canh ba cầu toàn đặt tôn cần đem bản đồ cho mấy người đều nhìn thoáng qua tại đây là rời khỏi tiêu h ả i thành phố giao lộ một trong chắc hẳn đám công sai ở cái này đầu đường bố phòng cũng sẽ không quá kém chúng ta nhớ từ nơi này phá vòng vây rời khỏi so sánh từ khang g i a đại đạo bất kỳ một cái nào giao lộ rời khỏi độ khó đều lớn bất quá chỉ cần có thể từ nơi này vượt tải thành công trận diễn tập này chúng ta liền thắng cho nên cho dù có nguy hiểm nhất định ta hay là chuẩn bị nếm thử một chút Các người nếu như có ý kiến hiện tại có thể nói ra tôn c ẩ n nhìn thấy mấy người bình tĩnh mở miệng bọn hắn cái này kẻ cướp đ o à n đội đây cũng đã là lần thứ hai hợp tác cho nên hiện tại tôn c ẩ n cũng không có chuyên hành độc đoán ý tứ nếu như triệu nhu bọn hắn nói ý kiến đúng là có lý tôn c ẩ n tự nhiên cũng sẽ nghe lão đại nói thế nào ta thì làm như thế đó ta không có ý kiến tôn c ẩ n dứt tiếng sau đó chu thánh dẫn đầu tùy tiện mở miệng chu thánh vẫn là phi thường tự biết mình biết tại tìm cách và quyết sách năng lực bên trên mình và tôn cần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tôn cần quyết sách mình hoàn toàn chỉ phải nghe theo là tốt rồi hơn nữa thật muốn chu thánh đưa ra điểm hữu dụng ý kiến hắn cũng thật đúng là trò không ra được hắn người này nói là h ữ u dung ô n g h ê u hoàn toàn là một chút vấn đề không có ta tin tưởng ngươi triệu nhu cũng là nhìn thấy tôn cẩn ngọt ngào cười sau đó mở miệng bên trên một đợt diễn tập bắt đầu triệu nhu cũng đã nói mình muốn làm tôn cẩn số một người ủng hộ mà nàng cũng đích xác là làm được cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ tôn cẩn số một người ủng hộ đối với tôn cẩn kế hoạch càng thêm sẽ không có bất kỳ ý kiến không có ý kiến ta cũng không có lý hổ cùng n ô h ạ hai người cũng là lắc, lắc đầu bình tĩnh mở miệng tôn c ẩ n nghe xong mấy người sau đó bất đắc di cười một tiếng xem ra chính mình thật đúng là trắng hỏi bọn hắn ý kiến lần sau có cái gì quyết sách mình chỉ cần thông báo bọn hắn là tốt rồi bởi vì hắn nhóm hiện tại đối với mình tìm cách hoàn toàn sẽ không đề xuất ý kiến phản đối đương nhiên mấy người bọn hắn dạng này tín nhiệm tôn c ẩ n ngược lại cũng thật không tệ dù sao dạng này đ o à n đội ít nhất sẽ không xuất hiện ý kiến không thống nhất ảnh hưởng hành động tình huống tôn c ẩ n có thể tại bất cứ lúc nào tuyệt đối khống chế cái tiểu đội này quyền quyết định nếu mọi người cũng không có ý kiến vậy chúng ta lên đường đi tôn cần nhìn mấy người một cái sau đó quay đầu nhìn thấy chú thánh mờ miệm b ọ nói hắn cách khác tôn cần bọn hắn bây giờ còn có khoảng ba mươi năm phút tại khoảng thời gian này bên trong toàn bộ công sai sự chú ý chắc hẳn đều sẽ đặt tại t h ả bộ tiểu đội bên trên dù sao đây là bọn hắn trong mắt hy vọng cho nên tôn cần bọn hắn lựa chọn tốt nhất chính là trong quang thời gian này chạy tới đã làm tốt quyết định vượt tải giao lộ phụ cận tìm cơ hội vượt qua hải Cứ bởi vì tại phượng vĩ sơn bãi đậu xe công sai toàn bộ từ trận hiện tại tạm thời trong phòng chỉ huy cũng không có cách nào lợi dụng đặc sai nhóm trên mũ giáp km ra tiếp thu video tần số cho nên tạm thời trong phòng chỉ huy hoàn toàn không có cách nào hiểu được khang gia đại đạo bên trong tình huống hiện tại kẻ cướp chuẩn bị làm gì tiếp đó sẽ có kế hoạch gì c ũ n g chỉ có thể dựa vào thân là tổng chỉ huy c h i đội trưởng ngụ đoán c h i đội trưởng hai tay ôm ở trước người sắc mặt nghiêm trọng mi tâm thâm tỏa đứng tại đài điều khiển bên cạnh hắn lúc này chính đang tính toán kẻ cướp hướng đi tôn cẩn vừa rồi tại khiêu khích v i d e o kết nối bên trong nói trận diễn tập này không sẽ kéo dài quá lâu hắn đây là tại mê hoặc mình hay là nói thật có cái gì muốn phá vòng vây kế hoạch nếu như hắn thật nhớ có cái gì muốn phá vòng vây kế hoạch tại sao phải sớm cho mình tiết lộ dạng này tin tức chính là đơn phần vì khiêu khích hắn cẩn thận như vậy kẻ cướp thật sẽ làm như vậy từ tri đội trưởng quan sát lúc trước tôn cẩn tham gia diễn tập chuyển trực tiếp thu hình đến xem tôn cẩn đích sắc là một cái phi thường cẩn thận kẻ cướp hơn nữa đối với mình đi mỗi một bước trên căn bản đều có kế hoạch kín đáo nhưng mà cái này quy cao kẻ cướp lại thường xuyên sẽ làm ra một ít thật thật giả giả bố trí đến mê hoặc đối thủ muốn đoán được hắn thật sự là quá khó khăn bất quá lần này tôn cẩn nếu như không phải là muốn phá vòng đây hắn đem tầm mắt của mình dẫn ra dường như cũng không có ích lợi gì bởi vì coi như mình cho là hắn muốn phá vòng đây không còn nhìn chăm chú phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đậu xe vây quanh khang gia đại đạo bố trí chỉ, chỉ sẽ càng nghiêm đây đối với tôn cẩn bọn hắn lại nói có ích lợi gì đơn thuần ở lại phượng vĩ sơn kéo dài thời gian phải biết trận diễn tập này chính là không có thời gian hạn chế cho nên nếu như là kéo thời gian đối với tôn cẩn bọn hắn lại nói cũng hoàn toàn không cần nơi nghĩ tới đây tri đội trưởng nhanh chóng cầm lên bản đồ trên bản nhìn thoáng qua muốn nhìn một chút có phải hay không phượng vĩ sơn bên kia có thể rời khỏi khỏi khang gia đại đạo đạo lộ bất quá từ trên bản đồ đến xem một ngọn núi này hoàn toàn không có xây dựng qua đường quốc lộ hơn nữa coi như là lật đến phượng vĩ sơn vẫn ở chỗ cũ khang gia đại đạo phạm vi bên trong kẻ cướp ở lại phượng vĩ sơn hoàn toàn là cái gì cũng không làm được đây cũng chính là nói nếu như không thèm nghĩ nữa tôn c ẩ n nói một câu nói kia từ cục diện bây giờ đến xem tôn c ẩ n nhất định sẽ nghĩ biện pháp tập kích hắn một câu nói kia khả năng chỉ là vì mê hoặc mình để cho mình hướng phía hắn sẽ chọn ở lại phượng vĩ sơn phụ cận suy nghĩ sau đó để cho mình phân tán nhân lực đi phượng vĩ sơn bọn hắn liền có thể tốt hơn phá vòng đây nhất định là như vậy nghĩ tới đây tại đây tri đội trưởng khoa chặt mi tâm không nhịn được thư giãn mấy phần trong lòng có quyết định tri đội trưởng cầm lên bản đ ầ nghiên cứu đem trên bản đồ mình lúc trước tại mỗi cái giao lộ an bài số người đều ngọn bên trên tri đội trưởng chuẩn bị nghiên cứu một chút tôn cẩn nếu như bọn họ muốn phá vòng vây có khả năng nhất lựa chọn là cái nào giao lộ số người đều đã đánh dấu sau đó tri đội trưởng bắt đầu nghiên cứu có cần hay không điều phối nhân lực lúc này tri đội trưởng biểu tình trên mặt buông l ò n g không ít dù sao bây giờ tri đội trưởng cảm giác mình đã đoán được tôn cẩn tâm tư chỉ cần bố trí thật tốt vẫn có khả năng rất lớn tính có thể thắng dưới trận diễn tập này nhiếp ảnh ra một mực tại bên cạnh quay phim truyền trực tiếp lúc này nhìn thấy tổng đội trưởng đang nghiên cứu bản đồ cũng là từ mặt bên qu hiện tại tri đội trưởng là đám công sai tổng chỉ huy cho nên chuyển trực tiếp giữa bên trong t r ụ p nhân vật chính dĩ nhiên là biến thành tri đội trưởng tân lộ lộ cũng đang tạm thời trong phòng chỉ huy nàng lúc này đang cầm lấy máy tính bảng quan sát đây chuyển trực tiếp giữa bên trong tình huống cầu kim đậu hiện tại đã là dựa trễ sáu giờ thời gian này không ít người đã tăng ca chính là có thời gian nhìn chuyển trực tiếp thời điểm cho nên chuyển trực tiếp giữa bên trong số người cũng là n g h ê n đón một lớp không nhỏ tăng lên từ nửa giờ trước một ước bốn vạn Đi tới một hơn khủng, đã c h nữa từ tới b trận diễn tập này sau khi bắt đầu mỗi cái bình đại tìm kiếm họ liên quan tới tôn cẩn và trận này c h u y ề n trực tiếp có liên quan tự nhãn tìm kiếm h t vẫn luôn chiếm cứ tìm kiếm h t bảng một nửa trở lên trên h chí chiếm ậ m một mực chiếm cứ t ư cần cần lệch này trực tiếp là để cho bao nhiêu người đỏ con mắt truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn cũng là đang liên q u ộ c nghị luận trận diễn tập này tiến triển tình huống hiện tại đám công sai là tất cả nhân viên dốc hết sao tri đội trưởng đã đem trấn thủ tạm thời phòng chỉ huy sư bộ tiểu đội đều phái đi ra ngoài dù sao hiện tại kẻ cướp đều bị toàn bộ vây khốn tại khang gia đại đạo bên trong lại lưu người c h ấ n thủ tạm thời phòng chỉ huy cũng không có tác dụng gì nhìn qua tri đội trưởng biểu tình có chút thoải mái à có phải hay không đã nghĩ đến cái gì giải quyết kẻ cướp biện pháp ta phải nói trực tiếp liền vây quanh khang gia đại đạo là được vây lên cái một hai ngày kẻ cướp liền cơm đều không có ăn còn không ra đầu hàng một hai ngày nếu là thật vây lên một hai ngày nói không chừng kẻ cướp đã c o n lấy tiền tham ô đều lặng lẽ chạy ra tiêu hải thành phố không đến mức đi ngoại trừ đám công sai vây đạo lộ còn có, có thể r ờ i khỏi khang gia đại đạo địa phương sao nếu như kẻ cướp lựa chọn đi bộ nhiều lắm là chính là nhiều lật điểm hàng rào mà thôi chỉ có điều tiền tham ô thật sự là quá nặng đi bộ cơ h ộ không thể thực hiện được lời nói kế tiếp còn sẽ phát sinh ra o đâu sao kẻ cướp có thể hay không sẽ ở phượng vĩ sơn mai phục hàn rất không có khả năng không nghe thấy tôn cẩn vừa rồi tại trong video nói tấm này diễn tập không sẽ kéo dài quá lâu sao nhận định tôn cẩn bọn hắn hẳn đúng là chuẩn bị chạy trốn tình huống bây giờ chạy thế nào tôn cẩn liền chỉ là yêu mến thứ khoác lác mà thôi hiện tại kẻ cướp nhóm hoàn toàn không có khả năng chạy thoát cái gì trên lầu nói ta tôn ca chỉ là thứ k h á c lác ta tôn ca sáng tạo lần lượt kỳ tích ánh mắt của ngươi mù không cần để ý tới hắn chức nghiệp người sàng nôn mà thôi internet bạo lực thật khủng bố may m à ta là thi bạo người khuôn mặt tươi cười ta tin tưởng tôn cẩn nhất định có thể đủ chạy thoát thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là chúng ta tôn cẩn tôn cẩn ngữ phê mưa đạn số lượng nhiều vô cùng mọi người đã bắt đầu suy đoán tôn cẩn đến tột cùng sẽ làm sao thoát khỏi tiêu h ả i thành phố lúc trước tôn cẩn tại video trong hình theo như lời một câu kia trận diễn tập này sẽ không lại kéo dài bao lâu đ á m khán giả đều phi thường tin tưởng tôn cẩn sắp kết thúc diễn tập dù sao từ bên trên một lớp tôn cẩn đoàn diện truy kích tiểu đội đã để chuyển trực tiếp giữa bên trong vô cùng đại một bộ phận người tin tưởng tôn cẩn là cái kia luôn có thể sáng tạo k ý tích người đ ô s c a n h ba ba nghìn chữ cầu toàn mua phàm nhìn không giới phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạt tiểu thuyết áp chương một trăm hai mươi tám khiến người nhìn với cặp mắt khác x ư a c h i đội trưởng cầu toàn đặt chương một trăm hai mươi tám khiến người nhìn với cặp mắt khác x ư a c h i đội trưởng cầu toàn đặt đem khang ra đại đạo phụ cận toàn bộ đại an bài giao lộ sửa sang lại sau đó tri đội trưởng nhìn chằm chằm bản đ ầ nghiên cứu một hồi lâu c ả m giác g an bài của mình cũng không có vấn đề quá lớn tại trên bản đồ tri đội trưởng lại đánh dấu mấy chỗ tôn cần tương đối có khả năng phá vòng vây địa phương hiện tại lại từ những địa phương khác điều đi nhân lực rõ ràng đã tới không bị kịp tri đội trưởng có thể điều động cũng chỉ có vừa mới phái đi ra ngoài t r à o bộ tiểu đội chỉ hy vọng tôn cần bọn hắn phá vòng vây tới chậm một chút tại siêu bộ tiểu đội đến khang g i a đại đạo sau đó kẻ cướp lại phá vòng vây t r à o bộ tiểu đội cũng có thời gian đuổi đã đi tiếp viện đã bố trí tốt kiểm soát công sai trở lên siêu bộ tiểu đội đặc sai nếu như là ở chính diện giao đấu tri đội trưởng cảm giác bắt lấy kẻ cướp có khả năng vấn là tương đối lớn mỗi cái giao lộ kiểm soát tiểu đội đều giữ vững tinh thần đến kẻ cướp bất cứ lúc nào có khả năng từ bất kỳ một cái nào giao lộ phá vòng đây đây là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng thì mỗi cái đầu đường công sai duy trì cảnh giác bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hướng về phía bản đồ lại nghiên cứu một lúc sau tri đội trưởng mới giơ trong tay lên bộ đàm hướng về phía toàn bộ giao lộ thiết lập cương vị công sai ra lệnh đây chính là toàn bộ công sai một cái cơ hội cuối cùng dù sao hiện tại vây trạc khang ra đại đạo công sai chính là tri đội trưởng từ mỗi cái giao lộ đều đi tới hiện tại ngoại trừ hải ba khu g a k á c toàn bộ đầu đường bố phòng kiểm soát đều đã vô cùng nhiều ớt nếu như kẻ c ư ớ p từ hải bá khu thoát đi sau đó liền có thể thoải mái từ khu khác giao lộ vượt qua ải rời khỏi tiêu hải thành phố cho nên khang gia đại đạo nhất thiết phải nghiêm phòng cố thủ nhận được nhận được nhận được chi đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh sau đó mỗi cái giao lộ cũng là rất nhanh đưa ra rồi đáp lại lúc này chi đội trưởng đem bộ đ á m xiết trong tay ngầm đầu lại lần nữa nhìn thấy đài điều khiển bên màn ảnh chính màn ảnh chính bên trên lại lần nữa có hình ảnh chỉ có điều hình ảnh này cũng không phải khang gia đại đạo bên trong hình ảnh mà là còn chưa bước vào khang gia đại đạo trả bộ tiểu đội chuyển về hình ảnh hiện tại siêu bộ tiểu đội cũng đã tới khang gia đại đạo lối vào nơi tại từ đám công sai đ ể phòng cửa hải thông hành sau đó siêu bộ tiểu đội chính thức tiến vào khang gia đại đạo đang hướng phía phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đ ầ u xe chạy tới nhìn thấy truyền về hình ảnh tri đội trưởng trong lòng từ đầu đến cuối kiểm nén một cái dây dù sao hiện tại chỉ cần là lại đi nhầm một bước cũng có thể tạo thành đầy bàn đều thua kết cục siêu bộ tiểu đội tại khang gia đại đạo bên trong chạy không lâu lắm liền gặp được từ phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đậu xe trở về truy kích tiểu đội đoàn xe những n à y từ trận đám công sai hiện tại muốn rời khỏ k khang gia đại đạo trở lại bộ chỉ huy t hàn g lâm thì trong phòng chỉ huy nhìn thấy trên tấm hình đối diện công sai chiếc xe tri chi đội trưởng m i tâm nhữ lại h ắ n nhớ tôn cần tại trận đầu cửa trước thành phố diễn tập bên trong đã từng mặc lên công sai y phục trực tiếp từ trước cửa hàng bán lẻ đội trưởng trước mắt chạy đi một chiêu này vàng thao lẫn lộn cũng để cho tôn cần bị đội lên ai quy cao kẻ cấp danh hiệu hiện tại tôn cần có thể hay không lại lần nữa sử dụng phương pháp như vậy nghĩ tới đây tri đội trưởng vẫn là phi thường có khả năng hắn nhanh chóng cầm lên bộ đàm chào bộ tiểu đội cả ngừng truy kích tiểu đội chiếc xe kiểm tra chiếc xe bên trong liệu sẽ có, có kẻ cấp t h n thân có khả năng tri đội trưởng nhanh chóng mở miệng cho t r o bộ tiểu đội ra lệnh nhận được t r o bộ tiểu đội tiểu đội trưởng lập tức đưa ra rồi đáp lại sau đó vội vàng đem đều đ ã muốn gặp thoáng qua truy kích tiểu đội đây hai toàn bộ cản dừng lại tạm thời trong phòng chỉ huy t r ư ờ n g p h o n g cùng tổng đội trưởng nhìn thấy tri đội trưởng đ ỗ n g nhiên truyền đạt mệnh lệnh như vậy đều vẫn là quăng tới rồi quát mục đối đại ánh mắt dù sao kẻ cướp có khả năng ẩn nó truy kích tiểu đội những này đã t ử trận công sai chiếc xe bên trong một điểm này bọn hắn thật đúng là thật không ngờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút khả năng như vậy tính thật đúng là không nhỏ dù sao truy kích tiểu đội toàn bộ đội viên đều đã tử trận. nếu như tôn cẩn thật muốn nhiều như vậy tử trận các đội viên cũng không thể phản kháng hơn nữa còn không thể hướng về bộ chỉ huy tạm thời báo cáo tình huống tuy rằng nếu như làm như vậy kẻ cấp hợp tình hợp lý đích xác là có chút chơi xấu bất quá diễn tập quy định bên trong cũng không có rõ ràng không thể làm như thế cho nên tôn cẩn hoàn toàn có khả năng liền chui một cái kẻ h ỡ t truyền trực tiếp giữa bên trong tri đội trưởng đây đột nhiên tới cơ chí thao tác cũng là để cho không ít quần chúng hai mắt tỏa sáng không nhịn được thổi p h ồ n khởi tri đội trưởng đến tri đội trưởng ư u phê a tâm tư này đích xác là kín đ o nói không chừng tôn cẩn mấy người bọn hắn kẻ cướp thật có khả năng ẩn thân tại đây truy kích tiểu đội chiếc xe bên trong một cái đặc sai c h i đội c h i đội trưởng một cái võ quan lại có quan văn tâm tư đích sắc là rất bịt a nếu như tôn cẩn bọn hắn thật ẩn thân tại xe này bên trong kia có thể có ý tứ trực tiếp bị bắt tại trận hàn rất không có khả năng tôn cẩn sẽ làm như vậy tỷ lệ rất là không lớn đi rất có thể được rồi còn nhớ do trận đầu diễn tập sao tôn cẩn chính là thay công sai y phục sau đó trực tiếp tại cửa chức thành phố đội trưởng dưới mỹ mắt chạy trốn ẩn áo bên trong xe cảnh sát không phải một cái lồng đường sao ngay trên lầu vừa nói như thế chi ó k ả năng còn thật không nhỏ, thật l o ạ này tốt dùng chiêu số tôn cẩn dùng lần thứ hai. Mặc kệ tôn cẩn không gần nó trong xe cảnh sát, chỉ cần hay tốt rất thể biết thứ sát, số chiêu có Mặc có chỉ có hai. chi kệ xe đội trưởng cảm ó nói thể tới trưởng tổng thường trưởng nghĩ chỗ chi chỉ huy phi chi này, này vẫn đội cái chi đội cơ Đích xác, là rõ A. giác là so sánh tổng đội trưởng muốn cẩn thận một chút chi đội trưởng n h ư phê bắt đầu từ hôm nay ta chính là chi đội trưởng người h ái mộ trung thành trên lầu im lặng đi làm thật giống như đã bắt lấy tôn cẩn một dạng hiện tại cũng còn chưa có xác định tôn cẩn cuối cùng có ở đó hay không trong đó nhìn trên lầu những huynh đệ này khen tri đội trưởng sắc mặt nếu như tôn cẩn không ở nơi này trong xe cảnh sát vậy coi như đánh mặt rồi ta đã ngồi chờ nhìn những huynh đệ này bị mất mặt mưa đạn đen nghịt lan qua trong lúc nhất thời phần lớn đều mưa đạn đều là đang nổ tri đội trưởng cơ chí ngưu phê mà tại mưa đạn đang điên cùng thổi phòng tri đội trưởng thời điểm k i ê u bị cản dừng truy kích tiểu đội chiếc xe cũng đang tiếp tục kiểm tra bất quá khiến tất cả mọi người có một chút thất vọng chiếc xe bên trong ngoại trừ tử trận công sai ra thứ gì cũng không có trả bộ tiểu đội tiểu đội trưởng cơ hồ là cầm lấy kẻ cướp hình ảnh từng cái từng cái so sánh dù sao ngoại trừ những kia đặc sai đội viên ra phổ thông công sai tiểu đội trưởng này cũng chưa quen thuộc kẻ cướp cũng không có ẩn thân tại công sai bên trong hơn nữa chiếc xe bên trong cũng không có phát hiện kẻ cướp bất kỳ vật gì khả năng người còn có trốn ở không dễ dàng tìm được địa phương nhưng mà kẻ cướp một nghìn vạn tiền tham ô thể tích thật sự là không nhỏ dạng này kiểm soát bên dưới vẫn không có tìm ra nói rõ chi đội trưởng ý nghĩ cũng không có trở thành sự thật dù sao đến như bây giờ trước mắt kẻ cướp coi như là phải chạy trốn cũng không khả năng không mang theo tiền tham ô truy kích tiểu đội tử trận các đội viên được trò qua rồi chào bộ tiểu đội tiếp tục hướng phía phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đầu xe chạy tới truyền trực tiếp giữa bên trong tranh luận cũng coi là có một cái kết quả những t i ế n nói tri đội trưởng như phê các huynh đệ mặt đau không ha ha c ư ờ i chết ta rồi còn chưa phát hiện tôn cẩn thân ả n h của bọn họ cũng đã bắt đầu thổi tri đội trưởng làm thật giống như đã thắng hạ diễn tập một dạng tôn cẩn dấu gì cũng là một cái q u cao kẻ cướp làm sao có thể một dạng xáo lộ còn dùng mấy lần đúng nha tri đội trưởng cũng có thể nghĩ đến tôn cẩn lẽ nào còn không nghĩ tới sao tôn cẩn như phê tôn c ẩ n nhu phê mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp nhu phê trên lầu các minh đệ yên tâm đi tôn c ẩ n bọn hắn bị bắt chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn không cần gấp gáp như vậy không thể nào sẽ không đến bây giờ còn có người cảm thấy tôn c ẩ n có thể tại trận diễn tập này bên trong chiến thắng đi không thể nào không thể nào trên lầu lão người lưỡng tính rồi đây kỳ quái ta hỏi thật không hiểu nổi làm sao lại có vài người mong đợi tôn c ẩ n bị bắt đâu tổng đem tôn c ẩ n nghĩ đến giống như bọn họ ngu đần thừa nhận đường ưu tú rất khó sao chính nghĩa tất thắng tôn cần nhất định sẽ bị bắt trên lầu đường khẩu khẩu thanh thanh chính nghĩa rồi đây chỉ là một đợt diễn tập tôn cẩn cũng không phải thật kẻ cướp đừng quá nhập vai diễn truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn hiện tại chủ yếu chính là chia làm hai phái nhất phái là tương đối ủng hộ tôn cẩn hy vọng tôn cẩn vẫn có thể tại trận diễn tập này bên trong thắng được mà đổi thành ra nhất phái chính là hy vọng tôn cẩn bị bắt dù sao người đỏ lên sẽ có không thích hắn đen phấn xuất hiện tôn cẩn hiện tại đã có thể nói là đại hồng đại tử hằng hót tại chiêu mộ một làn sóng lớn phát ra tự nhiên cũng có không yêu thích tôn cẩn người cho nên truyền trực tiếp giữa bên trong vẫn có một bộ phận người hy vọng tôn cẩ dạng này cũng có thể tỏa tỏa cái này mạnh nhất trong lịch sử quy cao kẻ cướp địa khí bởi vậy chỉ cần diễn tập một có tiến triển gì đây hai phái người trên căn bản đều sẽ phát sinh tranh luận mà dạng này tranh luận cũng là đem chuyển trực tiếp giữa mưa đạn số lượng tăng lên một làn sóng lớn không sai biệt lắm lại mười phút qua đi chào bộ tiểu đội rốt cục thì đi tới phượng vĩ sơn v ứ t bỏ bãi đậu xe phụ cận đặc sai môn tướng đ ầ u xe được có chút xa tất cả đặc sai đều là xuống xe sau đó che giấu thân hình từ so với địa phương xa đi vòng qua dạng này có thể trình độ lớn nhất bảo đảm không bị kẻ cướp đệ nhất năm không thời gian phát hiện dù sao hiện tại cũng không ai dám bảo đảm kẻ cướp có thể hay không tại bãi đậu xe bên trong bố trí mai phục đang chờ t r o bộ tiểu đội hiện thân hiện tại trận diễn tập này bên trong đã tử trận hơn năm mươi cái công sai dạng này con số đã là vô cùng không lạc quan nếu như đây hơn một mươi trả bộ tiểu đội đội viên lại tử trận đó không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn cho nên t r à o bộ tiểu đội tiểu đội trưởng dựa theo c h i đội trưởng yêu cầu lúc này hoàn toàn là vô cùng cẩn thận t r à o bộ tiểu đội cũng không có trực tiếp đi vòng qua bãi đậu xe phụ cận mà là đi vòng qua khoảng cách bãi đậu xe có chút xà trên sườn núi tại đây cùng lúc trước kẻ cướp bọn hắn phục kích phượng vĩ sơn bên trên chân vừa vặn tương đối mà tại đây cũng có thể quan sát được vứt bỏ bãi đậu xe bên trong tiểu đội trưởng chuẩn bị tới trước đặt đến loại này có thể che giấu thân hình địa phương sau đó quan sát một chút vứt bỏ bãi đậu xe tình huống tốt nhất là có thể tìm được kẻ cướp bọn hắn phục kích địa phương dạng này liền có thể đến một lớp lấy kỳ nhân c h i đạo còn c h ị người c h i thân chỉ có điều bọn hắn không biết là bây giờ tôn cẩn bọn hắn đã đến chuẩn bị phá vòng vây giao lộ phụ cận bọn hắn bây giờ cẩn thận một chút toàn bộ đều là không công Đợt, một câu toàn, toàn đặt phượng vĩ sơn vứt bỏ bãi đậu xe chào bộ tiểu đội đi tới phượng vĩ sơn đối diện sơn mạch phía sườn núi mượn cây cối bụi cây che giấu thân hình sợ bị tại phượng vĩ sơn bên trên phục kích kẻ cướp nhìn thấy trong rừng đi phía trước nhất tiểu đội trưởng khoác tay thỏ ý phía sau các đội viên dừng lại một tiểu đội người toàn bộ ngừng ở bụi cây sau đó ống nhòm tiểu đội trưởng nhìn phía sau đội viên nhỏ giọng mở miệng chào bộ tiểu đội đội viên nghe vậy cũng là vội vàng đem ống nhỏm đưa lên hiện tại mưa to vẫn hạt mưa cạch cạch đánh vào trên lá cây tuy rằng đặc sai đội viên đồng phục có thể chống đỡ cường đại gió cát lại là nhanh làm phục bất quá loại này từ thêm dậy vải bồn chế thành đồng phục cũng không để phòng nước đặc sai đội viên cũng không có che dù hoặc là khoác áo mưa chỉ là mặc cho mưa lớn thấm ướt quần áo trên người cầm lấy ống nhỏm tiểu đội trưởng bắt đầu kiểm tra vứt bỏ bãi đậu xe và đối diện p ư ợ n g vĩ sơn tình huống muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện kẻ cấp thân ảnh lúc này tạm thời trong phòng chỉ huy, nhìn thấy siêu bộ tiểu đội truyền về hình ảnh tất cả mọi người đều tương đối khẩn trương dù sao bây giờ không có người dám xác định kẻ cướp đến tột cùng là còn ở đây phượng vĩ sơn p h ụ c kích vẫn là đã chạy trốn đi tìm phá vòng vây đầu đường nếu như kẻ cướp còn ở đây phượng vĩ sơn cất giấu đối với đám công sai mà nói cũng là một cái tin tốt bởi vì kẻ cướp còn chưa phá vòng vây tính toán mà nói đám công sai liền còn có thời gian tổ chức đủ loại trả o bộ hành động nhưng nếu như kẻ cướp đã rời khỏi phượng vĩ sơn đang tìm phá vòng vây giao lộ đây đối với đám công sai mà nói liền không nhỏ áp lực dù sao kẻ cướp trong tay có quá lớn vũ khí hạng nặng Cái cũng dám đội trưởng không bởi vậy nếu như kẻ cướp đã không ở phượng vĩ sơn tất cả công sai tự nhiên đều là áp lực không nhỏ cho nên tạm thời trong phòng chỉ huy toàn bộ người bao gồm chuyển trực tiếp giữa bên trong toàn bộ của chúng lúc này đều là khẩn trương nhìn thấy đài điều khiển bên trên màn ảnh chính hình ảnh tri đội trưởng nắm trong tay bộ đàm bất cứ lúc nào chờ đợi chào bộ tiểu đội báo cáo tình huống phượng vĩ sơn tiểu đội trưởng cầm lấy ánh mắt kính hướng phía vứt bỏ bãi đ ầ u xe nhìn đến cũng không nhìn thấy kẻ cướp chiếc xe cẩn thận ở đó nhiều chút vứt bỏ bãi đ ầ u xe bên trong nhìn một vòng tiểu đội trưởng xác nhận kẻ cướp chiếc xe đã không ở nơi này cái bãi đậu xe bên trong trong lúc nhất thời tiểu đội trưởng không nhịn được khe to mày chẳng lẽ kẻ cướp đã r tiểu đội trưởng nhanh chóng cầm lấy ống nhỏm hướng phía đối diện phượng vĩ sơn nhìn đến ánh mắt chiếu tới địa phương đều là không có kẻ cướp thân ảnh chiếc xe đã không ở kẻ cướp tung tích cũng không nhìn thấy tiểu đội trưởng cũng biết có độ khả thi rất lớn là kẻ cướp đã chạy dù sao kẻ cướp liền tính muốn phục kích cũng hoàn toàn không cần thiết đem xe đ ề u giấu bởi vì dừng xe ở nổi bật địa phương nhiều ít còn có thể đủ làm cái mồi nhử báo cáo bãi đậu xe bên trong cũng không có kẻ cướp bóng dáng kẻ cướp rất có thể đã chạy tiểu đội trưởng nhanh chóng giơ trong tay lên bộ đàm Về phía tạm thời phòng chỉ huy hồi báo trong ì n huống. h chạy Kẻ cướp t ố n trưởng chi có thể phải đội rất đưa ra h bổ trí. Cho nên, bên trí. tình Cho có h nên, này n u ố dĩ nhiên là phòng ả i thời nhanh trong h báo cáo. Tạm p chỉ huy tiểu đội trưởng tại n g h e được tin tức này sau đó ngay lập tức m i tâm t h â m tỏa tuy rằng cũng coi là đã sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá đang xác định kẻ cướp đã không ở phượng vi sơn tri đội trưởng tâm tình vẫn là không nhịn được n g ư n g trọng hắn nhìn thấy cửa hàng tại bản đồ trên bản đang suy tư đến kẻ cướp sẽ đại khái sẽ hướng chỗ nào phá vòng đây nếu như tri đội trưởng có thể sớm đoán ra kẻ cướp tâm tư hiện tại liền có thể phái s i ê u bộ tiểu đội chạy tới tiếp viện dạng này tự nhiên so sánh nhận được kẻ cướp phá vòng vây tin tức sau đó lại để cho trả bộ tiểu đội chạy tới có dùng đến nhiều chỉ có điều tôn cần cái này giảo hoạt kẻ cướp tâm tư lại tại sao có thể là dễ dàng như vậy đoán c h i đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh tính toán thời gian truy kích tiểu đội t ừ trận kẻ cướp cùng mình cắt đứt video kết nối sau đó đã qua hơn bốn mươi phút thời gian nếu như nói kẻ cướp tại bãi đậu xe liền chỉnh đốn chừng mười phút đồng hồ mới xuất phát đi tới chuẩn bị vừa tải giao lộ vậy bây giờ cũng đã có thời gian nửa tiếng nửa giờ chi đội trưởng trầm ngâm một tiếng ánh mắt nhanh c h ó n g quét qua trên bản đồ toàn bộ giao lộ kẻ cướp lựa chọn phương hướng chắc chắn sẽ không là vừa mới chảo bộ tiểu đội chạy tới phượng v ị sơn phương hướng dù sao nếu như kẻ cướp lựa chọn cái phương hướng này giao lộ vậy nhất định sẽ bị chảo bộ tiểu đội phát hiện mà đem cái phương hướng này giao lộ toàn bộ coi thường có thể rời khỏi khang gia đại đạo giao lộ chỉ còn lại ba cái đây ba cái giao lộ xa nhất giao lộ cũng bất quá liền mười lăm phút đường xe liền có thể chạy đến kẻ cướp có gần hơn ba mươi phút thời gian lái xe chạy tới những n à y giao lộ mà cho tới bây giờ những n à y giao lộ đều không có có bất kỳ tin tức gì chuyển đến nói do kẻ cướp cũng không có tại những n à y giao lộ xuất hiện qua chẳng lẽ là kẻ cướp cố ý ở trên đường kéo dài thời gian h à n rất không có khả năng đám công sai cần chính là tranh thủ thời gian kẻ cướp nếu như kéo dài thời gian cái này h ả chẳng phải là chính hợp đám công sai tâm ý tôn cần cái này quy cao kẻ cướp làm sao có thể làm như vậy vừa vặn cần thiết hơn nửa canh giờ đường xe đích sắc là có một cái như vậy giao lộ chỉ có điều cái này giao lộ cũng không chỉ là rời khỏi khỏi khang gia đại đạo giao lộ hay là trực tiếp từ hải bá khu rời khỏi tiêu hải thành phố giao lộ tri đội trưởng dùng ngón tay t r ỏ chỉ đến mặt trên bản đồ điểm nhắm mắt lại đang trong đầu không ngừng suy nghĩ có khả năng mấy giây sau đó tri đội trưởng mở mắt cầm lên trên bàn bộ đàm siêu bộ tiểu đội hải bá khu biển nguyên đầu đường công sai xin chú ý hiện tại kẻ cướp vô cùng có khả năng lúc rời tiêu hải thành phố biển nguyên giao lộ phụ cận kẻ cướp bất cứ lúc nào có từ biển nguyên giao lộ vượt qua hải có khả năng thì biển nguyên giao lộ thiết lập cương vị công sai đề cao cảnh giác siêu bộ tiểu đội nhanh chóng đi tới biển nguyên giao lộ tiếp viện tri đội trưởng vội vàng mở miệng hạ chỉ thị dựa theo hiện tại kẻ cướp đã biến mất thời gian đến xem cái này đầu đường hẳn là kẻ cướp có khả năng nhất lựa chọn giao lộ chỉ có điều đội trưởng này không biết mình bây giờ làm ra dạng này bố trí còn có kịp hay không biện nguyên đường miệng phía trên thiết lập cương vị kiểm soát cường độ cũng không có giảm bất qua một cái cũng không thuộc về đường chính giao lộ vẫn luôn có đội ba công sai tổng cộng hai mươi mốt người bố trí tại trong đó dạng này bố chi đã có thể nói là không kém bất quá đây hai mươi mốt công sai có thể hay không ngăn trở như thế p h ố i trí kẻ cướp hoặc giả nói là ngăn cản kẻ cướp đến lúc sưu bộ tiểu đội đặc sai chạy tới chi đội trưởng trong tâm vẫn có nhiều chút đánh trống nhận được nhận được siêu bộ tiểu đội cùng biển nguyên đầu đường công sai nhận được tri đội trưởng mệnh lệnh sau đó đều là nhanh chóng đáp lại một tiếng tiểu đội trưởng nhanh chóng chú ý đội viên hướng phía chỗ đ ầ u xe chạy tới chỉ có điều bọn hắn xe cảnh sát thật sự là đậu có chút xa từ vị trí hiện tại của bọn họ chạy đến bên cạnh xe đều cần hao tốn một ít thời gian bây giờ tiểu đội trưởng có chút hối hận sớm biết mình liền không cẩn thận như vậy rồi trực tiếp lái xe đến vứt bỏ bãi đậu xe bên trong hiện tại cũng không lãng phí nhiều thời giờ như vậy tri đội trưởng tại ra lệnh sau đó tiếp tục nhìn chằm trên bản đồ biển nguyên giao lộ hắn càng xem càng cảm thấy đây là các giặc cấp sẽ chọ hải b a khu mỗi cái giao lộ để phòng công sai nghe khoảng cách biển nguyên giao lộ 15 phút ngồi trong xe giao lộ lập tức phái người tiếp viện biển nguyên giao lộ tiếp viện đồng thời cũng tăng cường mỗi cái đầu đường kiểm soát tuy rằng kẻ cướp có khả năng nhất lựa chọn từ biển nguyên giao lộ phá vòng đây bất quá cũng không loại bỏ kẻ cướp sẽ từ cái giao lộ khác có thể phá vòng đây tính tri đội trưởng nhìn chằm chằm bản đồ nhìn mấy giây sau đó lại lần nữa cầm lên bộ đàm ra lệnh lúc này tri đội trưởng trong tâm đã có cảm thấy kẻ cướp có b ả t h à n h có khả năng sẽ chọn biển nguyên giao lộ nhưng mà trả bộ tiểu đội đặc sai nhóm chạy tới biển nguyên giao lộ cần thời gian cho nên chi đội trưởng cũng chỉ có thể lựa chọn từ hơi gần giao lộ tiếp viện mấy cái công sai đi qua nhận được ba trăm m ư ơ i nhận được b i ể n nguyên giao lộ phụ cận công sai ngay vậy cũng là vội vàng đáp lại chi đội trưởng sau đó dựa theo chi đội trưởng yêu cầu phái ra nhân lực chuẩn bị tiếp viện b i ể n nguyên giao lộ đúng là chi đội trưởng đã đ o ạ n đúng chỉ không nhiều hiện tại đã rõ ràng có chút chế rồi bởi vì bây giờ tôn c ẩ n bọn hắn đã sớm tại b i ể n nguyên giao lộ bên cạnh v ừ a c h ờ tôn c ẩ n để cho chu thánh đem chiếc xe ngừng ở biện nguyên đường một cái cua kẹo phía sau bảo đảm sẽ không bị biện nguyên giao lộ thiết lập cương vị kiểm soát công sai phát hiện mấy người chính là mượn giao lộ bên địa hình che giấu quan sát biển nguyên giao lộ công sai thiết lập cương vị tình huống lão đại đường này miệng công sai số lượng đã điểm rõ ràng tổng cộng hai mươi mốt hơn nữa giao lộ còn có chướng ngại vật trên đường phá thai khí nhớ phải lái xe trực tiếp từ nơi này giao lộ lao ra đi khả thi không lớn chu thánh để trong tay xuống ánh mắt kính nhìn thấy tôn cẩn nhỏ giọng mở miệng tôn cẩn gật đầu một cái hắn đồng dạng quan sát cái này đầu đường tình huống thiết lập cương vị địa phương có không ít chướng ạ i vật trên đường mà chướng ạ i vật trên đường phía sau phá thai khí trực tiếp khắp toàn bộ đường lái xe tiến lên coi như là có thể xông qua chướng ngại vật trên đường k i ê u phá thai khí cũng tuyệt đối có thể tại năm em ở bên trong cản rừng xe chiếc cho nên muốn từ nơi này rời khỏi vậy liền không tránh được cùng nơi này công sai giao đấu hơn nữa vừa mới tạm thời trong phòng chỉ huy tri đội trưởng bố trí tôn cẩn cũng toàn bộ đã nghe thấy tri đội trưởng có thể đoán được mình biết từ nơi này giao lộ phá v ò n g đây tôn cẩn cũng không kinh ngạc dù sao lần này lựa chọn cái này giao lộ phá v ò n g đây tôn cẩn biết bản thân đã có đầy đủ thời gian cho nên cũng không hề có chút che giấu nào thậm chí cũng không có mê hoặc tri đội trưởng kế hoạch bị đoán được cũng là phi thường bình thường chúng ta còn có mười phút thời gian mười phút sau đó sẽ có cái giao lộ khác công sai đến trước tiếp viện cho nên phải nắm chặt thời gian tôn c ẩ n nhìn thấy mấy người nghiêm túc mở miệng nhắc nhở một tiếng Đỡ canh chữ c h ư lão đại cầu tia thời n h gian này thật đúng là cấp bách chúng ta hiện tại hẳn làm thế nào chu thánh chớp mắt mũi nhọn nhỏ giọng hỏi một tiếng bởi vì có đường trướng và phá thai khí muốn trực tiếp l á i xe vượt ả i tự nhiên là không có khả năng thời gian cấp bách hiện tại chu thánh sẽ chờ tôn cẩn mở miệng phân công rồi tổng cộng hai mươi mốt người chu thánh n g ư ờ i lao ra đi hấp dẫn hỏa lực nô hạo cùng lý hổ cho chu thánh hỏa lực che chở triệu đ u đem cương trong đ ỉ n h hai cái công sai thư rơi ta cho bọn hắn nếm thử một chút diễn tập l i ệ u đạn bỏ túi u i lực tôn cẩn bình tĩnh mở miệng hạ chỉ thị hai mươi mốt người số người này cũng không tính nhiều tại trang bị tranh lệch lớn như vậy dưới tình huống tôn cẩn vẫn có niềm tin có thể giải quyết bọn hắn bây giờ đạn còn lại không ít hơn nữa còn có gần hai mươi một công sai đều chen chúc ở một cái giao lộ nhân khẩu tương đối dày đặc mất hai k h o ả lựu đạn đi qua hẳn là có thể đưa đến hiệu quả không t ư ở n g được được bất quá các ngươi che chở cần phải ra sức điểm đường ta hấp dẫn hỏa lực sau đó còn đến không kịp lưu mở liền được bọn hắn đánh cho thành tổ ông v ỏ vẽ lần trước diễn tập liền không có thể sống đến hưởng thụ thắng lợi vinh quang trận diễn tập này ta có thể không muốn chết chu thánh nghe xong tôn cẩn l ờ i nói sau đó gật đầu lia liệu đáp lại tôn cẩn một tiếng sau đó vừa quay đầu nhìn thấy lý hổ cùng nô hạo nghiêm túc mẩm i ệ m bên trên một đợt vân đại thành phố diễn tập tuy rằng kết quả sau cùng là kẻ cấp b ấ tại quá. t chiến thắng lúc trước chu thánh lý hổ cùng n ô hạo đã bị công sai bắt được thối lui ra diễn t ậ p nói là t ừ trận cũng không có vấn đề quá lớn cho nên liền có chu thánh trong miệng không có thể sống đến hưởng thụ thắng lợi vinh quang chu thánh cực kỳ nói nghiêm túc ra những lời này ngược lại chọc cho mấy người cũng không nhịn được vui một chút yên tâm chúng ta nhất định sẽ tận lực che chở ngươi lý hổ đ ẩ y một cái trên sống mũi mắt kính nhìn thấy chu thánh đáp lại một tiếng nghe thấy lý hổ đây lời nói sau đó chu thánh lúc này mới gật đầu một cái lựa chọn tin tưởng bọn họ ba hai một động thủ tôn cần nhìn thấy mấy người đ ế m ngược rồi mấy cái cân nhắc sau đó bình tĩnh mở miệng dứt tiếng triệu n u trực tiếp cho súng bắn tỉa lên nòng nhắm tôn cẩn theo như lời cương trong đ ỉ n h công sai trực tiếp bóc cỏ và ảnh một tiếng vang trầm đục truyền ra một viên đạn từ súng bắn tỉa nòng súng bên trong bay ra trực tiếp chính xác không có lầm kích trung cương trong đ ỉ n h một cái công sai thuốc màu phọt ra đồng thời tia công sai khôi đầu bên trên búc lên một hồi khói mủ cùng lúc đó chu thánh cũng là bưng súng tự động từ nơi khúc quanh vọt ra hướng phía giao lộ để phòng đạm công sai bóc cỏ cốc cốc cốc. đạn không ngừng phun ra bây giờ chu thánh đã hoàn toàn không cầu độ chính xác cùng h đánh ra. Bất quá. Hiệu quả như vậy, tựa hồ、so、sánh Chu Thánh hết sức chuyên chú nhắm càng thêm ỉ là vàng càng vội vậy súng trường bên trong đạn đem so Bất tựa trú ra. quá. quả sức có d lúc u tung n băn vẫn g phá, kích h c n g hết mấy á i sai. công Cùng lúc đó lý hổ cùng n ô hạo hai người cũng là điên cùng s á c kích dùng hỏa lực gáp chế đến c h e chở chu thánh tôn cẩn chính là mở ra đã sớm nắm trong tay lựu i đạn dây dẫn trực tiếp đem lựu i đạn hướng phía thiết lập cương vị địa phương ném ra ngoài mặc dù cũng không có tinh chuẩn ném kỹ năng bất quá lựu i đạn này vẫn là ném được không tệ vừa vặn rơi vào trạm gác năm sáu thước khoảng cách bên trong một cái lựu đạn mới ra tay tôn cẩn lại từ trong túi của mình móc ra một cái khác lựu đạn mở ra dây dẫn ném tới mặt khác một tòa trạm gác bên cạnh hai k h o ả lựu đạn ném ra cộng thêm chu thánh một trận loạn xạ và lý hổ nô hạo hai người cường lực hỏa lực cấp chế hoàn toàn là đánh kia thiết lập cương vị đám công sai một trở tay không kịp tuy rằng tri đội trưởng tại mấy phút lúc trước đã cho bọn hắn hạ phòng bị tin tức bất quá tại bỗng nhiên gặp phải mạnh như vậy lực hỏa lực thời điểm đám công sai cho dù là làm sao cảnh báo cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng dù sao trong tay bọn họ đều là một ít cựu nhị thức súng lục mà kẻ cướp trong tay tất cả đều là súng tự động súng tiểu liên cộng thêm lựu đạn bọn hắn đề phòng cũng là đem sự chú ý đặt ở chiếc xe bên trên hoàn toàn không có dự liệu được chiếc xe còn không thấy đ ô n g nhiên liền bị dạng này một lớp của ngoanh loạt tạc báo cáo bị gặp k i ế p phỉ tập kích kẻ cướp trong tay có vũ khí hạ nặng g n bên ta căn bản đổi không đỡ nổi cầu tha thứ tiếp viện đề phòng công sai trong tiểu đội tiểu đội trưởng vội vàng nắm lên bộ đàm hướng về phía tạm thời phòng chỉ huy báo cáo tình huống bất quá vừa mới dứt lời hắn còn đến không kịp tấn nút cũng cảm giác khôi đầu bị đánh trúng tháo nón an toàn xuống nhìn thoang qua đầu mình khôi bên trên đã tràn đầy thuốc màu hơn nữa máy cảm ứng bên trên bốc lên khói mủ mình tự trận. bất đắc dĩ tiểu đội trưởng chỉ có thể vông trong tay xuống bộ đàm không tới một phút thời gian phen này hỏa lực ắ p chế đám công sai thậm chí còn đến không kịp ẩn nút và p h ả n kích đã tử trận hơn nữa tạm thời trong phòng chỉ huy tri đội trưởng bọn hắn đã sớm mức độ lấy hải nguyên đầu đường màn hình giám sát tại tôn cần bọn hắn tập kích ngay lập tức trước đài điều khiển đặc sai đã đem hải nguyên đầu đường theo doi điều đến chủ trên màn hình cho nên tại tiểu đội trưởng báo cáo lúc trước tri đội trưởng bọn hắn đã thấy tình huống hiện trường dạng này hỏa lực áp chế trực tiếp là để cho hải nguyên đầu đường đám công sai hoàn toàn không có phản kích năng lực thấy tri đội trưởng mi tâm véo thành một đoàn c h à o bộ tiểu đội khoảng cách hải nguyên giao lộ còn rất xa một đoạn khoảng cách ít nhất còn muốn khoảng hai mươi phút thời gian mới có thể chạy đến mà phụ cận giao lộ chạy tới công sai khoảng cách gần nhất cũng còn cần năm sáu phút cũng không kịp kẻ cướp hỏa lực thật sự là quá mạnh hải nguyên đầu đường đám công sai căn bản không căng được lâu như vậy một đợt diễn tập không có tuyệt đối công bằng công chính giống như kẻ cướp số người cùng công sai số người cũng không cân bằng để đền bù dạng này nhân số không cân bằng kẻ cướp trang bị phối trí lại bị công sai mạnh quá nhiều trang bị nghiện ép lại thêm tôn cần hai lần đều là áp dụng đánh bất ngờ thủ pháp về nhân số t r a n lệnh tựa hồ liền vô dụng rồi hai mươi một công sai đ ể phòng giao lộ căn bản không ngăn được năm cái kẻ cướp tập kích c h i đội trưởng cũng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ lần này c h i đội trưởng không tiếp tục cầm lên bộ đàm làm ra cái gì bố trí bởi vì hiện tại coi như là hắn lại làm sao thúc giục những kêu đội đã đi tiếp viện công sai cũng không có tác dụng c h i đội trưởng chỉ là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ trên màn hình hình ảnh mong mọi sẽ có hay không có cái gì kỳ tích phát sinh bất quá từ tình huống bây giờ nhìn lên rõ ràng sẽ không có kỳ tích dù sao kẻ cướp đoàn đội bên trong có một cái vân đài thành phố đỉnh cấp tay súng bắn địa hơn nữa kẻ cướp tôn cẩn thương pháp cũng vô cùng đặc biệt lại thêm khác ba cái kẻ cướp trong tay đều là súng tự động và súng tiểu liên dạng này hỏa lực cắp chế đám công sai hoàn toàn liền không có chút nào biện pháp phản kích hải nguyên giao lộ tôn cần bọn hắn lao thẳng đến mình toàn bộ đạn đều đánh xong mới ngừng lại lúc này công sai đề phòng địa phương có thể nói đã là một mảnh hỗn độn mười tám mười chín cái công sai đứng tại chỗ trên đỉnh đầu bọn họ khôi đầu đều là bốc khói xương rõ ràng là đã t ử trận mà còn lại hai ba cái công sai cũng ẩn núp lên bất quá tôn cần cũng không có gấp gáp hướng phía thiết lập cương vị địa phương đi tới hắn hiện ở trong tay còn sót lại mấy cái lựu đạn tôn c ẩ n trực tiếp đem những n à y lựu đạn một cái tiếp đó một cái hướng phía thiết lập cương vị mỗi các địa phương ném ra ngoài dạng này dày đặc q u a n h tạc coi như là mấy cái công sai ẩn náu trong đất cũng phải bị nổ ra đ â y đúng như dự đoán tôn c ẩ n tất cả lựu đạn đều vứt xong sau còn dư lại công sai cũng là từ c h e người phía sau đứng lên bọn hắn đều tử trận tại tôn c ẩ n đích lựu đạn bên dưới chu thánh đi lái xe lý hổ điểm một vài người cân nhắc xem một chút có hay không ít người tôn c ẩ n vỗ tay một cái quay đầu nhìn thấy mình đồng bọn ra lệ được tôi chu thánh nghe vậy nhanh chóng mang thương hướng phía đậu xe đường mằn nghèo phía sau chạy đi hắn lúc này vẫn vô cùng hưng phấn dù sao hiện tại trận diễn tập này đã muốn kết thúc mà mình còn chưa từ trận lần này diễn tập mình rốt cuộc cũng có thể sống hưởng thụ vinh dự vừa mới chu thánh ra ngoài hấp dẫn hỏa lực đem một băng đạn đạn sau khi đánh xong tiểu tử này liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh n ú ớ vào có thể nói là vô cùng cậu thả mãi cho đến tôn cần hạ đi lái xe mệnh lệnh hắn mới một lần nữa lộ đầu tổng cộng hai mươi một người không thiếu một cái lý hổ cũng là dựa theo tôn cần yêu cầu đến một hồi hiện tại từ trận công sai cùng lúc trước bọn hắn cân nhắc người đi ra ngoài cân nhắc giống nhau như lúc trấn thủ cái này đầu đường toàn bộ công sai không còn một mống toàn bộ đều tự trận tôn cẩn gật đầu một cái trận diễn tập này rốt cuộc muốn kết thúc mà hiện trong tay bọn hắn đạn dược trừ r ồ i đạn súng lục và đạn súng bắn tỉa ra đã không còn sót lại bất cứ thứ gì cho nên tôn cẩn nhất thiết phải nắm chặt trong khoảng thời gian này mang theo chu thánh bọn hắn rời khỏi tiêu hải thành phố kết thúc trận diễn tập này dù sao nếu như chờ đến tiếp viện công sai chạy tới hoặc là phía sau chảo bộ tiểu đội đuổi theo tôn cẩn trang bị của bọn họ ưu thế cũng chưa có tại số người có dạng này t r a n lệch lớn dưới tình huống còn chưa trang bị dẫn trước đến lúc đó muốn toàn thân trở ra coi như không dễ dàng như vậy rất nhanh chu thánh liền đem xe lại tới tôn c ầ n bọn hắn toàn bộ lên xe hướng phía để phòng giao lộ đi tới một đám tiêu hải thành phố đã tử trận công sai đều đứng tại chỗ bất quá nhìn thấy kẻ cướp chiếc xe qua đây bọn hắn đều vẫn là rời được hai bên tránh ra một con đường đến dù sao bọn hắn đều đã tử trận c ạ n nữa quấy nhiếu kẻ cướp chiếc xe rời đi đó hoàn toàn là tự cấp tiêu hải thành phố công sai bôi đen bởi vì mọi người đều biết đây diễn tập là toàn quốc chuyển trực tiếp nhìn thấy diễn tập chuyển trực tiếp q u n chúng còn không biết uy huynh đệ có thể giúp một tay đem t r ư ớ n g ngại vật trên đường rời đi một chút không chu thánh lái xe đến t r ư ớ n g ngại vật trên đường lúc trước nhìn thấy hai bên đường tử trận công sai nô đầu ra vui vẻ mở miệng lời kia vừa thốt ra một đám công sai đều là cắn răng nghĩ lợi cái đồ chơi gì ngươi muốn đã tử trận công sai giúp ngươi cái này kẻ cướp đem t r ư ớ n g ngại vật trên đường rời đi ngươi đây là đang khiêu khích những kia tử trận công sai lúc này đều có một loại muốn lên đến đánh chu thánh một trận nỗi kích động ngươi nói ngươi đem bọn hàn giết cũng liền giết đi hiện tại nhưng ngươi muốn lấy roi đánh thi thể có phải hay không có chút hơi quá đáng thời gian chúng ta không nhiều lắm lý hổ nỗ xuống phụ một tay đem chướng ngại vật trên đường rời đi tôn cẩn nhìn thấy chu thánh một cái sau đó lại hướng về phía chỗ ngồi phía sau lý hổ nô hạo hai người mở miệng mấy người xuống xe lanh lẹ đem trải tại trên đường chướng ngại vật trên đường toàn bộ rời đi sau đó tại tiếp viện công sai chạy tới lúc trước lái xe tại một đám đã tử trận công sai dưới mí mắt lái ra khỏi tiêu h ả i thành phố địa giới tức cũng xem như kết thúc trận diễn tập này tờ s đỉnh đầu dài một cái nhục lựu hôm nay đi tới bệnh viện hẹn trước giải phẫu một loại giày vò xuống làm trễ mãi quá nhiều thời gian hôm nay chỉ có thể canh bà cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi trận này tiêu h ả i thành phố diễn tập kết thúc tiếp theo mới diễn tập chuẩn bị tiến hành một đợt vượt ngục diễn tập hy vọng mọi người có thể yêu thích c ô n vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ tạm thời trong phòng chỉ huy tất cả mọi người đều là trơ mắt nhìn hình ảnh theo dõi bên trên kẻ cướp chiếc xe rồi rời khỏi tiêu hại thành phố phạm vi tại chỗ đám công sai sắc mặt đều phi thường khó nhìn dù sao trận diễn tập này bọn hắn thất bại hơn nữa thua phi thường khó nhìn không chỉ là thua mất diễn tập hơn nữa tại trận diễn tập này bên trong từ trận bảy mươi lăm cái công sai bảy mươi lăm cái đây là một cái dạng gì khái niệm tham gia trận diễn tập này công sai tổng cộng cũng chỉ có hơn hai trăm đây liền trực tiếp là từ trận một phần ba mà kẻ cướp chính là không bị thương chút nào x ỉ nhục đây quả thực là tiêu h ả i thành phố mấy chục năm qua x ỉ nhục lớn nhất quan trọng nhất là trận diễn tập này nhiệt độ so với lúc trước hai trận diễn tập nhiệt độ cao hơn đến quá nhiều truyền trực tiếp giữa bên trong cao nhất trực tuyến số người một ước bốn nghìn năm trăm vạn đây là kinh khủng d ư ờ n g nào một con số nhiều người nhìn như vậy truyền trực tiếp tiêu h ả i thành phố đám công sai lại giao ra như vậy một tâm đắc quyền t r ư ờ n g phòng trong lòng nhất định chính là ngũ vị tạp trần hắn tại toàn bộ văn phòng t ỉ n h hướng về tôn cẩn ném ra cảnh ô lưu thời điểm ngay lập tức chạy tới vân đài thành phố mời tôn cẩn tham gia diễn tập là vì cái gì làm như vậy là để chứng minh bọn hắn tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh thực lực ai biết kết quả sau cùng chính là dạng này tại toàn quốc trước mặt bị mất mặt hơn nữa còn là vẫn là ném rất lớn mặt đây cơ h ộ là để cho văn phòng tỉnh đều không n g c đầu lên được trận h thành thị cấp một văn phòng tỉnh, công sai thực lực phải thượng như â n văn công cùng là lực lại lấy một một một kết cái cấp cuối cái siêu sai đi du, quả xếp vậy a ra Cũng còn sức cũng cái trưởng phòng thân thể tương như không đến. tốt thể mặt kết quả như thế cũng sẽ không bị khí ra một cái tốt t đối đối r khỏe, khí sẽ quả xấu bị diễn tập này các ngươi nên hảo hảo tổng kết một hồi các ngươi hai cái này tổng chỉ huy có phải hay không có vấn đề gì bảy mươi lăm cái công sai đây nếu là tại một đợt trong thực chiến kết quả như thế các ngươi ai có thể gánh chịu nổi tuy rằng đây chỉ là một đợt diễn tập bất quá đây năm trăm tám mươi bảy cũng không phải là trò đùa trường phong nhìn thấy tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng sắc m ặ tâm trầm mở miệng cho tới nay t r ư ờ n g p h o n g đều thuộc về tương đối ôn hòa bình dị gần gũi loại kia lãnh đạo bất quá hiện tại cho dù là tại toàn quốc chuyển trực tiếp dưới tình huống t r ư ờ n g p h o n g vẫn là không nhịn được khiển trách tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng mấy câu dù sao dạng này diễn tập kết quả thật sự là có chút quá bất hợp lý rồi nói đoạn nói chuyện này thời điểm t r ư ờ n g p h o n g còn cố ý tăng thêm hai cái tổng chỉ huy mấy chữ này bởi vì trận diễn tập này bên trong điều kỳ quái nhất là đám công sai tổng chỉ huy lại bị kẻ cướp cho ám sát nếu như đây nếu là tại một đợt trong thực chiến sự kiện liền không còn là cướp ngân hàng đơn giản như vậy tuyệt đối sẽ thăng cấp đến tầng thứ cao hơn tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng đều là cúi đầu lòng của hai người bên trong đều là vô cùng khó chịu dù sao diễn tập thất bại hai người bọn họ đều là trận diễn tập này tổng chỉ huy dĩ nhiên là phải gánh vác vác hết phần lớn trách nhiệm trường phong dạy dỗ tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng đôi câu sau đó rồi mới từ tri đội trưởng trong tay cầm lấy bộ đàm toàn thể công sai ngay lệnh diễn tập đã kết thúc t h ỉ n h toàn thể công sai lập tức trở lại bộ chỉ huy tạm thời trường phong hướng về phía bộ đàm cho toàn thể công sai ra lệnh kẻ cướp đã ra tiêu hại thành phố p h ạ vi bất quá những kia còn đang nỗi cái giao lộ bố trí và chính đang truy kích tiểu đội cũng không biết chuyện này hiện tại dĩ nhiên là trước tiên phải thông báo bọn hắn nhận được nhận được nhận được bộ đàm bên trong lần lượt truyền đến mỗi cái tiểu đội tiếng đáp lại hiện tại mỗi cái đầu đường công sai đều nhận được trưởng phòng tuyên bố diễn tập kết thúc tin tức chỉ có điều bọn hắn còn cũng không biết trận diễn tập này kết quả cuối cùng là kiếp phỉ thu được thắng lợi hướng theo trưởng phòng một tiếng tuyên bố trận diễn tập này cũng coi là chân chính kết thúc truyền trực tiếp giữa bên trong đám khán giả đều là dồn dập quét lên mưa đạn dù sao hiện tại cũng đã kết thúc coi như là vẫn luôn chỉ là đơn thuần nhìn diễn tập đám khán giả cũng phải tìm điểm tồn tại cảm giác diễn tập rốt cuộc vẫn là kết thúc tuy rằng còn có chút không có nhìn đủ cảm giác bất quá vẫn là sắp nói lời tạm biệt rồi hiện tại là buổi tối bài hát tính một chút là thời gian trận diễn tập này cũng bất quá chỉ là kéo dài tháng hai năm một n h ì n tám chín tiếng cũng không có so với trước diễn tập thời gian dài dạng này thời lượng cũng không xê xích gì nhiều lại lâu một chút còn có người nào nhiều thời gian như vậy nhìn vốn là cho rằng chỉ cần tôn c ầ n có thể chịu đựng được trận diễn tập này cũng liền có thể nhìn lâu một đoạn thời gian không nghĩ đến cuối cùng là đám công sai không có chống đỡ trên lầu chân tướng vượt quá muốn kẻ cướp chống đỡ đám công sai càng phải xuống a cảm giác đám công sai cũng tận lực dù sao tôn cẩn bọn hắn hỏa lực thật sự là quá máy liệt hoàn toàn là áp chế tính trang bị đám công sai không nhịn được ca trận diễn tập này thấy thật sự là quá đã tôn cẩn bọn hắn hoàn toàn không có trốn ý tứ ngược lại là chủ động xuất kích đào thải nhiều như vậy công sai thật như có cái gì như còn không phải dựa vào trang bị nghiền ép nếu như l à kèm tương đương dưới tình huống tôn cẩn còn có t h ắ n g khả năng đúng vậy nếu không phải trang bị nghiền ép tôn cẩn sớm bị bắt lại liền đây trên lầu nói trang bị nghiền ép có thể im lặng đi ngươi tại sao không nói hơn hai trăm công sai bắt người ta năm cái kẻ cất đầu lại nói trang bị nghiền ép chỉ là đối với một loại công sai đặc sai trang bị cũng không kém nha đúng nha đặc sai còn không phải cùng một màu súng tiểu liên tiêu hạng nặng súng bắn tỉa đặc sai nhóm còn không phải có người ta tôn cần có thể thắng chính là n h u phê các ngươi những n à y bàn phím hiệp nếu như đi tham gia diễn tập đoán chừng còn không dùng thời gian nửa tiếng liền chủ động đầu hàng bọn hắn đi diễn tập đây chẳng phải là được cầm lấy bàn phím cùng đám công sai đấu trời không sinh ta bàn phím hiệp phun đạo vạn cổ như đêm dài kiện đến ha ha trên lầu chọc chết ta rồi tôn cần n g u phê kết thúc vung tiêu truyền trực tiếp giữa bên trong mưa đạn đã hoàn toàn điên cũng không thiếu quần chúng tại tranh luận tôn cẩn có thể thắng dưới trận diễn tập này dựa vào đều là vũ khí áp chế kỳ thực kẻ cướp vũ khí cùng đặc sai vũ khí xê xích không nhiều kẻ cướp có đặc sai cũng có chỉ có điều tri đội trưởng dưới tay đặc sai thậm chí đều không có một lần có thể cùng kẻ cướp chính diện giao hỏa cơ hội một lớp xe hơi quả bom một lớp phục kích trực tiếp liền đ ả o thải hai cái tiểu đội đặc sai bởi vì diễn tập mãi cho tới bây giờ cũng coi là có một cái kết quả hơn nữa còn là kẻ cướp thắng lợi cộng thêm trận diễn tập này so với trước diễn tập lại nói đích sắc là đặc sắc không b t cho nên tại đây diễn tập kết thúc thời khắc ủng hộ tôn cẩn nhóm c u ầ n chúng cũng là điên cuồng quét lên lễ vật lễ vật số tiền tăng lên tốc độ phi thường nhanh quả thực liền có thể nói khủng bố tân lộ lộ tại tạm thời trong phòng chỉ huy d u n g bình bản nhìn thấy chuyển trực tiếp giữa bên trong số liệu lúc này hoàn toàn là trận mắt hốc mồm trạng thái hải nguyên giao lộ ra tôn cẩn bọn hắn dừng xe ở tiêu hải thành phố phạm vi ra lúc này mấy người đang ở trên xe ăn lương k h ô đây là tôn cẩn lúc trước đang diễn tập trước khi bắt đầu đã chuẩn bị xong từ buổi sáng rời khỏi thành trung thôn ăn xong sau bữa ăn sáng mấy người cho tới bây giờ cũng không có ăn đồ ăn tôn cẩn nghe được triệu nhu bụng đã bắt đầu d i ố n g lên lúc này mới đem lương khô tìm được tuy rằng tôn cẩn cũng đã tại máy nghe lén bên trong nghe được tiêu h ả i thành phố trưởng phòng hướng về đám công sai tuyên bố diễn tập kết thúc tin tức không gian giữa dài bây giờ còn chưa có thông báo tôn cẩn có thể đi về cho nên tôn cẩn bọn hắn ngay bây giờ tiêu h ả i thành phố bên ngoài chờ c h ờ trưởng phòng điện thoại tới sau đó mới nói lão đại ngươi nói hiện tại tiêu h ả i thành phố tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng sẽ là dạng gì biểu tình dù sau một đợt diễn tập chúng ta chính là ước chừng tiêu diệt hơn bảy mươi cái công sai đi vừa ăn lương khô chu thánh một bên vui vẻ mở miệm lương khô rất khô mấy người liền nước suối cũng không có nhưng mà đây vẫn không chặn nổi chu thánh nói tào lao này miệng dù sao bây giờ chu thánh đó là vô cùng hưng phấn ở một cái lắm lời hưng phấn như vậy dưới tình huống đừng nói là lương khô rồi liền tính ngươi tại trong miệng hắn nhét bên trên hai khối đá hắn vẫn được tìm ngươi tán hắn c không biết nhưng ta biết nếu như ngươi ở ngay trước mặt bọn họ còn dám hỏi loại vấn đề này bọn hắn nhận định muốn giết c h ế t ngươi tôn cần mặt m ỉ m cười m ở miệng hiện tại diễn tập đã kết thúc kẻ cướp đội bầu không khí tương đối bông lỏng tôn cần lời này để cho mấy người đều là vui vẻ cười một tiếng mà triệu nhu lại ngọt ngào cười đồng thời còn không nhịn được ngẩng đầu nhìn tôn cẩn một cái trận diễn tập này lại kết thúc nàng cũng không biết sẽ còn hay không có cuộc kế tiếp diễn tập cái này kẻ cấp đội sẽ còn hay không có đoàn tụ thời điểm mình còn có thể gặp lại tôn cẩn cũng không biết là lúc nào mà khi đó mình là không phải vẫn có thể như vậy tự nhiên dựa vào hắn gần như vậy cái nam nhân này cơ chí bình tĩnh luôn là xa dự liệu màn trướng hơn nữa còn không mất phong thú hài hước thật sự là quá có lực hấp dẫn len k e n len k e n ngay tại mấy người trầm dai trò chuyện ăn lương khô thời điểm tôn cẩn trong túi điện thoại di động đều khởi lên móc ra trong túi tiểu linh thông nhìn thoáng qua là trưởng phòng điện thoại gọi đến tôn cẩn dĩ nhiên là nhanh chóng kết nối dù sao hắn đã không kịp đợi kết thúc trận diễn tập này sau đó hào hào ăn một đoạn lại đem hệ thống tưởng thưởng cho l í n h uy trưởng phòng sau khi tiếp thông điện thoại tôn cẩn bình tĩnh mở miệng tôn cẩn diễn tập kết thúc các ngươi có thể trở về trưởng phòng thanh â m vang dội mặc dù bây giờ trưởng phòng tâm tình có thể nói là phi thường kém bất quá đang đối với tôn cẩn lúc nói chuyện ngữ khí vẫn vô cùng ôn hòa dù sao tôn c ẩ n c h đáp lại hắn trường phong một tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại các gia cước tiếp theo nên trở về hưởng thụ vinh quang của các ngươi rồi tôn cần đưa điện thoại di động thu lại sau đó mặt mỉm cười nhìn thấy mấy người mở miệng dứt tiếng mấy người đều là vội vàng đem lương khô ném vào trong xe một cái trong túi nhựa thúc giục chu thánh nhanh chóng khu xe trở về bộ chỉ huy tạm thời Đơ Ất, chương ó một trăm ba mươi hai ta thật là hối hận mời người tham gia diễn tập canh một câu toàn đặt chương một trăm ba mươi hai ta thật là hối hận mời người tham gia diễn tập canh một câu toàn đặt bộ chỉ huy tạm thời tại nhận được trưởng phòng kết thúc diễn tập tin tức sau đó đám công sai lần lượt chạy về bởi vì mưa to vẫn Cho nên trưởng ở ở về đều đám đậu đầy đ sát công cũng có cảnh cơ cả con không súng trên sai lợi. rồi hồ xe, xe Xe là ờ người đường, đường n Cũng tốt tại điều này khu phố bên trong vốn liền không nên công cũng không ảnh g khu. khu phố chiếc Cho chiếm hết h điều có tốt tại đi sai đám ư xe. giao thông. Trường phòng tri đội trưởng tổng đội trưởng những n à y hệ k í p lãnh đạo cũng đứng tại che mưa lều bên dưới tân lộ lộ cùng nhếp ảnh ra chính là ở một bên truyền trực tiếp mà k h á c truyền thông phóng viên đều là ở xa xa cảnh giới tuyến phía dưới mặc lên áo mưa che dù đi mưa chuẩn bị tại trận diễn tập này lúc kết thúc đảo một chút tin tức mới trên internet kẻ cướp mới vừa rời đi tiêu hải thành phố thắng hạ diễn tập thời điểm đã xuất hiện không ít liên quan tới diễn tập kết thúc tiệp dù sao ngay đầu tiên phát ra những ngày thử đến mới có thể chiếm đoạt nhiệt độ tiêu hải thành phố diễn tập kết thúc cuối cùng kẻ cướp tôn cần thu được thắng lợi tại tử trận hơn bảy mươi cái công sai sau đó tiêu hải thành phố diễn tập vẫn còn là hạ màn kết thúc tôn cần lại lần nữa đang diễn tập bên trong đạt được thắng lợi đến lúc này đã ba tháng liên tiếp ai quy cao kẻ cướp tôn cần lại lần nữa ổn định mình mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp danh sưng hướng về tiêu hải thành phố công sai chứng minh thực lực của chính mình k h i p sợ Tiêu t hải h à nhưng phố d i tập dĩ n i ê mà kết cũng chính là những ngày tổng kết một hồi trận diễn tập này tình huống thiệp bình luận cùng gửi cho số lượng vẫn có phần kinh người rất rõ ràng chỉ cần dập theo một hồi trận diễn tập này nội dung kinh khủng này nhiệt độ vẫn là khiến cái này từ truyền thông đều tại trận diễn tập này bên trong chia được một trận canh bởi vì có nhiệt độ cho nên để cho từ truyền thông để mắt tới mà bởi vì từ truyền thông điên c ù n g tuyên bố liên quan tới trận diễn tập này thiệp đ o à n thị liên tiếp lại để cho dạng này nhiệt độ kéo lên lúc này trên căn bản tất cả công sai đều đã trở lại bộ chỉ huy tạm thời bất quá hội tụ mấy chục chiếc xe cảnh sát bộ chỉ huy tạm thời vẫn là tương đối im lặng mọi người đều là im lặng không lên tiếng chờ đợi trận diễn tập này kẻ cướp trở về trở về đám công sai đều biết rõ trận diễn tập này kết quả sau cùng là kẻ cướp thu được thắng lợi hơn nữa công sai hao t ổ n vậy mà còn kinh khủng như vậy thời điểm toàn bộ công sai đều phi thường gũ rũ dù sao tiêu h ả i thành phố trận diễn tập này trước khi bắt đầu tất cả công sai trên căn bản đều là lòng tin c h ầ n đ ấy nhìn thêm chút nữa quan vi phía dưới đám bạn trên mạng điên còn g xoát bình một câu kia vì cầu tiêu hải thành phố công sai mời tôn cẩn tham gia diễn tập để cho kẻ cướp nếm thử một chút tiêu hải thành phố lợi hại toàn bộ công sai đều là ôm lấy chứng minh tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh thực lực ý nghĩ bắt đầu trận diễn tập này nhưng mà đây kết quả sau cùng Tựa hồ cũng không phải như vậy lý tưởng. Thua hết hồ không phải như cũng vậy lý diễn tập thì coi như h coi còn xong đi, kết nhiều vậy thúc ậ đối với tiêu hài thành phố văn phòng tỉnh lại nói mới thật sự là cơn ác mộng bắt đầu dù sao không có có người nào đài truyền hình sẽ bỏ qua dạng này đại tin tức mới đến lúc đó nhận định tất cả đại tv nhỏ c h i ế c đều sẽ chọn tuần hoàn phát ra trận diễn tập này tin tức mới tiêu h ả i thành phố công sai chuyện mất mặt phải bị quảng mà báo cho đây chính là rất khó chịu không sai biệt lắm hơn bốn mươi phút thời gian sau đó kẻ cướp chiếc xe rốt cuộc xuất hiện ở bộ chỉ huy tạm thời phụ cận để cho chu thánh đem xe tại ven đường d ừ n g bên lề sau đó tôn cẩn bọn hắn có lấy trang bị tiền tham ô và súng đạn ba lô từ trên xe đi xuống mà đây năm cái kẻ cướp vừa xuất hiện đã sớm vây quanh đang đề phòng tuyến gia truyền thông đều là nhanh chóng hướng phía mấy cái kẻ cướp lao qua dù sao bọn hắn cũng không phải trận diễn tập này phía chính phủ truyền thông tại văn phòng t ỉ n h chính thức an bài phóng viên phỏng vấn sẽ lúc trước bọn hắn có thể phỏng vấn kẻ cấp cơ hội cũng chỉ có trước mắt lúc này mà mỗi một cái truyền thông tại dạng này nhận độ sự kiện bên trong đều muốn lấy được trực tiếp tin tức mới bởi vì trực tiếp tin tức mới liền đại biểu cực kỳ khủng bố tỷ lệ người xem cho nên giờ phút này nhiều chút vây quanh đi lên truyền thông kia đều là vô cùng điên cuồng tôn c ẩ n bọn hắn vẫn chưa ra khỏi mấy bước đã bị vây quanh thành đoàn hơn mười ống nói đưa đến trước mặt bọn họ ngài khỏe chứ tôn cẩn tiên sinh xin hỏi một chút thắng hạ trận diễn t tôn cẩn tiên sinh tại trận diễn tập này bên trong ngươi ám sát công sai tổng chỉ huy còn đào thải hơn bảy mươi tên công sai dưới loại tình huống này ngươi có lo lắng hay không tổng đội trưởng đã kích trả thù trên mạng hiện tại đều ở phong truyền có thể ba lần bắt l ấ y phía chính phủ chuyển trực tiếp tư cách phóng viên tần lộ lộ có rất bối cảnh tâm h hậu cái này cùng ngươi có phải hay không có quan hệ tôn cẩn tiên sinh tại tham gia tiêu h ả i thành phố diễn tập sau đó ngài bước kế tiếp đánh tính là lúc nào tham gia diễn tập ngài trên căn bản mỗi mười ngày tần số liền tham gia một đợt diễn tập đám bạn trên mạng đều tôn xưng ngài vì lao động tầm gương Bất quá cao n hơn ư cường được cướp, ư vậy vai tập, tập hay có của diễn thân ngài ăn không tàn. Đang diễn tập bên trong đóng vai kẻ cướp, biểu hiện n g độ tiêu biểu thể kẻ i v ẫ luôn là xuất n sắc mười phóng viên đài truyền hình nhiếp ảnh ra vây quanh đem tôn cận bọn hắn vây quanh tự nhiên cũng là điên cùng đặt câu hỏi mà những n à y ký giả truyền thông bên trong truyền thông người tố chất tầng thứ không đồng đều trên căn bản vấn đề gì đều có có chút nhỏ đài truyền hình hoặc là ký giả tòa soạn vì đào ra một chút tin tức mới đặt câu hỏi đều không tiếc tùy ý hồ biên loạn tạo nhắc tới họ đương nhiên đối mặt tình huống như thế tôn cẩn chỉ là sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước đi im lặng không lên tiếng dù sao hiện tại đối mặt mình cũng không phải phỏng vấn sẽ cho nên mình hoàn toàn không cần thiết trả lời những ký giả này vấn đề trường phong nhìn thấy tôn cẩn bọn hắn tình huống của bên này cũng là nhanh chóng phái ra mấy cái công sai bên trên đến duy trì trật tự tại có công sai chạy tới duy trì trật tự dưới tình huống tôn cẩn bọn hắn tại vô số đèn thờ lát bên trong cũng coi như là tiến vào cảnh giới tuyến bên trong thoát ly bị vây chặt đặt câu hỏi tình huống chúng ta lão đại bây giờ nhiệt độ đó hoàn toàn là vượt qua một đường rõ ràng a ta chưa từng thấy qua dù sao cái này so với khởi bên trên một lần vân đài thành phố diễn tập ký giả truyền thông lại nói đây chính là điên cuồng quá nhiều cầu kim đầu tôn cần diễn tập nhiệt độ vẫn luôn rất cao nghe nói bên trên một đợt tỉnh chúng ta phòng diễn tập truyền trực tiếp cao nhất trực tuyến số một mươi tám vạn đây chính là rất nhiều minh tinh đều không đạt tới trình độ trận diễn tập này nhiệt độ nhận định càng cao những n à y truyền thông dĩ nhiên là cướp đ à o tin tức mới l i ê n ở một bên triệu n u ung dung đáp lại chu thánh một tiếng bên trên một đợt diễn tập sau khi kết thúc triệu n u tại trên mạng không biết lận xem bao nhiêu liên quan tới tôn cẩn thiệp cho nên đối với tôn cẩn tại trên mạng rốt cuộc có bao nhiêu hỏa triệu n u vẫn là lý giải chu thánh nghe vậy nghiêm túc gật đầu một cái lão đại mình có thể như vậy hỏa chu thánh vẫn là tương đối có thể hiểu dù sao giống như hắn dạng này lúc trước tại văn phòng tỉnh hoàn toàn không có mấy người có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục đau đầu cùng tôn cẩn hợp tác sau đó đều tự nguyện trở thành tôn cẩn có người như vậy vạch bị lực tôn cẩn có thể họp lên đến cũng hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý mấy cái kẻ cướp đi theo tôn cẩn đi tới bộ chỉ huy tạm thời che mưa lều bên dưới trường phong nhìn thấy tôn cẩn mấy người bọn hắn kẻ cướp đi tới trên mặt xuất hiện một nụ cười hướng về phía tôn cẩn trưởng phòng đưa tay ra không tôn cẩn cũng cười đưa tay cùng trường phong cầm dù sao diễn tập ra trường phong vẫn là rất nguyện ý cùng tôn cẩn nhân tài như vậy giao bằng hữu cái này được người gọi là mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp q u cao kẻ cướp hoàn toàn ngay cả có một bộ phi thường khủng bố kẻ cướp tư duy nếu như có cơ hội trường phong còn nghĩ thỉnh tôn cẩn đến tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh cho thủ hạ mình những người này xử lý một đợt diễn giảng liền giúp bọn hắn phân tích một chút kẻ cướp trong lòng dạng này tại trong thực chiến đám công sai cũng càng có khả năng chính xác tính toán kẻ cướp trong lòng vẫn là có tác dụng rất lớn trận diễn tập này n g ư ơ i biểu hiện không sai có thể nói là để cho chúng ta tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh mặt mũi một chút không dư thừa sau khi bắt tay trường phong nhìn thấy tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng nói xong trường phong có tiến tới tôn cẩn bên h a i nhỏ giọng mở miệng nói đến nói thật ta còn thực sự là hối hận mời người tiểu tử qua đây diễn t ậ t nói xong trưởng phòng vừa cười một tiếng tôn cần nghe vậy nụ cười trên mặt cũng là nồng nặc mấy phần t r ư ờ n g phòng hối hận người nhận định vượt quá ngươi một cái bất quá cùng ta nói ra ngươi là người thứ nhất quả nhiên là một cái người sàng khoái tôn cẩn cũng là vui vẻ mở miệng đúng là mình tham kiến diễn tập cửa trước thành phố cục trưởng vân đài thành phố trưởng phòng ngươi nói bọn hắn không hối hận không tôn cẩn nhận định bọn hắn đều rất hối hận dù sao diễn tập sau khi kết thúc đối với văn phòng tỉnh mặt mũi ảnh hưởng cũng không nhỏ chỉ có điều ít nhiều gì bởi vì quan hệ mặt mũi bọn hắn cũng không có biểu đạt ra ngoài mà đây tiêu hại thành phố trưởng phòng chính là nói thẳng ra lích sắc là một cái sảng khoái người ha ha giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta văn phòng tỉnh tổng đội trưởng đây là c h i đội trưởng đây chính là trận diễn tập này bên trong chúng ta công sai hai cái tổng chỉ huy cùng ngươi so chiêu hai người đây hai tiểu tử tại trận diễn tập này cũng coi là thấy được ngươi cái này quy cao kẻ cướp lợi hại trưởng phòng sang sáng cười hai tiếng sau đó lại nhìn thấy tôn cẩn hướng về hắn giới thiệu một chút đứng tại phía sau mình hai cái tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng lúc này tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng sắp mặt vẫn khó coi nhìn bộ dáng kia hiện tại vẫn hận không được trực tiếp đem tôn cần ăn c tại trường phòng mở miệng giới thiệu tiền đề bên dưới coi như là tri đội trưởng cùng tổng đội trưởng lại làm sao muốn đem tôn cần ăn tươi nước sống cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở loại tâm tình này tiến đến cùng tôn cần bắt tay hai vị tổng chỉ huy biểu hiện thật không tệ mấy lần đều là gần thiếu một chút liền có thể bắt được ta tôn cẩn cùng tổng đội trưởng và c h i đội trưởng sau khi bắt tay sắc mặt mỉm cười mở miệng ngay vậy tổng đội trưởng cùng c h i đội trưởng đều là không nhịn được khoe miệng có chút co lại đây coi như là người thắng dễ cận người thất bại ngôn luận sao ngươi biểu hiện càng tốt hơn ngay cả ta cái này tổng chỉ huy đều bị ngươi tiêu diệt không thể không đội phục ngươi cái này kẻ cấp chỉ số q và can đảm tổng đội trưởng sâu hít một hơi khí lạnh lúc này mới hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng tuy rằng tổng đội trưởng lúc nói lời này biểu tình cũng không phải dễ nhìn vậy sao bất quá lời này ngược lại thật lòng đúng là tôn c ẩ n biểu hiện bây giờ cho người một loại tương đối phách lối cảm giác nhưng mà người ta đang diễn tập bên trong thắng tại hơn hai trăm công sai bao vây trận đánh phía dưới vẫn lấy được diễn tập thắng lợi hơn nữa còn làm ra đ ả o thải hơn bảy mươi cái công sai khủng bố như vậy thành tích người ta tự nhiên có phách lối cơ bản mà trận diễn tập này bên trong tổng đội trưởng biểu hiện lại không như ý mớn để cho văn phòng tỉnh vứt sạch mặt mũi làm sai liên tính bị đánh cũng phải nghiêm đứng ngay ngắn một điểm này tổng đội trưởng vẫn là phi thường nhận đồng ngay xong tổng lời của đội trưởng tôn cần khanh nhữ một cái chân mày không thể không nói đây tiêu h ả i thành phố văn phòng tỉnh tổng đội trưởng so với trước hai trận diễn tập tổng chỉ huy lại nói khí lượng thật đúng là không nhỏ người như vậy tôn cẩn vẫn là thật thích kỳ thực nếu không phải hai cái máy nghe l é n công lao khả năng trận diễn tập này các ngươi vẫn có rất cơ hội lớn bắt được ta tôn cẩn vui vẻ mở miệng nếu tổng đội trưởng người này vẫn tính là không tệ vậy mình cũng vì hắn giải giải thích đi thua cũng để cho hắn thua rất rõ ràng máy nghe lén tổng đội trưởng nghe vậy t r ớ c mắt mũi nhọn sắc mặt khó coi mở miệng hạ tại bị cướp phì ám sát lúc trước cũng nghĩ đến có phải hay không bộ chỉ huy tạm thời bên trong lẩn giấu kẻ cướp máy nghe lén bằng không kẻ cướp tại sao có thể ngay đầu tiên rút lui thành trung thôn bất quá tổng đội trưởng vẫn không có thể đem máy nghe lén tìm ra đã tử trận thối lui ra diễn tập bây giờ nghe tôn cẩn vừa nói như thế quả nhiên tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong có kẻ cướp máy nghe lén sao tổng đội trưởng hiện tại sắc mặt rất khó nhìn dù sao hắn cũng coi là sớm nghĩ tới một điểm này tựa hồ còn kém một chút như vậy mình liền có thể thay đổi diễn tập kết quả đến mức một bên chi đội trưởng chính là trận to hai mắt gương mặt biểu lội khiếp sợ hắn chính là thẳng đến diễn tập kết thúc cũng không có từ máy nghe lén bên trên suy nghĩ tôn cẩn không nói lời gì nữa chỉ là đem sau lưng mình bà lô thả xuống sau đó trước mặt của mọi người đem dưới mặt bàn máy nghe lén và nhà xe bên trong máy nghe lén lấy ra ngoài đặt lên bàn bên trên ký tổng đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn lấy ra máy nghe lén địa phương không nhịn được áo nào hít một hơi khí lạnh bản thân đã liền ven đường thùng rác đều đã nghĩ đến làm sao lại không nghĩ đến nhìn một chút trong bàn sẽ ở nhà xe bên trong tìm một chút đâu chỉ có điều nghĩ lại mình hoài nghi có máy nghe lén thời điểm nghĩ là kẻ cướp có thể hay không lúc rời ngân hàng thời điểm liền bày xuống máy nghe lén Mà mới mình mình ám tìm máy nhà là càng và trốn bảng nên, cũng căn bản không có từ phòng chỉ huy và trên bản suy nghĩ. Nói như không cũng không đến máy nghe lén. chạy phía thả Cho chỉ huy cách khác, thể xe lái lạ kẻ kẻ cướp cái có coi cướp có tới, đều đã đó sau sau suy từ sát, rất ra. bị ở dù sao mình rất có thể kiểm tra thùng rác và ngân hàng xung quanh sau đó liền bỏ đi hoài nghi nghe trộm cửa nghi ngờ nghĩ như thế tổng đội trưởng sắc mặt hòa hoan không í t bất quá đây máy nghe lén nếu bị bố trí tại tạm thời phòng chỉ huy nhà xe bên trong và dưới mặt bản vậy nói do cũng không phải kẻ cướp cách mở ngân hàng thời điểm bố trí mà là cách mở ngân hàng sau đó lại trở về bố trí tổng đội trưởng m i tâm t h â m tỏa trận diễn tập này sau khi bắt đầu mình cơ bản đều tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong tôn cẩn bọn họ là làm sao tại dưới mí mắt mình bố trí máy nghe lén hai cái này máy nghe lén ngươi là lúc nào bố trí tổng đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn nghiêm túc hỏi ra âm thanh lúc này tổng đội trưởng trong hai trong mắt nhiều hơn chút đều tôn cẩn bội phục thần sắc hiện tại tổng đội trưởng mới cảm giác tôn cẩn cái này u y cao kẻ cướp quả nhiên là danh bất hư truyền dù sao có thể tại nhiều người như vậy dưới mí mắt tại công sai bộ chỉ huy tạm thời bên trong bố trí máy nghe lén một điểm này tổng đội trưởng tự hỏi mình cũng không thể nào làm được tôn cẩn thông minh này và tìm cách năng lực hẳn là khủng bố tổng đội trưởng sáng sớm hôm nay bánh bao ăn b ằ n không tôn cẩn nhìn thấy tổng đội trưởng mặt lộ vẻ n ụ c ư ờ i mở miệng hỏi lên tiếng tổng đội trưởng hơi sừng sờ bánh bao hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ sáng sớm hôm nay hắn lúc tỉnh lại trên bàn để mấy cái bánh bao cùng sữa đậu nành lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là làm mấy cái nhân viên kỹ thuật đi mua về thuật tay cầm lên đến liền ăn một cái hiện tại hắn mới biết t ú i k i a con dĩ nhiên là tôn cẩn đưa tới ngươi làm như thế nào lúc ấy ta tuy rằng ngủ một hồi bất quá tạm thời trong phòng chỉ huy cũng có những người khác đi tổng đội trưởng nhìn thấy tôn cẩn lên tiếng lần nữa đúng là lúc đó tổng đội trưởng bởi vì thật sự là buồn ngủ quá trên bàn nằm ngủ thời gian ba tiếng bất quá trong một đoạn thời gian này mặt mấy cái nhân viên kỹ thuật vẫn đang trai nhìn theo dõi tôn cẩn là làm sao làm được gắn giam t í n h khí mà không có bị phát hiện đâu sáng sớm năm sáu giờ là thức đêm suốt đêm sau đó lúc mệt mỏi nhất huống chi không có ai sẽ cảm thấy một cái đang bị đám công sai truy nã kẽ cướp sẽ quan g minh chính đại xuất hiện ở công sai bộ chỉ huy tạm thời cho nên ta mang một cái mũ khẩu trang ngụy trang thành đưa chân chạy đưa bữa ăn sáng cũng sẽ không có người hoài nghi tôn c ẩ n bình tĩnh mở miệng đem chuyện hồi sáng này nói ra nghe tôn c ẩ n tổng đội trưởng trầm mặc tôn c ẩ n chạy đến bộ chỉ huy tạm thời trang bị quan hệ đến cả t r à n g diễn tập thành b ạ i máy nghe lén vậy mà chỉ đơn giản như vậy bây giờ tổng đội trưởng trong tâm được gọi là một cái hối hận không kịp nếu như mình buổi sáng không ngủ kia b a giờ khả năng trận diễn tập này liền sẽ không lại như vậy kết quả thậm chí mình rất có thể ngay tại buổi sáng bắt được chạy đến bộ chỉ huy tạm thời tới tôn cần mà lúc này đứng ở một bên tri đội trưởng chứ khiếp sợ ra vẫn là khiếp sợ truyền trực tiếp giữa bên trong nghe tôn cần rốt cuộc chủ động đem máy nghe lén sự tình nói ra nhìn thêm chút nữa hiện tại tổng đội trưởng tri đội trưởng và trưởng phòng bất đồng phản ứng cùng biểu tình tất cả quần chúng đều là sung sướng quét khởi mưa đã đến rốt cuộc tổng đội trưởng cùng tri đội trưởng bọn hắn vẫn là biết máy nghe lén sự tình ta nghĩ bọn họ tâm tình bây giờ hẳn đúng là sụp đổ dù sao nếu không phải hai cái này máy nghe lén diễn tập có lẽ sẽ không là như vậy kết quả không ngươi nói tổng đội trưởng tâm tình sụp đổ ta vẫn tin tưởng bất quá hiện tại tri đội trưởng tâm tình không phải là ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì ha ha trên lầu huynh đệ trần tướng bây giờ tri đội trưởng đúng là ngoại trừ khiếp sợ chính là m ộ t bước ta nhớ rõ buổi sáng tổng đội trưởng ăn bánh bao thời điểm tâm tình tốt giống như còn rất khá tâm tình bây giờ hẳn không làm sao mỹ l ệ đi lúc này hẳn hỏi một câu tổng đội trưởng buổi sáng bánh bao vị đạo thế nào c ư ờ i chết ta rồi trên lầu các ngươi đều là ma q u ỷ sao đây chính là tổng đội trưởng trong lòng đau các ngươi vẫn còn ở nơi này bóc tổng đội trưởng vết xẹo lời nói biết máy nghe lén chân tướng của sự tình sau đó đích xác người ta mấy cái nhân viên kỹ thuật tại trận diễn tập này bên trong coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao a không ngủ không nghỉ nhìn theo dõi đây cũng có thể là một cọc việc mệt n h ọ c đau lòng mấy cái nhân viên kỹ thuật ngươi hẳn đau lòng một hồi tổng đội trưởng trận diễn tập này sau khi bắt đầu tổng đội trưởng tổng cộng đi ngủ thời gian ba tiếng nhưng mà liên quan tới trận diễn tập này thành bại tựa hầu ngay tại đây ba c h o n g bốn giờ đau lòng tổng đội trưởng làm cái gì thắng làm v u a thua làm giặc chỉ có thể nói tôn cẩn thật sự là quá châu phê đích xác tôn cẩn ngữ phê trên lầu nói tôn cẩn ngữ phê đừng chỉ nói một chút ta cho tôn cẩn quét một lớp lễ vật lại nói quét lễ vật gì ta đối với tôn cẩn sùng bái là vô giá mưa đạn bên trong mọi người nghị luận rất là vui vẻ vất quá ngoại trừ bình thường nghị luận ra còn có phận một bộ lúc ớ n c h n g t r ự t i ế này ngày s hôm ộ t c qua suốt đêm quan sát màn hình giám sát mấy cái nhân viên kỹ thuật cũng đang hiện trường sắc mặt của bọn họ tự nhiên đều là vô cùng khó coi dù sao tôn cẩn vừa nói như thế bọn hắn cũng đã nhớ lại chuyện hồi sáng này ngụy trang thành chân chạy tiểu ca tôn cẩn đến đưa bữa ăn sáng thời điểm mấy cái nhân viên kỹ thuật đều không suy nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ một chút coi như là bọn hắn khi đó ở lâu một tưởng tượng kiểm tra một chút cái này chân chạy tiểu ca tôn cẩn nhận định đều là lưới mà nếu như tôn tế xa lưới trận diễn tập này còn sẽ như vậy sao nhận định đám công sai một cái cũng không cần hao tổn liền có thể thắng hạ trận diễn tập này thắng lợi mà khi đó bọn hắn cũng không cần như vậy khuất nhục mà là hưởng thụ bắt giữ tôn cẩn cái này quy cao kẻ cấp vinh dự chỉ có điều c i lời này cũng không có thuốc hối hận bọn hắn coi như là bây giờ đang ở tại đây mã hậu pháo cũng không kịp rồi mấy cái nhân viên kỹ thuật cùng tổng đội trưởng lúc này đều chỉ có thể hối hận không kịp ts canh hai cầu toàn đặt ba nghìn chữ chữ hồi thành ý chân đầy nhìn không d ư ớ i phát họa bản tiểu thuyết tỉnh h đao loạn tiểu thuyết áp chương một trăm ba mươi bốn không tham gia nữa ngân hàng diễn tập quyết định canh ba cầu toàn đặt chương một trăm ba mươi bốn không tham gia nữa ngân hàng diễn tập quyết định canh ba cầu toàn đặt nhìn thấy tổng đội trưởng cùng mấy cái nhân viên kỹ thuật vẻ mặt hối hận không kịp biểu tình trưởng phòng đưa tay gãi gãi mi tâm được rồi chắc hẳn các ngươi cũng có thể từ trận diễn tập này bên trong tổng kết ra không ít thứ chỉ cần có thể có chỗ lợi hết t h ả đều vẫn đáng giá trường phong bình tĩnh mở miệng cũng coi là an ủi tổng đội trưởng và mấy cái nhân viên kỹ thuật một tiếng dù sao tổng đội trưởng cũng coi là dưới tay mình một khỏa hạt giống tốt hiện tại cũng chính là suýt chút nữa lịch luyện trường phong cũng có thể nhìn ra trận diễn tập này kết quả đối với hắn mà nói đả kích thật không nhỏ trường phong cũng không hy vọng đây đả kích ảnh hưởng tổng đội trưởng lòng tin dù sao tại trong thực chiến thân là một cái tổng chỉ huy đối với mình có lòng tin cũng là vô cùng trọng yếu nếu như ngay cả ra lệnh lòng tin cũng không có là một quyết định đều sợ đầu sợ tôi kia làm sao còn khi một cái chỉ huy nhân tài cho nên trường phong nhờ vậy mới không có tiếp tục chỉ trích mà làm ở miệng an ủi một tiếng tổng đội trưởng không tiếp tục mở miệng chỉ là gật đầu một cái mà lúc này tri đội trưởng trên mặt vẫn tràn đầy khiếp sợ nhìn thấy tôn cần hắn còn đắm chìm trong tôn cần vậy mà tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong cài đặt máy nghe lén chuyện này khiếp sợ bên trên nghiêu thật sự là quá nghiêu khó trách tiểu từ này có thể mỗi một lần cũng có thể hóa giải an bài của mình nguyên lai、like、là làm như vậy một tay t ô n cẩn ngươi nhìn xem lúc nào có thời gian nếu không ta mời ngươi đến chúng ta văn phòng tỉnh xử lý một đợt diễn giảng ngươi cũng tốt hảo dạy dạy chúng ta văn phòng tỉnh những ngày c ô n g sai làm sao chính xác phân tích kẻ cướp tâm lý từ ngươi tham gia mấy trận diễn tập bên trong không khó nhìn ra tiểu tử ngươi đối với kẻ cướp trong lòng tính toán được vẫn là rất có tâm đắc t r ư ờ n g p h o n g quay đầu nhìn thấy tôn cẩn cười ha hả mở miệng lúc này t r ư ờ n g p h o n g mời quyết định cũng là mình trải qua nghĩ cặn kẽ nếu như tôn cẩn nguyện ý trưởng phòng là thật muốn mời tôn cẩn đến xử lý một đợt dạng này diễn giảng khi có cơ hội chúng ta lại thương nghị đi dù sao trận diễn tập này sau khi kết thúc ta cũng không biết sẽ có hay không có thời gian tôn cẩn mặt mỉm cười khách khí đáp lại trưởng phòng một tiếng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng tôn cẩn cự tuyệt dù sao tôn cẩn sở dĩ tham gia ngân hàng diễn tập đó là bởi vì có hệ thống cho ra tưởng t h ư ợ n g mà bây giờ cũng không muốn cầu n ổ i danh cũng sẽ không muốn cầu tài sản tôn cẩn đối với diễn giảng thật đúng là không có hứng thú quá lớn mình cũng coi là dễ rủa tiền không ít hảo hảo đi bung lỏng một đoạn thời gian hưởng thụ một chút cuộc sống không tốt sao tại sao phải chạy tới cử hành diễn giảng được vậy ngươi có thời gian thời điểm, có thể nhất định phải thông báo ta trưởng phòng cũng là hòa ái cười cười đưa tay vô vô tôn cẩn vai hạ tự nhiên cũng là nghe rõ tôn cẩn ý tứ trong lời nói b ấ t quá chỉ cần tôn cẩn có phương diện này ý tưởng thời điểm mình vẫn còn có cơ hội sao xin chào tôn cẩn ta có thể trễ mãi ngươi một chút thời gian phỏng vấn ngươi hai vấn đề sao nhìn thấy tôn cẩn cùng trưởng phòng tổng đội trưởng trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm đã sớm cầm lấy mịp d ô trở ở một bên tần lộ lộ lúc này mới đụng lên đến nàng mở miệng cười đặt câu hỏi đối mặt tôn cẩn thời điểm tần lộ lộ nụ cười trên mặt cùng bình thường nụ cười chuyên nghiệp đó hoàn toàn là có khác nhau trời vực có thể tôn cẩn cũng cười đáp lại một tiếng tiếp nhận t â n lộ lộ phỏng vấn tôn cẩn vẫn là tương đối vui lòng trận diễn tập này cùng trước hai trận diễn tập một dạng cuối cùng đều là ngươi thu được thắng lợi bất quá không giống là trận diễn tập này bên trong các ngươi cũng không có như cùng đ ằ n g trước hai trận diễn tập một dạng tìm một chỗ g i ấ u hoặc giả nói là một vị chạy trốn kẻ cướp đoàn đội lựa chọn chủ động xuất kích ám sát công sai tổng chỉ huy hơn nữa còn đào thải hơn bảy mươi tên công sai đ á m khán giả đều vẫn là tương đối yêu kỳ kẻ cướp đoàn đội vì sao lại thay đổi trước tác phong làm ra lựa chọn như vậy tần lộ lộ nhìn thấy tôn cẩn chính thức bắt đầu đặt câu hỏi đúng là đây là tất cả quần chúng đều vô cùng hiếu k ỳ điểm dù sao cái này cùng tôn cẩn trước phong cách không quá giống trước tôn cẩn cách mở ngân hàng sau đó cũng là tìm cái đám công sai không nghĩ tới địa phương giấu mà lần này chính là lựa chọn cùng đám công sai phát sinh mấy trận tác chiến đào thải nhiều như vậy công sai nghe thấy tần lộ lộ đặt câu hỏi tổng đội trưởng cùng chi đội trưởng sắc mặt lại trong nháy mắt trở nên tái xanh hai người đều là lựa chọn không tự chủ được túi đầu xuống tuy rằng bọn hắn cũng biết chuyện này đang diễn tập sau khi kết thúc cũng sẽ trở thành truyền thông trọng điểm lấy roi đánh thi thể địa phương vất quá cho dù có chuẩn bị tâm lý vào lúc này vẫn là cảm giác có chút xấu hổ trận diễn tập này cùng trước diễn tập có khác biệt về bản chất trước diễn tập thân là kẻ cướp chỉ cần giấu vượt qua thời gian nhất định sau đó liền có thể đạt được thắng lợi mà lần này chúng ta chính là cần thiết thoát khỏi đã bị đám công sai phong tỏa tiêu hại thành phố đây d ư ớ i loại tình huống này ác đấu là tránh không khỏi ta nghĩ ta chỉ là đứng ở kẻ cướp góc độ đi làm ra lựa chọn tôn cần bình tĩnh m ở m i ệ n g đáp lại tần lộ lộ vấn đề đúng là nếu như chân chính kẻ cướp có tôn cận bọn hắn trang bị như vậy đang bị đám công sai dạng này phong tỏa thành phố thời điểm đồng dạng sẽ l tần lộ lộ tiếp tục đặt câu hỏi bây giờ còn chưa phải là phóng viên phỏng vấn biết tần lộ lộ thân là phía chính phủ truyền trực tiếp phóng viên có đặc quyền tại phóng viên phỏng vấn sẽ lúc trước đặt câu hỏi cho nên dĩ nhiên là phải đem đám khán giả vấn đề quan tâm nhất hỏi lên đã như thế tần lộ lộ truyền trực tiếp giữa mới có thể hoàn toàn ăn một khối này khủng bố lưu lượng bánh kem mà tại trận diễn tập này sau khi kết thúc toàn bộ quần chúng nhất quan hệ vấn đề không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là tôn cẩn cuộc kế tiếp diễn tập khi nào thì bắt đầu và tôn cẩn sẽ chọn ở đâu cái t ỉ n h diễn tập tôn cẩn nghe vậy khẽ nhữ một cái chân mày đang suy nghĩ trả lời thế nào dù sao trận diễn tập này kết quả quá khốc liệt mình đem tiêu h ả i thành phố công sai đào thải một phần ba hơn nữa còn tiêu d i ệ t tiêu h ả i thành phố tổng chỉ huy đối mặt mình như vậy không cho đám công sai lưu mặt mũi kẻ cướp tôn cẩn cũng không biết sẽ có hay không có văn phòng tỉnh b ư ớ c lên ném sạch mặt mũi nguy hiểm lại mời mình tham gia diễn tập mà cũng ngay tại lúc này hệ thống băng lanh tiếng nhắc nhở cũng đang tôn cẩn trong đầu vang dội nhiệm vụ mới nhắc nhở tham gia một đợt vượt ngục diễn tập hoàn thành nhiệm vụ có thể được tưởng thưởng phong phú ngay tại tôn cần suy nghĩ làm sao đáp lại thời điểm băng l ã n h hệ thống tiếng nhắc nhở và dội tôn cần c h ư ớ c mắt mũi nhọn vượt ngục diễn tập đây nghe vào thật đúng là có nhiều chút ý tứ ta nghĩ trải qua ta trận diễn tập này biểu hiện chắc sẽ không còn có văn phòng tỉnh sẽ muốn mời ta tham gia ngân hàng diễn tập dù sao từ trận một phần ba công sai bao gồm tổng chỉ huy đều bị ám sát đây cũng là không có cái nào văn phòng tỉnh có thể thừa nhận được bản thân ta cũng đã tại ba trận ngân hàng diễn tập bên trong đóng vai kẻ cướp đóng vai cướp ngân hàng khiêu chiến đối với ta cá nhân lại nói cũng đã đủ nhiều cho nên lần này tiêu hại thành phố ngân hàng diễn tập hẳn đúng là ta tham gia cuối cùng một đợt ngân hàng diễn tập tôn cần nhìn thấy ông kính mặt mỉm cười bình tĩnh mở miệng nếu hệ thống lần này cho ra nhiệm vụ mới không còn là tham gia ngân hàng diễn tập k i a tôn cần cảm thấy lấy sau đó chắc sẽ không lại để cho có tham gia ngân hàng diễn tập nhiệm vụ xuất hiện mà hệ thống không còn đưa ra đóng vai c ư ớ p ngân hàng tưởng t h ư ợ n g tôn cần tự nhiên cũng sẽ không còn có tham gia ngân hàng diễn tập ý tứ dù sao đóng vai kẻ cướp việc này thật đúng là không thoải mái nếu không phải hệ thống cho ra tưởng thưởng tôn cẩn vô pháp c ự tuyệt đoán trường vân đ à i thành phố diễn tập sau đó tôn cẩn cũng sẽ không lựa chọn nữa tham gia tiêu h ả i thành phố ngân hàng diễn tập mà tôn cẩn lời nói vừa ra chuyền trực tiếp giữa bên trong hoàn toàn sôi trào lên cái đồ chơi gì tôn cẩn không tham gia nữa ngân hàng diễn tập không muốn à hắn không tham gia ngân hàng diễn tập mà nói có thể cũng không sao đáng giá ta mong đợi chuyển trực tiếp rồi không thể nào ta vừa mới ghi danh tài khoản còn đầy tiền chuẩn bị khen thưởng tôn cẩn hiện tại nói cho ta về sau không tham gia ngân hàng diễn tập mẹ ta tuổi trẻ vừa mới bắt đầu hiện tại liền muốn kết thúc rồi ạ ai biết tôn cần ra ở nơi nào ta muốn dơ đ a o đến cửa đi tìm hắn không phải đi huynh đệ đây liền không tham gia diễn tập mở năm trăm tám mươi bảy cái gì đùa dỡn ta chính là còn mong đợi cuộc kế tiếp diễn tập đi fml tôn cần đường dạng này a cùng lắm thì về sau ta không phun ngươi quy cầu tôn cần không nên buông tha tham gia ngân hàng diễn tập a ta có thể liền chỉ xem ngươi diễn tập tiêu khiển rồi giống như trên quy cầu tôn cần tiếp tục tham gia ngân hàng diễn tập tôn cần nên sẽ không vì duy trì mình thần thoại cho nên lựa chọn tại đỉnh phong thời điểm trực tiếp thu sân sau bất kể như thế nào tôn cần không tham gia diễn tập ta tuổi trẻ liền kết thúc ha ha trên lầu tuổi trẻ thật đúng là ngắn vừa vặn chỉ có một tháng tuổi trẻ thật là đáng thương tỷ dụ tỷ dụ thủ pháp hiểu không học sinh tiểu học đệ đệ truyền trực tiếp giữa bên trong tất cả mưa đạn đều là vô cùng khiếp sợ tôn cẩn cái này không tham gia nữa ngân hàng diễn tập quyết định dù sao rất nhiều người đều còn trông cậy vào nhìn tôn cẩn cuộc kế tiếp diễn tập ai biết tôn cẩn vậy mà không chuẩn bị tham gia nữa rồi mưa đạn bên trong nhiều vô cùng c u n chúng thống nhất quét lên cầu tôn cẩn tiếp tục tham gia ngân hàng diễn tập mưa đạn dù sao tôn tế diễn tập mọi người vẫn là thấy phi thường thoải mái đương nhiên lúc này đối với tôn cẩn không tham gia nữa diễn tập cái quyết định này cảm thấy khiếp sợ còn không ngừng chuyển trực tiếp giữa c u ầ n chúng bao gồm chu thánh bốn người bọn họ tiêu hải thành phố trưởng phòng bọn hắn và tần lộ lộ cùng nhiếp ảnh ra đều là vô cùng khiếp sợ dù sao tại tôn cẩn tuyên bố tin tức này lúc trước cũng không có người có thể nghĩ đến tôn cẩn vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy phải biết tôn cẩn tại tiêu hải thành phố trận diễn tập này bên trong thân là kẻ cấp chính hắn có thể nói là biểu hiện phi thường xuất sắc thành tích như vậy hoàn toàn là để cho hắn đã phi thường lớn được danh tiếng tăng lên nữa không ít nếu như nói tôn cần tham gia diễn tập đóng vai c ư ớ p ngân hàng là một cái chức nghiệp bây giờ tôn cần hoàn toàn chính là đạt tới nghề nghiệp đ ỉ n h phong vậy tại sao hắn tại đ ỉ n h phong thời điểm đ ỗ n g nhiên liền quyết định không tham gia nữa ở ngân hàng diễn tập cái này tự nhiên là tất cả mọi người đều nghĩ không hiểu Đó đặt đọc chuyện khám theo dõi, đề S, sẻ. canh chữ chương cầu Côn nhắc chuyện chuyện cử, chia Chương ngục Cầu Tham gia toàn nhỏ ngài, diễn tập tính toán. hồi, khi khám theo vượt dõi, tập to vợ ở triệu nhu chấp chấp mắt to như nước trong e o nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn đôi mi thanh tú nhữ lại hắn không tham gia diễn tập triệu nhu tại trận diễn tập này lúc kết thúc cũng đã lo lắng cuộc kế tiếp diễn tập sẽ còn hay không có cùng tôn cẩn cùng nhau đóng vai kẻ c ư ớ p cơ hội dù sao đây là mình số lượng không nhiều có thể cùng tôn cẩn trung đụng cơ hội có thể dựa vào tôn cẩn gần như vậy có thể tại thương trong chiến đấu che chở tôn cẩn chỉ có điều hiện tại cơ hội như vậy tựa hồ không có bởi vì tôn cẩn không tham gia nữa diễn tập mình liền không còn có cùng tôn cẩn cùng nhau đóng vai kẻ cấp cơ hội về sau muốn gặp nhau cũng không biết sẽ là lúc nào trong lúc nhất thời triệu đu trong lòng có chút thất lạc đương nhiên mất mát không chỉ là triệu n u chu thánh bọn hắn cũng có chút mất mát bởi vì hắn nhóm cái này kẻ cướp nhóm trải qua đây hai trận diễn tập rèn luyện sau đó tự nhiên là có cảm tình nhưng nếu như tôn cần không tham gia nữa diễn tập bọn hắn cái này kẻ cướp nhóm đoán chừng cũng không có đoàn tụ thời điểm đương nhiên mọi người đều là người trưởng thành tự nhiên đều vô cùng rõ ràng thiên hạ không có tiệc không tan chỉ có điều chân chính muốn giải tán thời điểm thất lạc là nhất định sẽ có tần lộ lộ nghe xong tôi cần lời nói sau đó hơi s ừ n g sốt một chút thì phản ứng sau đó nàng cùng triệu nhu phản ứng của bọn họ chính là tuyệt nhiên ngược lại nàng cũng không có bất kỳ thất lạc thậm chí trong tâm còn có chút tiểu hơn vui dù sao tôn cẩn nếu là không lại chuẩn bị tham gia ngân hàng diễn tập đây chẳng phải là liền có thể g i à n h rỗi vậy mình và tôn cẩn thời gian trung đụng cũng sẽ càng nhiều hai người vừa vặn có thể cùng đi du lịch xem một chút thế giới bên ngoài đây thật tốt vậy ngài không chuẩn bị tham gia nữa diễn tập mà nói đối với mình ngày sau có tính toán gì hay không tân lộ lộ nhìn thấy tôn cẩn lại lần nữa hỏi ra âm thanh dù sao đam khán giả cũng có thể sẽ tốt vô cùng kỳ tôn cẩn hiện tại đại hỏa sau đó không tham gia nữa diễn tập sẽ có tính toản ấn gì l i ê n tôn cẩn bây giờ nhiệt độ muốn là muốn đặt chân giống như dẫn chương trình những ngày nghề hoặc là đi làng giải trí trong tv phim ảnh diễn cái cải cướp hiệu quả hẳn đều sẽ tốt đến kỳ lạ ta cũng không có nói ta không tham gia nữa ngân hàng diễn tập ta chỉ nói là đây là ta cuối cùng một đợt ngân hàng diễn tập tiếp theo ta có thể sẽ suy tính một chút khác diễn tập bày ra như vượt ngục diễn tập các loại dù sao ngân hàng tình huống an toàn và ngục giam tình h u ố n an toàn rồi đều là đồng dạng cần thiết phải chú ý nếu như có ngục giam nguyện ý hợp tác với ta một đợt vượt ngục diễn tập ta vẫn là phi thường vui lòng. tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn thấy ống kính mở miệng hàn cố ý tại ống kính trước mặt nói ra muốn tham gia vượt ngục diễn tập ý nghĩ đây chính là tương đương với tại trào h à n mình dù sao hiện tại truyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng số lượng nhiều vô cùng một ước bốn nghìn vạn đồng thời hiện tại số người mình có động tình gì không người xem phản hưởng dĩ nhiên là vô cùng lớn tôn cẩn bây giờ đang ở truyền trực tiếp giữa bên trong nói ra mình muốn hợp tác vượt ngục diễn tập ý nghĩ coi như là cũng không có n g ụ c giam có ý hướng này nhưng đám khán giả cũng sẽ chạy đến đủ loại quân vi đi xuống nhắn lại thì cầu có dạng này p a n hiệu ứng g a t ì tôn cẩn cảm thấy rất có thể sẽ có nguyện ý hợp tác một giam vượt ngục diễn tập tôn cẩn lời nói vừa ra vốn là cầm lấy ô n g nói tần lộ lộ hơi sừng sờ ai có thể nghĩ đến tôn cẩn hiện tại không muốn cướp ngân hàng lại muốn đi ngồi tù sao tất cả mọi người tại c h ỗ đều ngần ra không có ai nghĩ đến tôn cẩn không tham gia ngân hàng diễn tập dĩ nhiên là vì lựa chọn như vậy đây không khỏi cũng có chút quá kỳ lạ rồi đi truyền trực tiếp giữa bên trong toàn bộ quần chúng cũng là được tôn cẩn cái quyết định này khiến cho có chút mộng chờ đã tôn cẩn nói hắn muốn làm gì ta không có nghe lầm chớ hắn vậy mà muốn đi tham gia vượt ngục diễn tập là cướp ngân hàng không sung sướng vẫn là ngục giam quá có lực hấp dẫn hắn vậy mà từ bỏ cướp ngân hàng muốn đi vượt ngục n h ư phê rồi đoán chừng là chúng ta tôn ca cảm thấy ngân hàng diễn tập đã không có gì khiêu chiến lực cho nên bây giờ chuẩn bị đi tham gia vượt ngục diễn tập đi ta cảm thấy không thành vấn đề a c ư ớ p xong ngân hàng sau đó không phải được vào ngục sao tôn cần đây là chuẩn bị thể nghiệm một chút phục vụ dây c h u y ể n trên lầu huynh đệ cười chết ta rồi đây diễn tập còn có một đầu long ngục giam diễn tập nghe vào còn thật có ý tứ tôn ca phan trung thành biểu thị mong đợi chỉ cần tôn cẩn không phải không tham gia nữa diễn tập là tốt rồi suy nghĩ một chút vượt ngục diễn tập tựa hồ cũng so sánh ngân hàng diễn tập càng thêm có ý tứ a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vượt ngục diễn tập có thể cho c h u y ề n trực tiếp sao chỉ là diễn tập lại không phải chân chính vượt ngục làm sao có thể không thể truyền trực tiếp đáng chết ta làm sao mong đợi khởi tôn cẩn vượt ngục diễn tập đến nói thật ta cũng thật mong đợi suy nghĩ một chút cái này quy cao kẻ cướp nếu như bị giam lại hắn đến tột cùng có thể hay không trốn ra được đâu nhận định căn bản không thể nào ngươi cho rằng mục giam là lồng chím a còn muốn trốn ra được lời nói các minh đệ tôn c ẩ n vậy mà muốn tham gia vượt ngục diễn tập kia đến tột u cùng h ẳ n đem hắn nhốt vào tòa nào trong ngục giam đâu tôn c ẩ n nếu lại quy cao kẻ cướp vậy dĩ nhiên là muốn tới một tòa tương đối như phê một chút ngục giam vân trở ngục giam thế nào vân trở ngục giam không nghe nói cái danh hiệu này à, rất châu sao l i ê n đại danh đỉnh đỉnh vân trở ngục giam đều chưa nghe nói qua không thể nào sẽ không còn có người chưa có nghe nói qua vân trở ngục giam đi không thể nào không thể nào trên lầu lão ầ u l người lưỡng tính ngừng một hồi đi liền n g u y n h ư phê đúng không một ngày tại trong đó không thể nào phổ cập khoa học một hồi vân trở ngục giam ha trong, n ha nói trong m ộ trên ít n hình ngược g lại toàn đó lầu huynh đệ quá phận cái gì gọi là đừng thả hắn ra rồi tôn cẩn tuy rằng đoạt lấy ba lần ngân hàng không qua nhân ra chính là tuân theo pháp luật công dân tốt c ư ờ i chết ta rồi đoạt lấy ba lần ngân hàng tuân theo pháp luật công dân tốt có kiên mùi Giống như trên, qu� chuyền trực tiếp giữa bên trong quần chúng đều vẫn là tương đối hưng phấn dù sao ý vị này bọn hắn lại có thể tiếp tục có diễn tập nhìn hơn nữa đây vượt ngục diễn tập nghe vào tựa hồ cũng so sánh ngân hàng diễn tập càng thêm có ý tứ ngược lại đám khán giả muốn thấy được là tôn cần tham gia diễn tập đến mức tham gia đến tột cùng là cái gì diễn tập kia cũng không có trọng yếu như vậy chuyền trực tiếp giữa bên trong rất nhanh sẽ quét lên cầu vân trở ngục giam mời tôn cần tham gia diễn tập ca dạng này g mưa đạn cùng lúc đó vân trở ngục giam quan vi phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện đám bạn trên mạng điên cùng nhấn lại nhắn lại nội dung tự nhiên cũng chính là một câu kia quỷ cầu vân trở ngục giam mời tôn c ậ n tham gia diễn tập thống nhất văn tự bất đồng người sử dụng chỉ là mấy phút thời gian vốn là nhân khí thảm đạm vân trở ngục giam quan vi phía dưới đã có hơn bạn đầu nhắn lại hơn nữa tại tìm kiếm hot trên bảng cũng là xuất hiện vân trở ngục giam vượt ngục diễn tập dạng này tự nhãn mà đây cũng là cái này danh khí không nhỏ nhưng cũng không tính là quá lớn ngục giam lần đầu tiên leo lên tìm kiếm hot tình huống như thế phía dưới vân trở ngục giam cũng không khả năng không chú ý tới tôn cẩn muốn tham gia vượt ngục diễn tập ý nghĩ đương nhiên thân là lấy an toàn nổi danh ngục giam g bọn hắn chắc muốn thử một chút bộ chỉ huy tạm thời tôn cần nói mình muốn tham gia vượt ngục diễn tập sau khi quyết định tất cả mọi người đều là sửng suốt một hồi mới phục hồi tinh thần lại lão đại đây vượt ngục diễn tập cũng không có ngân hàng diễn tập đơn giản như vậy a cái gì lưới điện a tường cao a các loại muốn trốn ra được nào có đơn giản như vậy ngươi có thể phải nghĩ lại chu thánh đều là không nhịn được tiến tới tôn cần bên h a i nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở một tiếng đúng là muốn vượt ngục độ khó kia có thể so sánh c ư p ngân hàng khó quá nhiều dù sao ngục giam là địa phương nào đây chính là có chỉ số ở q cũng cơ hồ không có cơ hội trốn ra được địa phương tôn c ẩ n muốn tham gia vượt ngục diễn tập đây không phải là rất có thể đem chính mình cái này mạnh nhất trong lịch sử diễn tập kẻ cướp danh tiếng cho bôi xấu rồi chứ mặc dù không biết tôn c ẩ n đây là ý muốn nhất thời vẫn là sớm có lập kế hoạch trước nhưng mà chu thánh cảm thấy tôn c ẩ n vẫn có nhiều chút xúc động tôn c ẩ n nghe vậy nhìn thấy chu thánh khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào hệ thống cho ra nhiệm vụ mới chính là vượt ngục diễn tập liền tính độ khó lớn hơn nữa tôn c ẩ n đều chỉ có thể thử một chút b ấ t quá lần này hệ thống chỉ nói là tham dự liền có thể thu được tưởng t ư ở n g không hề giống là ngân hàng diễn tập một dạng nhất thiết phải chiến thắng mới có thể thu được tưởng、thưởng. cho nên tôn cẩn cứ tham gia là được hoàn toàn không cần cân nhắc có thể hay không thắng trường phong đứng ở một bên cũng là không nhịn được nhìn tôn cẩn một cái lúc này trường phong trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không thắng hạ tiêu h ả i thành phố trận diễn tập này để cho tôn cẩn tiểu tử này có chút h i ê u vậy mà suy nghĩ đi tham gia vượt ngục diễn tập phải biết n g ụ c giam đem ngươi giam lại vậy coi như không giống như là ngân hàng diễn tập bên trong đáng công sai đem tiêu h ả i thành phố vây lại đơn giản như vậy muốn từ khắp nơi có cảnh vệ đủ loại phòng khống đều phi thường nghiêm khắp địa phương trốn ra được nói dễ vậy sao、này. ta nghĩ xác nhận một chút ngươi không nói đổ chớ ngươi nói là ngươi tiếp theo muốn tham gia một đợt vượt ngục diễn tập tần lộ lộ cũng là sâu hít một hơi khí lạnh chỉnh sửa một chút mình kia khiếp sợ tâm tình mới nhìn tôn cẩn hỏi ra âm thanh nàng lúc này đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không dù sao thân là tôn cẩn bạn gái tần lộ lộ làm sao sẽ nguyện ý để cho tôn cẩn đi ngục giam cái loại địa phương đó tham gia diễn tập ngục giam có thể mới thật sự là tốt xấu lẫn lộn địa phương tôn cẩn tiến vào đi tham gia diễn tập vấn đề an toàn khẳng định không giống như là ngân hàng diễn tập dạng này đ ạ được bảo đảm không sai ta tiếp theo đích sắc là có tham gia vượt ngục diễn tập tính toán nếu như có n g ụ c gia m nguyện ý mời ta tham gia diễn tập ta sẽ đồng ý tôn c ẩ n gật đầu một cái hướng về phía ống kính mở miệng vào đây cũng tính là cho ra tất cả quần chúng một câu trả lời khẳng định thái độ của mình đã là vô cùng kiên quyết bước kế tiếp tính toán chính là vượt ngục diễn tập chương một trăm ba mươi sáu chuyên trực tiếp lợi nhuận phân chia điều chỉnh c một c â u toàn đặt chương một trăm ba mươi sáu chuyên trực tiếp lợi nhuận phân chia điều chỉnh c một c â u toàn đặt tôn cẩn thái độ kiên quyết đưa ra rồi khẳng định trả lời tần lộ lộ không nhịn được hơi sừng sờ chu thánh bọn hắn cũng là không nhịn được mi tâm nhữ lại tất cả mọi người vô cùng rõ ràng tôn cẩn hiện tại đã làm ra quyết định muốn khuyên hắn thay đổi chủ ý đã là rất không có khả năng sự tình húng chi tôn cẩn coi đến ông kính tuyên bố quyết định của mình chuyên trực tiếp giữa bên trong nhiều người nhìn như vậy tôn cẩn cũng hoàn toàn không có đổi ý chỗ trống lúc này chu thánh bọn hắn đều là tôn cẩn cảm thấy rất là lo âu bởi vì hắn nhóm đều vô cùng rõ ràng vượt ngục diễn tập cùng ngân hàng diễn tập hoàn toàn chính là hai khái niệm bất luận là từ độ khó vẫn là nguy hiểm tính lại nói vượt ngục diễn tập đều phải so với ngân hàng diễn tập cao hơn đến quá nhiều lúc này tần lộ lộ tuy rằng đã tỉnh táo lại bất quá nàng đã không có đặt câu hỏi tâm tình chỉ là cầm lấy miệc rồi nhìn thấy tôn cẩn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì truyền trực tiếp giữa bên trong bầu không khí ngược lại là vô cùng vui sướng mọi người vẫn đang điên cùng thảo luận tôn cẩn diễn tập ngục giam lựa chọn vấn đề tại một ít quần chúng xê ở tài liệu sau đó. lại cho ra mấy cái tin tức của ngục giam trong lúc nhất thời truyền trực tiếp giữa đám khán giả quét mưa đạn cũng có mới lựa chọn quỳ cầu nuôi cái ngục giam mời tôn cẩn tham gia diễn tập mưa đạn chiếm bắt thành trở lên được rồi trận diễn tập này tiến hành đến hiện tại cũng coi là kết thúc ta biết đám khán giả đối với trận diễn tập này khẳng định có rất nhiều vấn đề nhớ còn muốn hỏi tôn cẩn sáng sớm ngày mai m ộ ư ơ i giờ chúng ta sẽ ở tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh cử hành một đợt phóng viên phỏng vấn biết đến lúc đó sẽ mời các đại phóng viên đài truyền hình đến trước tham gia hơn nữa cũng sẽ ở phía chính phủ truyền trực tiếp giữa bên trong lựa chọn sử dụng một bộ phận quần chúng cảm thấy hứng thú vấn đề đặt câu hỏi trường phong nhìn thấy tần lộ lộ tựa hồ cũng không có vấn đề gì rồi lập tức cứ nhìn kính năm trăm bốn mươi bảy đầu mặt mỉm cười mở miệng thời gian bây giờ đã là buổi tối chín giờ diễn tập kéo dài đến bây giờ tất cả mọi người đều nhất định là mệt mỏi hiện tại để cho tất cả mọi người đi về nghỉ một hồi mới là chính sự trường phong dứt lời dưới sau đó liền trực tiếp chuyển thân tiến vào tạm thời phòng chỉ huy tôn cần bọn hắn cũng đi vào theo đem lần này diễn tập luyện công sao súng đạn cùng đám công sai tiến hành tiếp nhận mà n h i ế ảnh ra chính là điều ch nhắm ngay tần lộ lộ diễn tập kết thúc hiện tại truyền trực tiếp tự nhiên cũng phải kết thúc cho nên phải thân là ký giả tần lộ lộ tới làm một cái kết thúc thân là chức nghiệp phóng viên tần lộ lộ chức nghiệp dày công tu dưỡng vẫn là vô cùng không tệ nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình của mình trên mặt mang lên rồi một màn kia nụ cười chuyên nghiệp cầm lấy m i c r o nhìn về phía ống kính chào mọi người ta là phía chính phủ phóng viên tần lộ lộ hướng theo trưởng phòng tuyên bố trận này tiêu h ả i thành phố ngân hàng diễn tập cũng sắp vẽ lên một cái dấu chấm hỏi trận diễn tập này đ á n công sai nghiêm túc đối lãi và kẻ cướp phấn khích biểu hiện tin tưởng đều cho quần chúng đ á n bằng hữu để lại một cái ấn tượng sâu sắc. tuy rằng diễn tập đã kết thúc bất quá đặc sắc chuyển trực tiếp ngày mai sẽ còn tiếp tục ngày mai 10 giờ sáng chúng ta phía chính phủ chuyển trực tiếp giữa sẽ toàn bộ hành trình chuyển trực tiếp tiêu h ả i thành phố văn phòng t ỉ n h phóng viên phỏng vấn sẽ quân chúng đ á m bằng hữu có thể nhiều hơn mong đợi gặp lại t â n lộ lộ mặt m ỉ m cười mở miệng một ngụm phát thanh khang lưu loát nói kết thúc tiếng phổ thông nói lời nói sau đó nhiếp ảnh ra quay trụt một hồi bộ chỉ huy tạm thời đám công sai chính đang sửa sang lại hiện trường hình ảnh chuyển trực tiếp giữa bên trong mưa đạn số lượng vẫn rất nhiều tuy rằng chuyển trực tiếp sắp kết thúc bất quá còn không hề rời đi chuyển trực tiếp giữa quần chúng số lượng hay là không ít đây liền kết、thúc. Thật đ ú người là có ta tôn cẩn cũng không phải là võng hồng dẫn chương trình từ đâu tới t h u y ể n trực tiếp giữa đoán chừng người ta tôn cẩn coi thường võng hồng cái chức nghiệp này đi dù sao ngươi nhìn xem người ta trận diễn tập này thu bao nhiêu lễ vật đây t h u y ể n trực tiếp giữa cũng không phải là tôn cẩn thu lễ vật còn có thể cùng tôn cẩn có quan hệ trên lầu huynh đệ không phải nói nhảm sao chẳng lẽ vài ước lợi nhuận đài truyền hình liền trực tiếp một mình n u ố t đây đài truyền hình truyền trực tiếp giữa có thể như vậy hỏa rõ ràng là dính tôn c ầ n ánh sáng truyền trực tiếp lợi nhuận nhất định là có tôn c ầ n một phần hơn nữa tôn c ầ n rất có thể cầm đầu đúng vậy nếu như đài truyền hình muốn n u ố t một mình đoán chừng đã sớm không có cơ hội truyền trực tiếp tôn tế diễn tập bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tuy rằng tôn c ầ n một đợt diễn tập có thể nhận được nhiều như vậy lễ vật hắn như vậy hỏa mình lại mở một cái truyền trực tiếp không tốt sao mỗi ngày có lễ vật thu ha chẳng phải là thoải mái hơn chẳng l nhận định tôn cẩn nếu như mỗi ngày truyền trực tiếp c u n chúng mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn hắn diễn tập cũng không có như vậy ly kỳ đi trên lầu nói đúng tôn cẩn người ta cái này gọi là đói bụng kinh doanh các ngươi chỉ có đang diễn tập bên trong mới có thể nhìn thấy hắn bị đẻ nén lâu như vậy còn không quét chút lễ vợt không nói ta đi trước quét một chiếc máy bay chín giờ liền kết thúc diễn tập luôn cảm giác là lạ các i n h đệ sáng sớ m ngày mai m ộ ư ơ i giờ nhìn nói không chừng tôn cẩn ngày mai hợp tác diễn tập ngục giam sẽ công bố rồi không có nhanh như vậy chứ hơn nữa có hay không ngục giam nguyện ý hợp tác diễn tập đều vẫn là cái vấn đề tin tưởng tôn cẩn nhất định sẽ có n g ụ c giam ném ra cành ô liu dù sao tôn cẩn bây giờ danh tiếng lớn như vậy lúc này truyền trực tiếp đã chắc đức tuy rằng truyền trực tiếp giữa đã hấp bình bất quá mưa đạn số lượng vẫn không ít phần lớn đám khán giả làm cuối cùng thảo luận không ít quần chúng cũng liên tục thối lui ra truyền trực tiếp giữa đương nhiên tại đây diễn tập kết thúc thời khắc truyền trực tiếp giữa đám khán giả cũng không keo kiệt sắc quét lễ vật quần chúng không ít truyền trực tiếp giữa lễ vật số tiền lại lần nữa n ê n đón một lớp tăng lên bất quá lúc này trận này nhận độ khủng bố truyền trực tiếp hiện tại cũng coi là kết thúc tạm thời phòng chỉ huy tôn c ẩ n bọn họ và trưởng phòng giao tiếp diễn tập bên trong khẩu súng sau đó liền cũng rời khỏi mà t â n lộ lộ chính là cần thiết cùng hai cái nhiếp ảnh ra tiếp nhận liền không có cùng tôn c ẩ n đồng loạt rời khỏi huống chi hiện đang đề phòng tiến ra những cái ký giả truyền thông kia vẫn ở chỗ cũng ồ i trồn hùng chờ tôn c ẩ n cùng t â n lộ lộ còn chưa chuẩn bị hướng ngoại giới công khai quan hệ cho nên tình huống như thế phía dưới tự nhiên cũng không thể cùng rời đi nguyên bản tiêu hải thành phố văn phòng tỉnh trưởng phòng chuẩn bị cho tôn cần bọn hắn an bài nơi ở bất quá tôn cần cự tuyện trận diễn tập này bên trong chu thánh bọn hắn biểu hiện đều rất không tồi cho nên tôn cẩn chuẩn bị lại dẫn bọn hắn hưởng thụ một chút đầy tiêu h ả i trong thành phố quy mô các lớn khách sạn cũng thuận tiện mang theo mấy người đi ăn một bữa tốt đẹp lão đại ngươi thật chuẩn bị đi tham gia vượt ngục diễn tập phải biết vượt ngục diễn tập cùng ngân hàng diễn tập khác biệt kia có thể lớn hơn chúng ta chưa kể tới độ khó nhưng mà an toàn tính đi đây liền hoàn toàn không thể cùng ngân hàng diễn tập so sánh Lái xe. tại tất cả mọi người đều lọt vào trầm mặt thời điểm chu thánh vẫn là nghiêng đầu nhìn thấy tôn cẩn lên tiếng tuy rằng hắn biết mình cơ bản không thể nào khuyên được tôn cẩn bất quá vẫn là muốn thử một chút chu thánh nói không sai đây vượt ngục diễn tập an toàn quả thực là một đại vấn đề dù sao không có, có người nào n g ụ c giam sẽ vì cùng ngươi liên hợp triển khai một đợt diễn tập liền trong sạch trong không gian phạm nhân nếu như là một đợt từ thực chiến vượt ngục diễn tập n g ụ c giam rất có thể hội yêu cầu ngươi lấy một phạm nhân thân phận bước vào n g ụ c giam cứ như vậy nguy hiểm tính thật sự là quá lớn triệu nhu cũng là nhìn thấy tôn cẩn có phần lo lắng mở miệng đối với tôn cẩn muốn tham gia vượt ngục diễn tập cái quyết định này bọn hắn đều nhất trí cầm ý kiến phản đối các ngươi suy nghĩ ta đều có cân nhắc yên tâm đi ta nếu làm ra quyết định như vậy vậy ta tự nhiên sẽ có chừng mực hơn nữa các ngươi lúc nào gặp qua ta đi làm chuyện không có n ắ m chắc tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ bình tĩnh mở miệng nắm bắt sao nếu như nói là vượt ngục thành công nắm bắt tôn cẩn còn thật không có nhưng chỉ là bảo đảm mình an toàn nắm bắt đây tôn cẩn vẫn phải có nghe xong tôn cẩn lời này chu thánh cùng triệu nhu t r ầ mặc m không khuyên được tôn cẩn đây là bọn hắn đã sớm có thể nghĩ tới kết quả chỉ có điều tôn cẩn nói cũng có đạo lý thật sự là hắn là căn bản không có từng làm mình chuyện không có năm chắc coi như là gọi là mạo hiểm tôn cẩn ít nhất cũng có bảy mươi tám thành nắm bắt bằng không tôn cẩn cũng sẽ không liên tục trận diễn tập bên trong vẫn luôn từng bước vì thắng nếu khuyên can đã không có tác dụng kia chu thánh cùng triệu nhu tự nhiên cũng sẽ không khuyên trong xe mấy người đều bảo trì trầm mặc tôn cẩn đang suy nghĩ chờ một hồi đi ăn chút gì mà còn dư lại mấy người bao gồm lý hổ cùng n ô hạo hai cái nói cực ít bực bội bình dầu tại bên trong đều là nghĩ đến nếu như tôn cẩn tham gia v ư ợ t ngục diễn tập bọn hắn có thể hay không giúp chút gì chiếc xe tiếp tục chạy không lâu lắm tôn cẩn trong túi điện thoại di động reo lên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua là một cái mã số xa lạ không có quá nhiều do dự tôn cẩn hay là lựa chọn kết nối. t ô n c ẩ n bình tĩnh mở miệng t ô n ca chào n g à i ta là cửa trước đài truyền hình thành phố đại trưởng bên đầu điện thoại kia lập tức vang r ộ i một cái có chút định h ó t thanh âm n g ự a khi được gọi là một cái cung kính t ô n c ẩ n chớp mắt mũi nhọn cửa trước đài truyền hình thành phố đại trưởng chính là cái kia bụng vệ trung niên đầu h ó i nam nhận định niên kỷ lớn hơn mình mười ba bốn tuổi một tiếng này t ô n ca là ta có chuyện gì không t ô n c ẩ n tiếp tục bình tĩnh hỏi một tiếng mình lúc trước tại đài truyền hình ký hợp đồng thời điểm để lại số điện thoại chính là không biết hắn hiện đang gọi điện thoại qua đây làm ụ c đích gì tôi ca là dạng này bên kia lấy dễ ảm trực tuyến cao quản tại trận diễn tập này thời điểm liên hệ chúng ta đài truyền hình thành phố nói là hy vọng cùng chúng ta ký kết một cái diễn tập t r u y ề n trực tiếp thời gian dài và ở hợp đồng nếu như ngài đồng ý bọn hắn có thể sửa đổi t r u y ề n trực tiếp lợi nhuận phân chia bao gồm trước mặt mấy trận diễn tập lợi nhuận tại bên trong đem t r u y ề n trực tiếp lợi nhuận toàn bộ đội thành chia chín một chúng ta t r u y ề n trực tiếp giữa bên trong chiếm cựu thành bọn hắn chỉ lấy lấy một thành lợi nhuận người xem chuyện này ngài là ý kiến gì bên kia đài trưởng thanh âm tiếp tục vân dị thường cung tính nói chuyện toàn bộ hành trình đều cho người một loại thận trọng cảm giác Đợi, xin lỗi. hôm nay ba ngày có chuyện đổi mới tới chế rồi một ít canh một đưa lên cầu toàn đặt ba nghìn chữ chữ hồi cồn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một trăm ba mươi bảy mỗi người năm trăm vạn ta quyết định canh hai cầu toàn đặt chương một trăm ba mươi bảy mỗi người năm trăm vạn ta quyết định canh hai cầu toàn đặt chia chín một n g h e xong bên đầu điện thoại kia đài trưởng l ờ i nói sau đó tôn cẩn k h ẽ n h ữ một cái chân mày cái này thật đúng là là tôn cẩn hoàn toàn không nghĩ đến sự tình bất quá điều này cũng đúng tình huống bình thường dù sao Bây giờ t ô không không nếu như a hiện a d i tại đài truyền hình thành phố lựa chọn lấy dễ ảm trực tuyến không nhanh chóng co hành động đưa ra phong phú điều kiện đài truyền hình thành phố rất có thể sẽ bị khắc lấy dễ ảm trực tuyến nào đi mà dạng này nắm giữ khủng bố nhiệt độ và hấp kim năng lực truyền trực tiếp nếu như thay lợi ích dễ ảm trực tuyến đối với hiện tại l â y í h dễ ảm trực tuyến ảnh hưởng tự nhiên vô cùng lớn nói không khoa trương chút nào tôn cẩn diễn tập nếu như lựa chọn một cái tam lưu l â y í h dễ ảm trực tuyến thậm chí có thể một đợt diễn tập liền có thể đem tam lưu l â y í h dễ ảm trực tuyến p h ù n g thành nhất lưu lợi ích dễ ảm trực, trực, trực tuyến cho nên để nhìn tôn cẩn diễn tập truyền trực tiếp thay thế một cái lợi ích dễ m trực tuyến đăng ký một cái tài khoản cũng không phải vấn đề lớn là gì mà nếu như xuất hiện tình huống như thế đối với tổn thất tôn cần diễn tập truyền trực tiếp bình đại lại nói là vô cùng nghiêm trọng sự tình bởi vì đây rất có thể sẽ tạo thành lượng lớn người sử dụng lưu thất tổn thất có thể nói là không thể đo lường cho nên đừng nói là đem truyền trực tiếp lợi nhuận điều chỉnh làm chín một phân phối coi như là yêu cầu là ít dễ ảm trực tuyến không hút thành là ít dễ ảm trực tuyến đều sẽ đồng ý tôn ca ngài nếu là không hài lòng cái này phân phối phương thức mà nói chúng ta bên này còn có thể và bình đại nói chuyện quả thực không được chúng ta đổi một cái bình đại cũng không phải không thể nghe tôn cần không có gì đáp lại bên đầu điện thoại kia đại trưởng thanh n g tiếp tục văn dội chín một phân phối ta không có ý kiến gì nội dung cụ thể các người đài truyền hình thành phố cùng lấy dễ ảm trực tuyến nói đi chờ ta sẽ cửa trước thành phố thời điểm lại đến đài truyền hình ký hợp đồng tôn cẩn bình tĩnh mở miệng đáp lại đài truyền hình thành phố đ ạ i trưởng tôn cẩn cũng không phải lòng tham không đ á y người bình đài có thể đưa ra chín một phân phối hơn nữa còn nguyện ý đem đằng trước diễn tập đoạt được lợi nhuận cũng lấy ra dựa theo cái tỷ lệ này tiếp tế tôn cẩn cái phương án này tôn cẩn vẫn là tương đối hài lòng dù sao đã kết thúc truyền trực tiếp ba trận diễn tập cộng lại lợi nhuận cũng đã không thấp nếu như lựa chọn đổi bình đài truyền trực tiếp đ ằ n g trước lợi nhuận liền phải tổn thất đây coi như tổn thất cũng không nhỏ bởi vậy cho lợi ích dễ ảm trực t u y ế n kiếm lời một chút tôn cần cũng không có ý kiến được cấp độ kia tôn ca ngài trở về t a để cho người đi đón ngài đài trưởng thanh â m tiếp tục vang dội có thể tôn cần đáp lại một tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại đưa điện thoại di động cầm trong tay tôn cần suy nghĩ sửa đổi phân thành mình đại khái có thể quá nhiều phân bao nhiêu trước hai trận diễn tập tôn cần phân đến tay là khoảng ba vạn nếu như sửa đổi lợi nhuận phân chia bình đài cũng chính là cần thiết bổ mình hai năm trăm vạn khoản đây thu vào thật đúng là không thấp. so với hệ thống tưởng thưởng tiền tài trực tiếp là nhiều hơn đến gấp mấy lần lão đại điện thoại của ai chu thánh lái xe thuận miệng hỏi một tiếng vừa mới nghe tôn cẩn hướng về phía nói điện thoại chu thánh tự nhiên cũng có thể đoán được hẳn đúng là tần lộ lộ bọn hắn đài truyền hình gọi điện thoại tới sở dĩ biết rõ còn hỏi là bởi vì hiện ở trong xe bầu không khí quá mức trầm mặc chu thánh muốn điều chỉnh một hồi bầu không khí tại loại này tất cả mọi người đều cực kỳ trầm mặc dưới tình huống mấy người kia khả năng còn không có cảm giác gì bất quá chu thánh lắm lời cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng rồi cho nên hắn dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại trầm mặc này đây chính là đoàn đội bên trong có một cái lắm lời chỗ tốt hoàn toàn không cần lo lắng bầu không khí sẽ lung túng cửa trước đài truyền hình thành phố là ít dễ ảm trực tuyến vì lưu lại diễn tập truyền trực tiếp sửa lại truyền trực tiếp lợi nhuận chết thành tôn cẩn bình tĩnh mở miệng đáp lại chu thánh đây không hề có không thể nói dù sao cái này kẻ cướp trong đoàn đội nhân viên cũng coi là tôn cẩn số lượng không nhiều bằng hưu hung chi mình tham dự truyền trực tiếp phân chia sự tình bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút đây mấy trận lão đại ngươi hẳng ra âm thanh Lúc trước, vấn đ trưởng phòng trưởng phòng hiện t h tại chu thánh hỏi tôn cẩn cái vấn đề này chủ yếu cũng là bởi vì hiếu kỳ dù sao tôn cẩn trận diễn tập này trước khi bắt đầu mời bọn họ ở khách sạn xuất thủ chính là chừng hai trăm linh điều này thật sự là quá xa hoa đích sắc là dễ d u a không ít mấy người các ngươi cũng đi theo ta tham gia hai trận diễn tập biểu hiện không tệ ta cũng không thể bạc đãi các ngươi mỗi người năm trăm vạn ngày mai các ngươi đem số thẻ cho ta hai ngày nữa cho các ngươi đ á n h tới tôn cẩn mặt mỉm cười nhìn thấy chu thánh bình tĩnh mở miệng bất quá tôn cẩn lời kia vừa thốt ra chu thánh có thể trong nháy mắt không bình tĩnh hắn trận to hai mắt có chút cứng ngắc quay đầu lại vẻ mặt khiếp sợ nhìn thấy tôn cẩn nam một trăm vạn lão đại ngươi không có nói đủa chớ mỗi người phân năm trăm vạn đó chính là chân chính đi cấp ngân hàng đều không nhiều như vậy đi chu thánh có p h ầ n khiếp sợ mở miệng mở miệng liền mỗi người năm trăm vạn đây chính là có chút hủ dọa chu thánh rồi dù sao bọn hắn lần này ngân hàng diễn tập mang theo mười triệu luyện công sao trọng tải đã không nhẹ l i ê n tính mấy người bọn hắn thật là kẻ cướp lần này cướp ngân hàng thành công mỗi người cũng chỉ có thể phân đến hai trăm vạn lo lái xe đi ngươi nhìn bộ dáng của ta giống như là tại nói đùa với ngươi sao đem số thẻ cho ta năm trăm vạn hậu thiên bên trong vào tài khoản tôn cần nghiêm túc mở miệng tuy rằng còn không biết lần này diễn tập chuyển trực tiếp lễ vật lợi nhuận là bao nhiêu bất quá tôn cần cảm giác so với bên trên một trận diễn tập lại nói ít nhất phải gấp bội dù sao trận diễn tập này mình chính là liền công sai tổng chỉ huy đều đã xuất thủ ám sát như vậy nổ tính sự tình đều đã làm ra đến đám khán giả lễ vật khen thưởng nghĩ đến cũng sẽ không thiếu cho nên mình mỗi người cho bọn hắn năm trăm vạn phân chia đây kỳ thực đã cũng không tính nhiều không lão đại ta không phải cái ý này đây chuyển trực tiếp lễ vật lợi nhuận tỉnh chúng ta phòng không tham dự phân chia đây là bên trên một đợt diễn tập thì có quy định cho nên đây đều là tiền của ngươi ngươi cũng không cần cho chúng ta hơn nữa chúng ta cũng không cần đây nếu là bị trưởng phòng biết ta lấy rồi phân chia vẫn không thể đem ta ra lột một tầng chu thánh nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước đường vừa lái xe một bên đáp lại tôn cẩn hắn vừa mới lời kia ý tứ thật sự chỉ là khiếp sợ đây diễn tập t r u y ề n trực tiếp lợi nhuận cũng không có hướng về tôn cẩn muốn tiền ý tứ Ngay sau đó, sợ hai tôn cẩn Thánh miệng không, nhiêu, định, ngươi cần Đến giải sau hai Ta hay bao ta quyết sợ hiểu Chu thu đó, đổi đại, được. có thích. cho cho chỉ vội cất các mức các lầm, là lão là mở tôn cẩn vẫn sắc mặt bình tĩnh nghiêm túc mở miệng nếu đã quyết định cho chu thánh bọn hắn phân chia kia tôn cẩn dĩ nhiên là sẽ không thu hồi cái quyết định này đến mức vân đ à i thành phố văn phòng tỉnh trưởng phòng bên kia cũng chính là tôn cẩn chuyện một câu nói dù sao đây là kẻ cướp nội bộ lợi ích phân phối tôn cẩn có cho hay không trưởng phòng cũng sẽ không có ý kiến gì nghe tôn cẩn đây ngang ngược lời nói chu thánh bọn hắn đều t r ầ m mặc đây chính là năm trăm vạn ai có thể không động lòng tuy rằng bọn hắn thân là k ô n g sai một tháng tiền lương cũng đủ chi tiêu ăn uống cộng thêm tiền thưởng cũng có kết dư bất quá muốn góp đủ một cái năm trăm vạn kia được muốn bao nhiêu năm? cho nên năm trăm vạn đối với bọn họ cám dỗ cũng không nhỏ tạ ơn láo đ ạ i nhiều trầm mặc mấy giây sau đó chu thánh nhìn thấy tôn c ẩ n mặt lộ vẻ nụ cười mở miệng nếu là tôn c ẩ n chủ động cho kia chu thánh tự nhiên cũng không trang thanh cao trực tiếp nhận lời hắn lúc này trong tâm được gọi là một cái may mắn bản thân bị tôn c ẩ n chọn chúng cùng hắn cùng nhau đóng vai kẻ cướp dù sao nếu là không có đóng vai kẻ cướp như thế nào lại có tốt như vậy phúc lợi chu thánh đã thành ra thất nhiều năm hai tử cũng đến đi học nhân kỷ hiện tại chính đang vì học khu phòng sự tỉnh g i gì mình tuy rằng khô rồi hơn hai mươi năm hình kém bất quá bởi vì lúc trước trong nhà mẫu thân sinh bệnh trước tích góp tốn 77, 88. hiện ở trong tay không có gì kết dư liền học khu phòng trả tận tay đều muốn bảy tập hợp 8 m ư ợ n mà bây giờ tôn cần mở miệng liền cho mỗi người 500 vạn hoàn toàn có thể biết chu thánh k h ẩ n cấp tạ ơn lão đại nhiều tạ ơn lão đại nhiều có chu thánh dẫn đầu ngồi ở hàng sau lý hổ cùng n ô hạo cũng nhanh chóng mở miệng đ á p tạ nói thật cho không 500 vạn bọn hắn thật đúng là cự tuyệt không được chỉ có triệu n u hơi cắn môi dưới từ trong coi trong kính nhìn thấy tôn cận có má nàng cũng không có mở miệng không biết đang suy nghĩ gì nói chứ cảm tạ liền khách khí rồi chúng ta cái này kẻ cấp đội cũng đã không phải lần thứ nhất hợp tác kế tiếp vượt ngục diễn tập rất có thể còn cần mang theo các ngươi tự xem các ngươi có nguyện ý hay không tôn cẩn mặt mỉm cười mở miệng kỳ thực đây phân chia cũng là bọn hắn nên được dù sao đây diễn tập bên trong cũng không là tất cả quần chúng cũng là vì mình mà khen thưởng nói không chừng liền có một bộ phận quần chúng yêu thích chính là kẻ cấp đội bên trong những người khác vì bọn hắn thưởng một ít lễ vật đâu đương nhiên nguyện ý vậy làm sao có thể không lớn đến lúc đó lao đại ngươi một cú điện thoại mấy người chúng ta tuyệt đối đều trình diện chu thánh nghe xong tôn cẩn lời nói sau đó vui vẻ mở miệng cùng tôn cẩn cùng nhau tham gia diễn tập như vậy thoải mái sự tình chu thánh bọn hắn làm sao sẽ cự tuyệt đâu nghe thấy tôn cẩn lời này triệu nhu trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười t r ầ m biếm vẫn có thể có cơ hội cùng nhau hợp tác đây đối với triệu nhu lại nói chính là so sánh cho nàng nằm trăm vạn tốt hơn tin tức dù sao nếu như vậy nàng lại có cơ hội quang minh chính đại cùng tôn cẩn đợi chung một chỗ đây cũng chính là triệu nhu mong muốn Đợt, canh 2 đưa đạt. toàn Thổ canh chữ chương hồi, cầu lên, vẫn hồi,